Lập tức, nó đông nhiên bãi xuống đuôi, mặt biển ám kình nổ lên, một tiếng ầm vang, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Cự kinh nhất tộc nơi ở, cự kinh tiên phủ hẳn là nơi này. Thứ khi bên ngoài nhìn lại, ngược lại là rất bình thường. Bạch tử nhạc thân hình dừng lại, lơ lửng tại một cái hải vực bên trong, phía dưới là một cái chân nhắn đáy biển cồn cắt bộ dáng phóng xa nhìn lại, trừ tài nguyên tương đối phong phú bên ngoài, cũng không có bất kỳ khác biệt. Coi như lấy bạch tử nhạc nhãn lực Trong lúc nhất thời lại cũng khó mà phát giác được cự kính nhất tộc tiên phủ chỗ. Tiên phủ đại trận. Bạch Tử Nhạc rõ ràng, đây là cự kình nhất tộc tiên phủ đại trận phát động, đại trận lực lượng vạn vẹo che đậy phía dưới tạo thành kết quả. Chỉ là không nói bản thân hắn cảm giác lực cực mạnh, có thể rõ ràng phát giác được phụ cận mấy chục giảm phạm vi bên trong biến hóa rất nhỏ, nhãn lực của hắn càng là mạnh kinh người, như có thể khuy thiên triệt địa, tự nhiên có thể nhìn thấy đại trận vết tích. Mặc dù chỉ là một tia đại trận vết tích, nếu là không chú ý cực dễ dàng bỏ lỡ. Nhưng chính là cái này một tia vết tích, trong mắt hắn lại như hảo nguyệt rõ ràng. Trên thực tế, đến hắn cấp độ này, bình thường đại trận đã rất khó đào thoát hắn cảm giác, trừ phi là loại kia có thể ảnh hưởng đến thiên địa quy tắc, vặn vẹo không gian kinh thế đại trận. Mà rõ ràng, cự kình tiên phủ bên trong chỗ tổn tại tòa đại trận này, cũng không có đạt tới dạng này cấp độ. Thế là, tâm hắn nghiệm khẽ động, thể nội đan nguyên tri lực phun trào, vung tay lên một cái. Đại thần thông, nguyên tử đại thiết cát, Xuy. Một đạo màu đen sợi tơ, liền vô thanh vô tức ở giữa, vạch kéo mạ qua. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Đây hết thảy, trực tiếp liền đem nước biển mở ra, tạo thành một cái rõ ràng trên dưới hai tầng, thật lâu không rơi. Màu đen sợi tơ lé lên một cái rồi biến mất ở giữa, rơi về phía dưới mặt đất còn cát. Vâng. Còn chưa kịp chân chính rơi vào trên đồi cát, chung quanh cảnh tượng liền đột nhiên đại biến, một cái to lớn to lớn tiên phủ cung điện, liền rõ ràng hiện lên ở hắn trước mặt chính là cự kình nhất tộc Hắc Ổ, cự kình tiên phủ. Mà tại cự kình tiên phủ phía trên thì là một cái đem toàn bộ tiên phủ bao phủ ở bên trong to lớn thủy sắc màng ánh sáng. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc Nguyên tử Đại Thiết Các chính là cắt tại nước này ánh sáng màu màn phía trên. Suỵ suỵ suỵ. Thủy sắc màn sáng linh quang đại thịnh, nhìn như thật mỏng một tầng, lại tựa như vô cùng cứng cỏi, Bạch Tử Nhạc Nguyên tử Đại Thiết Các rơi xuống, lại cũng không thể ngay lập tức phá vỡ. Muốn biết lấy hắn thực lực thi triển ra nguyên từ đại thiết Các, vẫn là viên mãn cấp độ nguyên tử đại thiết cát, uy lực mạnh, có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cường giảm một kích toan lực, đủ nghiệt cảnh phạt tiên, chém giết nguyên thần cảnh sơ kỳ chân tu. Hô hô! chán, quả nhiên chán. Toan này tiên phủ đại trận, thế nhưng là chúng ta cự kình nhất tộc sau cùng bảo hộ. Tại cự kình yêu vương tự mình tọa chấn tình huống dưới, vững chắc vô cùng, coi như nguyên thần cảnh hậu kỳ chân tu, cũng khó có thể phá vỡ, muốn không công mà lui. Bây giờ yêu vương mặc dù không tại, nhưng lại có kỳ ngọc thái tử, càng có chấn tộc chi bảo cự lực thần truy xem như trận nhãn, coi như nguyên thần cảnh chung kỳ cứng, giả, cũng khó có thể đánh vỡ phòng ngự. Cái này nhân tộc tu sĩ tuy mạnh, còn không đến nguyên thần chi cảnh. Thủy sắc mang ánh sáng phía dưới, đang có lấy vô số cự kình nhất tộc phụ thuộc đại yêu hội tụ, trong đó tử cũng không thiếu được rất nhiều cự kình nhất tộc bản tộc cường giả. Bọn chúng lúc này đều khẩn trương nhìn qua phía trên, nhìn qua bạch tử phương hướng Càng nhìn qua kêu phách chảm mà xuống màu đen sợi tơ, nhìn xem màu đen sợi tơ cùng tiên phủ đại trận chỗ hình thành thủy sắc màng ánh sáng tiếp xúc, sau đó hóa thành vô hình. Trong chốc lát, bọn chúng liền trở nên trở nên huyên áo, càng vô cùng kinh hỉ cùng tự tin. Thực sự là bạch tử nhạc một đường đến, giết địch vô số, tự liền hải xà yêu nhất tộc, cá trình điện nhất tộc đều bị chu diệt, coi là thật hù đến bọn chúng. Bây giờ, nhìn thấy đối phương một kích toàn lực không thể phá vỡ đại trận phòng ngự, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm Hiển lộ ra vui mừng. Ngay sau đó, tất cả hải yêu trong mắt, liền rõ ràng ra vô tận hung quang cùng vẻ ngon lệ. Đã cái này nhân tộc tu sĩ không phá nổi phòng ngự của bọn nó đại trận, kia tiếp xuống tới. Cái này nhân tộc tu sĩ liền nên đối mặt bọn chúng cự kính nhất tộc phản kích. Cái này tiên phủ đại trận, không chỉ có riêng là phòng ngự, càng ẩn chứa công sát, khốn địch chi năng. Chính là ít có có tập công phạt, phòng ngự cùng vây khốn làm một thể kinh thế đại trận. Chỉ là dựa vào đại trận uy lực, coi như nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả Đều khó mà toàn thân trở ra Kim đan cảnh cấp độ Thì hẳn phải chết không nghi ngờ chương 728 Thở dài một tiếng Giết Giết Giết Từng tiếng tiếng gào thét chuyển ra nháy mắt Tiên phủ đại trận đông nhiên hào phóng quan hoa Ngay sau đó Lập tức liền có từng đầu to lớn thủy long Xung ra Gầm thét Đem tiên phủ chung quanh mấy chục giảm khu vực Đều bao phủ Những này thủy long gầm thét Giao kết Thân thể chặt chẽ tương liên Lại tạo thành một cái kinh thiên lưới lớn đem Bạch Tử Nhạc đều cho toàn bộ phong tỏa. Cùng lúc đó, Thủy Long thổ tức, càng có từng đạo Long tức bình thường Hàn lưu càng quét, hướng về Bạch Tử Nhạc dũng nhiên kích xạ mã tới. Đại trận này quả nhiên có chút ý tứ. Bạch Tử Nhạc ngẩn đầu nhìn hư không trung Thủy Long lưới lớn, càng nhìn xem hướng về mình vọt tới Long tức công kích, sắc mặt không thay đổi, vẫy tay. Ông. Hư không trung đột ngột ở giữa liền tạo thành một cái to lớn lô đen. Tất cả Long tức liền nhanh chóng bị cuốn vào lỗ đen bên trong. Chính là bạch tử nhạc thi triển ra Đại Thần Thông, Tụ Lý Càn Khôn. Cái này Tụ Lý Càn Khôn, mặc dù là một môn cấm phong loại Đại Thần Thông, nhưng ở hắn trong tay, lại dịu dụng vô thận, cũng tương tự có thể coi như phòng ngự chi pháp, thậm chí là công kích chi thuật đến sử dụng. Là lấy, hắn mới có thể mượn nhờ Tụ Lý Càn Khôn vững chắc không gian, đem những này lòng tức thu nhập trong đó, tiến hành ngăn cản. Lúc này, quả nhiên phát huy ra kỳ hiệu. Lập tức, hắn vây tay, một thanh phi kiếm cấp tốc xông ra Thề nội đạo thuật hạt giống có chút xoay tròn, bị thôi phát đến cực hạn. Nhất thời, từng đạo không hiểu huyến quang hiện lên, một cỗ hóng ánh mà lực lượng mạnh mẽ quang mang rót vào phi kiếm bên trong. Suy. Phi kiếm xông ra, dọc theo không hiểu dọc theo một cỗ không hiểu quy tích. Giống như ở vào hư không bên trong, nhưng lại giống như tại không gian nếp hốn bên trong, mắt thường không thể gặp. Phúc. Phúc. Phúc. Phi kiếm xông ra, nháy mắt đâm vào thủy long lưới lớn phía trên. Kia hoàn toàn do trận pháp tổ hợp mà thành thủy long lưới lớn, có chút ngưng lại ở giữa, quan mang cấp tốc cảm đạm tới cực điểm, lập tức chỉ nghe ba một tiếng, lưới lớn nháy mắt bật nát. Sau đó phi kiếm dư lực không giảm, hóa thành một đạo thất luyện, cấp tốc chém xuống, trực tiếp rơi vào kia cự kình tiên phủ phía trên. Oan. Tầng kia trước đó chặn bạch tử nhạc nguyên từ đại thiết cát, nhìn như hơi mỏng một tầng, lại cứng cỏi vô cùng thủy sắc màn ánh sáng, nháy mắt vỡ vụn. Mà đến lúc này Bạch tử nhạc phi kiếm dường như vẫn là dư lực không giảm, hung hăng đánh vào cự kỉnh tiên phủ một cái nào đó trên đại điện. Hoanh long long. Đại điện bật nát, đại điện bên trong hải yêu, càng là tử thương vô số. Tiên phủ đại trận, nắc. Làm sao có thể? Cái này tiên phủ đại trận, thế nhưng là tiểu liền nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ đều khó mà công phá. Nếu là có đại vương chấn thủ, nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả đều muốn không công mà lui, làm sao có thể như thế tùy tiện, liền bị một kiếm chẳng phá. Một kiếm này, một kiếm này huy lực, nên cỡ nào cường đại, mới có thể tạo thành như vậy không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Vô số hải yêu con ngươi kịch co lại ở giữa, trong lòng không khỏi dâng lên một mảnh mờ mịt Căn bản không có nghĩ đến, mạnh mẽ như vậy tiên phủ đại trận, lại còn ngăn không được một kiếm của đối phương. Một kiếm này huy lực, chẳng lẽ so nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, còn muốn càng mạnh hay sao? Xong, xong. Chẳng lẽ ta cự kinh nhất tộc, coi là thật muốn tộc diệt nơi này sao? Kinh ngọc thái tử trong lòng, càng là vô cùng tuyệt vọng. Nếu là có đại trận thủ hộ, hắn đến còn có một chút lòng tin, coi như không thể đem cái này nhân tộc tu sĩ vây khốn đánh giết, nhưng ngăn trở công kích của đối phương, đợi đến phụ vương cứu viện, hẳn là không có vấn đề gì. Thật không nghĩ đến, đối phương thực lực coi là thật vượt quá tưởng tượng của hắn thực hạ, càng lật đổ hắn đối tất cả kim đan cảnh cấp độ tu sĩ nhận biết. Một kiếm, liền tôi khô là hủ, đưa chúng nó no cự kinh nhất tộc tiên phủ lại trận, trực tiếp công phá phá hủy Một kiếm này uy lực mạnh, có thể so với nguyên thần cảnh trung hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Không, không đúng, hán tiên pháp cảnh giới, tuyệt không có khả năng vẹn vẹn chỉ là kim đan cảnh hậu kỳ. Nguyên thần, nguyên thần, hán tuyệt đối là nguyên thần cảnh cấp độ siêu cấp cường giả. Tuyệt đối là một vị không kém gì phụ vương, thậm chí so phụ vương cũng còn càng cường đại một bậc nguyên thần cảnh trung hậu kỳ cường giả. Kinh Ngọc Thái tử suy nghĩ điên cuồng chấp độc lên, dường như có một chút an ủi nhưng trên thực tế trong hắn bên trong lại càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì mặc kệ đối phương là có hay không ẩn giấu đi tu vi, lấy nguyên thần cảnh trung hậu kỳ thực lực, ngụy trang thành vì kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng đối phương kia một thân kinh khủng thực lực, nhưng cũng là thực sự. Đủ tùy tiện đem hắn cự kinh nhất tộc đều đồ diệt. Hữu Liên chính nó bản thân. Kinh Ngọc thái tử run lên trong lòng, lập tức vô cùng kinh dị. Ai? Vừa đúng lúc này, một tiếng nồng đậm, thật sâu tiếng thở dài, đột ngột tại tất cả hải yêu trong lỗ tai vang lên. Tự nhiên cũng truyền đến Bạch Tử Nhạc trong tai. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy cự kình tiên cung bên trong, một cái thân hình cao lớn, nhìn vô cùng giàn ruột, càng ẩn ẩn có mấy phần hoàng hôn thân ảnh, đột ngột xuất hiện, chậm rãi đi ra. Nguyên thần cảnh. Đây là một vị thực lực đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ đại yêu. Cho dù khuôn mặt giàn ruột, càng mang theo vài phần hoàng hôn, kia là thiên nhân ngũ suy dáng lâm, tuổi thọ không nhiều biểu hiện. Nhưng đối phương khuôn mặt bên trong, kia mười rõ ràng lộ vẻ cự kình nhất tộc thù. Đều cho thấy, đối phương chính là cự kính nhất tộc nguyên thần cảnh cựng, giả. Nguyên thần cảnh trung kỳ đại yêu. Bạch tử nhạc đáy lòng châm xuống. Tại phi kiếm sông ra, công phá đại trận nháy mắt, hắn liền cảm thấy một cô mơ hổ ý uy hiếp. Thẳng đến cái này âm thanh tiếng thở dài chuyển ra, đồng thời đối phương chính thức đi ra, hắn mới chính thức đã nhận ra tung tích của đối phương. Sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nguyên thần cảnh trung kỳ đại yêu, chiến lược mạnh, có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ Cường giả Cho dù hắn trên thân còn mang theo rõ ràng hoàng hôn, nhìn tình huống tuổi thọ nhiều lắm là chỉ còn lại có trăm năm, nhưng lại tuyệt đối còn bảo lưu lấy sức đánh một trận. Tại hắn cảm giác bên trong, cấp độ thực lực tuyệt đối vững vàng tháng qua hắn đã từng thấy qua thanh huyền sơn nguyên thần cảnh trung kỳ Cường giả, thư huyền đạo nhân. Kinh quần lão tổ. Là kinh quần lão tổ. Tương truyền kinh quần lão tổ không phải đã tuổi thọ hao hết vẫn là sao. Không nghĩ tới cũng chưa chết, hơn nữa còn vẫn ngốc tại chúng ta cự kinh tiên phủ bên trong. Ta đã sớm nên đoán được, kinh quần lao tổ cỡ nào vĩ ngạn mạnh mẽ. Vô bệnh vô thai phía dưới, há lại sẽ tùy tiện vẫn lạc. Tất nhiên là vì phòng bị đại địch, cô ý tại tiên phủ nội ẩn tu, lúc này mới dần dần biến mất, không lộ thân hình. Ha ha ha ha! Được cứu rồi, chúng ta cự kinh nhất tộc được cứu rồi. Kinh quần lao tổ, thế nhưng là nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh, nếu là hiện lộ ra bản thể, thực tế chiến lược thậm chí còn thắng qua bình thường nhân tộc nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ có kinh quần lao tổ tòa chấn, Đừng nói đối phương chỉ là một người, coi như cự kình tiên thành bên trong tất cả cường giả đích thân tới, lần này cũng phải không công mà lui. Không công mà lui. Đều giết tới chúng ta cự kình tiên phủ, lại há có thể để toàn thân hắn trở ra. Giết. Nhất định phải giết hắn. Lần này nếu không đem hắn giết chết, đem hắn nghiền xương thành trò, đem hắn linh hồn nốt hết, hồn phi phép tán, lại há có thể dương ta cự kình nhất tòa quy danh. Từng cái hài yêu, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Ánh mắt càng là cuồng nhiệt nhìn qua kia đầy người hoàng hôn láo giả. Chương 729, cự lực thần truy. Kinh quồng lao tổ, tên như kỳ danh, lúc trước nhưng cũng là mười phần điên cuồng hạ người. Phàm là có can đảm trêu trọc bọn chúng cự kinh nhất tộc, Kinh quồng lao tổ tất nhiên sẽ ra tay, gấp trăm ngàn lần trả thù lại, dù không được một chút xíu ăn thiệt thòi. Bởi vậy tộc Diệt Hải yêu nhất tộc, làm sao dừng mười cái. Lần này, trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ đánh tới cửa, chém giết bọn chúng cự kình nhất tộc tộc nhân vô số. Kinh quần lao tổ không phải càng sẽ không bỏ qua, sẽ đích thân xuất thủ, gấp trăm ngàn lần trả thù lại. Kinh quần lao tổ, không nghĩ tới lao tổ vậy mà không chết, mà lại một mực liền ngốc tại tiên phủ bên trong. Lúc đầu trong lòng đã tuyệt vọng cá voi thái tử đại hỷ, kích động hô, lao tổ, ngài, yên tâm. Kinh quần lao tổ nhẹ gật đầu, lập tức nhìn phía bạch tử nhạc, thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, nói, vị này nhân tộc đạo hữu, không biết ta cử kính nhất tộc, có gì trôi treo trọc phải đạo hữu làm cho đạo hữu lớn như thế hạ sát thủ, thậm chí muốn công phá ta cự kinh nhất tộc tiên phủ đại trận, đi đổ diệt sự tình. Cùng ta tư nhân ở giữa, ngược lại là không quan hệ gì. Bạch Tử Nhạc trầm mặc một hồi, trả lời: Kêu đạo hưu đi này sự tình, phải chăng có chút quá phận một chút?" Kinh Quang lao tổ sắc mặt biến hóa, thanh âm có chút trầm thấp một chút. "Quá phận? Muốn giết cũng liền giết, ta sao lại cần hứa người giải thích?" Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, thanh nhã bình tĩnh nói: "Đạo hữu quả nhiên tùy tiệt." Kinh quần lao tổ trong lòng giận dữ, nhưng có chút trầm mặt phía dưới, vẫn là tiếp tục nói ra, lần này, chỉ cần đạo hữu tự hành tối lui, chúng ta cự kinh nhất tộc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải, coi như đừng trách ta kinh quần, xuất thủ tàn nhẫn. Lao tổ. Kinh ngọc thái tử trên mặt quýnh lên. Cái khác hải yêu trong lòng cũng là rất là kinh ngạc. Thả hắn đi. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kinh quần lao tổ, chưa từng tốt như vậy nói chuyện qua. Muốn biết trước mắt cái này cái nhân tộc tu sĩ. Trong thời gian thật ngắn, thế nhưng là sinh sinh đổ diệt bọn chúng cự kính nhất tộc tam đại phụ thuộc hải yêu nhất tộc, càng chém giết hắn cự kính nhất tộc hơn trăm vị tộc nhân, đem bọn hắn cự kính tiên phủ tiên phủ đại trận đều cho đánh nát. Lấy bọn chúng đối kinh quần lao tổ hiểu rõ, không nói nổi trận lôi Đỉnh cũng tuyệt đối sẽ trăm phương ngàn kế trả thù lại mới đúng à. Sao lại thế? Như thế nào? Kinh quần lao tổ nhưng không có để ý tới kinh ngọc thái tử bọn người, mà là đem ánh mắt nhìn phía bạch tử nhạc Nếu là có nhà. Nó tự nhiên không nguyện ý cúi đầu, bỏ mặc cái này nhân tộc tu sĩ rời đi. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hắn hôm nay, chung quy là già, tuổi thọ không nhiều, chỉ còn lại trăm năm không đến thời gian có thể sống, coi như còn bảo lưu lấy sức đánh một trận, nhưng một trận đại chiến xuống tới, tuổi thọ cũng tất nhiên đại giảm, thậm chí trực tiếp vỡ lạc. Nó cũng không sợ tử vong, nhưng bây giờ lòng cung sắp xuất thế, trong đó tất nhiên sẽ có bí bảo cùng truyền thừa, có thể giúp nó tiến thêm một bước. Nếu là có thể bước vào nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh, như vậy nó không chỉ có thực lực tăng nhiều, tuổi thọ cũng sẽ phóng đại, sống thêm ngàn năm, cũng không phải việc khó, tự nhiên không muốn nhiều sinh chiến sự, tăng thêm phong hiểm. Càng đừng nói đối phương thực lực. Nó thế nhưng là rõ ràng cảm giác được Bạch Tử Nhạc một kiếm kia uy lực. Nguyên thần cảnh hậu kỳ, kia thế nhưng là thật bước vào nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ một kích, liền xem như nó bộc phát ra toàn lực, cũng khó có thể bằng được một kiếm kia phong thái. Cho dù tại nó cảm giác bên trong, Bạch Tử Nhạc xác thực chỉ có Kim Đan cảnh hậu kỳ cấp độ tiên pháp cảnh giới, nhưng đối phương một kiếm kia quỷ dị, cuối cùng để nó sinh ra nồng đậm kiêng kỵ chi ý, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, suy đi nghĩ lại, nó mới có thể biến tướng chịu thua, dự định bỏ mặc đối phương rời đi. Nếu như ta không nói gì, Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, sau đó ánh mắt quét về rất nhiều hải yêu. Bây giờ hắn hồn năng số lượng mới vừa vận đạt đến 700 triệu số lượng, tuy nói đã không ít Nhưng cách hắn đem mình tiên pháp cảnh giới đột phá, bước vào kế tiếp cấp độ, nhưng còn có to lớn lỗ hổng. Mà trước mắt bọn này hải yêu, tại hắn xem ra, chính là hồn năng. Hắn tự nhiên không nguyện ý tùy tiện bỏ qua. Càng đừng nói, hắn đều như thế rong trống khưa chiến tới, há lại sẽ nguyện ý không công mà lui. Xem ra, đạo hữu là không nguyện ý thiện. Đây cũng là trách không được ta kinh quần, ra ngoan thủ. Kinh quần lao tổ nói, vây tay. Vâng anh. Tiên phủ đại địa phía trên. Đột nhiên chấn động mãnh liệt, ngay sau đó một cái to lớn chiến truy, dường như nhận lấy một cỗ triệu hoán, bay thẳng mà ra. Chính là cự kinh nhất tộc trấn trụ chi bảo, cũng là trước đó cự kình nhất tộc tiên phủ đại trận trấn nhãn, cực phẩm nguyên thần chi bảo, cự lực thần truy. Cái này cự lực thần truy, phẩm cấp cực cao, chính là trải qua cự kình nhất tộc, nhiều đời nguyên thần cảnh cường giả không ngừng tế luyện, sinh sinh tăng lên phần cấp. Là lấy, mặc dù huy lực so với chân chính cực phẩm nguyên thần chi bảo, phải yếu hơn một chút. Nhưng cũng thắng qua bình thường thượng phẩm nguyên thần chi bảo Mà lại, chính là bởi vì là trải qua nhiều đời nguyên thần cảnh cấp độ cự kình cường giả xuất thủ tế luyện Là lấy căn bản không cần trải qua lần nữa luyện hóa Chỉ cần là cự kình nhất tộc nguyên thần cảnh cường giả lấy tự thân bản nguyên đến thôi động Liền có thể sử dụng Văn Long Long hư không rung mạnh, một cỗ lực lượng kinh khủng không khỏi tỏ khắp Chỉ là khí thế đệ ép, liền làm cho chung quanh hải yêu tiếp nhận không đủ Nhào nhào hướng về nơi xa tránh lui ra. Kinh quồng lão tổ gầm thét, huy động cự lực thần truy hung hăng đánh ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng, cấp tốc xuyên qua, đối Bạch Tử Nhạc hung hăng đánh thẳng tới. Một truy này là thuần túy lực lượng một truy. căn bản không có bất kỳ nguyên lực ba động nào, cũng không cần bất kỳ nguyên lực nào tăng phúc, chỉ là lực lượng nguyên ép, nước biển liền đều bốc hơi, phát ra kinh khủng nổ đùng thanh âm, sau đó lực lượng bắn ra phía dưới, nhanh đến mức cực hạn, liền vọt tới Bạch Tử Nhạc phụ cận. Thật mạnh một kích. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, Đôi mắt chỗ sâu lại lóe lên vẻ khác lạ. Kiến thức của hắn tự nhiên bất phàm, nhưng như một truy này, hoàn toàn do thuần túy lực lượng đánh ra một kích, vẫn là để hắn cảm thấy một tiêu kinh ngạc. Bất quá, với ta mà nói, uy hiếp không lớn. Bạch Tử Nhạc lập tức tự tin cười một tiếng, cao giọng mở miệng. Thể nội tử cực đan nguyên tri lực hội tụ, toàn bộ tràn vào thuộc về nguyên tử đại thần quang đạo thuật hạt giống phía trên. Xuy suy suy. Hư không rung lại, không gian cũng hơi sụp đổ và méo, trở nên u ám hỗn loạn. Thiên địa quy tắc, theo lực lượng nguyên tử giáng lâm, đột nhiên nhân lại, khoảng cách đều tùy theo trở nên khó dò. Ngay sau đó, hắn vung tay lên một cái. Một đạo tựa như thất luyện bình thường thần quang cấp tốc lóe ra, trực tiếp nên hướng kia to lớn thần truy. Oanh! Cự lực thần truy cùng Bạch Tử Nhạc nguyên tử đại thần quang chạm vào nhau, như trời sập bình thường nổ lên, kinh khủng khoảng cách nghiền ép phía dưới, kinh Quân lao tổ sắc mặt có biến, căn bản không kịp chần trở, bản nguyên tri lực lần nữa quẩn quẩn không ngừng ra. Nhất thời Kinh quần lao tổ trên mặt hoàng hôn, liền trở nên càng đậm mấy phần, tựa như tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, nó liền trở nên càng thêm giàn mua, tuổi thọ đại giảm. Bất quá, quần quần không ngừng bản nguyên tri lực tràn vào cự lực thần truy, cũng làm cho nó có dư lực, cự lực thần truy chấn động, vung tay truy thứ hai vung ra. Vâng! chương 730, kinh quần lao tổ, chết! Hư không chấn động! Đạo thứ hai thần truy chi lực anh ra, rốt cục đem bạch tử nhạc nguyên từ đại thần quang bên trong lực lượng triệt tiêu Ngăn cản xuống tới. Thật mạnh, cái này nhân tộc tu sĩ quả nhiên không đơn giản. Một cách này, đồng dạng đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, nếu không phải ta trong tay nắm giữ chính là trấn trụ chi bảo cự lực thần truy, chỉ là một kích, ta liền muốn thụ trọng thương. Bất quá coi như như thế, ta mỗi một lần thúc đẩy cự lực thần truy, đều muốn tiêu hao bản nguyên chi lực, không cần mấy lần, ta liền muốn kết lực, tuổi thọ hao hết mà chết. Kinh quang lao tổ trên mặt hơi trắng, trong lòng dâng lên một tia đắng chát. Cho dù nó đã sớm thông qua trước đó một kiếm kia, đoán được cái này nhân tộc tu sĩ thực lực, 10 phần khủng bố. Nhưng chân chính cùng đối phương giao chiến thời điểm, nó mới chính thức cảm giác được đối phương đáng sợ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đối phương mới Kim Đan cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới. Nó coi là thật khó có thể tưởng tượng, đến cùng là bực nào tồn tại, có thể lấy Kim Đan cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới, buộc phát ra bực này khủng bố tuyệt luân một kích, có được đáng sợ như vậy chiến lược. Thần thú, coi như chân long tại thế, Tại cùng cảnh giới tình huống giới, cũng kém xa đối phương A. Nhân tộc, khi nào có kinh khủng như vậy tuyệt thế thiên tài. Tiêu trọng truy, quả nhiên bất phàm. Bất quá, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể ngăn trở ta mấy lần công kích. Bạch tử nhạc vốn là không nghĩ tới, chỉ bằng một đạo nguyên từ đại thần quang liền đem đối phương chém giết, là lấy đối với đối phương có thể ngăn trở mình một kích, không thèm để ý chút nào. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn trên thân lôi quang lóe lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong mắt lại nổi lên sắc cơ. Ngũ đế thần ngự bảo bảo vệ toàn thân, phi kiếm tụ lực, đống nhiên bắn ra. Tựa như du tẩu tại cấp độ sâu hư không, tiệu liền kim đan cảnh tu sĩ đều khó mà phát giác được quy tích, nguyên thần cảnh cứng, giả, cũng chỉ cảm giác được một đạo lưu quang hiện lên. Nhanh, đồng thời mười phần quỷ dị. Nếu nói bạch tử nhạc thi triển nguyên từ đại thần quang, thần quang chi lực cọ rửa, tốc độ dù nhanh, nhưng thẳng tới thẳng lui phía dưới, địch nhân còn có thể có mấy phần phán đoán Như vậy hắn lấy bản mệnh phi kiếm thi triển ra cựu Tuyệt Thần kiếm, kia quả nhiên là quỷ thần khó lường, hóa đạo vô hình. Có lẽ chỉ có loại kia đã thức tỉnh thần nhãn loại Thiên Phú Thần Thông Kim Đan cảnh cường giả, hoặc là tu luyện thần nhãn loại đạo thuật thủ đoạn Kim Đan cảnh, thậm chí là Nguyên Thần cảnh cứng, giả mới có thể xuyên thấu qua quy tắc vận mẹo, nhìn thấy phi kiếm tung tích. Mà cự kinh nhất tộc, mặc dù chủng tộc Thiên Phú cực mạnh, nhưng càng nhiều lại tác dụng tại nhục thân lực lượng phía trên. Cùng cảnh giới phía dưới, lực lượng có thể xung vô địch. Nhưng nhãn lực, có thể nói, hải yêu nhất tộc, cơ hội không có nhãn lực phương diện mạnh mẽ tồn tại. Biển sâu bên trong, u ám vô ánh sáng, có rất nhiều hải yêu, con mắt đều sẽ thoái hóa, càng nhiều ngược lại là liệu mạng lực cảm giác sinh tồn. Cho nên, khi bạch tử nhạc phi kiếm tới gần kình quần lao tổ, chân chính từ kia cấp độ sâu hư không trung hiển lộ nháy mắt, nó mới có phát giác, sắc mặt đột biến, sớm đã đem bản nguyên chi lực rót vào cự lực thần truy nó bỗng nhiên một truy đánh xuống. Nó dù sao cũng là nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ cứng, giả, cho dù tuổi thọ không nhiều, hoàng hôn dần dần dày, nhưng bản năng phía dưới, nhưng vẫn là để nó dự phán đến phi kiếm một kích công kích quy tích. Thật mạnh. Chỉ là, cho dù hắn dự phán đến một kích này phi hành quy tích, kịp thời đem cự lực thần truy đánh xuống, nhưng chân chính tao ngộ một kiếm này nháy mắt, tâm hắn bên trong vẫn là máy động, sinh ra một cố kinh hoàng chi ý. Một kiếm này, quá mạnh. Vừa xa hắn tiếp nhận chi lực cực hạ Càng vượt qua trước đó kia một đạo nguyên từ Đại Thần Quang công kích. Nếu là trước đó một kích, hắn còn có thể bằng vào buộc phát bản nguyên tri lực, đánh ra đạo thứ hai cự lực thần truy đến tiến hành ngăn cản. Nhưng một kiếm này, hắn ngăn không được, thậm chí căn bản chưa kịp buộc phát bản nguyên tri lực, chỉ cảm giác một cỗ sức mạnh như bẻ cảnh khô tuân ra, lực lượng kinh khủng sung kích hạ, coi như lấy nó no cự kính nhất tộc cự lực, cũng chống đỡ không nổi. Cự lực thần truy sổ ra, phi kiếm loay lên, cấp tốc đâm vào đầu của nó Phong ngự của nó thủ đoạn, cứng cõi xương đầu, căn bản ngăn không được mảy may, trực tiếp liền bị xuyên thủng. Chết! Cái này kinh cuồng, thực lực kỳ thật không kém. Đặc biệt là nắm lấy chôi này chiến truy thời điểm, tuyệt đối là ta chỗ tao ngộ thứ nhất đại địch, vừa xa ta trước đó thấy qua mạnh nhất tồn tại, thanh huyền sơn hư huyền đạo nhân. Bất quá, bây giờ ta so với tại kính hồ bí cảnh bên trong thực lực, thế nhưng mạnh một mảng lớn. Không chỉ có cảnh giới tăng lên, đặt đến kim đan cảnh hậu kỳ, còn đem đạo thuật thủ đoạn Cửu Tuyệt thần kiếm tăng lên tới viên mãn cấp độ, tự nhiên có thể đem bực này cường giả tùy tiện chém giết. Bạch Tử Nhạc vừa mới bắt đầu cũng hơi kinh ngạc, liên một đếm kỹ mình thực lực biến hóa, rất nhanh liền trở nên thản nhiên. Chiến lược của hắn ưu thế, quá mạnh, căn bản không thể theo lẽ thường tính toán. Đối phương thực lực tuy mạnh, nhưng lại há có thể mạnh hơn hắn? Có kết quả này, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Mà thông qua một trận chiến này, Bạch Tử Nhạc cũng đối với mình thực lực có rõ ràng nhận biết. Đối đầu nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ cường giả, có lẽ còn khó có thể phân biệt tính toán, nhưng nếu là đối đầu nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả, không câu nệ thế là tu sĩ vẫn là yêu tộc, không câu nệ thế là tuyệt thế thiên tài vẫn là huyết mạch chi lực kinh người đại yêu, hắn đều có thể làm đến nguyên ép. Kinh quần lão tổ, chết rồi. Chết tại kia nhân tộc tu sĩ trong tay. Làm sao có thể? Cảm giác được kinh quần lão tổ sinh cơ diệt tuyệt, khí tức tiêu tán, tiêu liền nguyên thần đều không thể chạy ra. Tất cả hải yêu sợ ngây người. Khó mà tin tưởng con mắt của mình. Kinh quân lao tổ, thế nhưng là nguyên thần cảnh trung kỳ cứng, giả, chiến lược vô song, đỉnh phong thời điểm. Tại ngũ đại hải yêu nhất tộc, phương viên 10 vạn giảm khu vực, đều sắp xếp tiến lên năm. Thế nhưng là, tại vị này nhân tộc tu sĩ trong tay, bị nhẹ nhõm chém giết. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng, nháy mắt tràn vào tất cả hải yêu trong lòng. Tự liên kinh quân lao tổ đều không phải cái này nhân tộc tu sĩ đối thủ, kêu lại có ai, có thể ngăn trở hắn sát phạt Trốn. Mau trốn. Có hải yêu vội vàng bừng tỉnh, yêu lực dũng động, điên quẩn nghị đến nơi xa thoát đi mà đi. Trên thực tế, tại vị kia hải yêu lên tiếng kinh hô trước đó, liền đã có hải yêu kịp phản ứng, ngay lập tức liền lặng yên không tiếng động hướng về nơi xa thoát đi mà đi. Trong đó, liền bao gồm kình ngọc thái tử. Lúc này nó, thân hình như điện, đã thoát đi chiến trường chừng bên ngoài 50 dặm. Hừ, trốn được sao? Chỉ là, bạch tử nhạc hừ lạnh một tiếng, trên thân lôi quang lóe lên. Suy. Tốc độ nhanh đến mức cực hạ, cấp tốc tại nước biển bên trong lưu lại một đạo lôi quang vết tích. Đang phi hành đuổi theo đồng thời, hắn bản mệnh phi kiếm cũng theo đó như lưu quang bình thường hiện lên. Phúc. Phúc. Phúc. Từng cái hải yêu, cấp tốc bị hắn phi kiếm xuyên thủng. Mấy chục giây qua đi, bạch tử nhạc thân hình quay lại, lơ lửng tại kia cự kình tiên phủ phía trên. Với tay, đi đầu liền đem trước đó vị kia kình cùng lao tổ chỗ thúc đẩy cự lực thần truy cầm tại trong tay. T, thật Bằng vào ta lực lượng, nếu không phải có đan nguyên tri lực gia trị, lại đều khó mà nhấc lên. Vào tay nặng nghề, để bạch tử nhạc đều có chút biến sắc. Muốn biết, theo hắn tiên pháp cảnh giới tăng lên, tử cực đan nguyên tri lực đối với hắn lục thân tăng phúc, cũng tương tự mười phần khủng bố. Một thân cự lực, so với cùng cảnh giới yêu tộc đều không kém. Thế nhưng là đang nằm chắc chui này trọng truy thời điểm, đều cảm giác được mấy phần phí sức, liền có thể nghĩ mà biết nặng nghề. chương 731, tăng lên công pháp tu hành tiến độ Cực phẩm nguyên thần chi bảo. Cái này chiến truy, quả nhiên là cực phẩm nguyên thần chi bảo, tựa như là cự kính nhất tộc trấn tộc chi bảo, luyện chế thủ pháp hết sức kỳ lạ, đúng là một loại không cần luyện hóa liền có thể trực tiếp thúc đẩy trọng bảo. Bất quá, muốn đem cái này cự lực thần truy thôi động, lại cần khó có thể tưởng tượng lực lượng mới được. Bạch Tử Nhạc đánh giá trong tay chiến truy, không cần luyện hóa liền có thể thúc đẩy, chỉ này một điểm, liền sẽ để vô số người động tâm. Càng đừng nói chiến truy phẩm chất cực cao chính là cực phẩm nguyên thần chi bảo, giá trị cao hơn đến cực hạn. Tuy nói bình thường tu sĩ, muốn thúc đẩy bực này trọng bảo, đồng dạng khó khăn trùng điệp, dù sao nó trọng lượng, quả nhiên là Bạch Tử Nhạc thấy pháp bảo số 1, lấy hắn nhục thân lực lượng mạnh mẽ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhất lên, như muốn chân chính khu động, cần lực lượng thì chí ít cần tăng lớn gấp 10. Gấp 10 khủng bố cự lực, trừ cự kinh nhất tộc loại Kiêm Lịch Thiên chủng tộc Thiên phú, lại có gì người có thể tùy tiện đạt tới. Trừ cái này cực phẩm nguyên thần chi bảo chiến truy bên ngoài, Cái này tiên phủ bên trong bảo vật kỳ chân, cũng rất nhiều. Bạch Tử Nhạc nhìn xem cái này to lớn cự kình tiên phủ. Toàn bộ cự kình tiên phủ so với hắn lúc trước đạp diệt kính hồ bí cảnh đều phải lớn hơn một chút, mà lại cự kình nhất tộc ngũ đại hải yêu nhất tộc bên trong vương giả một trong, vô số năm qua chứa đựng, cơ hội đều tất cả đều tại cái này tiên phủ bên trong, giá trị càng hơn xa hơn qua kính hồ bí cảnh. Thế là, Bạch Tử Nhạc cũng không chần chễ, cấp tốc liền đem Bắc Minh động thiên chóng ra. Sau đó rất nhanh Một sóng lớn Bắc minh tông tu sĩ, liền từ giữa xung ra, lần nữa bước lên di chuyển hành trình. Đương nhiên, bởi vì lúc này chỗ dù sao chính là biển sâu bên trong, là lấy lần này xuất hiện, thì tất cả đều là khai khiếu cảnh trở lên tu sĩ, nhiều như rừng cộng lại, nhưng cũng có lấy mấy trăm vị nhiều. Có bọn hắn di chuyển, hiệu suất cũng có thể tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc, bằng vào ta bây giờ thực lực, dù có thể làm được lực bản sân Hà nhưng nhiều lắm là chỉ có thể di chuyển tam phẩm cùng tam phẩm trở xuống cấp độ linh sơn. Muốn đem tứ phẩm trở lên linh sơn toàn bộ chuyển nhập động thiên bên trong, không chỉ có tốn sức tốn thời gian, hơn nữa còn không nhất định có thể thành. Càng đừng nói trước mắt cái này cự kình tiên phủ phía dưới, cái kia có thể so với ngũ phẩm trung dài cấp độ trong biển linh mạch. Không phải, còn thật sự không cần phiền thoái như vậy. Bạch tử nhạc quét mắt bận rộn rất nhiều đệ tử, suy nghĩ lué lên một cái rồi biến mất. Lập tức, liền đem ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Hôn năng, đã đạt đến liền hơn 970 triệu điểm rồi chỉ cần hơn 2000 vàng điểm, hồn năng liền có thể đạt tới 1 tỷ số lượng. 1 tỷ, với ta mà nói, lại là một cái ngưỡng cửa. Đặt đến 1 tỷ, có lẽ giao diện thuộc tính liền lại muốn thăng cấp. Giao diện thuộc tính thăng cấp cố nhiên đáng mừng, nhưng ở lúc này, lại cũng không phù hợp. Bạch Tử Nhạc biết, mỗi một lần giao diện thuộc tính thăng cấp, đều có thể sinh ra một cái mới, đối với mình có to lớn trợ giúp năng lực. Là lấy bản tâm bên trong, hắn là khát vọng giao diện thuộc tính thăng cấp, hy vọng thăng cấp về sau giao diện thuộc tính có thể tốt hơn phụ trợ mình, để cho mình thực lực mau chóng lại vô hạn độ tăng lên. Nhưng là, hắn cũng không có quên lúc này bao phủ tại mình trên người nguy cơ. Tam đại siêu cấp thế lực, còn có bây giờ mình vị trí ở vị trí, thế nhưng là cự kính nhất tộc tiên phủ phế tích bên trong. Càng đừng nói, tâm hắn bên trong kỳ thật cũng tương tự muốn đi kia cái gọi là chân long câu bên trong, kiến thức một phen. Đối với kia trong truyền thuyết long cùng, hắn thế nhưng hiếu kỳ vô cùng. Tự nhiên, thuộc tính này bảng bây giờ còn không thể thăng cấp không phải một tháng thời gian không thể vận dụng, không chỉ có hắn tiếp tục tác chiến có thể lực lớn giảm, nếu là tao ngộ khó có thể tưởng tượng đại địch thời điểm, cũng sẽ mười phần hung hiểm. Chỉ ít, hắn không thể mượn nhờ thời gian quay lại chi lực, kịp thời né tránh. Như thế, ta nhất định phải đem những này hồn năng tiêu hao một chút mới được. Bạch Tử Nhạc Yên lặng tính toán. Thân thông, đại thần thông, đối với hắn bây giờ thực lực tăng trưởng, ý nghĩa đã không lớn. Về phần đạo thuật, hắn trên thân cũng thực là còn có một môn đạo thuật Có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính tiến hành tăng lên, nhưng môn kia đại đạo pháp tướng, hắn thời gian tu hành dù sao đoạn đứng, bây giờ mới bất quá chưa nhập môn 21% cấp độ, khoảng cách nhập môn, thế nhưng còn có một đoạn khoảng cách, tự nhiên không thể thông qua tiêu hao hồn năng đến đề thăng. Cho nên, ta có thể tăng lên, chỉ có tiên pháp cảnh giới. Hắn hiện tại tiên pháp cảnh giới, đã đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ chi cảnh, hạ một bước, chính là kim đàn cảnh định phong. Từ kim đan cảnh sơ kỳ đến kim đan cảnh trung kỳ. Ta hao tốn 500 triệu điểm hồn năng, mà từ kim đan cảnh trung kỳ tăng lên tới kim đan cảnh hậu kỳ, ta hao tốn 1 tỷ. Bây giờ, muốn từ kim đan cảnh hậu kỳ tăng lên tới kim đan cảnh đỉnh phong, thì nhất định phải 2 tỷ mới được. 2 tỷ điểm hồn năng, lúc trước trong mắt của hắn, cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Bất quá lúc này, cũng là không cảm thấy khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, hắn lúc này tự nhiên không có 20 vạn điểm hồn năng. Bất quá, ta đồng dạng có thể mượn nhờ hồn năng. Đem ta thực lực từng bước tăng lên, đạt tới kim Đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Bạch tử nhạc sớm có lập kế hoạch, cho nên cũng không có quá nhiều do dự. Tiêu hao 100 triệu điểm hồn năng, có thể đem vô thượng đạo nguyên công hậu kỳ thiên tiến độ tu luyện từ 0% tăng lên tới 5. Mặc dù dạng này tăng lên, đối ta thực lực tăng trưởng cũng không bằng trực tiếp cảnh giới đột phá tới rõ ràng. Nhưng tương tự có thể làm cho ta thực lực, có một cái biên độ nhỏ gia tăng. góp gió thành báo, lượng biến sinh ra chất biến. Tự nhiên là có thể để ta thực lực, tiêu thăng một mảng lớn. Bạch tử nhạc ánh mắt nhất định, cấp tốc làm ra lựa chọn. Tăng lên. Trong chốc lát, hắn vô thượng đạo nguyên công tiến độ tu luyện, liền biên độ nhỏ tăng lên một đoạn, biến thành hậu kỳ lệch 5% cấp độ. Mà tại cái này trong khoảng thời gian ngắn bên trong, hắn tử cực đan nguyên tri lực, linh hồn cường độ, lục thân cường độ, dường như giống như là trải qua mấy chục trên trăm năm khổ tu, cũng theo công pháp tiến độ tăng lên, biên độ nhỏ tăng lên một đoạn. Mặc dù tăng lên cũng không tính nhiều, nhưng cũng không nhỏ. Bởi vì hắn rõ ràng có thể phát giác được, mình lúc này trong tay dẫn theo trôi này cự lực chiến truy thời điểm, dễ dàng rất nhiều. Kia là nhục thân lực lượng biên độ nhỏ tăng lên về sau mà sinh ra biến hóa. Đương nhiên, biến hóa nhất rõ ràng, tự nhiên là hắn tử cực đan nguyên tri lực, rõ ràng so trước đó hùng hậu mấy phần, kim đan hình thể đều tùy theo tăng lên một bậc. Ngược lại là linh hồn cường độ biến hóa, cũng không rõ hiện. Chỉ có khi hắn thi triển thủ đoạn thời điểm, Mới có thể thể hội ra, linh hồn cường độ mạnh lên về sau, mình chiến lược tăng lên. Tiếp tục. Chỉ là 100 triệu điểm hồn năng tốn hao, nhưng cũng không bảo hiểm. hắn cần cam đoan giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng, từ đầu đến cuối ở vào một cái an toàn vị trí. Vị trí này, nhất định phải tại 500 triệu trở xuống. Cho nên, bạch tử nhạc rất nhanh liền lần nữa có động tác. Tốn hao 100 triệu điểm hồn năng, có thể đem vô thượng đạo nguyên công hậu kỳ thiên tiến độ tu luyện từ 5% tăng lên tới 10. Tăng lên. Tốn hao 100 triệu điểm hồn năng. Tăng lên. Như thế, bạch tử nhạc liên tiếp lựa chọn tăng lên. Trực tiếp liền đem hắn công pháp tiến độ tu luyện, tăng lên tới hậu kỳ thiên 30% trình độ. chương 732, Nguyên thần loại đạo thuật. Công pháp tiến độ tu luyện tăng lên tới hậu kỳ thiên 30% trình độ. Lập tức liền làm cho bạch tử nhạc nhục thân cường độ, tử cực đan nguyên hùng hậu trình độ, linh hồn cường độ. Đều tùy theo tăng lên một đoạn. Thực lực cùng theo đó tăng nhiều Một đợt tiêu hao 600 triệu điểm hồn năng, cố nhiên để ta thực lực tăng nhiều. Nhưng hồn năng cũng theo đó chỉ còn lại có hơn 370 triệu điểm rồi. Bạch tử nhạc ánh mắt một lần nữa rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, cố nén tiếp tục tăng lên ý nghĩ. Mặc dù hắn biết, nhất thời tăng lên nhất thời thoải mái, một mực tăng lên một mực thoải mái. Nhưng hắn càng rõ ràng, có lưu trỗi chống trọng yếu. Hồn năng hao hết, muốn trong thời gian ngắn một lần nữa tụ tập lại, nhưng cũng không phải là như vậy dễ dàng. lần này Hán trước sau thế nhưng bỏ ra hơn canh giờ. Là ai? kia cái gọi là nhân tộc tu sĩ, đến cùng là ai? Phó Vân Phàm Vẫn là Hoa Định Sơn. Vạn Trung Vân. Hoặc là gần đây xuất hiện tại phụ cận hải vực mạc Phạm chân tôn bọn người. Vô tận biển sâu bên trong, cự kinh nhất tộc vương giả kinh man yêu vương hóa thành bản thể bộ ráng. Tại biển sâu bên trong cực tốc năng qua, trong đầu lại tại không ngừng suy tư, suy đoán rốt cuộc là vật gì sẽ vào giờ phút này. Đột nhiên đối với hắn cự kính nhất tộc cự kính tiên phủ động thủ. Bất quá bất kể là ai, nếu là đánh lấy thừa dịp ta không tại, liền cho rằng nhưng đối với ta cự kính tiên phủ ý động thủ, vậy liền quá mức buồn cười. Ta cự kính nhất tộc nội tình, nhất là một chút cỡ nhỏ hài yêu nhất tộc, có thể so bì. Không nói tiên phủ đại trận mạnh mẽ, chỉ là trôi này cự lực thần truy, cũng đủ ngăn trở một chút nguyên thần cảnh sơ trung kỳ đạo trích. Càng đừng nói, ta cự kính nhất tộc còn có một vị ẩn tàng đại yêu, kính quần lão tổ Nghĩ đến nơi này, kinh man trong lòng an tâm một chút. Nghĩ đến kinh quần lão tổ thực lực, cho dù đỉnh phong không còn, nhưng cũng không kém gì hắn mấy phần, tăng thêm có tiên phủ đại trận cùng cự lực thần truy phụ trợ, hẳn là đủ để ngăn trở địch tới đánh. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn tâm thần luôn luôn cảm giác có chút bất an. Để hắn tâm thần có chút không tập trung. Là lấy, cho dù hắn đối với tiên phủ đại trận cùng kinh quần lao tổ mười phần có lòng tin, cũng không dám lãnh đạm, phi tốc mà tới. Đồng nhiên Ngay tại cực tốc đi đường kình man yêu vương trong lòng đột nhiên vậy một cái, không hiểu cảm thấy một cô bi ý. Sắc mặt lập tức đột biến. Nguy rồi. Hắn rõ ràng, kết quả xấu nhất đã sinh ra. Thân hình dừng lại ở giữa, kinh khủng yêu lực lập tức xông ra, đang muốn buộc phát ra toàn lực tiếp tục đi đường. Đồng nhiên nó thân hình lần nữa khẽ động, to lớn vây đuôi một cái. 3. Nước biển nổ lên, nó kia khổng lồ thân hình lại giờ khắc này linh hoạt không thể tưởng tượng nổi nhất chuyển, lại tránh được một đạo cự kiếm công kích. Nhưng ngay sau đó, lại có một đạo Kim Khoan, hóa thành Điện Quang Đâm ra. Kinh Man thuận tay chính là một đạo chiến truy hoanh ra. Đinh! Một tiếng vang vọng, Kim Khoan cũng theo đó không công mà lui. Hoa định sơn, vạn trung vân, quả nhiên là các ngươi. Vậy mà thừa dịp ta không tại, đối ta cự kinh nhất tộc động thủ. Kinh Man cắn răng nghiến lời nói. Mà theo hắn vừa rứt lời, nơi xa xa xa, đang có hai thân ảnh tùy theo hiển lộ mà ra. Chính là cự kinh tiên thành bên trong hoa lao thành chủ hoa định sơn cùng trung vân đảo đảo chủ, vạn trung vân. Ừm. Đối ngươi cự kinh nhất tộc động thủ. Hoa định sơn cùng vạn trung vân hai người trên mặt đều là lộ ra một tia nghi hoặc. Lại rất nhanh liền hiển lộ ra một tia khinh thường, nói ra, kinh man, ngươi là có hay không đối ngươi cự kinh nhất tộc quá mức coi trọng một chút. Chỉ là cự kinh nhất tộc, đáng ra chúng ta như thế đông đảo cường giả, đồng loạt ra tay sao. Nói, tại hoa định sơn cùng vạn trung vân sau lưng. Từng đạo cường giả thân ảnh, cũng theo đó hiển lộ mà ra. Phương Viên Vạn Dặm Hải vực thực lực mạnh nhất nhân tộc tu sĩ Phó Vân Phạm, Thiên Linh Tông cường giả Mạc Phạm Chân Tôn, Cựu Tinh Đạo Cung Vương Học Trì, Thanh Hải Tông tông chủ Tư Đồ Hải, Vạn Huyền Tông tông chủ tư Lập Minh. Từng vị nguyên thần cảnh cường giả, càng nắm chắc hơn 10 vị kim đan cảnh tu sĩ cùng một chỗ rừng lâm, chỉ là khí tức hiển lộ, liền tựa như có một cỗ có thể đem trời đều vì đó khuynh đảo khí thế. T. Xong. Kình Man đáy lòng chầm xuống sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Nếu chỉ là Hoa Định Sơn cùng Vạn Trung Vân hai người, cho dù hai người liên thủ phía dưới, thực lực thắng qua nó một bậc, nhưng nó cũng có năm chắc có thể đào tẩu, toàn thân trở ra. Thế nhưng là, như thế Đông đảo nhân tộc cường giả cùng một chỗ hiện thần, chỉ là nguyên thần cảnh chân tu liền có tám cái nhiều, trong đó còn bao gồm thực lực thắng dễ dàng hắn một bậc phó vân phẩm, không kém gì hắn mạc phạm chân tôn, nho thần vương học chi. "Không phải là các ngươi là ai?" Nó cố nén kinh hãi, ra vẻ kinh sợ bộ dáng. Nhưng trong lòng đang nhanh chóng nghĩ đến phương pháp thoát thân. Mặc dù ta cự kình tiên thành, không giây phút nào không nghĩ đưa ngươi cự kình nhất tộc diệt tộc chém hết. Nhưng chúng ta từ ra biển về sau, liền một đường từ hư không trùng vào tới, còn chưa kịp vào nước. Nếu không phải cảm thấy ngươi cái này lão kình khí tức xuất hiện tại phụ cận, chúng ta còn chưa chắc sẽ ra tay. Hoa định sơn xa xa mở miệng nói ra. Thật chẳng lẽ không phải là các ngươi? kia là ai? Lẻ loi một mình, liền có can đảm xâm nhập ta cự kình tiên phủ. Kinh man yêu vương trong miệng nói, to lớn cái đuôi có chút lay động, dẫn tới nước biển rầm rầm rung động. Chẳng lẽ còn có vị nào cường giả bí ẩn, xuất hiện ở phụ cận hải vực? Sẽ là ai? Nghe nói, ngày gần đây có ma tộc cường giả ở phụ cận đây hiện thân, chẳng lẽ là những cái kia ma tu cường giả? Lập tức liền có người kinh nghi lấy tự nói. Ngược lại là thiên linh tông mạc phạm chân tôn cùng cựu tinh đạo cung nho thần vương học chi, đang nghe kinh man yêu vương ngáy mắt, trong mắt đều lé lên một đạo tinh quang. Trong đó kia nho thần vương học chi không khỏi tiến lên một bước, mở miệng hỏi, ngươi có biết người kia cái gì bộ dáng? Là bực nào tiên pháp cảnh giới? Ngươi biết người kia? Kinh man yêu vương giật mình. Nếu là ta đoán được không tệ, người này, ta thế nhưng là bạn tri kỷ đã lâu. Vương học chi cười nhạt nói. Bất quá, ta lại vì sao muốn nói cho người đây? Kinh man yêu vương cưng rắn âm thanh trả lời. Nghe nói qua nguyên thần loại đạo thuật sao? Đây là một loại khôi lỗi vận dụng chi thuật. Chính là một loại đem tu sĩ, yêu tộc nguyên thần, trực tiếp giá tiếp tại khôi lỗi trên thân, làm cho vị tu sĩ khu động bí thuật. Không khéo, ta lúc trước tiến vào một chỗ bí cảnh bên trong thời điểm, ngẫu nhiên thu được có nguyên thần loại đạo thuật truyền thừa. Nói, hắn nhiều hứng thú đánh giá kinh man yêu vương, tiếp tục nói ra, ta đối môn này bí thuật, ngược lại là nghiên cứu thông thấu, chỉ là còn chưa kịp thi chuyển qua. Bây giờ xem ra, cái này thí nghiệm đối tượng, thế nhưng là đã có. Kinh man yêu vương trong lòng lập tức phát lệnh. Nếu là bình thường, hắn tự nhiên không sợ cái này vương học chi, đặc biệt là tại hải vực bên trong, hắn ưu thế lớn hơn. Nhưng lúc này, như thế đông đảo nhân tộc cường giả tề tụ ở đây, hắn không thể không cân nhắc, đối phương lời nói lực uy hiếp. Nếu là thật sự để hắn nếm thử loại kia thủ đoạn, hắn tất nhiên sinh không bằng chết. Khối lỗi, coi như có sinh cơ, lấy một loại phương thức khác sống sót, nhưng cả đời đều muốn bị người bố trí, không được tự do, khó mà siêu thoát. Hắn tuyệt không muốn nếm thử. chương 733 Kinh man yêu vương vẫn lạc. Nó ngược lại không phải là không có hoài nghi tới cái này vương học chi lời nói bên trong thật giả, nhưng chuyện thế này, nó không dám đánh cực. Nếu là làm thật, có thể đoán được, nó tuổi già tất nhiên cực kỳ thê thảm, so trực tiếp vẫn lạc càng làm cho nó thống khổ. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Kinh man yêu vương trong miệng nói, bất động thanh sắc nhìn xem vây quanh mình cực kỳ nguyên thần cảnh cường giả, trong lòng quay tròn đặt như đồ. Sau đó, cũng chỉ thấy nó yêu nguyên chi lực lưu chuyển. Hư không trung lập tức lộ ra một đạo hư không ảnh lưu niệm hư không ảnh lưu niệm bên trong một vị một thân áo bào màu trắng mày kiếm mắt sáng lộ ra hết sức trẻ tuổi Tuấn lãng tu sĩ liền tùy theo hiển lộ tại trước mặt mọi người kinh man yêu Vương Mặc dù không có tự thân tới chiến trận nhưng cử kinh nhất tộc bên trong tự nhiên có thủ đoạn sẽ có quan bạch tử nhạc ảnh lưu niệm chân dung chuyển lại đến trước mặt của nó là lấy mới có thể lấy thủ đoạn đem bạch tử nhà khuôn mặt hoàn toàn hiện ra ở sở hữu người trước mặt quả nhiên là hắn đã sớm biết hắn xuất hiện ở cự kình tiên phủ phụ cận, không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Vương Học Chi nhãn tỉnh sáng lên. mà đổi thành một bên, mặc Phàm Chân Tôn trên mặt cũng toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Có biết, hắn là ai? Kinh Man yêu Vương không khỏi cắn răng nghiến lợi hỏi. Bác Minh đạo nhân. Mạc Phàm Chân Tôn thuận miệng giải thích một câu, trong lòng cũng không thể không thừa nhận, vị này Bác Minh đạo nhân coi là thật chính là một lấy làm kỳ mới. Nếu không phải trêu chọc bọn hắn Thiên Linh Tông, Hắn thật là có đem đối phương mời trào tới ý nghĩ Bác Minh đạo nhân Tốt, ta nhớ kỹ Kinh man yêu vương gầm nhẹ một tiếng Trên thân liền đống nhiên buộc phát ra một đạo huyết sắc quan mang Huyết nụ của nó cũng tại thời khắc này Đống nhiên nở rộ ra Thân thể cao lớn Đồng thời nổ lên Một cỗ huyết dịch tứ tán Đem trọn phiến hải vực đều nhuông đỏ Mà nó thân hình Nhưng cũng tại thời khắc này Đống nhiên bắn ra mà ra Xuy xuy xuy Cấp tốc liền hướng về phía trước thuộc về phó vân phàm phương hướng bay thẳng mà đi. Nó biết, mình lúc này kỳ thật đã ở vào hung hiểm nhất trạng thái bên trong. Tám vị nguyên thần cảnh cường giả cùng nhau đem nó vây quanh, cơ hồ mỗi một cái phương vị đều có cường giả chấn thủ, nó chỉ có liều mạng mới có thể phá vây mà ra. Là lấy, nó mới có thể mười phần quả quyết bạo phát ra kích phát tiềm năng yêu thần bạo huyết thuật, đồng thời mượn nhờ bí pháp, sinh sinh thiêu đốt trăm năm tuổi thọ, trực tiếp đem hắn thực lực tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng được hạn. Về phân sở dĩ chọn lựa hiện trường bên trong thực lực mạnh nhất Phó Vân Phàm làm phá vây phương hướng, chỉ là bởi vì, ở phía sau hắn, tương đối yếu một chút kim đan cảnh cấp độ cứng, giả, càng nhiều một chút mà thôi. Kể từ đó, chắc hẳn kia Phó Vân Phàm xuất thủ thời điểm, tất nhiên sẽ có cố kỵ. Đây đối với no đến nói, chính là cơ hội. Hừ! Đã sớm để phòng ngươi! Quá ngây thơ! Yếu thật làm cho ngươi tại chúng ta trước mặt nhiều người như vậy chạy trốn, vậy chúng ta mặt mò chẳng phải là muốn mất hết. Nghĩ hay lắm. Phó Vân phàm, Hoa Định Sơn, Vạn Trung Vân, Mạc Phàm Chân Tôn bọn người liên tiếp hét lớn, đã sớm chuẩn bị, các loại thủ đoạn lập tức thi triển mà ra. Yêu Liên ở ngoại vi khu vực, những cái kia Kim Đan cảnh tu sĩ cũng nhao nhao xuất thủ. Wen, Wen, Wen. Các hạng thủ đoạn, đại thần thông, công phạt chi thuật, trói buộc loại đạo thuật, công kích linh hồn chi thuật, dốc toàn bộ lực lượng. Lít Nha Lít Nhít ở giữa, liền đem kình Man Yêu Vương bao phủ lại. Xông lên a. Kinh man yêu vương giống to, trên người huyết quang không ngừng nở rộ, tựa như căn bản không thèm để ý rơi vào mình trên người công kích, chỉ là không ngừng đánh ra chiến truy, đánh phía phó vân phạm, càng phun ra từng đảo thủy tiễn, uy lực tứ tán ở giữa, bắn về phía đông đảo kim đàn cảnh tu sĩ. Nước này tiễn, đừng nhìn bắn ra bốn phía ra, lực lượng lộ ra phân tán. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng là một vị nguyên thần cảnh trung kỳ yêu vương cường giả sử xuất công kích, mà lại còn là nó buộc phát tiềm lực, thiêu đốt tuổi thọ một kích. Một khi rơi vào những cái kêu kim đan cảnh tu sĩ trên thân, chỉ là một kích, đoán chừng liền có thể để bọn hắn vẫn lạc. Bao quát thực lực đã có thể so với phong vương cự kình tiên thành thành chủ, hòa phong vũ. Hừ. Phó Vân Phàm hừ lạnh một tiếng, đưa tay vạch một cái, hư không trung lập tức xuất hiện một cái to lớn vô cùng thủy sắc màn trời. Dầm dầm dầm. Từng đạo thủy tiễn rơi vào thủy sắc màn trời phía trên, lại không thể dung chuyển mây may, nhau nhau vỡ vụn ra. Phó Vân Phàm Thế nhưng là uy tín lâu năm nguyên thần cảnh cường giả, thực lực thẳng tới nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh, tay này thủy sắc màn trời phòng ngự loại đạo thuật, tức thì bị hắn tu luyện đến đại thành, lực phòng ngự cực mạnh. Coi như Kình Man yêu Vương chiến lược toàn bộ triển khai, càng kích phát ra tiềm năng, thiếu đốt tuổi thọ, cũng khó có thể đánh vỡ. Mà đến cái này thời điểm, những cường giả khác công kích, cũng nháy mắt rơi vào Kình Man yêu Vương trên thân. Bắt đại nguyên thần cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ, huy lực thực sự là quá mức kinh khủng. Đầu tiên là ba đạo công phạt chi thuật rơi vào nó trên thân, dù là nó ra dày thì thô, huyết nhục cũng từng khối tràn ra, vết thương thật lớn, cơ hồ đem nó toàn bộ cái đôi đứa gãy. Lập tức rơi vào hắn trên người, là liên tiếp hai đạo trói buộc loại đạo thuật. Cái này hai môn trói buộc loại đạo thuật, tựa như lồng giam, đem nó kia thân thể cao lớn quá lại. Cho dù rất nhanh liền bị hắn kích phát bản nguyên huyết mạch chi lực, trực tiếp lấy mạnh mẽ vô song lực lượng tránh thoát, nhưng cũng để tốc độ của nó vì đó dừng một chút. Đứng đăn nó muốn lần nữa thi triển ra đốt hồn chi thuật, tăng phúc lực lượng thời điểm, liên tiếp hai đạo nguyên thần công kích, nhưng cũng tại trong chốc lát sông vào trong cơ thể của nó, rơi vào nó nguyên thần phía trên. Cái này hai đạo công kích linh hồn chi thuật, mười phần hung hiểm quỷ dị, tựa như âm phong tạo sường, lại hình như tả âm, để nó ý chí tinh thần sa sút tư duy hôn đột, tiểu liền hai con người, cũng bắt đầu vô thần. Cũng làm cho tốc độ của hắn, lần nữa đại giảm. Sau đó... Phó vân phàm nhìn cũng không nhìn bay thẳng mà đến chiến truy, chỉ là khu sử thủy sắc màn trời ngăn tại trước người. Sau đó hắn phi kiếm bắn ra. Phúc. Cùng lúc đó, hoa định sơn, vạn trung vân đám người đạo thứ hai công kích, đạo thứ ba công kích tùy theo rơi xuống. Xuy suy suy Kinh man yêu vương toàn bộ thân hình, lập tức vỡ vụn, hóa thành huyết vụ Nó thậm chí tiểu liền nguyên thần, đều không thể xông ra, liền đã vỡn lạc. Chết. Cái này kinh man yêu vương, hết sức giảo hoạt khó chơi cực ít có lạc đàn thời điểm. Không nghĩ tới, lần này có thể thuận lợi đem hắn chém giết. Hoa định Sơn nhìn qua huyết hồng một mảnh nước biển, không khỏi cảm thắn nói. Đây cũng là vật khí. Nếu không có giao lão tiền bối ở đây, càng có rất nhiều đạo hữu tổ trận, bằng kinh man yêu vương vừa rồi thủ đoạn, chúng ta muốn đem hắn lưu lại, coi như không phải như vậy chuyện dễ dàng. Một bên vạn Trung Vân cũng đi theo mở miệng, ngựa khi khó tránh khỏi có chút phức tạp. Bất quá, đây cũng là một đại hảo sự. kinh man yêu Vương vẫn lạc. Mà lại từ hắn trong giọng nói không khó nghe ra, bây giờ cự kình nhất tộc trụ sở cũng bị kêu Bắc minh đạo nhân công phá. Tương đương với chúng ta cự kình tiên thành uy hiếp, đã giải trừ hơn phân nửa. Bây giờ chỉ còn lại có cốt côn nhất tộc. Hoa định Sơn nói, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đối với cự kình tiên thành đến nói, uy hiếp lớn nhất thường thường chính là cự kình nhất tộc cùng cốt côn nhất tộc. Bây giờ cự kình nhất tộc uy hiếp tiếp xúc, chỉ còn cốt côn nhất tộc, đối bọn hắn đến nói, thế nhưng là dễ dàng rất nhiều. Chương 734, giết cá biển người, không chậm trễ cái gì. Vốn còn nghĩ lúc trước hướng chân Long Câu, tìm một chút kia Long cung chi bí. Bây giờ đã nghe được kia Bắc Minh đạo nhân tin tức, làm gì cũng phải đi một chuyến. Mà cái này thời điểm, mặc Phàm chân tôn cười nhạt một tiếng, nhìn phía Nho thần vương Học Trì, nói ra, "Đi thôi, mặc dù ngươi ta hai người liên thủ đi đối phó một cái kim đang cảnh tu sĩ, nói ra có chút không dễ nghe." Nhưng cái này Bắc Minh đạo nhân, nhưng cũng không. Trong điếu nhất chính là Hắn tốc độ phát triển thực sự quá nhanh. Ngắn ngủi 2 năm bên trong, liền từ một đường quật khởi, từ thần minh cảnh cấp độ đột phá đến kim đan cảnh cấp độ, bây giờ nghe nói mới bất quá kim đan cảnh trùng kỳ tiên pháp cảnh giới, lại đã có nghịch cảnh phạt tiên, chém giết nguyên thần cảnh cường giả chiến tích. Nếu là thật sự bỏ mặc hắn trốn, chuyện đó đối với người đằng sau ta thế lực, uy hiếp coi như quá lớn. Đoán chừng không cần 10 năm, chính là cái thứ 2 tôn cung chủ, thậm chí tiềm lực của hắn, khả năng so tôn cung chủ đều muốn tương hành. Tôn cung chủ tại kim đàn cảnh trung kỳ thời điểm, thế nhưng không có thể làm đến nghịch cảnh phạt tiên. Sắc thực như thế. Đem so sánh ngươi thiên linh tông, ta cửu tinh đạo cung đối với hắn hiểu rõ ngược lại là càng nhiều một chút. Sớm đã đem hắn xếp vào tối cao nguy hiểm cấp độ, thuộc về tất phải dết liệt. Vương học chi nói, khẽ quát một tiếng, đi. Kêu Long Cung sự tình đâu Hoa định sơn ngay vậy, vội và ngạc nhiên truy vấn. Long Cung bên trong, là có hay không có linh bảo còn khó nói, coi như thật có. Đối ta cùng Mạc Phàm đạo hữu đến nói, càng quan trọng hơn vẫn là cái này Bắc Minh đạo nhân. Có một vị tiềm lực vô hạn, tốc độ phát triển kinh người siêu cấp thiên tài làm địch nhân, dù là người nào cũng sẽ ăn ngủ không yên. Hú hổ, ta nghĩ có ta cùng Mạc Phàm đạo hữu đồng loạt ra tay, chắc hẳn giải quyết kia Bắc Minh đạo nhân không khó." Vương Học Chi thản nhiên nói. "Nếu như thế, cùng đi đi. Giết cá biệt người, cũng là không chậm trễ cái gì." Phó Vân Phàm nhìn Mạc Phàm chân tôn cùng Vương Học Chi một chút, thản nhiên nói, Hắn đối với kia Bắc minh đạo nhân sinh tử, cũng không thèm để ý nhưng nếu là có thể lấy đối phương tính mệnh, giao hảo tại thiên linh tông cùng cửu tinh đạo cùng cái này hai đại siêu cấp thế lực, nhưng cũng cho rằng là một kiện rất là đáng giá sự tình. Không sai. Đã hai vị đạo hữu đã xuất thủ, giúp ta cử kình tiên thành giải quyết kình man yêu vương, như vậy chúng ta nhưng cũng sẽ không keo kiệt, giúp hai vị đạo hữu giải quyết phiền phức của các ngươi Hoa định Sơn cũng cười lớn một tiếng, mở miệng nói ra. Những người khắc mắt thấy giao lão tiền bối cùng Cự Kình Tiên Thành thành chủ đều nói như thế, tự nhiên sẽ không phản đối, rất nhanh giao nhau phụ họa. Như thế, liền đa ạ. Có thể có chư vị đạo hữu hỗ trợ, liền không thể tốt hơn. Chắc hẳn kia Bắc Minh đạo nhân, mọc cánh khó thoát. Mạc Phàm chân tôn cùng Vương Học Chi trên mặt nghiêm một chút, liên tục mở miệng. "Ừm." Hồn năng vì sao đột nhiên tăng lên một đoạn, mà lại nơi xa, giống như vừa vặn bạo phát một trận đại chiến. Cự Kình Tiên phủ phế tích bên trong, Bạch tử nhạc vừa vặn đem rất nhiều Bắc minh tông đệ tử một lần nữa thu nhập Bắc minh động thiên bên trong, đôi mắt đột nhiên khẽ nhúc đích, nhìn về phía giao diện thuộc tính. Hơn 56 triệu điểm hồn năng tăng phúc, nhưng ít nhất phải là nguyên thần cảnh trung kỳ cường già vỡn lạc, mới có thể có. Bạch tử nhạc tính toán hồn năng gia tăng biên độ, trong lòng không khỏi kinh nghi. Cấp độ này đại chiến, bình thường nhưng khó mà nhìn thấy như nhau. Mà lại liền phát sinh ở cách hắn nơi đây cũng không quá xa. Nguy hiểm. Nguy hiểm cho dù hắn hết sức tò mò, nhưng bản năng bên trong, nhưng vẫn là cảm thấy một cô ý uy hiếp. Hắn đối với mình bản năng cảm giác 10 phần tín nhiệm, lúc trước duy trì còn chuyên môn thôi diễn ra một môn tiểu tránh nạn thuật. Bây giờ cô uy hiếp này chi ý mặc dù cũng không tính quá mức mãnh liệt, nhưng cũng không nguyện ý coi là thật lâm vào loại kia không biết hiểm cảnh bên trong. Là lấy, một chút do dự, hắn đem trọng lực âm ảnh lĩnh vực thi triển đến cực hạ, thân hình trực tiếp biến mất, biến mất không thấy gì nữa, sau đó lạng yên không tiếng động, dọc theo một cái phương hướng chậm rãi rời đi mà đi. Bất quá rất nhanh, bạch tử nhạc thân hình chính là dừng lại, xa xa nhìn phía trên mặt biển hư không bên trong. Một nhóm khí tức kinh khủng tu sĩ, đang nhanh chóng hướng về kia cự kỉnh tiên phủ phương hướng, bay thẳng mà đi. Cầm đầu vị lão giả kia, hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng sớm tại trước đó, hắn liền đã thông qua thanh huyền sơn, muốn tới toàn bộ tinh giới có quan hệ nguyên thần cảnh cường giả một chút tin tức tư liệu. Mặc dù cũng không quá kỹ cảng, nhưng lại đã có thể nhận ra đại bộ phận Nguyên Thần cảnh cường giả khuôn mặt khí tức. Tự nhiên cũng nhận ra, vị này tu sĩ chính là Nguyên Thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, Phó Vân Phàm. Mà ở bên cạnh hắn, Cự Kình Tiên Thành thành chủ Hoa Định Sơn, Trung Vân đảo đảo chủ Vạn Trung Vân, cũng thỉnh lình xuất hiện. Bất quá, chân chính để hắn động dung, nhưng vẫn là mặt khác hai cái. Một cái kiếm khí ngút trời, một cái thì nho nhã thong dong, chính là Thiên Linh Tông Mạc Phàm chân tôn cùng Cửu Tinh Đạo cung Nho Thần Vương Học Chi. Quả nhiên là bọn hắn. Từ bọn hắn thần sắc đến xem, ngược lại cũng không giống như là ăn phải cái lô vốn bộ dáng. Kêu nói như vậy, vừa vặn vẫn là nguyên thần cảnh cường giả là ai biết. Hải yêu. cây bên này, thế nhưng là cự kình nhất tộc linh địa, tới gần mặc dù còn có cốt côn nhất tộc, nhưng khoảng cách nơi đây, coi như nguyên thần cảnh cường giả đi đường, cũng cần một hồi lâu. Chẳng lẽ là cự kình nhất tộc kình man yêu vương? Bạch tử nhạc rất nhanh liền có suy đoán. Hắn biết, cự kình tiên phủ phá diện, kình man yêu vương tất nhiên sẽ có cảm giác sẽ chạy đến nơi đây cứu viện, là 10 phần bình thường sự tình. Chỉ là vận khí không tốt lắm, đừng phải phó vân phàm bọn người. Cẩn thận tìm xem. Nước biển còn rất đủ, hắn khẳng định không có đi xa. Vương Học Trì dẫn đầu vào biển, những người khác liên tiếp xông vào nước biển bên trong, rất nhanh liền thấy được cự kình tiên phủ phê tích, thần thức quét qua, lập tức lớn tiếng nói: "Phân tán tìm đến, ta đến thi triển truy tung chi thuật." Mạc Phàm chân tôn cũng mở miệng nói, trên thân linh quang không khỏi chớp động. Từng cái tu sĩ thì tất cả đều buông ra thần thức, bắt đầu cẩn thận loại bỏ, cơ hồ không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Tình huống này, bọn hắn chẳng lẽ vì ta mà đến? Bạch Tử Nhạc đem trọng lực âm ảnh lĩnh vực thi triển đến cực hạn, xa xa nhìn xem đây hết thảy, trong lòng không khỏi kinh nghi. Sau đó rất nhanh, hắn liền xác nhận điểm này. Cái này Bắc Minh đạo nhân, thực lực coi là thật không kém. Cái này cự kình tiên phủ tiên phủ đại trận, liền xem như ta muốn đánh nát, cũng phải tốn nhiều sức lực. Không nghĩ tới hắn không chỉ có đem đánh nát Càng đem cự kình tiên phủ bên trong rất nhiều cự kình, tất cả đều chém giết. Các ngươi nhìn, nơi này cái này một vòng vết máu. Ngưng lâu không tiêu tan hơn nữa còn tản mát ra mánh liệt sinh cơ ba động Cái này thế nhưng là nguyên thần cảnh cấp độ hải yêu chân huyết. Nói cách khác, cái này tiên phủ bên trong tất nhiên còn có một vị nguyên thần cảnh cấp độ hải yêu tòa chấn. Nhưng coi như như thế, nhưng vẫn là bị cái này Bắc minh đạo nhân công phá, cái này nguyên thần cảnh hải yêu cũng theo đó vẫn lạc. Này khí tức! Chẳng lẽ cự kinh nhất tộc lúc đầu cường giả, Kình quần lao tổ a? Cái này Kình quần lao tổ, thế nhưng là nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ đại hải yêu. Nó quả nhiên còn sống. Bất quá, lại cuối cùng khó thoát một kiếp, vẫn là Cái này kinh quần lão tổ chính là nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ, coi như bây giờ khí huyết suy yếu, tuổi thọ không nhiều, thực lực giảm lớn, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Thậm chí ngay cả nó, cũng vẫn lạc tại Bác Minh đạo nhân trong tay. Kia Bác Minh đạo nhân thực lực, coi là thật khủng bố như vậy sao? Chương 735: Tung tích. Một đám người căn cứ tình huống hiện trường suy đoán, trên mặt đều hiện lộ ra vẻ kinh nghi. Tiểu Liên Phó Vân Phạm thấy hình, cũng theo đó động dung. Lấy hắn thực lực, tự nhiên cũng có thể tùy tiện đem Kình Cuồng lao tổ chém giết. Thậm chí liền đối phương huyết nục, đều có thể sinh sinh ma diệt. Không lưu một tia vết tích. Cần phải biết, sớm tại mấy trăm năm trước, hắn liền đã đạt đến Nguyên Thần cảnh hậu kỳ cấp độ, bây giờ mặc dù vẫn không có thể đột phá đến Nguyên Thần cảnh định phong, nhưng khoảng cách này cấp độ Kỳ thật cũng không tính xa, nhiều lắm là lại tốn hao một hai năm khổ tu, liền có thể đạt tới. Hắn có thể nhẹ nhõm đem kình cuồng lão tổ chém giết, nhưng cũng không đại biểu những người khác cũng có thể làm được. Cái này trong truyền thuyết Bắc Minh Đạo Nhân, tiêu liền nguyên thần cảnh đều không phải, nghe nói mới bất quá kim Đan cảnh trung hậu kỳ cấp độ, lại có thể làm đến điểm này, có thể nghị thực lực, để hắn cũng theo đó chấn kinh. Không hiểu, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Dường như mình trước đó tùy tiện đáp ứng mạc phạm chân tôn cùng vương học chi hai người muốn đối Bắc minh đạo nhân đọc thủ, cũng không phải là như vậy biết rõ. Rất có thể, sẽ cho mình đưa tới đại họa Ngắm lại cũng thế, có thể để cho hai cái siêu cấp thế lực như thế tức giận, thậm chí không tiếc bài trừ hai vị nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả đỉnh cao xuất thủ. Cái này Bắc minh đạo nhân, như thế nào kẻ vỡ vẩn. Nghĩ đến nơi này, lông mày của hắn cũng theo đó như một cái. Hắn thực lực, giống như mạnh hơn. Ngươi nhìn đạo này công kích vết tích, kiếm khí ngút trời, chí ít có thể lắng động 300 năm không tiêu tan. Ta nghĩ, coi như mạc phàm đạo hữu ngươi xuất thủ, cũng khó có thể làm được à. Vương học chi nhìn qua phế tích bên trong một chỗ vết tích. Kia là một chỗ vết kiếm, tựa như một cái đại có ngầm sâu không thấy đáy, lại có một cô lăng lệ vô cùng kiếm khí tàng ra. Cho dù là bọn hắn thần thức cường độ, đang đến gần kiếm khí này thời điểm, đều cảm thấy một tia nhói nhói. Có thể nghĩ mạnh mẽ. Đây là ta thiên linh tông đạo thuật truyền thừa, cựu tuyệt thần kiếm. Không nghĩ tới hắn vậy mà đã đem cửu tuyệt thần kiếm nắm giữ, hơn nữa nhìn tình huống, tiến độ tu luyện cứ cao, chí ít cũng là giai đoạn đại thành. Cái này sao có thể? Mạc Phàm Trân Tôn cẩn thận phân rõ một kiếm này khí khí thức, con người co rụt lại, sắc mặt đột biến. Hắn căn bản không nghĩ tới, bạch tử nhạc vậy mà đã đem môn này cửu tuyệt thần kiếm, tu luyện đến cao thâm như vậy trình độ. Muốn biết, theo hắn biết. Môn này truyền thừa tại ngoại giới mặc dù lưu truyền rất rộng, nhưng dù sao nguồn gốc từ bọn hắn thiên linh tông, tu luyện hạch tâm bí mật, cũng nắm giữ tại thiên linh tông bên trong. Ngoại giới tu sĩ, muốn đem chi tu luyện tới cao thâm giai đoạn, đừng nói đại thành, liền xem như tiểu thành, cũng nhất định phải mượn nhờ thiên linh tông bí truyền linh sát mới được. Không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp. Tiếp tục như vậy, không chỉ có người ta hai người có khả năng tao ngộ đại họa, tiểu liền phía sau chúng ta thế lực, đều muốn vì đó phá vỡ. Vương Học Chi sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, cũng không tiếp tục ăn vào trước nhẹ nhõm. Mạc Phàm Chân Tôn cũng giống như thế, lần thứ nhất cảm thấy một cú cảm giác cấp bách. Bạch Tử Nhạc tốc độ phát triển quá nhanh, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Thế là, hai người đem thần thức quét tán, đối chung quanh điên cùng giò xét. Càng thi triển ra từng môn giò xét loại bí thuật, không ngừng theo dõi Bạch Tử Nhạc phương vị. Hai người có thể bị phái ra đối Bạch Tử Nhạc tiến hành truy tung, trừ bản thân thực lực mạnh mẽ bên ngoài, một tay truy tung chi thuật cũng là mười phần đáng giá ca ngợi, hợp lực phía dưới lại rất nhanh có một chút phát hiện, càng ẩn ngẩn cảm thấy Bạch Tử Nhạc chỗ phương vị. Không tốt. Bạch Tử Nhạc thấy hình dáng biến sắc. Hắn biết, mình bây giờ thực lực mặc dù không yếu, không sợ tại bất luận cái gì nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả, coi như nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả xuất thủ, hắn cũng có thể thông đồng lương đối. Nhưng đối phương nhân số nhiều lắm. Tám vị nguyên thần cảnh cường giả, hơn 10 vị kim đan cảnh tu sĩ. Nhiều cường giả như vậy cùng nhau xuất thủ, Đoán chừng nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh gặp đều muốn thận trọng hắn tự nhiên sẽ không mạo hiểm trong lòng hơi động Bạch tử nhạc duy trì lấy trọng lực cơ ảnh lĩnh vực thân hình nhưng không có mảy may chầmm lại coi như tại nước biển bên trong tốc độ cũng không yếu tại bất luận cái gì nguyên thần cảnh sơ kỳ chân tu rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ hướng về nơi xa bayy thẳng mà đi đáng tiếc ta trọng lực âm ảnh lĩnh vực mặc dù đã là viên mãn cấp độ đại thần thông mà dù sao không thành đạo thuật không thể ấn tượng thiên địa quy tắc tự nhiên mà vậy Liền khó mà triệt để ngăn chặn nguyên thần cảnh trở lên cường giả do xét truy tung chi thuật một bên đi đường đồng thời bạch tử nhạc trong lòng cũng minh bạch điểm này càng là thực lực cường đại đối với thiên địa cảm ngộ liền càng sâu tự nhiên là có thể mượn nhờ thiên địa quy tắc từ đó làm được đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình chỉ có siêu thoát thiên địa quy tắc chí ít cũng cần có thể ảnh hưởng thiên địa quy tắc hôn loạn mình quanh thân quy tắc ba động mới có thể chân chính ngăn chặn những người khác tính toán Tỉ như hắn nắm giữ trọng lực cơ ảnh lĩnh vực Nếu là đạt đến đạo thuật cấp độ lĩnh vực chi lực ảnh hưởng hiện thế quy tắc, như vậy tự nhiên là có thể đem hắn thân hình triệt để biến mất, làm cho thiên địa đều khó mà dò xét. Dù sao, các loại truy tung dò xét chi thuật, cũng là về tại Bạch Tử Nhạc ở vào phương thiên địa này, tồn tại ở thiên địa, thiên địa mới có thể có chỗ cảm ứng, cũng mới có thể tìm kiếm đến tung tích của hắn. Còn nếu là hắn hỗn loạn quy tắc, làm cho thiên địa không thể cảm ứng, như vậy trừ là trong truyền thuyết nhân quả chi thuật, hoặc là thần bí khó lường vận mệnh diệu. Nếu không thì tuyệt khó dò xét đến phương vị của hắn. Về phần kia siêu thoát quy tắc, liền xem như nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, đều nhiều lắm là chỉ có thể làm được đánh vỡ thiên địa trói buộc, ảnh hưởng chung quanh nhất định phạm vi thiên địa quy tắc, muốn siêu thoát, nhưng tuyệt không phải như vậy chuyện dễ dàng. Có lẽ, cũng chỉ có kia trong truyền thuyết tiên đạo đại năng cấp bậc tồn tại, mới có lấy siêu thoát quy tắc, mình chế định quy tắc thủ đoạn đi. Đương nhiên, mặc dù bạch tử nhạc trọng lực gâm ảnh lĩnh vực không thể ảnh hưởng đến quanh thiên địa quy tắc, Nhưng dù sao cũng là một môn cực hạn hoàn mỹ đại thần thông, Luận Chân Pháp Huyền Diệu, kỳ thật đã đạt đến một loại cực hạn, tự nhiên ẩn nấp hiệu quả cực hãn. Là lấy, cho dù Mạc Phàm chân tôn cùng Vương Học Chi căn cứ truy tung chi thuật, do xét đến Bạch Tử Nhạc một kia tung tích, nhưng cũng chỉ có thể đủ do xét đến đại khái phương hướng, đối với hắn cụ thể phương vị, thậm chí Bạch Tử Nhạc liền ở vào cách bọn họ hơn 10 dặm bên ngoài, cũng không thể phát giác. Bất quá, nếu là muốn càng thêm ổn thỏa một chút, ta vẫn còn muốn đem trọng lực âm ảnh lĩnh vực Lần nữa tăng lên, hóa thành đạo thuật mới được. Bạch tử nhạc trong lòng, sắc thực nổi lên muốn đem mình rất nhiều thủ đoạn thăng cấp, hóa thành đạo thuật ý nghĩ. Đó cũng không phải chuyện không có thể. Dù sao, bây giờ hắn trong tay, thế nhưng là có đại đạo chi thư dạng này thôi diễn lợi khí, tự liền kim đan cảnh cấp độ, thậm chí nguyên thần cảnh cấp độ công pháp đều có thể mượn nhờ đại đạo chi thư tiến hành thôi diễn, đem từng môn thần thông đại thần thông chuyển hóa thành vi đạo thuật, cũng không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. duy nhất rằng buộc ngược lại là tiêu hao. Cái này đại đạo chi thư cố nhiên thần kỳ cường đại, nhưng thôi diễn quá trình cần thiết tiêu hao năng lượng lại quá mức kinh khủng một chút. Là Lấy, coi như Bạch Tử Nhạc tại sử dụng thời điểm cũng sẽ thận trọng, sẽ không tùy tiện bắt đầu dùng. Chương 736, tiến vào chân Long Câu. Một đường tiến lên, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền xông ra cự kinh nhất tộc phạm vi lãnh địa. Cùng cự kinh nhất tộc liền nhau, là Cốt côn nhất tộc cùng Vạn Ngư nhất tộc. Ta hiện tại phương vị, nếu như đoán được không tệ, hẳn là vạn ngư nhất tộc chỗ khu vực. Bạch tử nhạc xuyên thấu qua hải vực đổ, rất nhanh liền xác nhận chính mình sở tại chi địa Vạn ngư nhất tộc, cũng không phải là đặc biệt là một cái nào đó hải yêu tộc đàn, mà là vô số hải yêu tổ hợp mà thành thế lực lớn nhất. Vạn ngư nhất tộc đại bộ phận hải yêu, đều không giống cái khác hải yêu nhất tộc, chủng tộc thiên phú mạnh mẽ, có thể 1.10 nhưng luận hải yêu số lượng, vạn ngư nhất tộc lại gấp 10 lần so với cái khác hải yêu nhất tộc. Là lấy, Coi như hung tàn như cự kinh nhất tộc cùng cốt côn nhất tộc cũng không dám tùy tiện trêu trọng càng đừng nói vạn ngư nhất tộc yêu vương Mặc dù là cá nước ngọt bên trong cá chép thành tinh nhưng trời sinh có một tia chân long huyết mạch trải qua mấy lần thủy biến bây giờ đã đầu sinh cụ hấu mọc ra dâu rồng trên thân càng dài ra từng mảnh từng mảnh vải rồng huyết mạch thiên phú cực mạnh lại tăng thêm nó cảnh giới đồng dạng cực cao đã đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ luận thực lực đủ tại tất cả hải yêu bên trong xếp tại trước ba liệta kê tự nhiên càng thêm không dễ trêu trọc. Hải yêu số lượng gấp 10 lần so với cự kinh nhất tộc. Nếu là có thể đem nơi đây hải yêu đều độ diệt, ta hồn năng lỗ hổng hẳn là liền có thể trực tiếp bổ đủ. Bạch Tử Nhạc tính toán có chút kích động. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn lại rất nhanh lắc đầu. Chính hắn lúc này cũng còn không thể thoát hiểm đâu, thực sự không nên náo ra động tính, gây nên mạc phạm chân tôn đám người chú ý, từ đó dẫn phát đại chiến. Lại tăng thêm hắn rõ ràng, cái này vạn ngư nhất tộc chính là ít có. Đối nhân tộc tu sĩ tương đối thân hòa hải yêu nhất tộc, là lấy như không tất yếu, cũng là không thật lớn tứ sát phạt. Tiếp xuống tới, vẫn là đổi tới chân Long Câu. Nếu là kia trong truyền thuyết Long Cung làm thật, cũng là xác thực đáng giá ta mạo hiểm thử một lần. Càng đừng nói, nhân tộc tu sĩ cùng hải yêu nhất tộc va chạm, tất nhiên sẽ dẫn phát đại chiến. Cái này đối ta hồn năng thu thập, nhưng đồng dạng là một chuyện tốt. Nếu là có thể thuận thế thu thập được đủ nhiều hồn năng, đem ta cảnh giới tăng lên tới kim đan cảnh đỉnh phong Vậy coi như không thể tốt hơn. Kêu Bạch Tử Nhạc Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, cũng rõ ràng bây giờ tại kia chân lòng câu bên trong, tất nhiên hội tụ vô số yêu vương cùng các đại yêu tộc. Ngũ đại hải yêu nhất tộc cao tầng, càng là toàn bộ đều xâm nhập chân long câu bên trong. Cái này đều đại biểu cho đại lượng hồn năng số lượng. Hắn bây giờ hồn năng không đủ, muốn đem cảnh giới từ kim đan cảnh hậu kỳ tăng lên tới kim đan cảnh viên mãn, phải nên muốn một bút to lớn hồn năng bổ khuyết. Tóm lại, bây giờ chân long câu Tất nhiên đã thành phong vân hội tụ chi địa Một khi thời cơ chín mùi ổi, một trận chém giết tát không thể thiếu. Có lẽ, ta cũng có thể nhờ vào đó đại thu ngư ông thủ lợi, hồn năng tăng mạnh một mảng lớn. Bạch tử nhạc rất nhanh liền xác định mục tiêu. Thế là hắn thân hình hơi hơi chuyển một cái, cấp tốc thay đổi phương hướng. Vạn ngư nhất tộc hải yêu phân tán các nơi, tăng thêm thực lực tương đối yếu kém, coi như có thể cho hắn mang đến đại lượng hồn năng, cũng khó khăn phi sức. Lại hà có thể so được chân Long Câu bên trong kia phong vân hội tụ chi địa Càng đứng nói, kia trong truyền thuyết Long Cung, dù là người nào, chỉ cần không thành tiên đạo đại năng, chắc hẳn đều sẽ độc tâm. Linh Bảo sức hấp dẫn, quá lớn. Cho dù chỉ là có khả năng có được Linh Bảo, nhưng dù cho là một phần vạn cơ hội, cũng tuyệt đối không thể thiếu nguyên thần cảnh cường giả không xa ngàn dám bước vào. Càng đứng nói, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, cái này trong Long Cung có được Linh Bảo tỷ lệ, nhưng tuyệt đối không nhỏ. Bạch tử nhạc trên thân lôi quang lấp lẻ, tại hải vực bên trong cấp tốc phi hành. Đồng nhiên, một cái to lớn, dài không biết bao nhiêu vạn rằm, thần không biết bao nhiêu vạn rằm to lớn danh biển, xuất hiện ở trước mặt hắn Nơi này, chính là chân Long câu. Bạch tử nhạc trong lòng phân chấn, cũng tương tự chú ý tới, tại chân Long câu phụ cận, kỳ thật cũng tương tự có từng cái hải yêu giò xét, dường như tại để phòng lấy cái gì. Những này hải yêu thực lực cũng không tính là quá mạnh, nhiều lắm là khai khiếu cảnh cấp độ. Mà lại cơ hồ cách mỗi vài dặm, liền có một con, lộ ra 10 phần giấy đặc, bình thường tu sĩ, muốn tại như vậy nhiều hài yêu trước mặt thần không biết quỷ không hay xâm nhập, nhưng tuyệt không phải như vậy chuyện dễ dàng. Bất quá, những người này, cũng không bao gồm bạch tử nhạc. Hán tại thi triển trọng lực âm ảnh lĩnh vực tình hôn giới, toàn bộ thân hình đều rất giống biến mất, biến mất tại phương thiên địa này bên trong. Yêu liên nguyên thần cảnh cường giả, vào lúc này muốn phát hiện hắn đều không phải như vậy chuyện dễ dàng, càng đừng nói là những này đê dai yêu Cho nên, vô thanh vô tức ở giữa, bạch tử nhạc liền thông qua tầng tầng cửa ải, trực tiếp tiến vào chân long câu bên trong. Xuy suy, một cỗ quỷ dị loạn lưu ba động, phát ra rất nhỏ dọn vang, ở bên cạnh hắn vang lên. Càng có một chút bạch khí, vô thanh vô tức ở giữa tới gần. Vừa đúng lúc này, có một con cá bơi chậm rãi từng có, đụng phải kia bạch khí, cơ hồ tại đụng phải nháy mắt, toàn bộ cá bơi liền vô thanh vô tức hóa thành bột phấn, hoàn toàn biến mất không gặp. Đây là rãnh biển chỗ sâu nhất dẫn xuất sâu hải sắc khí. Mặc dù đối ta uy hiếp không lớn, nhưng coi như thần mình cảnh cấp độ hải yêu độ phải, cũng phải trọng thương. Cái này chân long câu bên trong hoàn cảnh, thế nhưng cũng không tính tốt. Bạch Tử Nhạc nhìn xem đây hết thảy, trong miệng không nhịn được cô. Bất quá, cho dù trong miệng hắn lẩm bẩm, động tác nhưng không có mảy may dừng lại, tiếp tục thâm nhập sâu. Trăm mét, ngàn mét, vạn mét. Theo càng là xâm nhập, không chỉ có nước biển chúng quanh áp bách chi lực tăng nhiều, toàn bộ thiên địa đều rất giống đã mất đi qua mình. Trở nên vô cùng đen nhánh âm Chỉ dựa vào mắt thường Cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Trung quanh hải vực Cũng rốt cuộc không thể nhập trước đó Nhìn đến trung quanh hải vực cảnh tượng Chỉ có mượn nhờ thân thức thần thức buông ra dò xét Coi như vô tận hát cám bên trong Hắn cũng có thể phát giác được hoàn cảnh Trung quanh biến hóa Nhìn thấy ránh biển bên trong rất nhiều cảnh tượng Tự nhiên cũng có thể phòng bị Khả năng xuất hiện nguy hiểm Là lấy hoàn cảnh như vậy Đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn 2 vạn mét, 3 vạn mét, 4 vạn mét. Đột nhiên, bạch tử nhạc chấn động trong lòng, con mắt cũng theo đó sáng lên. Đến cùng, tại cái này tận cùng dưới đáy, ngược lại có một tia sáng. Những này sáng ngời, chính là một loại sống dưới nước thực vật tản ra, toàn thân ngân bạch, tản mát ra quang mang nhạt nhạt. u Linh Thảo Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Ú Linh Thảo? Cái này thế nhưng là luyện chế thông ú đan chủ yếu vật liệu một trong, ngoại giới thiên kim khó tìm, không nghĩ tới tại cái này ránh biển tình trạng, lại có nhiều như vậy. Bạch tử nhạc nhìn xem cái này ưu linh thảo, thở dài một tiếng, bắt đầu dọc theo danh biển đi thẳng về phía trước. Bây giờ, hắn mặc dù đến danh biển tình trạng, nhưng đối với kia long cung chỗ phương vị, nhưng cũng vẫn là hai mắt đen thôi không biết chút nào. Tự nhiên cần đi trước giò xét một phèn, lại đến so đo. Dọc theo danh biển tiến lên, bạch tử nhạc trên mặt không khỏi dần dần có chút cổ quái. Cái này toàn bộ danh biển, giống như cũng không là thiên địa tự nhiên hình thành, mà là cái gì cường đại tồn tại, đánh ra một kích một kích đánh xuống, đem toàn bộ đáy biển phân chia thành hai nửa, từ đó tạo thành dạng này to lớn vô cùng dãy biển. Bạch Tử Nhạc nhịn không được giật mình, vô cùng hoảng sợ. Chương 737: mà Tung Hiện. Muốn biết, 10 phần rộng dài, càng thâm nhập dưới mặt đất mấy và mét, độ sâu như vậy, khủng bố như vậy, coi như hắn toàn lực đánh ra cựu Tuyệt Thần Kiếm, cũng khó có thể đạt tới. Tiên đạo đại năng. Đây tuyệt đối là tiên đạo đại năng cấp độ cường giả, mới có thể tạo thành phá hư. Bạch Tử Nhạc kết luận điểm này, Trong lòng cũng không khỏi sinh ra một kia mê mẩn. Sức mạnh to lớn như vậy, so với hắn chỉ ít mạnh gấp 10 tự nhiên để hắn kính sợ hướng tới. Bất quá cái này chân long câu bên trong, rộng dài thâm thúy, kia long cung chỗ, lại ở nơi nào đâu. Bạch tử nhạc dọc theo đáy biển chỗ sâu phi hành, không nhịn được thẩm thị. Ngược lại là cũng không sốt ruột. Lấy tốc độ của hắn, chỉ cần đám kia hải yêu coi là thật ở vào cái này chân long câu bên trong, liền tất nhiên sẽ bị hắn đụng phải. Do xét thế nào? Vừa đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ âm trầm thanh âm, đột nhiên tại Bạch Tử Nhạc trong thai vang lên. Bạch Tử Nhạc thân hình dừng lại, trong lòng giật mình. Có người? Hơn nữa nhìn tình huống, không chỉ một. Là ai? Trong lòng kinh nghi, Bạch Tử Nhạc duy trì lấy trọng lực gầm ảnh lĩnh vực, đem tự thân ẩn nấp tại hắc ám bên trong, tựa như hư vô một mảnh. Tại đáy biển cái này đen nhánh u ám hoàn cảnh bên trong, đối với hắn thân hình ẩn nấp, tử cũng có nhất định chỗ tốt, coi như nguyên thần cảnh cường giả thần thức phát qua cũng rất khó nhìn trộm đến tung tích của hắn. Sau đó, hắn cẩn thận đến gần âm thanh nguyên chỗ, rất nhanh liền đã nhận ra một đoàn người, chính làng lặng giấu tại một chỗ đáy biển hang bên trong. Kia là một đám người mặc hắc bào tu sĩ, nhân số đại khái tại khoảng 30 người. Cho dù cách thật xa, bạch tử nhạc còn có thể cảm giác được bọn hắn trên thân phát ra sâm nhiên ma khí. Ma tu. Đây là một đám ma tu. Bạch tử nhạc trong lòng run lên, rất nhanh liền có càng nhiều phát hiện. Bọn này ma tu, chỉ là nguyên thần cảnh cấp độ lại liền có 5 người nhiều. Trong đó mạnh nhất một người, tại hắn cảm giác bên trong, tuyệt không yếu tại lúc trước hắn thấy qua Phó Vân Phàm, hiển nhiên là nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Còn lại 4 người, cũng có 2 cái nguyên thần cảnh trung kỳ, 2 cái nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả, lại tăng thêm hơn 20 vị kim đan cảnh cấp độ ma quân, tuyệt đối được xương tụng cường đại. Chí ít, coi như mặt đối Phó Vân Phàm bọn người một nhóm, cũng có được sức đánh một trận. Phệ hồn ma tôn, Vạn nguyệt chân ma, Đại vọng tiên ma, Khổng ma Lục chỉ chân ma. Những này ma tu, hẳn là lúc trước đại đạo thương minh triệu tổng quản nói tới, ma tu tung tích đi. Chỉ là không biết, bọn hắn tới đây, đến cùng là vì cái này chẳng biết lúc nào tiết lộ mà ra lòng cung tin tức, vẫn là vì ta. Hoặc là, cả hai đều có. Bạch tử nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đã phát hiện những này ma tu thân phận. Trong đó đã có chân ma tông người, càng có thiên ma tông cùng vô cực ma tông người. Cái này tam đại ma tông. Chính là thiên ma giới mạnh nhất tam đại ma tông thế lực, đồng dạng đứng hàng thập đại siêu cấp thế lực một trong. Trong đó vạn nguyệt chân ma cùng cường ma, đều là nguồn gốc từ chân ma tông cường giả. Hắn tin tưởng, nếu là hắn lúc này lộ diện lời nói, hai vị này ma tu cường giả, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là lần này, vì kia trong truyền thuyết Long Cung Chi bảo, tam đại ma tông cường giả, hiển nhiên là liên thủ. Cũng đem đối với hắn truy tung sự tình, thả chi sau đầu. Hồi phệ hồn ma tôn, ngũ đại hải yêu nhất tộc đã tề tụ lòng đất tế đàn. Bọn chúng tại bên kia bày ra kinh thiên đại trận, dường như đang đợi cái gì, cũng không có trực tiếp dẫn động tế đàn, mở ra ra vào lòng cung cửa vào. Một vị phía sau mọc lên hai cái cánh thịt, Mùi hương lôi công miệng, trên thân càng sinh trưởng một loại tựa như loài chim lông tơ Mato, cung kính nhìn phía phía trước một vị vĩ ngạn thân ảnh. Vị này sinh trưởng cánh thịt, Ưng miệng lôi công miệng ma đạo cường giả, chính là chân ma tông nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả, Khổng Ma. Mà hắn cung kính đối mặt Thì là thiên ma tộc cường giả, phệ hồn ma tôn. Ma đạo tu sĩ, cường giả vi tôn. Là lấy, cho dù phệ hồn ma tôn cùng hắn khác biệt tông môn, theo lý mà nói cũng không có chi phối quan hệ. Nhưng phệ hồn ma tôn chính là nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh, mạnh mẽ vô song, một khi tao ngộ, hắn tự nhiên không dám có chút bất kính, càng phải lấy đối phương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đúng rồi, ở giữa kia cự kinh nhất tộc không biết đạt được cái gì đưa tin, vội vã từ tế đàn chỗ sung ra, không gặp tung tích. Ngược lại là cử kính nhất tộc còn lại một chút đại yêu, bao quát cử kính nhất tộc phụ thuộc mấy cái hải yêu thế lực, cũng đều còn dừng lại tại tế đàn phụ cận, cũng không có rời đi. Ngay sau đó, khổng ma giống như là nhớ ra cái gì đó, tiếp tục mở miệng nói nói. Ồ, thế thì cũng không cần quá mức để ý. Phệ hồn ma tôn khoát khoát tay, lập tức mở miệng hỏi, kia cái khác hải yêu đâu? Hiện trường tổng cộng đến bao nhiêu nguyên thần cảnh đại yêu, đều là cái gì cấp độ thực lực, kim đan cảnh hải yêu, lại có bao nhiêu? Nguyên thần cảnh hải yêu, chứ đã rời đi cự kinh nhất tộc kinh man yêu vương bên ngoài, còn có 10 vị. Bao quát hát giao nhất tộc ngao húc yêu vương, ngao bân yêu vương, cốt côn nhất tộc thương cổ yêu vương, thương hách yêu vương, cự kinh nhất tộc thì còn có kinh nguyệt yêu vương tồn tại, mặt khác thì là vạn ngư nhất tộc kim lân yêu vương, hát trương yêu vương, linh quy nhất tộc quy vũ yêu vương cùng quy giáp yêu vương, lại tăng thêm ngũ đại hải yêu nhất tộc bên ngoài cường tộc, hải xa nhất tộc bên trong hải xa yêu vương. Về phần kim Đan cảnh cấp độ đại yêu, Cộng lại chừng hơn 300 cái, thần minh cảnh cấp độ hải yêu, càng là không dưới 5.000 số lượng. Không ma có chút chỉnh chọc nói. Quả nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kia hát giao nhất tộc ngao húp yêu vương, mặc dù cảnh giới không bằng ta, nhưng ở trong biển thực lực, thế nhưng là cực mạnh, ta nếu là đối đầu, còn có thể ăn thiệt thòi Càng đừng nói, kia thương cổ yêu vương, kim lân yêu vương còn có kia quy vũ yêu vương, đều không phải kẻ vớ vẩn Phệ hồn ma tôn trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn mặc dù đối với mình thực lực cực kỳ tự tin, nhưng cũng rõ ràng hoàn cảnh đối với tự thân thực lực ảnh hưởng, đồng dạng cực lớn. Đặc biệt là tại cái này đáy biển chỗ sâu, không chỉ có chiến lực nhận hạn chế, rất nhiều thủ đoạn khó mà phát huy đến lớn nhất, nhiều lắm là chỉ có đỉnh phong thời điểm 8 thành chiến lực. Mà kia rất nhiều hải yêu, tại nơi đây có thể nói là như cá gặp nước, chiến lực còn có nhất định tăng phúc, cứ kéo dài tình huống như thế, không nói vượt cấp cùng hắn giao chiến, chỉ là thấp hơn một cái tiểu cảnh giới. Hắn xác thực khó mà đối đối phương tạo thành ư hiếp. Càng đừng nói, rất nhiều hải yêu yêu vương, bản thân huyết mạch thiên phú cực dai, chiến lược thắng qua cùng cảnh giới chân tu, thật vượt cấp mà chiến, cũng không phải chuyện không có thể. Tỷ như kêu ngao hốc yêu vương, hắn mặc dù không có chân chính cùng chi giao thủ qua, nhưng cũng rõ ràng, đối phương làm ngũ đại hải yêu nhất tộc bên trong công nhận người mạnh nhất, tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu hơn mảy may. Xem ra, cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Bất quá! Nếu là bọn chúng một mực bảo vệ chặt tại bên dịa tế đàn bên trên, mở ra xuất nhập cảng về sau, cũng nghiêm mật đề phòng, chúng ta muốn tiến vào Long Cung cơ hội, coi như xa vời rất nhiều. Một bên vạn Nguyệt Trần Ma không khỏi trần chờ nói. Yên tâm đi, đợi cho Long Cung mở ra, bọn chúng so sẽ không như bây giờ như vậy đoàn kết, không nói đại loạn, chí ít cũng sẽ chen trúc tràn vào cửa vào. Đến lúc đó, chính là chúng ta cơ hội. Càng đừng nói, cự kình tiên thành phương diện, thế nhưng đạt được tin tức, tất nhiên sẽ có làm. Phệ hồn ma tôn không thèm để ý khoát khoát tay, nói, chương 738, tế đàn tế đàn. Những người khác nghe vậy, cũng đều là gật đầu. Cự kinh tiên thành làm láng giềng ngũ đại hải yêu nhất tộc tiên pháp thế lực, luận đối nơi đây tin tức linh thông, còn muốn thắng qua bọn hắn ma tu. Hải yêu phương diện lớn như vậy động tính, tất nhiên sớm đã đưa tới cự kinh tiên thành chú ý. Sớm tại bọn hắn trước khi lên đường, cũng chú ý tới, cự kinh tiên thành bên trong đã sớm hội tụ rất nhiều cẩn giả, bây giờ chắc hẳn cũng như bọn hắn trốn ở nào đó một chỗ theo dõi, muốn nói bọn hắn sốt ruột cũng là không thể nào. Như thế, liền không còn gì tốt hơn. Vạn Nguyệt Chân mang nghe vậy, trên mặt cũng không khỏi bông lòng. Ma đổi thành một bên, lặng lặng biến mất Bạch Tử Nhạc nghe vậy, nghiêm trọng cũng không khỏi lóe lên một tia tinh mang. Ngũ Đại Hải yêu nhất tộc hợp lực, có thập đại nguyên thần cảnh cấp độ cường giả, càng có kim đan cảnh đại yêu 300, thần minh cảnh hải yêu qua 5000. Nếu là tăng thêm ma tu nhất tộc Ngũ Đại Nguyên Thần, hơn 20 vị kim đan cự kình tiên thành một phương bát đại nguyên thần, hơn 30 vị kim đan. Giờ này khắc này, hội tụ tại cái này chân long câu bên trong cường giả số lượng, nhiều không kể xiết. Nếu là đại chiến bộc phát, Bạch Tử Nhạc Yên lặng hợp lại, trong lòng cũng khó nén vẻ rung động. Càng có một chút kích động, bởi vì hắn rõ ràng, như thế đông đảo cường giả hội tụ, đại chiến là không thể tránh được. Mà bất luận cái gì đại chiến, đều sẽ nương theo lấy tử thương, đông dạng, sẽ cho hắn mang đến hồn năng. Như thế đông đảo cường giả Sau khi ngã xuống hồn năng số lượng, lại nên cỡ nào khổng lồ Chỉ cần tưởng tượng, hắn tâm thần liền một trận mẻ lên. Muốn biết, đây chỉ là hắn chô biết đến cường giả số lượng. Trên thực tế, tại cái này chân long câu bên trong, tất nhiên còn ẩn giấu đi rất nhiều như bọn này mà tu bình thường cường giả. Càng có rất nhiều, như cự kình tiên phủ vô số cường giả, cấp tốc chạy tới cường giả. Cái này đối ta đến nói, ngược lại là một chuyện tốt. Cường giả càng nhiều, ta hồn năng gia tăng thì càng nhiều. Có lẽ ta đột phá đến kim đàn cảnh đỉnh phong chi cảnh cơ hội, đang ở trước mắt. Bạch tử nhạc lần nữa yên lặng quét ma tu chỗ hang một chút, lặng yên không tiếng động rời xa mà đi. Ngay sau đó, hắn lần nữa tại đáy biển bên trong ghé qua. Hắn cần càng thêm tỉ mị do xét cái này chân long câu bên trong, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả. Như thế, mới tốt tại tiếp xuống tới có khả năng đại chiến bên trong, liệu địch tiên cơ, chiếm cứ càng lớn chỗ tốt. Quả nhiên còn có ẩn tàng, nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Là tán tu nhiếp vô song, cái này một vị, thế nhưng là ít có am hiểu tác chiến trong nước chân tu, tại cái này dưới biển sâu sức chiến đấu, tuyệt không yếu tại bình thường nguyên thần cảnh trung kỳ cứng giả Bạch tử nhạc tại vượt qua một trôi đáy biển san hô về sau, ánh mắt quét qua, rất nhanh liền đã nhận ra một vị yên lặng ẩn nấp ở tu sĩ, cũng cấp tốc nhận ra thân phận của đối phương. Bất quá, hắn đồng dạng không làm kinh động đối phương, tiếp tục tiến lên. Ngay sau đó, hắn lần lượt đã nhận ra một chút tu sĩ, thậm chí hải Không chỉ có bao quát nhân tộc tu sĩ, càng có một chút thực lực mạnh mẽ hải yêu, nguyên thần cảnh cấp độ cùng kim đan cảnh cấp độ đều có. Đương nhiên, trước đó kia khổng ma trong miệng nói tới, ngũ đại hải yêu nhất tộc cường giả hội tụ tế đàn, tự nhiên cũng bị hắn tìm được. Vô số hải yêu hội tụ phía dưới, đặc biệt là rất nhiều hải yêu duy trì lấy bản thể bộ dáng, thân thể đều tương đối khổng lồ, càng thêm lộ ra kia lật cảnh tượng rung động. Đặc biệt là tế đàn kia phía trên, kia mơ hồ hiển lộ huyền quang, còn có huyền Quang phía hu Tia dày đặc trận pháp bí văn, để hắn đều ẩn ẩn cảm thấy một cô ý uy hiếp. Cái này tế đàn, không biết vì sao, cho ta cảm giác 10 phần không tốt. Trong đó chẳng lẽ còn có cái gì kỳ quạc hay sao? Bạch tử nhạc nhìn xem trải rộng tế đàn trận pháp bí văn, còn có tế đàn đỉnh một cái chân long tượng thần. Nghĩ nghĩ, cuối cùng không có tại phụ cận dừng lại, xa xa tránh đi, cuối cùng cẩn thận giấu ở những cái kia ma tu chô động rộng dại phụ cận, sau đó như vậy tính mịch xuống tới. Hắn cũng không có nhàn nh Âm thầm chờ đợi đồng thời, nhưng cũng bắt đầu đối đạo thuật, đại đạo pháp tướng tu luyện. Cho dù trong khoảng thời gian ngắn, hắn khó mà đem đại đạo pháp tướng tu luyện nhập môn, nhưng hắn càng rõ ràng, tiên pháp tu sĩ, cơ hồ mỗi một cái có thành tựu người, không phải tại tiềm tu trên đường, chính là ra ngoài tiềm tu bên trong. Cho dù hắn gặp gỡ bất phàm, có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính tiết kiệm đại lượng tiềm tu thời gian, nhưng cũng tuyệt sẽ không bỏ mặc thời gian yên lặng trôi qua. Mà lại, hắn cũng đã thành thói quen. Quen thuộc loại này tiềm tu, càng thích loại này có thể làm cho mình thực lực không ngừng tăng trưởng cảm giác. Coi như gia tăng 10 phần chậm chạm, nhưng loại này chăm chỉ không ngừng, loại này thay đổi một cách vô tri vô giác tiến bộ, đồng dạng để hắn mừng, rỡ Không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Rất nhiều chuẩn bị, đã hoàn mỹ. Là thời điểm mở ra tế đàn, mượn nhờ tế đàn bên trong vĩ lực, mở ra long cung. Trên tế đàn, rất nhiều yêu vương tê tụ. Giờ này khắc này, cốt côn nhất tộc thương cổ yêu vương mở miệng đề nghị. Bắt đầu đi. Một bên kim lân yêu vương cũng không khỏi mở miệng. Ngược lại là cự kinh nhất tộc kinh nguyện yêu vương, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng lại rất nhanh khắc kín. Ngay tại vừa rồi, nó biết được một cái đối bọn chúng cự kinh nhất tộc, cơ hội có thể so với trời sập tin tức. Cự kinh tiên phủ sụp đổ, kinh quồng lao tổ vẫn lạc, mà lại tiểu liền bọn chúng cự kinh nhất tộc thủ lĩnh yêu vương kinh man, bây giờ cũng giữ nhiều lành ít. Mặc dù còn không có đạt được xác thực vẫn lạc tin tức, nhưng hắn đã liên tiếp phát ra đưa tin lại đều không tin tức, càng xuyên thấu qua một chút tiểu yêu, biết được đối phương tao nộ cử kỉnh tiên phủ đông đảo cường giả tin tức, tự nhiên có chút nóng nẻ như lửa đốt. Bất quá, Long Cung mở ra sắp đến, nó tự nhiên không dám rời đi. Mà cái khác yêu vương muốn mở ra tế đàn, nó cũng không có tổ chức lý do, lại không dám ngăn cản. Thế là, nó chỉ có thể không ngừng phát ra đưa tin, hy vọng có thể đạt được yêu vương đáp lại. Ông, đồng nhiên, nó cảm thấy đưa tin kết nối. Ngay sau đó, Nó thậm chí chưa kịp phân rõ đưa tin đối phương khí tức, trực tiếp mở miệng, đại vương, mau trở lại, tế đàn sắp mở ra, nếu là trễ, long cung xuất nhập cảng phong bế, lại nghĩ đi vào, sẽ phải leo lên ngàn năm. Thật sao? Cái này xuất nhập càng sẽ duy trì bao lâu thời gian? Rất nhanh, một đạo hơi có vẻ thanh âm quái dị từ đối diện văng lên. Lấy tế đàn lực lượng thôi động, nếu là tế phẩm sung túc, có thể duy trì trăm hơi thở thời gian. Tế phẩm càng nhiều càng mạnh, tự nhiên thời gian duy trì lại càng dài. Kinh nguyệt yêu vương nhanh chóng đáp lại, đột nhiên đã nhận ra có chút không đúng. Đưa tin lệnh bài một bên khác thanh âm, không thích hợp. Ngay sau đó nó lần nữa cảm ứng một bên khác tin tức, sắc mặt đống nhiên đại biến. Ngươi không phải đại vương, ngươi là ai? Nó quá sợ hãi. Chỉ là một bên khác, nghe vậy lại thật nhanh đem đưa tin quan bế, không còn có thanh âm chuyển ra. Chuyện gì xảy ra? Cái này thời điểm, cùng hắn tới hơi gần kim lân yêu vương không khỏi hỏi. Cho dù kinh nguyệt yêu vương đưa tin thời điểm. Sẽ tự động phong bế không gian, tránh đưa tin tin tức ngoại chuyện, nhưng Kim Lân yêu vương nhưng vẫn là từ nó trên mặt trong thần sát, nhìn ra có cái gì không đúng chỗ. Không, không có gì. Kinh nguyệt yêu vương lắc đầu liên tục, đáy lòng lại vô hạn chìm xuống. chương 739, không gian lỗ thủng. Đưa tin lệnh bài, cũng không quý giá, nhưng xác thực tu sĩ vật tùy thân, bình thường mà nói, trừ phi vẫn lạc, hoặc là nhục thân tổn hại vỡ vụn, không phải tuyệt không có khả năng rơi vào những người khác trong tay. chẳng lẽ Kinh man yêu vương đã. Nó trong lòng vô cùng kinh hoàng. Các ngươi đại vương như thế nào? Có thể hay không gấp trở về? Kim lân yêu vương thấy hình, ánh mắt lóe ra, không khỏi hỏi. Ứng. Hẳn là. Kinh nguyện yêu vương trần trở, trên mặt lộ ra âm tình bất định chi sắc. Một hồi lâu, nó cắn răng một cái, trên mặt nổi lên một tiêu kiên định, sau đó thân hình mở ra, hét to nói, chư vị, ta cử kinh nhất tộc, đột nhiên gặp một trận đại biến chú ý, kinh man yêu vương trước mắt vẫn không có thể thoát thân. Cho nên, ta quyết định, chúng ta cự kính nhất tộc rời khỏi lần này lòng cung chi hành. chư vị yêu vương tại trong lòng cung thu hoạch chân bảo, ta cự kính nhất tộc cũng không còn đúng chàng. Cái gì? Thối lui ra khỏi. Cự kính nhất tộc vậy mà quyết định rời khỏi. Cái này lòng cung bên trong, nghe nói thế nhưng là có linh bảo tồn tại. Mà lại, coi như không đề cập tới kia trong truyền thuyết linh bảo, trong đó nhưng còn có vậy nhưng tăng lên hải thú huyết mạch chân Long chi huyết, có rất nhiều hải yêu truyền thừa. Càng có vô số kỳ chân dị bảo Bọn chúng cự kinh nhất tộc Làm sao nguyện ý từ bỏ cơ hội như vậy Tất cả hải yêu nghe vậy Cũng vì đó xôn xao Nhưng càng nhiều Thì là khó nén mừng thầm chi sắc Long cung bên trong Mặc dù vô số chân bảo Nhưng như thế đông đảo hải yêu cùng một chỗ chuyển vào Tự nhiên thu hoạch được bảo vật cơ hội liền tương đối thiếu đi rất nhiều Nếu là cự kinh nhất tộc rời khỏi Như vậy cơ hội của bọn nó Chẳng phải là tăng nhiều Là lấy đa số hải yêu Đều giả mù sa mưa hỏi vài câu, trong lòng lại đều ước gì bọn chúng mau chóng rời đi. Kinh nguyệt lao tổ. Cự kinh nhất tộc rất nhiều hải yêu nghe vậy cũng là kinh hãi, càng mười phần lo lắng. Cái này mắt thấy long cung mở ra sắp đến, kinh nguyệt lao tổ làm sao lại đột nhiên quyết định rời khỏi. Dạng này tốt đẹp đoạt bảo cơ hội, chẳng lẽ liền muốn chắp tay nhường cho người sao. Tốt, ý ta đã quyết, không cần nói nữa. Kinh nguyệt yêu vương trở về cự kinh nhất tộc rất nhiều hài yêu một câu, quắt khẽ nói. Đấy lòng lại tại cười khổ. Nếu không phải không có biện pháp, nó há lại sẽ từ bỏ lần này tiến vào Long Cung cơ hội. Kêu Long Cung bên trong vô số chân bảo, nó há lại sẽ không biết. Chỉ là, bây giờ bọn chúng cự kinh nhất tộc hạ ổ cự kinh tiên phủ đều đã bị người công phá, tiêu liền đại vương kinh Man Yêu Vương, cũng sinh tử chưa biết, vô cùng có khả năng đã vất lạc, nó lại há có thể có tâm tư tiến vào Kêu Long Cung bên trong đoạn bảo. Nếu là một cái sơ sẩy, thế nhưng là có tộc diệt khả năng. Kêu Long Cung bên trong có thể hướng đến không phải đất lạnh. Càng đừng nói, nó ánh mắt quét rất nhiều yêu vương một chút. Nếu là trước đó, có kình man yêu vương tọa chấn, nó nhận định những này yêu vương không dám tùy tiện đối nó cự kình nhất tộc như thế nào. Nhưng lần này, kình man yêu vương đã vẫn lạc tin tức có lẽ còn không có lưu truyền ra đến, nhưng thật tiến vào trong long cung, bọn chúng cự kình nhất tộc thế yếu lời nói, nhưng khó đảm bảo sẽ gặp phải cái khác hải yêu tính toán trên ép, thậm chí trực tiếp động thủ. Ngũ đại hải yêu nhất tộc, cùng thuộc về một vùng biển nhưng cho tới bây giờ không phải hòa thuận chung sống. Song phương tranh đấu công sát, trình độ kịch liệt, cứu hận trình độ, còn càng cao hơn cùng nhân tộc tu sĩ. Bây giờ, cự kinh nhất tộc nhưng chỉ còn lại bọn chúng cái này một nhóm, nó tự nhiên không dám mạo hiểm, làm cho hao tổn tại lòng cung bên trong. Nếu là thật sự khiến cho cự kinh nhất tộc tộc diệt ở đây, kia nó kinh nguyệt yêu vương, có chết, thế nhưng sẽ khó mà tiêu tan. Đã kinh nguyệt yêu vương tâm ý đã quyết, vậy chúng ta không muốn cưỡng cầu. Cuối cùng, Ngao húc yêu vương cùng thương cổ yêu vương lướt nhau, vừa cười vừa nói. Đa tạ. Kinh nguyệt yêu vương nhẹ gật đầu, lập tức khẽ quát một tiếng, đi. Tự thân rất nhanh phi thân lên, hướng về ránh biển bên ngoài bay thẳng mà đi. Theo sát phía sau, thì là kia từng cái cự kinh nhất tộc hải yêu. Bất quá, thuộc về cự kinh nhất tộc phụ thuộc hải yêu, lại tại do dự một phen về sau, phần lớn đều ngừng xuống tới, cũng không có tùy theo rời đi. Dù sao bọn chúng tới đây, vì chính là tiến vào trong lòng cung đoạt bảo cơ hội. Tự nhiên sẽ không tùy tiện rời đi. Tốt, bắt đầu đi. Khởi động tế đàn, mở ra suốt nhập cảng. Mắt thấy kinh nguyệt yêu vương rời đi, ngao húc rất nhanh khẽ quát một tiếng. Lập tức, vô số hải yêu bắt đầu hành động. Đem tự thân yêu lực, tất cả đều chuyển vào đến tế đàn pháp trận phía trên. Ông! Ông! Ông! Tế đàn chấn động, một cỗ đặc thù quang mang đột nhiên bắn ra bốn phía, thời gian dần quá hội tụ tại tế đàn phía trên chân long tượng thần phía trên. Xuy suy suy, suy. Kìa chân long tượng thần theo quang mang hội tụ, dường như đột nhiên trở nên trở nên sinh động, đôi mắt bên trong hồng quang loại lên, đầu rồng miệng một trương Ngao ô. Một tiếng trầm thấp long hống thanh âm truyền ra. Một cái tựa như long Châu bình thường màu trắng viên trâu đột nhiên hiển lộ. Ngay tại lúc này, dâng ra chân long huyết. Thương cổ yêu vương hét lớn. Còn dùng người nói. Ngao húc yêu vương hừ lạnh một tiếng, cẩn thận từ trong ngực lấy ra một cái san hô hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, một dọn kiểu diễm Tựa như ẩn chứa vô tận sinh cơ, còn có một cố đặc thù huy lực huyết dịch, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nó vội vàng sử xuất yêu nguyên tri lực, bao vây lấy giọt nảy huyết dịch, cấp tốc bắn ra, xâm nhập kia long tộc phía trên. Cùng lúc đó, cái khác các đại yêu vương, nhau nhau xuất lực, đem lực lượng hội tụ tại tế đàn bốn phía. CCCC4 Nước biển chấn động Dường như có một cố vĩ lực xuống ra, đem một mảng lớn nước biển, từ trên tế đàn lột rời đi, đẩy hướng nơi xa. Lại tạo thành một cái to lớn chân không khu vực. Mà theo kia một giọt chân long huyết dịch rơi vào kia long châu phía trên. Một cỗ đặc thù thanh mang loại ra, phóng xạ ở giữa, bắn về phía các nơi. Ngay sau đó, một cái ngưng tụ lấy vô tận quang mang khu vực, liền hiện lên ở trước mặt mọi người. Tìm được. Long cung cùng phương này thế giới kết nối điểm. Cũng là long cung phòng ngự yếu kém nhất địa phương. Nhanh, chúng ta đồng loạt xuất thủ, đem chỗ này địa phương cho banh mở. Ngao húc yêu vương giống to trên người yêu nguyên tri lực nháy mắt sôi trào lên. Ở bên cạnh hắn, Ngao Bân yêu vương, Thương Cổ yêu vương, Thương Hách yêu vương, Kim Lân yêu vương, Hắc Trương yêu vương, Quy Vũ yêu vương, Quy Giáp yêu vương, còn có Hải Sa yêu vương, cũng tại thời khắc này tất cả đều xuất thủ. Mà đổi thành một bên, ngũ đại hải yêu nhất tộc các đại thần minh cảnh cấp độ cùng Kim Đan cảnh cấp độ hải yêu, bao quát bọn chúng phụ thuộc yêu tộc, hơn 300 vị Kim Đan cảnh hải yêu, hơn 5.000 vị thần minh cảnh hải yêu, cũng đều đồng loạt xuất thủ tổ hợp thành chiến trận, đánh ra một kích. Một kích này, chín đại nguyên thần cảnh đại yêu hợp lực, vô số hải yêu cùng một chỗ động thủ. Uy lực mạnh, nháy mắt siêu việt nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Oanh long long. Sóng biển chấn động, nước biển vô tận đều bị đạt thành một mảnh hư vô. Mà kia một chỗ điểm yếu, cũng tại cái này vô tận công kích rơi xuống nháy mắt. Vành, nổ thành một mảnh hư vô. Càng nổi lên một cái to lớn, tản mát ra vô tận lưu quang lỗ thủng. Xuyên thấu qua cái kia lỗ thủng, Rất nhiều hải yêu thậm chí mơ hồ thấy được, một cái to lớn mà rộng lớn, có được vô tận linh quang cung điện. Long cung. Long cung. lỗ thủng một bên khác, chính là Long cung. Suốt nhập cảng, bị oanh mở. Vô số hải yêu, lập tức kích động. Tiểu liên chín đại yêu vương, đôi mắt bên trong đều hiện lộ ra thần sắc khác thường. Vì cái này một ngày, bọn chúng đã đợi chờ quá lâu. Tại bọn chúng trước đó, mặc dù có nghe qua nghe đồn, có tiên tổ từng tiến vào Long cung bên trong. Trong đó càng không ít thu hoạch được cơ duyên tồn tại. Nhưng dù sao thời gian qua đi quá lâu, cách mỗi ngàn năm, ở vào không gian loạn lưu bên ngoài lòng cùng, mới có thể cùng chân long câu chúng quanh đây không gian, có nhất định trùng điểm sẽ hình thành một cái điểm kết nối. Cái này điểm kết nối khoảng cách thời gian kỳ thật rất ngắn. Bên trên một đời, thậm chí là tốt nhất một đời, đều bỏ qua thời cơ tốt nhất là lấy cũng không có nhào bắt được cái này một cái điểm kết nối. Mà bây giờ, bọn hắn làm rất nhiều chuẩn bị Cuối cùng mượn nhờ tế đàn chi lực, càng lấy chân long huyết dịch tiến hành định vị, cuối cùng nhào bắt được cái này liên tiếp tiếp điểm vị trí, sau đó càng hội tụ vô số hải yêu chi lực, đánh ra một kích. Một kích này, đã cường đại đến cực điểm, cho dù lực lượng hôn tạp phía dưới, có chỗ phân tán, nhưng cũng siêu việt nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, tự nhiên có thể đem không gian này cách ngăn oanh mở. Sau đó mượn nhờ không gian điểm kết nối, tiến vào lòng cung bên trong. Nhanh! Xông! Các đại yêu vương ngay sau đó giống to Lập tức giao nhau hóa thành một đạo lưu quang, hướng về kia xuất nhập cảng bay thẳng mà đi. Càng Nhiêu Hải Yêu cũng quần hùng kích động. Nhao nhau hóa thành lưu quang bay thẳng mà ra. Trên thực tế, cũng không phải do bọn chúng không kích động. Chỗ này không gian mặc dù bị bọn chúng đánh nát, nhưng toàn bộ thiên địa chi lực, cỡ nào hùng vĩ, tự nhiên cũng có được cường đại chữa trị chi lực. Theo thời gian trôi qua, kia một chỗ vỡ vụn không gian, cũng theo đó chậm rãi chữa trị. Kia nguyên bản to lớn lỗ thủng, cũng theo đó chậm rãi thu nhỏ. Bọn này hải yêu, bản thể thường thường đều 10 phần khổng lồ coi như kim đan cảnh trở lên hải yêu có thể thi triển ra hóa hình thuật, thân thể lớn biên độ thu nhỏ, nhưng kia trọn vẹn hơn 5.000 ngàn vì thần mình cảnh cấp độ hải yêu, nhưng không có loại này bản sự. Tại không gian lỗ thủng không ngừng thu nhỏ, mà bọn chúng hình thể không đổi tình hôn giới, nhân thể tất yếu đụng chạm lấy. Chỗ này lỗ thủng, kỳ thật liền tương đương với một cái cỡ lớn vết nước không gian. Trừ chống giống vị trí, bởi vì không có không gian cách ăn, tương đối an toàn bên ngoài. Bên kia sừng vị trí, so với nhất là sắc bén đao kiếm, cũng còn muốn nguy hiểm vô số lần Nguyên thần cảnh cường giả đụng phải đều muốn thụ thương, kim đan cảnh cường giả gặp đều có vẫn lạc phong hiểm, càng đừng nói là một đám thần mình cảnh hài yêu. Tại chín đại nguyên thần cảnh yêu vương tuần tự xông vào sau khi đi vào, bọn chúng nhưng không có bản sự, lần nữa đánh ra dạng này lỗ thủng. Là lấy, khi mạnh nhất một nhóm nguyên thần cảnh yêu vương, cùng một chút đỉnh cấp kim đan cảnh yêu vương ngay lập tức xông vào sau khi đi vào. Cái khác hải yêu liền rốt cuộc khó mà bảo trí nguyên bản thứ tự, tất cả đều hỗn loạn, thần sắc dữ tợn, tranh nhau chen lấn bay thẳng mà ra. Yêu liền những cái kia kim đàn cảnh cấp độ hải yêu, tại thời khắc này cũng khó có thể bảo trí nguyên bản bình tĩnh. Tại gặp phải nguyên bản tử địch thời điểm, càng là sự xuất ám thủ, lửa cháy thêm dầu, đem đối phương công hướng không gian kia cách ngăn bên dưới. Cho dù có chỗ lo lắng, cũng không dám ra tay đánh nhau, nhưng lâu lâu, nhưng vẫn là có hải yêu bởi vậy gặp bất ch Đâm vào không gian cách ngăn biên giới, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, cắt thành hai nửa, thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Nhanh, Long Cung xuất nhập cáng xuất hiện. Chờ một chút, cự kình tiên thành phó vân phàm bọn hắn còn không có động tính đâu. Chờ bọn hắn xông đi vào lại nói. Dù sao hải yêu nhất tộc đã đi đầu tiến vào, khó đảm bảo sẽ tại bên trong thiết hạ cảm ấy. Chúng ta ma tu một phương, tại cường giả số lượng cùng thực lực phương diện, nhưng thật ra là hơi yếu hơn cái khác hai phè. Tốt nhất vẫn là không cần nhanh như vậy hiển lộ cho thỏa đáng. Không thể chờ. Thời gian kéo càng lâu, không gian kia lỗ thủng lại càng nhỏ. Chúng ta dáng người mặc dù so Hải Ưu nhỏ hơn rất nhiều, đụng chạm tới không gian kia cách ngăn cũng mười phần nguy hiểm. Trừ phi chúng ta nguyện ý hao phí khí lực, một lần nữa đánh ra một cái lỗ thủng. Bất quá, không nói đánh vỡ không gian cách ngăn, cần trí ít nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ cường độ công kích, chỉ là kia Long cung vị trí. Đừng nhìn Hải yêu phương diện tùy tiện tìm được kia Long cung vị trí nhưng bọn hắn là mượn tế đàn tri lực, càng sử xuất chân long huyết dịch đến tiến hành định vị. Theo ta nói biết, cái này Long cung vị trí cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, nếu là chậm trễ cứu được, thoát ly phủ cận không gian, vậy coi như không ổn. Mà lại, đám kia hải yêu đi vào càng nhiều, đối với chúng ta thế nhưng càng là bất lợi. Không nói Long cung bên trong bản thân liền ẩn chứa không biết nguy hiểm, nhiều như vậy hải yêu hội tụ cũng là một đại uy hiếp. Cho nên, không thể do dự. Chúng ta xuất phát, thừa dịp sông loạn kích ngăn cản càng nhiều hải yêu tiến vào lòng cung bên trong, thậm chí trắng trận sát phạt một phen. Hang bên trong, phệ hồn ma tôn bọn người nghị luận hầm ý, trên mặt đều lộ ra một tia lo lắng. Tốt, xuất phát. Phệ hồn ma tôn trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Lấy bọn hắn lực lượng, hợp lực phía dưới, muốn đánh vỡ không gian cách ngăn, kỳ thật cũng không khó, nhưng chính như lục chỉ chân ma nói, kêu long cung vị trí cụ thể, lại cũng không là cố định bất động. Coi như bọn hắn một lần nữa mở ra không gian lỗ thủng cũng có có thể mượn nhờ cái này lỗ thủng bước vào lòng cung bên trong. Là Lấy, Phệ Hồn Ma Tôn rất nhanh có quyết đoán, khẽ quát một tiếng, cấp tốc phi thân lên, từ động rộng rãi bên trong bay thẳng mà ra. Trên thực tế, cùng bọn hắn bình thường ý nghĩ rất nhiều nút trong bóng tối cường giả, cũng không ít. Tại chú ý tới long cung xuất nhập cảng đã xuất hiện, đồng thời rất nhiều hải yêu đã bước vào trong đó thời điểm, liền rốt cuộc không nhẫn lại được, tất cả đều bay thẳng mà ra. Yếu Liên phó vân phàm bọn người, cũng là như thế. Ngay lập tức hiện thân, Hóa thành lưu quang, bay thẳng tế đàn kia mà đi. Quả nhiên là Phong Vân hội tụ chi địa. Mãi mãi cũng không thể thiếu sát phạt. Tại phệ hồn ma tôn chờ ma tu rời đi không lâu, dấu ở chỗ tối bạch tử nhạc cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Khi nhìn đến bảng thuộc tính của mình bên trên hồn năng ngay tại cấp tốc tăng lên thời điểm, cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái. Lập tức, hắn cũng đứng dậy, vô thanh vô tức ở giữa, hướng về kia tế đàn phương hướng bay thẳng mà đi. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Ba hơi qua đi, kia một chỗ tế đàn, đã giao giao xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà tại hiện trường, lại chỉ ít còn có 3.000 số lượng thần minh cảnh hải yêu, không thể xông vào kia lỗ thủng bên trong. Nhưng lúc này, cự kinh tiên thành sở thuộc phó vân phàm một nhóm, còn có ma tu một phương vệ hồn ma tôn một nhóm, lại đều đã hiện thân, cấp tốc hướng về kia xuất nhập cảng vị trí công sát mà đi. Hoành long long. Mười mấy vị nguyên thần cảnh cương giả, đông đảo kim đàn cảnh tu sĩ đồng thời xuất thủ. Kinh khủng công kích Hóa thành một bộ khiến vô số hải yêu tuyệt vọng bức tranh. Suy suy suy. Vô tận huyết dịch vẩy xuống, giết hại tay cụt, phiêu tán bốn phía. Chỉ là một lần công kích, liền có chi ít 500 vị thần minh cảnh hải yêu, hoàn toàn chết đi. chương 740, linh hồn tơ vàng. Nhanh. Nhanh. Nhanh, tranh thủ thời gian đi vào. Vô số hải yêu gầm thét, hỗn loạn ở giữa, càng tương hô động thủ, liều mạng hướng về kia không gian thông đạo bay thẳng mà đi. Suy suy suy. Vô số hải yêu tranh nhau chen lấn vọt vào Càng nhiều hải yêu Lại chỉ có thể du tẩu bốn phía Có cơ linh Liền trực tiếp từ bỏ tiến vào lòng cung ý nghĩ Hướng về bên ngoài bay thẳng mà đi Đại đa số tu sĩ Cũng tỉnh sẽ không vì bọn chúng mà lãng phí tinh lực Tất cả đều mặc kệ không để ý Nhưng càng nhiều hải yêu Lại cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội như vậy Thế là Phó vân phàm bọn người trong khi xuất thủ Càng bất dung tình Gắng đạt tới tốc độ nhanh nhất đem trước mắt chướng ngại dọn sạch Bước vào lòng cung bên trong. Xuy suy suy Vô số chân cụt tay đức, vô tận hải yêu huyết nục lập tức tùy theo chiếu xuống trên mặt đất trên tế đàn. Hồ năng, gia tăng thật nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đã hơn 500 triệu điểm. Mà lại còn tại phi tốc tiêu thăng, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể tăng lên tới 1 tỷ trở lên. Bạch tử nhạc trong lòng có chút kích động. Lần này tiến về cái này chân long câu, quả nhiên là đến đúng rồi. Nếu không phải như thế, dựa vào hắn mình chém giết. Gì về phần nhanh như vậy, như thế nhanh chóng liền đem hồn năng tăng lên. 600 triệu, 700 triệu, 800 triệu. Sát phạt vẫn còn tiếp tục, bạch tử nhạc hồn năng cũng theo đó cấp tốc tiêu thăng. Mắt thấy hồn năng tại nhanh chóng như vậy tăng vọn, bạch tử nhạc cũng là cảm thấy một tia gấp gáp, sợ đầy 1 tỷ, giao diện thuộc tính tiến dài thăng cấp. Tăng thêm hắn biết, tiến vào lòng cung bên trong, tất nhiên sẽ nương theo lấy không biết nguy hiểm. Không nói cái khác, chỉ là rất nhiều hải yêu, phó vân Phàm trở nhân tộc cứng, giả càng đứng nói, kia Long cung bên trong, tất nhiên còn có nguy hiểm giáng lâm, tạo thành uy hiếp đối với hắn. La Lấy, hắn vội vàng tâm niệm vừa động. Tiêu hao 100 triệu điểm hồn năng, có thể đem vô thượng đạo nguyên công hậu kỳ thiên tiến độ tu luyện từ 30% tăng lên tới 35. Tăng lên. Tiêu hao 500 triệu điểm hồn năng, có thể đem vô thượng đạo nguyên công hậu kỳ thiên tiến độ tu luyện từ 35% tăng lên tới 60. Tăng lên. Bạch Tử Nhạc liên tiếp lựa chọn tăng lên. Nhất thời Khí tức của hắn vì đó vừa tăng, không chỉ có công pháp tiến độ tu luyện tăng nhiều, đạo nguyên tri lực cũng theo đó càng thêm hùng hậu vững chắc, tự nhiên mà vậy, nhục thân cường độ, linh hồn ngưng thực trình độ cũng theo đó tăng vọt một đoạn. Mà lại, Bạch Tử Nhạc linh hồn khẽ nhúc đích, lại ẩn ẩn cảm nhận được một cố đè ép, áp bách cảm giác, tựa như thăng không thể thăng, rốt cuộc không thể thư giãn. Đây là tích lũy đầy đủ, linh hồn viên mãn, đã đạt đến mình tử cực kim đan đủ khả năng tiếp nhận cực hạn hiện tượng. Như muốn tiếp tục trưởng thành, liền chỉ có đánh vỡ kim đan công siềng, phá đan mà ra. Bạch tử nhạc dường như nhớ ra cái gì đó, trên mặt lập tức lộ ra một tia chân kinh. Linh hồn viên mãn, bình thường mà nói, đều là tiên pháp tu sĩ thực lực tăng lên tới kim đan cảnh đỉnh phong thời điểm, mới có thể xuất hiện tình trạng. Nhưng lúc này, bạch tử nhạc phi thường rõ ràng, mình cũng không có đạt tới kim đan cảnh viên mãn cấp độ. Nhưng linh hồn của hắn cường độ, lại đã đạt đến viên mãn chi cảnh, thăng không thể thăng. Bây giờ ta công pháp tiến độ tu luyện Mới bất quá vô thượng đạo nguyên công 60% trình độ A. Muốn tiếp tục tăng lên, còn cần trí ít 800 triệu điểm hồn năng tiêu hào. Chẳng lẽ, ta hiện tại còn cần đi đầu mở ra kim đan công siềng. Mới có thể tiếp tục tu luyện bất hành. Bạch tử nhạc trong lòng thầm đủ, mắt nhìn giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng, suy nghĩ lần nữa chấp động. Tiêu hao 100 triệu điểm hồn năng, có thể đem vô thượng đạo nguyên công hậu kỳ thiên tiến độ tu luyện từ 60% tăng lên tới 65. Tăng lên. Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn tăng lên. Nhất thời, Bạch Tử Nhạc nhục thân cường độ, Đạo nguyên chi lực tinh thuần trình độ đều biên độ nhỏ tăng lên. Yếu liên linh hồn cường độ cũng theo đó đạt được tăng phúc, cũng không có bởi vì kim đàn gông xiển không thể phá vỡ mà đình chỉ tăng trưởng. Chẳng lẽ, trước đó chỉ là ảo giác? Linh hồn kỳ thật cũng không có đạt tới viên mãn. Bạch Tử Nhạc hơi nghi hoặc một chút, ngay sau đó rất nhanh, sắc mặt hắn biến đổi, "Không, không đúng. Ta linh hồn chi xác thực đạt đến viên mãn chi cảnh." Lần này tăng lên, linh hồn của ta cường độ cũng sắp thực được tăng lên. Bất quá bởi vì kim đang áp bách, tăng lên linh hồn chi lực lại trực tiếp chuyển hóa thành một tia từng sợi đặc thù tơ vàng. Bạch Tử Nhạc cảm giác được linh hồn của mình phía trên, đột nhiên xuất hiện từng sợi tựa như tơ liễu bộ dáng kim sắc sợi tơ. Linh hồn tơ vàng. Linh hồn này tơ vàng, đến cùng có tác dụng gì? Bạch Tử Nhạc hơi nghi hoặc một chút, linh hồn khống chế phía dưới, cái này từng sợi linh hồn tơ vàng hơi hơi chuyển một cái lại lập tức liền để linh hồn của hắn cường độ tăng phúc một đoạn. Mà lại, không hiểu, Bạch Tử Nhạc cảm giác được mình lực cảm giác theo linh hồn này tơ vàng vận chuyển, bắt đầu tăng vọt. Thiên địa văn vật, tại thời khắc này đều trở nên vô cùng tỉ mỉ. Yêu liền kia ngưng kết thiên địa, kia phức tạp vô cùng pháp tắc hiện hiện diệu, lại cũng tùy theo không chỗ che thân, rõ ràng ở vào hắn cảm giác bên trong. Linh hồn này tơ vàng, chẳng lẽ chính là nguyên thần cảnh cường giả đặc lưu nguyên thần chi lực? Bất quá, cảm giác bên trên, So nguyên thần chi lực, cũng càng kỳ diệu một chút. Bạch Tử Nhạc suy đoán, sau đó rất nhanh lắc đầu. Hắn cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua nguyên thần cảnh cường giả nguyên thần chi lực, tỉ như kia nguyên thần chân dịch, kỳ thật chính là nguyên thần cảnh tu sĩ nguyên thần chi lực chuyển hóa mà thành. Nhưng luận thần kỳ thần diệu, lại đều không bằng linh hồn của hắn Tơ Vàng. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, hắn cảm giác nếu là mình tại thi triển bản mệnh thần thông thất thần thời điểm, nếu là có linh hồn Tơ Vàng gia trì, uy lực hiệu quả Tất nhiên sẽ so trước đó khủng bố rất nhiều. Hắn lập tức nhao nhao muốn thử, không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Bất quá, đứng đăn hắn muốn hành động thời điểm. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Có điểm gì là lạ? Linh hồn tơ vàng ra chỉ phía dưới, hắn lực cảm giác, tinh tế mà cường đại, quả thực đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Là lấy, tại khi hắn đem tâm tư rơi vào trên chiến trường thời điểm, mới đột nhiên phát ra được, toàn bộ tế đàn trên quảng trường, sinh ra một tiêu đặc thù biến hóa. Mơ hồ trong đó, dường như có một cố đặc thù lực lượng ra chỉ trên tế đàn, sau đó dẫn dắt đến, đem kia rất nhiều vẫn lạc hải yêu trên thi thể huyết nục tinh khí, phi tốc hấp thu căn ướt. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, những cái kia hải yêu trên thi thể huyết nục tinh hoa, liền tiêu hao hơn phân nửa, dần dần trở nên có chút mục nát. Bất quá trên tế đàn, rất nhiều hải yêu cùng tu sĩ còn tại điên cuồng giao chiến, lại căn bản không có chú ý tới điểm này. Cái này tế đàn, quả nhiên có gì đó quái lạ. Bạch tử nhạc không hiểu nghĩ đến mình trước đó tới gần tế đàn thời điểm, cảm giác được kia một cố cảm giác nguy cơ. Mà lúc này, kia một cố cảm giác nguy cơ, lại một lần nữa nổi lên trong lòng, mà lại rõ ràng so trước đó mãnh liệt rất nhiều. Trong thoáng chốc cũng làm cho hắn cảm thấy, dường như có cái gì cổ lão mà tồn tại cường đại, ngay tại chậm dại khôi phục Xông! Nhanh xông! Cái này cửa vào càng ngày càng nhỏ. Từng tiếng điên cuồng giống to thanh âm không ngừng chuyển ra. Theo từng cái cường giả công sát, Đám kia hải yêu số lượng rõ ràng trở nên thua thớt, từng vị nhân tộc tu sĩ cũng tại hải yêu bầy bên trong chém giết, hướng về kia Long cung cửa vào bay thẳng mà đi. Một cái, hai cái, ba cái. Từng cái nguyên thần cảnh cường giả, công sát ở giữa, cấp tốc tới gần đến không gian kia lỗi thủng cửa vào chỗ. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, Phó Vân Phàm đi đầu hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đi vào. Theo sát phía sau là Mạc Phàm chân tôn. Hắn thân hình như điện, lại mơ hồ diễn hóa thành một đạo kiếm quang. Lấy thân hoa kiếm, không chỉ có tốc độ cực nhanh, phàm lạ ở vào hắn tiến lên lộ tuyến Hải yêu, đang trang thượng kiếm quang của hắn thời điểm, cũng sẽ cấp tốc bị cắt chém trở thành hai nửa, trực tiếp vẫn lạc. Bất quá cái thứ ba xông vào lòng cung, lại cũng không là cự kình tiên thành một phương, mà là ma đạo cường giả, Phệ hồn ma tôn. Phệ hồn ma tôn cầm trong tay một cái quyền trượng màu đen, quyền trượng bên trong dường như ẩn chứa một cỗ quỷ dị mà kinh khủng đặc thù lực lượng, khuyết tán ở giữa, liền đem phủ cận phạm vi bên trong Hải yêu bá phủ Suy suy suy. Nhất thời, tại trung quanh hắn hải yêu, linh hồn liền tùy theo bị xé nát thôn phệ, vô thanh vô tức ở giữa liền đã vỡn lạc. Mà hắn thân hình, lại tại cái này từng đầu vẫn lạc hải yêu ở giữa, cất bước tiến lên. Hắn bước chân nhìn chậm chạm, nhưng mỗi một lần rơi xuống đất, lại dường như đem hai cái không gian trùng điệp lên, bước ra một bước, vượt ngang khoảng cách lại hết sức khủng bố, chỉ là hai ba bước ở giữa, liền đuổi kịp mạc phạm chân tôn, theo sát phía sau và vào. Sau đó là tốc độ cực nhanh ma lấy mới là Nho Thần Vương Học Trì. Vương Học Trì thực lực tuy mạnh, nhưng tốc độ cũng không tính hắn cho am hiểu, tự nhiên so với trước đó cực kỳ chậm hơn một chút. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, nương theo lấy đại lượng hải yêu vẫn lạc, đại bộ phận nguyên thần cảnh chân tu, cũng theo đó xông vào kia long cung bên trong. Mặc kệ, đã đã tới, như không lên long cung đi đến một khi, há không đáng tiếc. Cho dù Bạch Tử Nhạc đã đã nhận ra cái này tế đàn không thích hợp chỗ, nhưng mắt thấy kia xuất nhập càng càng ngày càng nhỏ, Lại khôi phục tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nếu là lại chê lại nữa, đoán chừng tiểu liền hắn thân hình đều khó mà bước vào. Không khỏi cắn răng một cái, trên thân lôi quang lóe lên, sử xuất lôi đỉnh đột quang. suy kéo, cấp tốc xông về tế đàn, hướng về kia không gian lỗ thủng bay thẳng mà đi. Mà tại hắn thân hình xông ra trước đó, trong cơ thể hắn phi kiếm lại đã trước một bước bắn ra. Tựa như một đạo thất thải lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Từng cái ở vào bạch tử nhạc trước người Hải Yêu, liền theo phi kiếm đâm xuyên, cấp tốc vẫn lạc, rơi xuống trên mặt đất. Chỉ là trong trước mắt, bạch tử nhạc thân hình liền bọn tới không gian kia lỗ thủng bên trong, xuyên thấu qua lỗ thủng, bạch tử nhạc càng ngay lập tức liền thấy lỗ thủng nội bộ, xa ba, nam trượng địa phương, có một cái mơ hồ vòng sáng. kia vòng sáng, chính là tiến vào Long Cung mấu chốt, là Long Cung cùng tinh giới điểm kết nối. Quả nhiên, cái này Long Cung xuất nhập cảng, kỳ thật vẫn luôn đang di động vừa mới bắt đầu đoán chừng vừa vặn liền ở vào không gian lỗi thùng chỗ, nhưng bây giờ lại đã cách xa hơn bà trượng. Bạch tử nhạc trong lòng nghĩ như vậy, thân hình khẽ động, lại lập tức liền xông vào. Si si si. Lập tức liền cảm giác được, một cô quái dị mà kinh khủng lực lượng tác dụng tại hắn trên thân. Đây chính là không gian loạn lưu ảnh hưởng. Cũng may dù sao khoảng cách tinh giới không xa, không gian loạn lưu cường độ cũng không mạnh, đối thần mình cảnh cấp độ cường giả còn không thể tạo thành nguy hiếp, tự nhiên khó mà ảnh hưởng đến hắn càng đừng nói Hắn trên thân còn có ngũ đế thần ngự bảo tiến hành phong ngự, thế là rất nhanh, hắn liền vọt tới kia vòng sáng chỗ. Mà đến đây là, hắn giống như là cảm giác được cái gì, đống nhiên quay đầu, cũng chỉ thấy tế đàn kia chỗ, một đạo hồng quang đống nhiên sáng rõ. Nga ô! Mơ hồ trong đó, đúng là có một đạo to lớn long hống thanh âm, tùy theo chuyển ra. Đó là cái gì? Bạch tử nhạc suy nghĩ chấp động lên, nháy mắt sau đó liền đã xông vào lòng cung bên trong. Nơi này, chính là lòng cung sao? Sau đó nháy mắt sau đó, bạch tử nhạc tâm thần chính là khẽ động, ánh mắt nhìn phía chúng quanh. Càng ngay lập tức đem thần thức tràn ra, đem ngũ đế thần ngự bảo thi triển đến cực hạn, làm cho tựa như một cái áo giáp, đem tử quanh người trên thân hạ toàn bộ ngăn trở. Thật mạnh sức áp chế. Bang vào ta thần thức cường độ, vậy mà chỉ có thể khuyết tán đến chung quanh ba trượng khu vực. Ngay sau đó, bạch tử nhạc liền cảm thấy một cô mãnh liệt trận pháp áp chế tác dụng, để hắn thần thức ly thể, đều lộ ra khó khăn. sau đó, Hắn liền thấy được chung quanh cảnh tượng. Rất nhanh liền phát ra được, mình dường như ở vào một tòa rộng dãi nguy nga cung điện bên trong. Cái cung điện này, vô cùng to lớn, lại phần lớn đều là thủy tinh kiến tạo, lộng lấy. Chỉ bất quá, cái này thủy tinh cung điện, dường như tại vô tận xa so với trước kia, tao nộ một trận đại chiến, hơn phân nửa đều đã sụp đổ. Xa xa nhìn lại, dường như còn có vết máu lưu lại. Giạt rào. Mơ hồ trong đó, còn có một cố kinh thiên sát khí từ nơi xa phiếu tán để hắn đều cảm giác được một trận kinh hãi. Bất quá, trước đó xông vào người tiến vào đâu? Chẳng lẽ bọn hắn xông vào tiến đến ngay lập tức, liền hướng về bốn phía thăm dò? Hay là nói, kia xuất nhập càng chỗ, kỳ thật liền có pháp trận truyền tống chí lực, đem tiến vào người, từng cái phân tán truyền tống tại Long cung các nơi. Bạch Tử Nhạc cũng không có tại tầm mắt bên trong nhìn thấy bất luận cái gì hại yêu cùng nhân tộc tu sĩ, rất nhanh liền có suy đoán. Tâm thần cũng là bâng lòng. Chuyện này với hắn đến nói, kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Hắn thế nhưng không muốn còn chưa kịp thăm dò Long Cung, liền tao ngộ một trận đại chiến. Muốn biết, tại cái này Long Cung bên trong, muốn mạng hắn người, nhưng không ít. Hoàn cảnh nơi này, coi là thật tinh mỹ xinh đẹp. Bạch tử nhạc dọc theo mình phía trước một cái hành lang cất bước mà đi, liền xem như dưới chân, đều là kia khối lớn khối lớn thủy tinh. Những này thủy tinh, đều không phải là phản vật, ẩn chứa linh lực kinh người ba độ, mỗi một khối, ẩn chứa linh khí tổng lượng, cũng sẽ không ít hơn so với một viên thượng phẩm linh Thạch Cái này quả nhiên là hoàn toàn do linh thạch lát thành cung điện a. Cũng chính là toàn bộ cung điện đều bị đại trận bao phủ, tùy tiện khó mà phá vỡ, không phải hắn thật là có tâm, thử một lần móc ra một hai khối ra, xem rõ ngọn ngành. Coi là thật không hổ là viễn cổ thời đại đỉnh phong đại tộc, chân long nhất tộc ở trong cung. Không một chỗ không hiển lộ ra bọn chúng tài đại khí thô. Thậm chí tiểu liền nơi đây núi đá đều không phải phan vật, có một chút thậm chí là pháp khí, linh khí ghép lại mà thành. Mặc dù tác dụng không lớn, nhưng không gì không giỏi xảo vô cùng cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác Bạch tử nhà cơm thầm cảm thán trọng lực cơm ảnh lĩnh vực lại sớm đã chống ra thận trọng tiến lên cái này lòng cung bên trong cảnh tượng tuy đẹp nhưng hắn lại đồng dạng thấy được nhiều chiến đấu vết tích tăng thêm tại cái này lòng cung bên trong hắn lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ nộải yêu cự kinh tiên phủ một nhóm hoặc là ma tu một nhóm hắn đương nhiên phải cẩn thận cẩn thận không dám kinh thường càng đương nói cái này long cung bản thân cũng không thấy là một cái đất lành Hắn tại bước vào nơi đây ngay lập tức, kỳ thật liền mơ hồ cảm thấy một tia ý uy hiếp, để hắn mí mắt một trận ngày lên. chương 741, phát hiện. Rõ ràng, Long Cung bên trong, tuyệt đối ẩn chứa không biết nguy hiểm. Đủ để huy hiếp được hắn sinh mệnh. Bất quá, Bạch Tử Nhạc cũng không có đỉnh chỉ thăm dò. Cho dù bên trong vô cùng nguy hiểm, nhưng nhập bảo sơn mà tay không mà biết, cũng không phải là phong cách của hắn. Dọc theo hành lang tiến lên, Bạch Tử Nhạc rất đi mau đến cuối cùng. Cuối hành lang là một cái tựa như cung đình bình thường vườn hoa chỉ là lúc này vườn hoa này mặc dù còn duy trì thời kỳ viễn cổ Thịnh cảnh nhưng rõ ràng trải qua chiến đấu thổi tàn tàn tàntường đoạn bích Bíchẩy xuống bốn phía nguyên bản sinh trưởng linh Hoa dị Thảo càng là sớm đã tàn lùi hóa thành một mảnh đen nhánh bộ dáng dường như ngưng tụ thành một cỗ đặc thù linh sát an mòn chung quanh ngàn kho trăm lỗ cẩn thận vòng qua sát khí quấn quanh chi địa những sát khí này đối với hắn ảnh hưởng M dù không lớn nhưng hắn cũng không nguyện ý bởi vậy hao phí tâm lực đi khu trục phòng ngự. Rất nhanh, hắn liền chính thức bước lên cung điện chỗ khu vực. Chiến đấu vết tích rõ ràng càng nhiều. Đột nhiên Bạch Tử Nhạc nhãn tỉnh sáng lên, thân hình khẽ động, duỗi tay ra. "Ông." Một cái tam giác xuyên bộ dáng pháp bảo liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hạ phẩm pháp bảo cấp bậc, nguyên bản phẩm cấp hẳn là cao hơn, không nói cực phẩm pháp bảo cấp độ, chí ít cũng là thượng phẩm pháp bảo cấp độ. Đáng tiếc trải qua vô tận 5 tháng trôi qua, linh tính không ngừng làm hao mòn. Lúc này mới khiến cho cái này pháp bảo, chỉ có hạ phẩm pháp bảo cấp độ, hơn nữa nhìn tình huống, lúc nào cũng có thể lần nữa rơi xuống, hóa thành linh khí. Bạch Tử Nhạc đánh giá trong tay Tam Giác xiên rất nhanh liền có phán đoán. Cũng đại khái đoán được, đây là viễn cổ thời điểm, trong lòng cung hải yêu gi liêu chi vật. Tiếp tục tiến lên, trên mặt đất xuất hiện pháp bảo rõ ràng tăng nhiều, có chút nhìn bộ dáng liền biết, chính là hải yêu thiện làm cho vật, có rõ ràng thủy thuộc tính khí tức, mà đổi thành bên ngoài một chút thì là một loại tản mát ra kinh thiên sát khí pháp bảo, nếu là Bạch Tử Nhạc không có đoán sai, hẳn là lúc trước đánh vào cái này, lòng cung trùng tộc sử dụng chi vật. Chỉ là, những này pháp bảo phần lớn đều tổn hại rất gãy, có chút coi như còn bảo lưu lấy một chút linh tính, nhưng phẩm cấp đã ngã xuống cực hạn, có thể bảo trì pháp bảo cấp độ đã được cho không tệ. Trong đó Bạch Tử Nhạc phát hiện một thanh nhọn xin pháp bảo, có thượng phẩm pháp bảo cấp độ, lại còn giữ lại hoàn hảo, ngược lại đã để hắn cảm giác có chút vui mừng ngoài ý muốn. Chỉ là cũng không biết lúc trước chân long nhất tộc đến cùng tao ngộ rất lớn địch. Thậm chí ngay cả cái này long cung đều bị công phá. Muốn biết, cổ tịch ghi chép bên trong, chân long nhất tộc thế nhưng là thượng cổ đỉnh phong đại tộc, luận thực lực, vừa xa lúc này tình giới bên trong thập đại tiên pháp thế lực liên thủ, sống sót tiên đạo đại năng cấp độ tồn tại, cũng không chỉ một cái. Mà như vậy dạng thượng cổ đỉnh phong đại tộc, lại tại cường thịnh sự tình, bị công phá long cung, sinh sinh bị diệt. Từ đó về sau, ngoại giới ít hơn nữa có chân long nhất tộc xuất hiện Càng la xâm nhập, nhìn xem cái cung điện này hồng vĩ đại khí, Bạch Tử Nhạc thì càng cảm hái. Đây vẫn chỉ là toàn bộ Long cung bên ngoài cung điện, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, tại chỗ này cung điện chỗ sâu, liên miên chập trùng, nhưng còn có vô số cung điện mơ hồ hiện lộ. Đặc biệt là chỗ sâu nhất kia một tòa, cao lớn rộng lớn, càng ẩn ẩn có một luồng kinh thiên sát khí cùng mạnh mẽ không ra chân long khí tức đan xen, coi như hắn lúc này cách thật xa, đều cảm giác được một trận kinh hãi. Từ đó có thể biết Cường thịnh thời điểm chân long nhất tộc cơ nào cường đại? Chỉ có như vậy tồn tại cường đại, lại gặp phải đại kiếp, tàn lùi đến nay. Chỉ là, lại là không biết, tạo thành chân long nhất tộc tàn lùi, đến cùng là bực nào tồn tại. Từ những cái kia ẩn chứa kinh thiên sát khí pháp bảo đến xem, có chút giống là ma tu thiện làm cho vật, thế nhưng lại lại so ma tu sử dụng, càng thêm thuần túy cường đại. Chẳng lẽ là, trong truyền thuyết vượt ngoại ma tộc? Bạch Tử Nhạc suy đoán, rất nhanh liền là giật mình. Vực ngoại ma tộc thế nhưng là tinh giới bên ngoài một cái cường đại trung tộc. túc truyền, chân ma tông, thiên ma tông, vô cực ma tông tam đại ma đạo tông môn, chính là vực ngoại ma tộc giáng lâm giới này, khai sáng ra tới. Là lấy, các đại tiên pháp thế lực, từ trước đến nay đều cùng ma đạo tu sĩ, thế bất lưỡng lợp. Giữa lẫn nhau thường có đại chiến sắt phạt. Chờ một chút. Đồng nhiên, bạch tử nhà cẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Ánh mắt nhịn không được hướng về chung quanh quét tới đặc biệt là nhìn thấy những cái kia chiếu xuống các nơi vỡ vụn pháp bảo thời điểm, trong mắt rốt cục lộ ra một kia minh ngộ chi sắc. Ta nói là cái gì sẽ cảm giác được có chút cổ quái. Cái này cùng nhau đi tới, quá sạch sẽ. Đã có pháp bảo vầy xuống, các nơi cũng có được đại chiến vết tích. Thế nhưng là vì sao trên đường đi, ta đều không có đụng phải lúc trước đại chiến thời điểm, vẫn lạc Long cung hải yêu, còn có kia đánh vào lòng cung tồn tại thi thể. Chiến đấu, tất nhiên sẽ có tử thương, sẽ có thi thể lưu lại. Có lẽ, có người thắng quét dọn chiến trường, nhưng lại tuyệt không có khả năng vẹn vẹn đem hải yêu cùng một cái khác chủng tộc thi thể lấy đi, lại độc lưu pháp bảo chiếu xuống các nơi tình huống. Dù sao bất kể nói thế nào, cái này pháp bảo giá trị, xác suất lớn là sẽ thắng qua hải yêu thi thể. Không tự chủ được, bạch tử nhạc nghĩ đến mình trước đó tại chân long câu trên tế đàn, xuyên thấu qua linh hồn tơ vàng cảm giác được kia một kia cổ quái Những cái kia hải yêu thi thể, tại rơi vào trên tế đàn thời điểm, vô thanh vô tức ở giữa. Nhưng cũng là có rất nhiều máu thịt tinh hoa bị tước đoạt mà đi. Trong lòng kinh nghi, bạch tử nhạc bước chân cũng không có đình chỉ. Rất nhanh liền bước vào đại điện này bên trong. Mà tại cái này đại môn phía trên, một đạo toàn thân lân giáp dày đặc, ngoại hình nhìn mười phần cổ quái sinh vật tại bạch tử nhạc bước vào nháy mắt, đột nhiên mở hai mắt ra, tinh hồng chi sắc lóe lên. Giết! Sinh vật cổ quái hình thể gây cao, có chút giống thẳng lắn, lại có chút giống như là chân lòng, lân giáp dày đặc một mảnh đen d Tại cảm giác được Bạch Tử Nhạc ngáy mắt, cấp tốc bay nhào mà tới. Đã sớm nhìn thấy ngươi. Nơi đây trận pháp pháp chế tuy mạnh, liền xem như Bạch Tử Nhạc cũng chỉ có thể cảm giác được chung quanh ba trượng, nhưng hắn nhãn lực cũng không có chịu ảnh hưởng. Càng đừng nói hắn một mực căn cứ cẩn thận cẩn thận tâm tính, không có buông lòng mảy may cảnh giác. Là lấy tại đối phương khởi hành ngáy mắt, liền phản ứng lại, phi kiếm lóe lên. Thuần thế một đạo một kiếm phá vạn pháp kích xạ mà đi. Lấy Bạch Tử Nhạc lúc này thực lực, coi như tiện tay một kích cũng có thể so với Kim Đan cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Thiên Triển Hoàn Mỹ Đại Thần Thông một kiếm phá vạn pháp, uy lực từ cũng hơn xa Kim Đan cảnh cấp độ, có thể so với Nguyên Thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả một kích toàn lực. Phốc. Phi kiếm rơi vào kia sinh vật cổ quái trên đầu, nháy mắt xuyên thủng, kinh khủng diệt sát chi lực, càng dọc theo vết thương, đối trong cơ thể nó trắng trận phá hư, rất nhanh liền đem nó sinh cơ triệt để diệt tuyệt. Đây là sinh vật gì? Mặc dù bị ta tùy tiện chém giết, Nhưng đây chẳng qua là bởi vì lực công kích của ta quá mức cường đại nguyên nhân. Chỉ dựa vào nó nhục thân phòng ngự, coi như kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ, đều khó mà tùy tiện phá vỡ. Mà lại trong cơ thể nó khí cơ 10 phần cổ quái, giống như ẩn chứa vô tận tử khí, chỉ có phá vỡ kia vô tận tử khí, mới có thể chân chính uy hiếp được nó chỗ cốt lõi kia xóa sinh cơ. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi kinh ngạc. Cái này sinh vật, không phải hắn đã biết bất luận một loại nào. Sinh mạng thể trinh cũng cùng tinh giới chi vật hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ cũng cùng tinh nguyên thần sơn bên trong những cái kia tinh thú, thuộc về thượng giới, hoặc là ma giới chi vật. Bạch tử nhạc có chút hoang mang, lại càng thêm xác định mình trước đó suy đoán. Cũng không biết, bực này sinh vật, làm sao có thể tại nơi đây sống sót lâu như vậy. Bất quá cũng may, chém giết cái này sinh vật cổ quái, ta hồn năng cũng đã nhận được gia tăng. Hiển nhiên, nó cũng là sinh linh một loại, có được linh hồn, mặc dù gia tăng hồn năng số lượng, sao ít hơn so với cùng cảnh giới hải yêu. Đại khái chỉ có một nửa Bạch tử nhạc phán đoán cái này sinh vật cổ quái mặc dù lực phòng ngự cấp mạnh, nhưng sinh mệnh cấp độ, lại cùng hải yêu bên trong kim đan cảnh tương đương, là lấy rất nhanh liền có suy đoán. Mà lại để cho tiện ký ức, hắn tạm thời cũng vì nó một cái tên, tên là Vậy Đen Thẳng Lắn Yêu. Rất nhanh, bạch tử nhạc tiếp tục thâm nhập sâu. Thân thức khuyết tán chung quanh, ba trượng khoảng cách, với hắn mà nói, cũng không lập thể cơ hội không có gì khác biệt. Thế là hắn nhịn không được khu động lấy trong linh hồn kia từng sợi linh hồn tơ vàng. Linh hồn này tơ vàng chính là linh hồn hắn viên mãn về sau, công pháp tu luyện tăng lên về sau thêm ra một chút tích lũy, trải qua đặc thù áp xúc chuyển hóa mà thành, thiên nhiên khác biệt bình thường. Tại linh hồn tơ vàng tác dụng dưới, bạch tử nhạc thần thức, lực cảm giác lập tức tùy theo tăng vọt, trực tiếp liền từ nguyên bản 3 trượng, sinh sinh làm lớn ra gấp 10, đạt đến 30 trượng. Không chỉ có xa xa cảnh tượng, từ đó trong mắt hắn không chỗ chết thần. Y Liên một chút kiến trúc mặt sau cảnh tượng, cũng chạy không thoát hắn cảm giác. Lúc này, hắn vừa vặn liền ở vào cái này bên ngoài cung điện một cái thiên điện ngoài cửa. Kia thiên điện đại môn có chút mở ra một cái khe hở, từ xa nhìn lại, khe hở bên trong sáng ngời một mảnh, dường như có một kiện có chút bất phàm bảo vật đang phát tán ra quan mang. Trên thực tế, tại Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi chỗ, sát thực thấy được kia trong cửa lớn, có một kiện bảo vật trực tiếp chiếu xuống trên mặt đất. Kia là một viên nắm đấm lớn nhỏ viên châu hiện lên kim hoàng sắc. Mặc dù bây giờ đã lộ ra hơi phai mờ đi, nhưng khi Bạch Tử Nhạc đem ánh mắt rơi vào viên kia châu phía trên ngáy mắt, trong lòng chính là run lên, ngay lập tức liền đánh giá ra cái này viên châu thân phận. Long châu. Đây là chân long nhất tộc thể nội đặc hữu dị bảo, Long châu. Không chỉ có ẩn chứa chân long nhất tộc vô tận chân long khí, càng là bọn chúng để mà liều mạng chiến đấu chí bảo, giá trị vô hạn. Đối với tu sĩ đến nói, mặc kệ là dùng lấy luyện đan, vẫn là luyện khí đều có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng diệu dụng. Nếu là tại cái này Long Châu bên trong, còn ẩn chứa chân long nhất tộc một kia long hồn, dung nhập tu sĩ si bản mệnh pháp bảo bên trong, thậm chí còn có thể làm cho pháp bảo sinh sinh linh tính, từ đó có tự động tấn thăng, hóa thành linh bảo khả năng. Trên thực tế, đây cũng là vì cái gì? Chân long nhất tộc linh bảo số lượng hơn xa tại bình thường đỉnh phong đại tộc nguyên nhân. Chân long nhất tộc quá giàu có. Không chỉ có tự thân có thu thập dị bảo thói quen, chính bọn chúng bản thân nhưng cũng là toàn thân đều là bảo vật. Bạch Tử Nhạc trước mắt cái này một viên long châu, từ lớn nhỏ đến xem, chí ít cũng phải là nguyên thần cảnh cấp độ chân long mới có thể sinh ra mà ra. Nguyên thần cảnh cấp độ chân long long châu. Bạch Tử Nhạc hô hấp có chút gấp rút. Hắn bản mệnh phi kiếm mặc dù đã ra đời linh tính, có trở thành linh bảo khả năng, nhưng nếu là có thể dung nhập viên này long tộc, đặc biệt là cái này long trâu bên trong, nếu là còn ẩn chứa chân long một sợi long hồn, tất nhiên có thể để cho hắn Bắc Minh kiếm linh tính tăng nhiều. Tự nhiên mà vậy, tấn thăng cao hơn phẩm cấp tốc độ cũng sẽ tăng nhiều. Thậm chí, trực tiếp vượt qua cực phẩm kim đan chi bảo cấp độ, tấn thăng đến nguyên thần chi bảo cấp độ. Bất quá, chỉ là lúc này Bạch Tử Nhạc mượn nhờ linh hồn tơ vàng, thần thức lực cảm giác tăng nhiều. Tại đã nhận ra cái này, Long Châu đồng thời cũng phát hiện tại kêu bên cửa bên trên, chính lít nha lít nhít nằm sấp vô số vậy đen thản lận yêu. Tỉ mỉ đến một chút, tổng cộng đến mười mấy con nhiều. Nếu là nhìn thấy Long Châu, liền hào hứng chạy vào đi. Tất nhiên sẽ gặp phải những này vậy đen thẳng lằn yêu vây công. Mười mấy con cùng một chỗ vây công, một lần vô ý, tiêu liền nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ đều muốn ăn thiệt hỏi, kim đan cảnh cường giả bên trong, phong vương cường giả đều sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Bạch tử nhạc cảm giác được đây hết thảy xác thực cảm thấy linh hồn tơ vàng đối với mình trợ rút. Có thể để cho hắn liệu địch tại trước, chí ít tại cái này nguy hiểm trùng điệp trong long cung, tác dụng cực lớn. Đáng tiếc, ta trong linh hồn ẩn chứa linh hồn tơ vàng quá ít. Nếu là như vậy tiếp tục tiêu hao sử dụng, nhiều lắm là có thể duy trì 30 hơi thở thời gian. 30 hơi thở qua đi, liền sẽ hao hết. Muốn khôi phục, nhưng so sánh những cái kia phổ thông linh hồn chi lực, muốn khó khăn hơn nhiều. Coi như ta giao diện thuộc tính, khôi phục, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Trước hết khôi phục phổ thông linh hồn chi lực, sau đó mượn nhờ linh hồn chi lực đến tiến hành chuyển hóa, căn bản làm không được chấp mắt khôi phục lại đỉnh phong. Bạch tử nhạc tính toán. Nhưng cũng không sợ hai chút nào hướng về kia thiên điện đại môn tới gần mà đi. Mà theo bạch tử nhạc tới gần, kia trong cửa lớn nguyên bản lặng lặng ẩn nút người vậy đen thằn lằn yêu, cũng tại thời khắc này, vô thanh vô tức mở hai mắt ra. Bất quá, bọn chúng còn chưa kịp có hành động. Bạch tử nhạc lại đã trước một bước xuất thủ. Tâm niệm vừa động ở giữa, thể nội phi kiếm cấp tốc sống ra. diễn hóa xuất một kiếm phá và pháp. Dọc theo thiên điện đại môn khẽ hở, thuần thế loay lên. Hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng về rất nhiều vậy đen thằn lằn yêu đâm tới. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Những này vậy đen thằn lằn yêu, thực lực cực mạnh, tốc độ kỳ thật cũng không chậm, nhưng so với bạch tử nhạc phi kiếm, lại kém quá nhiều, căn bản chưa kịp phản ứng, từng cái vậy đen thằn lằn yêu đầu liền bị xuyên thủng. Trong phi kiếm ẩn chứa diệt sát chi lực, càng thuận thế xông phá bọn chúng thể nội dày đặc tử khí, xông vào bọn chúng chỗ cốt lõi, đem một màn kia sinh cơ triệt để diệt sát. Nhất thời Mười mấy con chỉ vậy đen thằn lằn yêu, căn bản chưa kịp phản ứng, liền đã hoàn toàn chết đi. Sau đó, Bạch Tử Nhạc chậm rãi tới gần đến kia Thiên Điện Đại môn chỗ, đưa tay thôi động đại môn. Ông, nặng nghề đại môn cấp tốc xuống mở. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lập tức ở trong đại điện quét qua. Phát hiện bên trong phá hư, so bên ngoài càng nghiêm trọng hơn, mảng lớn kiến trúc đều đã sụp đổ, cứu liền một cái thủy tinh nhận trụ, đều triệt để căng nứt. Nơi này lúc trước, quả nhiên là có một con chân long vẫn lạc. Mặc dù huyết nục thân thân đều đã biến mất, nhưng nó trên thân tản mát lân giáp, còn có chân long chi giác, trọng yếu nhất còn có cái này lòng châu, cũng còn lưu tại nguyên địa. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét qua, rất nhanh liền có phát hiện. Với tay, liền đem trên mặt đất vẩy xuống rất nhiều bảo vật thu hồi. Hắn đầu tiên đem ánh mắt rơi vào kia lân giáp phía trên, ẩn chứa trong đó chân long khí tức, mặc dù đã 10 phần yếu ớt, nhưng xác thực có khác với bình thường yêu thú, 10 phần đặc biệt, càng ẩn chứa một loại đặc thù đường vân, lại 10 phần dán vào đại đạo giống như là đạo tắc hiển hóa. Chương 742, hai đại yêu vương vẫn lạc. Quả nhiên không hổ là thần thú nhất tộc, thiên địa sủng nhi, toàn trên thân hạ liền xem như một mảnh lân phiến, đều có đạo tắc hiển hóa. Đương nhiên, cái này cũng cùng cái này lân phiến khác biệt bình thường có quan hệ. Cái này lân phiến, nếu là ta đoán không lầm, hẳn là chính là chân long trên người khối kia vài ngược. Bảo vệ lấy chân long chỗ yếu hại, tự nhiên trình độ bền bỉ, hơn xa. Bạch Tử Nhạc không khỏi cảm khái, đưa tay bó càng cảm giác được trong đó cứng rắn, coi như cực phẩm kim đàn chi bảo, nếu bản về trình độ bền bỉ, có lẽ đều không bằng cái này bàn tay lớn nhỏ lân giáp. Nếu là cái này dùng luyện chế phòng ngự pháp bảo, đoán chừng đủ ngăn trở phong vương một kích. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc quần đông ánh sáng rơi vào kia chân long chi giáp bên trên. Cái này chân long chi giáp, phía trên đạo tắc bí văn, rõ ràng muốn so vậy ngược càng nhiều rất nhiều, cẩn thận dò xét phía dưới, hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy một tia đạo thuật huyền diệu. Chân long chi giáp không thể phá vỡ, chính là thiên nhiên pháp bảo. Nguyên thần cảnh cấp độ chân long chi giác, trực tiếp liền có thể so với nguyên thần chi bảo. Lại tăng thêm trong đó ẩn chứa đạo thuật huyền diệu, nếu là tốn hao thời gian thể ngộ, thậm chí có thể lĩnh ngộ ra một môn đạo thuật giá trị chi cao, thậm chí không kém gì kia Long Châu. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút kích động. Đến bây giờ, bình thường pháp bảo thần thông đã khó mà để hắn hưng phấn, cái này chân long chi giác ở trong chứa đạo thuật huyền diệu, lại đúng là hắn trót khan hiếm tự nhiên để hắn kích động. Sau đó hắn mới đưa ánh mắt rơi vào kia Long Châu phía trên, trong mắt lập tức lẽ lên một tia thất vọng. Cái này Long Châu bên trong, trải qua thời gian dài 5 tháng thay đổi, bên trong năng lượng kỳ thật đã tiêu hao hơn phân nửa, mà lại trọng yếu nhất chính là nội bộ cũng không có Long Hồn Khí tức lưu lại, giá trị có thể nói lại giảm. Bất quá, mặc kệ là dùng đến luyện đan vẫn là luyện khí, cái này Long Châu đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Chỉ là Cuối cùng không thể vì ta bản mệnh pháp bảo ra tăng linh tính. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, đang muốn thu hồi, đột nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới mình đặt ở Bắc Minh Động Thiên bên trong viên kia giao long trứng. Cái này giao long trứng, còn là hắn ban đầu ở Xuyên Vân Tiên Thành tham dự tinh lệnh khảo hạch thời điểm, chém giết con kia thần mình cảnh đỉnh phong cấp độ giao long thời điểm, thu hoạch được chi vật Bởi vì vẫn luôn không có nở là nên mới bị Bạch tử nhạc nhét vào Bắc Minh Động Thiên bên trong, để người chuyên môn quản lý. Cái này giao long. Bản thân có một tia chân long huyết mạch nếu là có thể có cái này Long châu, có lẽ có thể để cho kia dao long mau chóng nở mà ra, hơn nữa còn có thể thuần hóa nó huyết mạch chi lực, tiềm lực tăng nhiều, tương lai, có hy vọng, cũng có thể thuần hóa, trở thành hắn Bắc minh tông hộ sơn thần thú. Thế là, tâm hắn niệm khẽ động, con ngón búng ra, nháy mắt liền đem cái này lòng châu ném vào kia dao long trứng bên, bên dưới. Chân long khí tức phúc tán phía dưới. Bạch tử nhạc rất rõ ràng liền cảm thấy kia dao long trứng bên trong nguyên bản liền có chút tràn đầy sinh cơ, trở nên càng thêm dâng trào lên, một câu ngây thơ mà tâm tình hưng phấn, càng là tàng ra. Nhìn tình huống, không cần bao lâu thời gian, nó liền có thể nở ra. Bạch tử nhạc suy nghĩ khẽ nhúc ních, mới đưa suy nghĩ từ bắc minh động thiên bên trong rời. Ngay sau đó, bạch tử nhạc cũng không có tại cái kia thiên điện quá nhiều dừng lại. Dọc theo một bên khác hành lang, hướng về về sau mặt khác một chỗ cung điện phóng đi. Cái thứ hai cung điện, rõ ràng so trước đó một cái kia càng lớn hơn hơn rất nhiều, nhưng chiến đấu vết tích, nhưng cũng càng thêm rõ ràng, không chỉ có chủ thể cung điện sụp đổ, cung điện đại trận cũng tổn hại nghiêm trọng. Là lấy, bên trong phần lớn địa phương, hắn đều ra vào tự nhiên. Bất quá, để sắc mặt hắn có chút biến thành màu đen chính là, trước đó hiển nhiên là có người tại nơi này xông xáo qua, tiêu liền tàn tạ pháp bảo đều bị vơ vét không còn gì, hắn trừ chém giết mười mấy đầu vậy đen thằn lắn yêu bên ngoài, không thu hoạch được gì Cũng may chém giết vậy đen thằn lằn yêu, còn có thể có một chút hồn năng thu hoạch, tăng thêm bọn chúng trên người lân giáp cũng là đồ tốt, cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bất quá, hiển nhiên cái này trong Long cung, cái này vậy đen thằn lằn yêu số lượng tuyệt đối không ít. Cho dù có một chút tương đối yếu kém, nhưng yếu nhất cũng có thể so với kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ, tăng thêm quần cư là tính, bình thường kim đan cảnh tu sĩ hoặc là hạ yêu độ tới, hạ chẳng đáng lo. Bạch Tử Nhạc tự an nuôi mình, ánh mắt quét mắt giao diện thuộc tính. Rõ ràng có thể phát giác được, mình hồn năng số lượng đã tăng mạnh một đoạn. Vừa vận tiến vào Long Cung thời điểm, hắn hồn năng số lượng liền chỉ còn lại có mấy ngàn vạn điểm, nhưng bây giờ lại đã tăng vọt đến 500 triệu số lượng, có lẽ không cần bao lâu thời gian, hắn liền có thể góp nhặt đến 800 triệu điểm, triệt để đem hắn tiên pháp cảnh giới, tăng lên tới kim đàn cảnh đỉnh phong. Tiên pháp cảnh giới tăng lên tới kim Đan cảnh đỉnh phong, vậy ta thực lực, liền tất nhiên sẽ còn tăng nhiều. Đến lúc đó, trừ cái này trong Long Cung không biết nguy hiểm bên ngoài ta thể có thể không sợ tại nơi đây bất luận cái gì hải yêu cùng tu sĩ uy hiếp." Bạch Tử Nhạc Yên lặng chờ mong. Giờ này khắc này, hắn nếu là thi triển ra Cựu Tuyệt Thần Kiếm, sức công phạt liền đã đạt đến Nguyên Thần cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng cấp độ, được xưng tụng cực mạnh. Nếu là tiên pháp cảnh giới lần nữa tăng lên, sức công phạt đạt tới Nguyên Thần cảnh đỉnh phong cấp độ, căn bản không thành vấn đề. Tự nhiên sẽ không lại sợ tại đối mặt nơi đây bất luận cái gì Nguyên Thần cảnh cường giả. Chư cái này trong Long cung bản thân uy hiếp. Không biết mới lộ ra đáng sợ. Tăng thêm cái này trong long cung, dù sao còn bao phủ cường đại trận pháp, hắn tự nhiên cần phá lệ cẩn thận. Không có tại cái cung điện này dừng lại, Bạch Tử Nhạc tiếp tục thâm nhập sâu. Cái thứ ba cung điện, chiến đấu vết tích tương đối thiếu đi một chút, nhưng Bạch Tử Nhạc chú ý tới, nơi đây vậy đen thẳng lần yêu, lại rõ ràng so trước đó hai tòa, đều nhiều rất nhiều, đạt đến mấy chục số lượng. Mà lại, tại nơi đây Bạch Tử Nhạc rốt cục phát hiện cái khác hải yêu vết tích, nhưng chúng nó đều đã vẫn lạc. Thi thể chiếu xuống đại địa phía trên Nhưng chúng nó huyết nhục tinh hoa Lại cũng cùng trên tế đàn Bị một cỗ không biết vĩ lực tác dụng dưới Thôn phệ trong không Cái này long cung chẳng lẽ cũng cùng chân long câu Bên trong tế đàn có quan hệ gì Hoặc là cái này trong long cung trận pháp Đã bị kia không biết tồn tại nắm trong tay Bạch tử nhạc trong lòng giật mình Nhìn qua xa xa đám kia vậy đen thằn lằn yêu Nhưng cũng không do dự Tiếp tục xuất thủ Cho dù bọn này vậy đen thằn lằn yêu bên trong Rõ ràng có một con thực lực so bình thường càng mạnh một chút, có thể so với phong vương cường giả. Nhưng, đều không có ngăn trở hắn phi kiếm một kích. Mấy tức về sau, một đám vảy đen thằn lằn yêu, liền đều bị hắn chém giết. Vì phong ngừa thi thể của bọn nó cùng những cái kia hải yêu, hóa thành kia không biết tồn tại chất dinh dưỡng, hắn tự nhiên như trước đó, thu nhập Bắc minh động thiên bên trong, để Bắc minh tông đệ tử tiến hành xử lý. Vâng! Vừa đúng lúc này, bạch tử nhạc chỉ nghe được một tiếng oanh long văn vọng Phía trước có người. Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, sau đó đem trọng lực âm ảnh lĩnh vực thi triển đến cực hạn, thân như điện quang bình thường xông ra. Vô thanh vô tức ở giữa, Bạch Tử Nhạc đi tới một cái cung điện to lớn trước mặt. Toàn bộ cung điện, chỉ từ ngoại hình nhìn, liền rõ ràng muốn so lúc trước hắn trải qua mấy cái, còn rộng lớn hơn to lớn rất nhiều. Chỉ là cái cung điện này, dường như không có trải qua bao lớn phá hư, là lấy bảo hộ trận pháp đều tương đối hoàn hảo. Nhưng cũng chính vì vậy, cung điện này đối với người khác trông mắt Giá trị tài cao là lấy lúc này đang có cường giả chính đối cung điện này đại trận tùy ý công kích tới muốn phá vỡ trận pháp xông vào trong đó cướp đoạt bảo vật là hát giao nhất tộc Ngao Bân Yêu Vương cùng vạn ngư nhất tộc Hắc Trương Yêu Vương mà khác còn có từng cái hải yêu nhất tộc hơn 10 vị kim đan cảnh cấp độ hải yêu. Bạch tử nhạc tới gần về sau rất nhanh liền nhận ra thân phận của bọn nó. Cái này Ngao Bân Yêu Vương cùng Hắc Trương Yêu Vương đều là nguyên thần cảnh sơ kỳ chi cảnh phối hợp lẫn nhau tăng thêm một đám kim đan cảnh hải yêu liên thủ, công kích rơi vào kia trận pháp phía trên, đánh cho đại trận một trận hoành minh. Nhưng là, cung điện này trận pháp phòng ngự, hiển nhiên khác biệt bình thường. Coi như bọn chúng đồng loạt động thủ, cường độ công kích có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ cường giảm một kích toàn lực, lại cũng chỉ làm cho đại trận có chút tạm đạm, đoán chừng muốn chính là phá vỡ, còn cần một trận mài nước công phu. Ừm. Lại có người đến. Bạch Tử Nhạc đang định xuất thủ, trước đem bọn này hải yêu giải quyết, đột nhiên giật mình. Nhìn phía nơi xa. Hô hô. nháy mắt liền có hai thân ảnh, vội sông mà tới. Ha ha ha, vận khí không sai, vậy mà tìm được một tòa đại trận hoàn hảo cung điện. Các người cút đi, nơi này bị chúng ta chiếm, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Hai đạo tùy tiện thanh âm, cũng theo bọn hàn đến, cấp tốc chuyển ra. Vô cực ma tông đại vọng thiên ma cùng lục chỉ chân ma. Ngao bính yêu vương cùng hát trương yêu vương tất cả giật mình. Hai vị này, một cái nguyên thần cảnh trung kỳ, một cái nguyên thần cảnh sơ kỳ thực lực đều không kém. Bất quá, hai đại yêu vương, huyết mạch thiên phú bất phàm, thấy đối phương chỉ là cùng chúng nó thực lực cảnh giới chênh lệ không lớn, tâm thần buông lỏng, không khỏi khinh thường nói ra, bằng các ngươi. Nếu là tăng thêm ta đây. Vừa đúng lúc này, một đạo thanh âm sâu kín chuyển ra. Ngay sau đó, tại một bên khác, lại có một thân ảnh, bay thẳng mà ra. Đây là một vị một thân hác bào, thân hình lại có vẻ có chút mảnh mai thân ảnh, mái đầu bạc trắng, cơ hổ dối tung ra đem khuôn mặt đều cản trở. Chính là ma đạo tu sĩ Vạn Nguyệt Chân Ma. Giờ này khắc này, lại có 3 vị ma đạo tu sĩ hội tụ ở đây. Mà lại, cái này Vạn Nguyệt Chân Ma thực lực, danh khí, còn tháng qua có nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ đại vọng thiên ma, lập tức liền để Ngao Bân yêu vương cùng Hắc Trương yêu vương đáy lòng trầm xuống. Đang do dự ở giữa, lại đã nhìn thấy kia Vạn Nguyệt Chân Ma đôi mắt lạnh leo, ngay sau đó cũng chỉ thấy từng đạo tựa như trang khuyết bình thường lưỡi dao, hướng về bọn chúng cuốn tới. Cùng lúc đó, Đại vọng thiên ma cùng lục chỉ chân ma cũng cùng một chỗ động thủ. Tam đại nguyên thần cảnh ma tu, thực lực bất phàm, phối hợp ăn ý, trong khi xuất thủ càng là lăng lệ đến cực điểm. Trốn. Hai đại yêu vương biến sắc, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, cấp tốc giải trừ hóa hình thuật, bản thể hiển lộ phía dưới, một con to lớn hắc giao cùng một đầu khổng lồ bạch tuộc, cấp tốc xuất hiện ở hư không bên trong. Nga ô. Phúc. Hai đại yêu vương trên thân đống nhiên bắn ra từng đạo hóng ánh chi quang, lập tức giống như ánh chớp chấp lên Cấp tốc liền hướng về nơi xa sông tới. Trốn được sao? Vạn Nguyệt Chân Ma thanh âm vang vọng đất trời. Từng đạo chăng khuyết như nước mưa, bao phủ tại xung quanh mấy trăm trượng khu vực, đồng rủ xuống. Mên Ngông quần cuộn chăng khuyết đao trảm mà xuống, tràn ngập chung quanh mỗi một nơi hẻo lánh, đem hai đại yêu vương đều đều bà phủ. Mặt khác hai đại ma tu cũng phân biệt xuất thủ, công kích càng thêm nhanh chóng. Không tốt. Cái này Vạn Nguyệt Chân Ma thực lực, quả nhiên không hổ uy danh huyền Cái này chăng khuyết đao trảm Xa có thể công gần có thể thủ, cũng có thể hóa thành khốn trận, đối với chúng ta tiến hành trói buộc. Nếu là bị vây khốn lời nói, cho dù ta đem hết toàn lực, cũng khó thoát khỏi cái chết. Càng đừng nói, chung quanh còn có đại vọng thiên ma cùng lục chỉ chân ma nhìn chằm chằm. Ngao bân yêu vương kinh sợ, phi thường rõ ràng mình đã ở vào mười phần hung hiểm tình trạng bên trong. Trên thân lập tức bắn ra một đạo huyết quang, không chút do dự thi triển ra phương pháp liều mạng. Cùng lúc đó, nó to lớn giao long chi chảo nhô ra. suy suy, suy kia đồng dạng thi triển ra phương pháp liều mạng, trên thân càng tỏ khắp ra vô tận điện quang hắc chương yêu vương thân hình liền bỗng nhiên trì trệ, lập tức bị nó nắm kéo, trực tiếp ngăn tại trước người. Phốc. Một đạo huyết sắc trường đao, liền nhanh chóng chạm tại hắc chương yêu vương trên thân. Mà hắn lại nhân cơ hội này, cấp tốc lóe lên, tránh thoát kêu huyết sắc trường đao khóa chặt, đón chăng khuyết đao chạm, hướng về nơi xa xăm tới. Nga bân. Hắc chương yêu vương vừa kinh vừa sợ, căn bản diệt có nghĩ đến Vừa mới cùng mình liên thủ Ngao Bân Yêu Vương lại không chút do dự xuống tay với mình, mượn nhờ mình ngăn trở đại vọng thiên ma công kích. Nó trong tim lạnh buốt, lập tức trợn quát lên, "Ta trốn không thoát, ngươi cũng đừng nghĩ trốn." Hắn vậy bản thể bên trên từng chiếc xúc tu nháy mắt tăng vọt, chỉ quét một cái, liền kéo lấy Ngao Bân Yêu Vương giao lòng chi đuôi, gắt gao kéo lấy. Đáng chết. Ngao Bân Yêu Vương thân hình chỉ trệ, giữ tận giao long đứng đầu lập tức trở nên càng thêm khó coi, vội vàng sử xuất bản nguyên chi lực đem tiên xúc tu tránh ra. Chỉ là, cuối cùng đã muộn. Vô Tận Trăng Khuyết đao chém xuống, cho dù nó nhục thân sức phòng ngự cực mạnh, nhưng cũng không chịu nổi cái này Vạn Nguyệt Chân Ma Vô Tận Trăng Khuyết đao chạm. Càng đừng nói, Vạn Nguyệt Chân Ma trong tay Trăng Khuyết đao chạm, mặc dù phân hóa ngàn vạn, nhìn như uy lực yếu bớt, nhưng trên thực tế, Trăng Khuyết Trường đao một mực ở vào hắn trường khống bên trong, có thể trong nháy mắt luân thực, phát ra đoạt mệnh một kích. Giờ này khắc này, Vạn Nguyệt Chân Ma không chế Trăng Khuyết Trường đao nháy mắt hợp nhất, như lưu quang lóe lên. Suy Ngạo Bân yêu vương đầu, lập tức phóng lên tận trời. Nó nguyên thần vừa mới sông trên đầu sông ra, lại lập tức liền bị Trăng Khuyết Trường đao hung hàng xoán một phát, lập tức hóa thành cho bụi. Chết. Buồn cười nó cơ quan tính toán tường tận, lại trước Hắc Trương Yêu Vương một bước vẫn lạc. Đương nhiên, Hắc Trương Yêu Vương cuối cùng cũng không có đào thoát vẫn lạc hạ trạng, bị Đại Vọng Thiên Ma cùng Lục Chỉ Chân Ma đồng thời xuất thủ chém giết. Về phần đám kia Kim Đan cảnh hải yêu, thì tại kia Trăng Khuyết đao phía dưới, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, liên tiếp vẫn lạc. Quả nhiên là ngu xuẩn buồn cười. Cái này Ngao Bân yêu vương thực lực, kỳ thật không kém. Nếu là coi là thật liều mạng, nó thực sự muốn chạy trốn, chúng ta muốn ngăn lại kỳ thật cũng rất khó. Đáng tiếc, quá mức tinh thông tính toán, thông minh bị thông minh lầm, hai đại yêu vương tương hối lôi kéo, càng đã mất đi cơ hội chạy thoát, lần lượt vẫn lạc. Đại vọng thiên ma nhìn trên mặt đất hai đại yêu vương thi thể, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Một trận chiến này, quá dễ dàng. Yếu Liên chính hắn đều cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn giữa lẫn nhau, kỳ thật vốn là ở vào đối địch bên trong. Tiến vào lòng cung bên trong, cũng chỉ là lâm thời hợp tác, đại nạn lâm đầu, đương nhiên sẽ tính kế lẫn nhau. Bất quá lại tiện nghi chúng ta. Vạn Nguyệt chân ma mỉm cười, có chút một chiều, liền đem hai đại yêu vương túi chữ vật thu hồi. Hiện trường bên trong, hắn thực lực mạnh nhất. Lấy ma môn quý củ, tự nhiên chiến lợi phẩm được thuộc sở hữu của hắn. Mặt khác hai đại ma tu thấy hình, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. chương 743 xuất thủ. Trọng yếu nhất, vẫn là chỗ này Chân Long cung điện. Một cái trận pháp hoàn hảo, còn không có phá vỡ Chân Long cung điện, bên trong đồ tốt tất nhiên rất nhiều. Cái này hai đại yêu vương chiến lợi phẩm, chúng ta có thể nhường cho, nhưng bên trong cung điện này bảo vật, nhưng là khắc rồi. Đại vọng thiên ma nhìn trước mắt cung điện, ánh mắt lại bất động thanh sắc nhìn phía Vạn Nguyệt chân ma. Hai đại yêu vương chiến lợi phẩm, kỳ thật cũng mười phần phong phú, nhưng không nói Vạn Nguyệt chân ma ở đây chiến bên trong xuất lực nhiều nhất, chỉ là hắn thực lực Cũng vượt xa hai người, là lấy coi như đối phương đem chiến lợi phẩm chiếm làm của riêng, bọn hắn cũng không dám nhiều lời. Nhưng là, cái này một tòa không bị khai thác trong lòng cung bảo vật, phong phú trình độ tuyệt đối vượt xa yêu vương chiến lợi phẩm, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý tại chắp tay miệng cho. Không sai. Một bên lục chỉ chân ma lợi mặc dù không nhiều, nhưng thái độ cũng mười rõ ràng hiện. Có thể có thu hoạch gì, đều bằng bản sự chính là, ta cũng sẽ không tranh đoạt các ngươi. Vạn nguyệt chân ma nhìn lại hai người một chút. Ánh mắt lạnh lùng, hư một tiếng, lập tức nói ra, hú hồ, lúc này trận pháp cũng còn không có phá vỡ, bảo vật cũng còn không thấy, nói cái này một chút, phải chăng còn quá sớm một chút. Chẳng lẽ các ngươi cũng tưởng tượng kêu ngao bân yêu vương, đại chiến trước mắt, khởi sướng nội chiến, để người cười nhạo hay sao? Mà lại, ngược lại sẽ bằng bạch tiện nghi người khác. Đạo hưu ngươi nói, thật sao? Nói, vạn nguyệt chân mà xoay chuyển ánh mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn phía một cái phương hướng. có người Là ai? Đại vọng thiên ma cùng lục chỉ chân ma trong lòng giật mình, vội vàng nhìn phía Vạn Nguyệt chân ma chỗ nhìn về phía phương hướng. "Ừm." "Bị phát hiện." Bạch Tử Nhạc giật mình, ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn. Hán trọng lực cơn ảnh lĩnh vực tuy mạnh, chính là tu luyện đến viên mãn cấp độ Hoàn Mỹ Đại Thần Thông, dưới tình huống bình thường, liền xem như nguyên thần cảnh cường giản nếu là không tận lực dò xét, cũng khó có thể nhìn trộm đặt được. Nhưng Đại Thần Thông dù sao chỉ là đại thần thông, khó mà giống đạo thuật ảnh hưởng thiên địa quy tắc. Tự nhiên không thể làm được, chỉ để đem tự thân ẩn tảng, đặt mình vào tại cấp độ sâu thế giới bên trong. là lấy, mới có thể tại vạn nguyệt chân ma cẩn thận tận lực dò xét phía dưới, hiển lộ ra một tia tung tích. Quả nhiên không hổ là vạn nguyệt chân ma, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, cái này dò xét chi lực, cũng 10 phần bất phạm. Bạch tử nhạc cao rộng cười một tiếng, thời gian dần qua từ hẳn nắp chỗ, dầm chân mà ra. Ừm. Kim Đan cảnh hậu kỳ chi cảnh. Làm sao có thể? Vạn Nguyệt Chân Ma nụ cười trên mặt đột nhiên trì trệ, lộ ra vẻ khó tin. Thực sự là, Bạch Tử Nhạc gần nặc thuật quá mạnh, liền xem như hắn, cũng là tận lực giò xét một phen, mới đã nhận ra một tia vết tích, lúc này mới có suy đoán. Bởi vậy bản năng bên trong, liền cho rằng đối phương tất nhiên là một cái cùng hắn bình thường nguyên thần cảnh cường giả. Kết quả đối phương hiện thân, hiện lộ tại trước mắt hắn tiên pháp cảnh giới, vậy mà chỉ có kim đan cảnh hậu kỳ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Bạch Tử Nhạc lúc này khuôn mặt thần sắc quá bình tĩnh, căn bản không muốn bình thường Kim Đan cảnh tu sĩ, cũng làm cho hắn mười phần chấn kinh. Một bên Đại vọng Thiên Ma cùng Lục Chỉ Chân Ma thấy hình dáng cũng là cả kinh, ánh mắt tùy theo trở nên vô cùng cổ quái. Ẩn nặc thuật bất phàm, cảnh giới lại thấp như vậy hơi, thực sự là có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là, Bạch Tử Nhạc trên mặt thần sắc, quá thông dong bình tĩnh, căn bản không giống bình thường Kim Đan cảnh tu sĩ, gặp được bọn hắn thời điểm kinh sợ. Người là, Bác Minh đạo nhân. Đột nhiên Vạn cá chân ma giống như là nhớ ra cái gì đó Kinh hô hỏi Cảnh giới thấp, thực lực lại bất phàm Đối mặt bọn hắn tam đại nguyên thần cảnh ma tu Lại còn chấn định như thế Tất nhiên khác biệt bình thường, đương thời hiếm có Nghĩ tới nghĩ lui Hắn chỉ muốn đến gần nhất thanh danh lên cao Bắc minh đạo nhân Dù sao đối phương thế Nhưng là có nghịch cảnh phát tiên Kiếm trả nguyên thần chiến tích Có lần này biểu hiện, cũng mười phần bình thường Bác minh đạo nhân Đại vọng thiên ma cùng lục chỉ chân ma nghe vậy Trên mặt cũng là lộ ra một tia hiểu rõ, cẩn thận quan sát bạch tử nhạc. Gần nhất có quan hệ bác minh chân nhân nghe đồn, thế nhưng là chuyển khắp toàn bộ tinh giới các đại tiên pháp thế lực, bọn hắn nhưng cũng có nghe thấy. Ngược lại là không nghĩ tới, sẽ tại cái này lòng cung bên trong đụng phải. Không nghĩ tới, thanh danh của ta, chuyển ngược lại là rất rộng. Bạch tử nhạc quét mấy người một chút, ngoài ý muốn nói. Người bác minh đạo nhân uy danh, xác thực rất thịnh. Có thể nói là gần trăm năm nay cuộc hời, làm người ta kinh ngạc nhất cũng nhất kinh tài tuyệt diễm cường giả. Chỉ là đáng tiếc, từ đó về sau, ngươi truyền thuyết cũng phải hết hạ. Vạn Nguyệt Chân Ma thành khẩn gật đầu, lập tức tiếng nói nhất truyền, lực khí tùy theo trở nên lạnh leo, bởi vì ngươi tiếp xuống tới, muốn chết tại ta trong tay. Nói, hán vây tay. Vạn Đạo Trăng Khuyết đao trảm, liền tựa như nước mưa, bao phủ chung quanh mấy ngàn trượng khu vực, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc Kích xả mà tới. Chính là vạn cá chân ma rựa vào thành danh thượng phẩm nguyên thần chi bảo, Trăng Chuyết Trường Đao chỉ bằng ngươi. Bạch Tử Nhạc toàn bộ hành trình quan sát Vạn Nguyệt Chân Ma cùng Ngao Bân Yêu Vương đám người giao chiến, cho dù mười phần ngắn ngủi, nhưng cũng để hắn đối với Vạn Nguyệt Chân Ma thực lực có đại khái đoán chừng. Nguyên Thần cảnh trung kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Dạng này thực lực, tự nhiên được cho cực mạnh, chí ít tại Nguyên Thần cảnh trung kỳ bên trong, cũng là ở vào nước thang thứ nhất, cùng Cựu Tinh Đạo Cung Nho Thần Vương Học Trì, Thiên Linh Tông Mạc phạm Chân Tôn tương đương, tính không được kẻ yếu. Nhưng là, bây giờ Bạch Tử Nhạc thực lực lại cần mạnh Đặc biệt là hắn tu vi đột phá đến Kim Đan cảnh hậu kỳ về sau, các phương diện thực lực đều chiếm được tăng vọt. Hắn tích lũy, coi là thật quá hùng hậu. Hoàn Mỹ tử cực Kim Đan, Hoàn Mỹ đại thần thông, viên mãn cấp độ đạo thuật. Chỉ là viên mãn tử cực Kim Đan, liền để hắn đan nguyên tri lực đối với hắn thực lực tăng phúc, có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ, thậm chí nguyên thần cảnh trung kỳ nguyên thần tri lực, tăng thêm viên mãn cấp độ Hoàn Mỹ đại thần thông, trực tiếp để tốc độ của hắn, phòng ngự, lực công kích, lực phản ứng từng cái phương diện không kém gì nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả mẩy may. Nếu là tính đến viên kia đầy cấp độ đạo thuật, nguyên tử đại thần quang cùng cựu tuyệt thần kiếm. Cái này hai đại đạo thuật đối với hắn thực lực tăng phúc, đặc biệt là lực công kích tăng phúc, quá lớn. Trực tiếp đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Đặc biệt là cựu tuyệt thần kiếm, rất nhiều thủ đoạn gia trì phía dưới, khoảng cách nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, đủ đánh nát không gian bình thường, cũng chỉ chênh lệch mẩy may. Bởi vậy, đối mặt vạn nguyệt chân ma trang huyết chạm, Bạch tử nhạc cũng thuận thế một điểm, đem thể nội phi kiếm triệu kiến mà ra. Xuy. Thể nội đạo thuật hạt giống phát ra cực nóng quan mang, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, theo trong cơ thể hắn đan nguyên tri lực tràn vào, cấp tốc diễn hóa xuất từng đạo huyền diệu đến cực điểm linh quang, tràn vào trên phi kiếm. Ông. Ông. Ông. Ngay sau đó, từng đạo lăng lệ vô cùng, tựa như vừa cắt đoạn vạn cổ trường hà kiếm quang sông ra. Xì xì xì. Cơ hồ trong chốc lát liền đem vạn nguyệt trấn ma sử xuất trang khuyết đao trảm, cấp tốc tách ra chôn vùi. Mà tại kia vô số trang khuyết đao trảm tại bị chôn vùi đồng thời, càng có một đạo phi kiếm bản thể, như kinh hồng lóe lên bình thường xông ra. Nhanh, đồng thời 10 phần quỷ dị, tựa như du tẩu tại cấp độ sâu hư không trung, coi như nguyên thần cảnh cường giả đều khó mà phát giác được quy tích, thần thức cảm giác phía dưới, càng chỉ cảm thấy phía trước một mảnh hư vô. Coi là thật quỷ thần khó lường, càng hóa đạo ở vô hình. Thật nhanh, thật mạnh. Làm sao có thể? Vạn Nguyệt Trân Ma nhãn lực phi phàm, cơ hồ ngay lập tức liền đã nhận ra Bạch Tử Nhạc một kiếm này khác biệt bình thường. Loại kia cường đại, loại kia mau lẹ, loại kia quỷ dị khó lường. Hắn cho dù có thấy biết, lại cũng chỉ tại những cái kia đỉnh tiêm nguyên thần cảnh cường giả trên tay mới lấy gặp một lần. Nhưng loại kia tồn tại, cái nào không phải uy danh hiển hách, so với hắn cũng đều còn mạnh mẽ rất nhiều, sớm đã là làm thế tuyệt đỉnh, bình thường cực ít xuất thủ. Nhưng giờ khắc này, hắn lại tại một vị kim đan cảnh tu sĩ trong tay có thể kiến thức, mà lại trọng yếu nhất chính là, đối phương một cách này, công hướng chính là chính mình. Nó mí mắt nhào nhào nhào nhảy lên, kia từ khi tu luyện tới kim đan cảnh về sau, vẫn bình tĩnh không lay động trái tim, đồng nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên, suy nghĩ càng là điên cuồng chấp động lên, bất chấp những thứ khác, chỉ là đem tự thân phòng ngự thủ đoạn thôi phát đến cực hạn. Một cái màu đen áo giáp, vô thanh vô tức ở giữa tại hắn trên thân hiện hiện. Một thanh ngân sắc kính tr Diễn hóa xuất thái cực bộ dáng, hóa thành hai cái cá bơi ngăn tại trước người của mình. Một cái màu đen viên châu, càng là tại trước người hắn nổ tung, hóa thành một đoàn màu đen mê vụ, đem hắn bao quạ. Chính hắn càng là thi triển ra phương pháp liều mạng, trên thân hát sắc quang mang lấp loé, một nửa khí huyết tế ra, điên cuồng lui lại. Vạn Nguyệt Chân Ma phản ứng không thể bảo là không cấp tốc, chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ, các loại phòng ngự chi pháp sử xuất phía dưới, không thể bảo là không ổn thỏa. Nhưng khi Bạch Tử Nhạc Phi kiếm tới gần, Kia một lạnh leo bên trong, cuốn lên vô biên sát khí sông tập phía dưới. Ngoại vi tầng kia mê vụ, đi đầu tán loạn, phi kiếm tùy theo điểm vào viên kia kính thái cực cá bơi phía trên, chỉ nghe ba một tiếng văng dọn, có hạ phẩm nguyên thần chi bảo cấp độ kính trọn, liền trực tiếp băng hiện ra, ngắt. Sau đó phi kiếm dư lực không giảm, rơi vào cái kia màu đen áo giáp phía trên. Cái này màu đen áo giáp, chính là Vạn Nguyệt Chân Ma lúc đầu cơ duyên thu được bí bảo, hắn sở dĩ có thể tại nguy cơ từ phía ma đạo hoàn cảnh bên trong Một đường trưởng thành đến bây giờ nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh, cái này màu đen áo giáp tại trong đó, có thể nói là làm ra tác dụng cực lớn. Chính là hắn hộ đạo chi bảo, trợ hắn tránh thoát vô số nguy cơ, cũng là hắn sau cùng lực lượng chỗ. Bất quá, khi bạch tử nhạc phi kiếm rơi vào cái này màu đen áo giáp phía trên ngấy mắt. Phúc! Tựa như mảy may không thể nhận trở ngại, thế như trẻ che đâm vào trong đó, cũng đem hắn toàn bộ thân hình đều xuyên thủng. Vâng! Kinh khủng kiếm khí nổ lên! Tất tốt liền đem huyết nục của hắn đều chôn vùi không còn, tự nhiên cũng bao quát trong cơ thể hắn nguyên thần. Chết rồi. Vẫn lạ. Vạn Nguyệt Chân Ma vẫn lạc. Chết tại kia Bắc Minh đạo nhân trong tay. Cái này sao có thể? Đây hết thảy đều quá nhanh. Từ Vạn Nguyệt Trân Ma trước một bước xuất thủ, lại đến Bạch Tử Nhạc phản kích, hai người đều chỉ sử xuất một kích. Thế nhưng là, đối mặt Bạch Tử Nhạc một kiếm này, Vạn Nguyệt Chân Ma coi như sử xuất tất cả vô liếng, đem tự thân phòng ngự chi thuật thi triển đến cực hạn lại đều khó mà ngăn trở, trực tiếp bị công phá, chôn vùi. Cái này, quá mạnh. Làm cho Đại vọng Thiên Ma cùng Lục Chỉ Chân Ma sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin. Muốn biết Vạn Nguyệt Chân Ma thực lực, thế nhưng là rõ như ban ngày, hai người coi như liên thủ, đều không phải đối thủ. Chỉ có như vậy cường giả, tại Cường Giả xương Tôn Ma Đạo tu sĩ bên trong đều gọi được Cường Đại Vạn Nguyệt Chân Ma, lại chết tại Bắc Minh đạo nhân trong tay. Vậy hắn thực lực, đến cùng đạt đến cỡ nào cường đại? Nguyên Thần cảnh hậu kỳ, Vẫn là càng mạnh. Một loại vô tận sợ hai chi ý, cơ hồ tại trong chốc lát sông lên trong lòng của bọn hắn, sống lại ra một cỗ tuyệt vọng. Phí công mà thôi. Cho đến lúc này, bạch tử nhạc kia có chút thanh âm đạm mạc, mới tùy theo chuyển ra. Thuận tay một chiêu, liền đem thuộc về vạn nguyện chân ma chiến lợi phẩm thu hồi, sau đó hắn mới đưa ánh mắt rơi vào đại vọng thiên ma cùng lục chỉ chân ma trên thân. Hai đại nguyên thần cảnh ma tu cường giả run lên trong lòng, lập tức gạt ra một tia cứng ngắc tiếu dung, xuống nói ra Bác Minh tiền bối. Chúng ta cùng vạn nguyệt chân ma ở giữa, cũng không có lớn bao nhiêu quan hệ. hắn chết hay không, chúng ta cũng không thèm để ý. Đúng đúng đúng, mặt khác tòa này lòng cung tiên phủ là của ngài. Chúng ta tuyệt không nhúng chàm, lập tức đi ngay. Hai đại ma tu kinh hoàng sắc mặt đều là trắng bệnh. Đi. Đi được sao? Bạch tử nhạc đôi mắt đảo qua hai đại ma tu một chút, không chút do dự xuất thủ. Không nói ma đạo cường giả, từ trước đến nay hung ác độc ác, làm việc hữu thương thiên hòa. Cùng tu sĩ không nói thế bất lưỡng lập, cũng tuyệt đối là ở vào thiên nhiên đối lập chi vị, chỉ là vì chỗ này lòng cung tiên phủ, hắn cũng không thể tùy ý hai người vào lúc này rời đi. Không phải trêu chọc phải càng nhiều cường giả vào tới, với hắn mà nói, nhưng cũng là một kiện phiến phức. Hắn mặc dù tự nhận thực lực cực mạnh, nhưng cũng không dám cam đoan có thể thắng được nơi đây tất cả cường giả. Chí ít kia nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ phó vân phàm, phệ hồn ma tôn, còn có hải yêu một phương bên trong một hai cái đỉnh cấp yêu vương. Hắn liền không có nắm chắc tất thắng. Dù sao, hắn sức công phạt có lẽ rất mạnh, nhưng ở tốc độ phòng ngự phương diện, đối mặt chân chính nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả, vẫn là có chỗ không kịp. Trốn. Hai đại ma tu liên nhau, thấy hình dáng không chút do dự bạo phát ra toàn lực, cấp tốc hướng về hai cái tương phản phương hướng bay thẳng mà đi. Bọn hắn phi thường rõ ràng, Bạch Tử Nhạc thực lực vượt xa bọn hắn. U liền Vạn Nguyệt Chân Ma đều không phải đối thủ, càng không nói đến bọn hắn. Là lấy sớm tại mở miệng thời điểm liên tiếp xốc lực lượng, lúc này bộc phát, coi là thật ngoạn lệ như điện, nhanh đến mức cực hạn. Chỉ là, Bạch Tử Nhạc tốc độ xuất thủ lại càng nhanh. Hai người mới vừa vận khởi hành, đông ở giữa, liền chỉ cảm thấy đầu cứng đờ, cảm giác có vô tận đau đớn dáng Lâm mình Nguyên Thần, để bọn hắn từng đợt mê muội. Chính là Bạch Tử Nhạc thi triển ra Thiên Phú Thần Thông, thất thần. Lấy hắn lúc này linh hồn cường độ, thi triển ra Thiên Phú Thần Thông thất thần uy lực mặc dù không yếu, kỳ thật muốn đối hai đại nguyên thần cảnh ma tu tạo thành uy hiếp nhưng vẫn là hơi có vẻ không đủ. Nhưng khi bạch tử nhạc tại thi triển thiên phú thần thông thời điểm, rót vào linh hồn viên mãn về sau sinh ra linh hồn tơ vàng, lập tức liền khiến cho hắn đạo này thiên phú thần thông uy lực đại tăng. Mặc dù còn chưa đủ lấy trực tiếp đem hai người lầm vào tư duy hốn độn bên trong, nhưng cũng làm cho tốc độ của hai người hơi chậm lại. Nhanh, nhanh, nhanh. Hai người cố nén thống khổ, tốc độ cấp tốc kéo lên. Nhưng đồng nhiên, liền cảm giác được hư không ngưng lại. Liên tiếp hai đạo linh quang rơi vào bọn hắn trên thân. Trong chốc lát, bọn hắn liền cảm giác được trong cơ thể mình nguyên thần chi lực bị cấm phong, nguyên bản tiêu thăng tốc độ, lại một lần nữa đại giảm. Chính là bạch tử nhạc thi triển ra đại cấm linh thuật. Không được. Hai người biến sắc, đem hết toàn lực, cuối cùng lại một lần nữa khôi phục tự thân lực lượng trường khống. chương 744, Kim Đan Cảnh Định Phong. Chỉ là, hai người trong lòng vui sướng còn chưa kịp bay lên, liền cảm giác được mắt tối sầm lại. Tiến vào một cái không hiểu cấm phong thế giới bên trong, chính là Bạch Tử Nhạc thi triển ra Hoàn Mỹ Đại Thần Đồng, tu lý càn khôn. Mà tại hắn thi triển ra tụ lý càn khôn về sau, ngay sau đó lại là từng đạo kiếm quang rủ xuống, hóa thành một cái to lớn hình kiếm lồng giam, đem xung quanh thiên địa đều cấm phong. Hoàn Mỹ Đại Thần thông, Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm. Rất nhiều khốn địch thủ đoạn từng cái thi triển, dù là đại vọng thiên ma cùng lục chỉ chân ma dẽo như thế nào, cũng căn bản không tránh thoát, triệt để lâm vào tuyệt vọng bên trong. Lập tức liền bị Bạch Tử Nhạc Thi triển ra một kiếm phá vạn pháp liên tiếp điểm vào trên đầu, từng cái chém giết. Thuần thế đem bọn hắn chiến lợi phẩm thu hồi. Tăng thêm trước đó tịch thu được Vạn Nguyệt Chân Ma trên người, bao quát Ngao Bân yêu vương cùng Hắc Trương yêu vương chiến lợi phẩm, Bạch Tử Nhạc trên tay thế nhưng là đã có trọn vẹn 5 vị nguyên thần cảnh cường giả túi trữ vật. Nếu là tính đến trước đó một đường tiêu diệt cực lớn hại yêu tộc đàn bên trong thu hoạch, hắn trong tay chiến lợi phẩm thì càng nhiều. Đương nhiên, thằng này tiến vào Long cung bên trong thời khắc chốt, Hắn cũng không tốt đi chuyên môn tốn hao thời gian đi kiểm kê, là lấy chỉ là có chút một chiều, liền đem chi tiên thu nhập Bắc Minh Động Thiên kia độc thuộc về mình bảo tàng không gian bên trong. Toàn bộ Bắc Minh Động Thiên đều ở vào hắn trưởng không bên trong, tự nhiên có thể chuyên môn mở ra một cái không gian đến chính mình giấu vật sử dụng. Rất nhiều hắn cần dùng đến, tương đối trân quý, hoặc là không có xử lý chi vật, hắn phần lớn đều nhét vào nơi này. Dù sao, Bắc Minh Tông mặc dù đồng dạng thuộc về hắn chỗ khai sáng Tông Môn. Nhưng tư nhân chi vật cùng tông môn chi vật, hắn nhưng cũng muốn phân chia ra. Cái này một đợt, hồn năng thu hoạch lại là rất nhiều. năm cái nguyên thần cảnh cường giả, mười mấy kim đan cảnh hải yêu, lại tăng thêm cái khác địa phương, cũng có hải yêu hoặc là tu sĩ cường giả vỡn lạc, lại để ta hồn năng lần nữa tiêu thăng một đoạn, từ hơn 500 triệu điểm, trèo 798 triệu. Hả? 800 triệu rồi. Hồn năng đạt tới 800 triệu điểm. Bạch tử nhạc thuận thế mắt nhìn giao diện thuộc tính. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là hơn 798 triệu điểm, trong chấp mắt liền có chút ngày lên, trực tiếp tiêu thăng đến 800 triệu nhiều, tăng lên hơn 300 vạn điểm. Hiển nhiên, trong lúc này, lại có một đầu thần minh cảnh hài yêu, vẫn là... Bất quá, đây đối với bạch tử nhạc đến nói, xác thực một chuyện tốt. Hôn năng đạt đến 800 triệu điểm, phải chăng liền biểu thị, ta có thể thuận thế đem mình tiên pháp cảnh giới tăng lên, chính thức tấn thăng làm kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Bạch tử nhạc nhìn xem giao diện thuộc tính phía trên. Kế thuộc về công pháp, vô thượng đạo nguyên công tiến độ tu luyện. Trước đó, hắn đã xuống tới tăng lên tới hậu kỳ thiên 60% trình độ, khoảng cách viên mãn, chỉ kém 40%, vừa vặn cần 800 triệu điểm hồn năng, mới có thể chính thức tăng lên viên mãn. Lúc này hồn năng sung túc, hắn lập tức liền có chút không thể chờ đợi. Tiên pháp cảnh giới tăng lên tới kim đan cảnh định phòng, đối với hắn thực lực tăng lên thế nhưng là cực lớn. Đặc biệt là tại cái này nguy cơ tứ phía, khả năng còn ẩn chứa nguy cơ hung hiểm lòng cung bên trong. Nghĩ đến nơi này, hắn không do dự nữa, đôi mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tốn hao 800 triệu điểm hồn năng, có thể đem vô thượng đạo nguyên công hậu kỳ thiên từ 60% tăng lên tới 100% viên mãn. Tăng lên. Bạch tử nhạc cắn răng một cái. Trong trước mắt, hắn giao diện thuộc tính bên trên hồn năng đại giảm, trực tiếp liền từ 800 triệu nhiều một chút, giảm bất đến chỉ còn 130 vạn điểm trình độ. Điểm ấy hồn năng số lượng, đối với bây giờ bạch tử nhạc đến nói, có thể nói ít đến thương cảm. Đoán chừng chỉ là một lần đàn nguyên tri lực khôi phục, liền có thể đem những này hồn năng tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, bạch tử nhạc nhưng cũng không có quá lớn lo lắng. Bởi vì hắn biết, theo thời gian trôi qua, hắn hồn năng còn có thể tiếp tục không ngừng tăng nhiều. Nguy cơ trùng trùng trong long cung, tiệu liền kim đang cảnh, thậm chí nguyên thần cảnh cường giả cũng có thể vỡn lạc, càng đừng nói là đám kia thần mình cảnh cấp độ hải yêu. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được trong lòng khẽ đậu. Vô Số có quan hệ vô thượng đạo nguyên công tu hành kinh nghiệm, tu luyện thể ngộ, ngay tại hắn trong đầu từng cái hiện lên. Mà hắn cũng rất giống trải qua vô số năm tháng khổ tu, trực tiếp đem vô thượng đạo nguyên công tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Vô thượng đạo nguyên công viên mãn, thăng không thể thăng. Mà ta tiên pháp cảnh giới, cũng thuận thế đạt được đột phá, trực tiếp từ kim đan cảnh hậu kỳ, đột phá đến kim đan cảnh viên mãn chi cảnh. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác được mình lúc này trạng thái. Loại kia cảnh giới tăng trưởng về sau, Tăng vọt lực lượng cường đại, loại kia giống như chư thiên vạn vật, đều đều ở chính mình trưởng khống bên trong cảm giác, để tâm hắn bên trong một trận thoải mái. Càng có một loại dâng lên mà ra, muốn đánh nát hết thể cực hạn dục vọng. Thế là, hắn tự nhiên mà vậy đánh ra một kích. Một kích này, chính là hắn thuần túy lực lượng một kích, không có làm ra bất kỳ cái gì thần thông đại thần thông thậm chí là đạo thuật thủ đoạn, chỉ là bản năng một kích. Là hắn nhục thân cùng viên kia đầy cấp độ đạo nguyên tri lực kết hợp một kích một tay đánh ra Vành long Long Thư không chấn minh, tựa như cùng chung quanh thiên địa, đều sinh ra một loại cộng hưởng, càng có vô tận huyền diệu, tại bàn tay của hắn bên trong sinh ra. Đủ loại này huyền diệu, theo hắn nhục thân chi lực cùng đạo nguyên chi lực kết hợp, tạo thành một đạo to lớn vô cùng kinh thiên thủ ấn. Thủ ấn rơi xuống, hung hăng đánh vào kia bao phủ trước mắt cung điện phía trên đại trận. Ông! Ông! Ông! Đại trận từng đợt run run, linh quang càng tùy theo cấp tốc mở đi xuống tới. Một hồi lâu, mới tại đại trận bản năng vận chuyển bên trong, lại bắt đầu lại từ đầu khôi phục khôi phục. Một kích này hẳn là tương đương với nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực. Bạch Tử Nhạc Yên lặng so sánh, không khỏi ra phán đoán. Một kích này, mặc dù không có ẩn chứa bất luận cái gì đạo thuật cùng đại thần thông huyền diệu, nhưng không nói Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới sau khi đột phá, nhục thân lực lượng cùng đan nguyên chi lực đã đạt đến cỡ nào thuần túy tinh thuần trình độ, chỉ là hắn đối với thiên địa đạo tắc lý giải, đối với rất nhiều đại thần thông đạo thuật huyền diệu lĩnh ngộ, liền xem như tiện tay một kích cũng ẩn chứa vô tận huyền liền diệu. Kêu là hắn tu hành đến nay một loại tích lũy, là một loại bản năng đối với tự thân lực lượng tối ưu chỉnh hợp. Là lấy, hắn một cách này, coi như không có thi triển ra đại thần thông hoặc là đạo thuật thủ đoạn, huy lực cũng là cực mạnh, khủng bố vô cùng. Nếu là thi triển đại thần thông đâu? Huy lực lại nên như thế nào? Bạch tử nhạc cơ hồ không chút do dự, khu sử phi kiếm. Ông! Phi kiếm run lên, lập tức hóa thành một đạo lưu Quang Diễn hóa xuất hoàn mỹ đại thần thông một kiếm phá vạn pháp, hung hăng một kích điểm ra. Vành long long. Đại trận kia lần nữa chấn động, cực hạn ảm đạm xuống tới, cơ hồ sinh sinh bị ma diệt tám thành. Bất quá, cung điện này hộ phủ đại trận, coi là thật bất phàm. Coi như cách vô tận năm tháng, lại còn bảo trì hoàn hảo, mà lại trọng yếu nhất chính là, trong đó giống như ẩn chứa vô tận năng lượng, nhưng sinh sôi không ngừng, theo bạch tử nhạc phi kiếm bay ngược mà quay về, lực lượng cũng theo đó khôi phục nhanh chóng Chỉ là ngắn ngủi ba bốn cái hô hấp, liền khôi phục một nửa. Lại có mấy hơi thở, đoán chừng liền có thể lần nữa khôi phục viên mãn, đạt tới đỉnh phong thời điểm. Vang vào ta lúc này thực lực, thi triển ra một kiếm phá vạn pháp một kích, không nói đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng cũng chí ít tương đương với nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ nhị đẳng cấp độ. Không kém gì ta trước đó thi triển đạo thuật nguyên từ đại thần quang. Chỉ so với ta thi triển cựu tuyệt thần kiếm yếu hơn một bậc. Nhưng cho dù là kinh khủng như vậy một kích, lại chỉ có thể đem năng lượng suy giảm tám thành. Chẳng phải là nói, cái này trận pháp sức phòng ngự, đủ ngăn trở nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng cứng, giả, đoán chừng chỉ có nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh mới có thể đem công phá. Nếu là trận pháp bên trong có cường giả trấn thủ, đoán chừng liền xem như nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, trong khoảng thời gian ngắn muốn đem chi công phá, cũng cực kỳ khó khăn. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhịn không được sợ hai thánh phục, đối với bên trong cung điện này bảo vật càng thêm tò mò. Trận pháp thủ hộ càng mạnh, Tự nhiên cho thấy bên trong càng thêm trọng yếu, khả năng ẩn chứa bảo vật cũng càng thêm quý giá. Mà thông qua trận pháp, tâm hắn bên trong cũng suy đoán, coi như hắn không có xuất thủ, kia Vạn Nguyệt Chân Ma bọn người muốn đem đại trận này công phá, đoán chừng cũng phải tốn hao thời gian không ngắn. Hơn nữa còn không thể gián đoạn, bởi vì một khi gián đoạn, đại trận này thế nhưng sẽ tùy theo cấp tốc khôi phục. Dù sao, liền xem như cực lớn ma tu bên trong mạnh nhất Vạn Nguyệt Chân Ma, cường độ công kích thế nhưng còn không có đạt tới nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Bất quá, từ một cách này, cũng có thể nhìn ra ta thi triển Hoàn Mỹ Đại Thần Thông cường độ công kích. Trong đó mạnh nhất một kiếm phá vận pháp, có thể đạt tới Nguyên Thần cảnh hậu kỳ đệ nhị đẳng cấp độ. Hơi yếu một chút Nguyên Từ Đại Thiết Các, hẳn là cũng có Nguyên Thần cảnh hậu kỳ đệ tam đẳng cấp độ. Công kích như vậy cường độ, so sánh ta rất nhiều Hoàn Mỹ Đại Thần Thông, tương đương với ta chân thực chiến lực đã đạt đến Nguyên Thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Nhưng nếu là tăng thêm đạo thuật thủ đoạn, Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút kích động. Hắn mạnh nhất Nhưng đúng là hắn đạo thuật thủ đoạn. Thế là một đạo nguyên từ đại thần quang lập tức xông ra. Vênh Long Long, một đạo tựa như thất luyện bình thường thần quang, lấy một loại nhìn như châm chạm, kỳ thực cấp tốc tới cực điểm tốc độ xung ra, chậm rãi rơi vào kia hộ phủ phía trên đại trận. Vênh Long Long, một tiếng lửa dối vang. Hư không rung mạnh, tựa như không gian đều bị vênh bật nát ra, đã nứt ra một đạo to lớn lỗ thủng. Kia phòng ngự trận pháp cũng theo đạo này công kích rơi xuống, có chút ngừng lại ở giữa. Trong chốc lát xụp đổ, triệt để tan vỡ ra. Trận pháp phá. Thiên điệu thanh minh ở giữa trước mắt cung điện, cùng theo đó càng thêm rõ ràng hiển lộ tại trước mắt của hắn. Tại bên trong cung điện này rất nhiều cảnh tượng, hoàn cảnh, cùng theo đó tại hắn cảm giác bên trong rõ ràng hiện hiện. Bất quá Bạch Tử Nhạc Tâm Tư cũng không có ngay lập tức chuyển tới cung điện bên trong, ngược lại trên mặt lộ ra một tia kích động. Đánh vỡ không gian cách ngăn. Ta một cách này, phá vỡ không gian cách ngăn, tương đương với ta nguyên tử đại thần quang chi lực đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Mặc dù hẳn là chỉ là mới vào nguyên thần cảnh đỉnh phong, chỉ có nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng cấp độ. Nhưng đây cũng là một cái biến hóa về chất. Mà lại, cái này còn không phải ta công kích mạnh nhất thủ đoạn. Nếu nói nguyên từ đại thần quang cường độ công kích, có thể đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng, như vậy ta nếu là thi triển Cửu Tuyệt thần kiếm, sức công phạt liền tất nhiên càng mạnh, hẳn là có thể đạt tới nguyên thần cảnh phong đệ tam đẳng trung kỳ cấp độ. Bạch Tử Nhạc Yên lặng so sánh. Hắn biết, thực lực càng mạnh, khoảng cách kỳ thật cũng càng lớn. Đồng dạng là nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng, cũng có phân chia mạnh yếu. Mới vào cùng trung kỳ, ở giữa khoảng cách, thế nhưng là so một chút kim đan cảnh sơ kỳ cùng kim đan cảnh trung kỳ cường giả thực lực khoảng cách còn muốn lớn. Mặt khác, ta nhục thân cường độ, còn có linh hồn cường độ, cũng tăng trưởng rất nhiều. Mặc dù bởi vì linh hồn viên mãn, linh hồn của ta cường độ không thể lần nữa tăng lên, nhưng bây giờ ta linh hồn trong linh hồn tứ vạn lại đã nhiều quá nhiều. Cơ hội trải rộng ta trong linh hồn mỗi một nơi hẻo lánh, đối ta linh hồn thủ đoạn vận dụng tăng lên, thế nhưng là cực lớn. Bạch Tử Nhạc tiếp lấy bắt đầu dò xét thuộc về tự thân tình huống, đặc biệt là kia linh hồn Tơ Vàng. Có thể để cho hắn cảm giác phạm vi tăng nhiều, càng có thể trợ hắn thiên phú thần thông thất thần uy lực tiêu thăng, có thể nói dị dụng vô tận, hắn tự nhiên cũng mười phần coi trọng. Linh hồn này Tơ Vàng, có lẽ còn có mặt khác huyền diệu. Chỉ là, lại cần ta tự hành tìm tòi. Bạch tử nhạc cũng chưa nghe nói qua, có ai linh hồn bên trong ẩn chứa linh hồn tơ vàng. Dù sao có thể tại kim đàn cảnh đỉnh phong trước đó, liền khiến cho tự thân linh hồn đạt được viên mãn, đoán chừng ức vạn người bên trong cũng khó khăn có một cái, phần lớn đều là coi như tu luyện đến kim đan cảnh đỉnh phong, linh hồn nhưng vẫn là không có tăng lên đến viên mãn trí cảnh. Linh hồn không thể viên mãn, tự nhiên đột phá đến nguyên thần cảnh thời điểm phong hiểm cũng phải lớn hơn. Đón lấy, hắn mới đưa suy nghĩ từ tự thân phía trên rời Ánh mắt rơi vào chỗ này phía trên cung điện. Đại Nhật Trân Long Cung. Bạch Tử Nhạc thấy rõ cung điện này danh xưng đôi mắt bên trong lóe lên một tia hiểu rõ. Suy đoán đây cũng là cái nào đó gọi là tên là Đại Nhật chân Long Long tộc cường giả tu hành cung điện. Từ hộ phủ đại trận cường độ đến xem, vị này Đại Nhật Trân Long, tại thời Đại Thượng Cổ, đoán chừng ít nhất đều có nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Nguyên thần cảnh đỉnh phong thần thú chân Long, luận thực lực mạnh. Hắn đoán chừng tuyệt đối sẽ không yếu tại bây giờ rất nhiều tiên pháp thế lực thủ lĩnh cường giả. Chí ít, cũng có được Thiên Linh Tông tông chủ này cấp độ thực lực. Thiên Linh Tông tông chủ, thế nhưng là uy tín lâu năm nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, khoảng cách kia thập đại cực cảnh cường giả, chỉ kém cách xa một bước. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc trong lòng lửa nóng, lập tức bước vào trong đó. Một cỗ sông vào mũi nồng đậm hương hoa, cơ hồ tại hắn bước vào đi vào nháy mắt liền chuyển tới. Trong cung điện không chỉ có cảnh sắc nghi nhân, Bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, tự liền vườn hoa sinh trưởng hoa cỏ cây cối, thấp nhất đều là tam phẩm linh tài cấp độ, rất nhiều càng là theo thời gian trôi qua, sinh sinh đột phá phẩm cấp cực hạn, đặt đến tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm cấp độ. Mắt thấy ở đây, bạch tử nhạc hai mắt tỏa ánh sáng, đối với những này linh hoa dị thảo cũng không có bỏ qua, lập tức triệu hồi ra Bắc minh tông rất nhiều tu sĩ, mặc cho bọn hắn đại thế ngắt lấy. Nơi này là bất dịch chân quân bọn người vừa mới xuất hiện, liền bị hiện trường cảnh tượng chấn động Bất quá, đến bây giờ, bọn hắn dù sao kinh lịch cũng rất nhiều, đi theo Bạch Tử Nhạc cướp đoạt rất nhiều đồ tốt, đối với dạng này cảnh tượng cũng thuần thục rất, rất nhanh liền riêng phần mình phân phối, bắt đầu đối với toàn bộ cung điện trắng trợn vơ vét. Bạch Tử Nhạc đã sớm đối với bên trong cung điện này rất nhiều hoàn cảnh dò xét biến đổi, rõ ràng nơi đây cũng không cái gì nguy hiểm, càng không có kia vậy đen thẳng lạnh yêu tồn tại. Là Lấy tùy ý bọn hắn tiến hành vơ vét, mình cũng phi tốc đứng dậy, thẳng đến cung điện nhất vị trí trung ương bay thẳng mà đi. Rất nhanh, một tòa cao lớn đại điện, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại điện này đại môn mở rộng ra, thậm chí còn có một chút rượu và đồ nhắm mâm đựng trái cây vẩy xuống mà không có thu thập vết tích. Hiển nhiên lúc trước trận kia đại chiến, kỳ thật tới 10 phần bội vàng. chương 745, phân thần cảnh. Không có tại đại điện đại sảnh bên trong quá nhiều dừng lại, cho dù trong đó một chút lưu ly li kim đăng những vật này, giá trị cực cao. Nhưng cũng không để tại trong mắt của hắn. Bạch tử nhạc thẳng đến đại điện chỗ sâu. Đối phương tu hành cung điện cùng bảo tàng mật thất mà đi. Vợ anh. Rất nhanh, tu hành cung điện bị hắn oanh mở. Vừa mới tiến vào, bạch tử nhạc con ngươi chính là cò dù lại. Có người. Tại cái này tu hành cung điện bên trong, hắn vậy mà xinh xinh thấy được một người. Một vị người mặc xanh vàng sắc tiên y, khuôn mặt thanh tú vô cùng, cũng mỹ lệ vô cùng nữ tu. Giờ này khắc này, nàng đang ngồi ở cung điện chính giữa, mà tại trước người nàng, là một cái dài đến gần 2 mét cổ cầm, cổ cầm một bên thì đặt vào một thanh nhẹ nhàng bảo kiếm. Bạch Tử Nhạc tiến đến động tĩnh hiển nhiên kinh động đến nàng, là lấy nàng lúc này chính một mặt lạnh nhạt đổi qua đầu, nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Kia ánh mắt, thanh mắt linh động, tựa như một vũng thanh tuyền, lại tựa như thánh khiết luyện hóa, tràn đầy tinh khiết khí tước. Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, ngay sau đó tâm thần chính là bông lòng. Bởi vì hắn rất nhanh liền phát giác được, này nữ tu cũng không phải là chân nhân. Cứ việc nàng trên người các loại thần thái khí chất, đều cùng người cực kỳ quen biết. Thậm chí đôi mắt bên trong thần thái biến hóa đều tự nhiên vô cùng. Nhưng Bạch Tử Nhạc cũng không có từ nàng trên thân phát ra rắc được mảy may sinh mệnh khí tức. Không có sinh mệnh khí tức, tự nhiên là không phải sinh mệnh. Đây là một tôn khối lỗi, một tôn phẩm cấp cực cao con rối hình người. Có bực này linh tính khối lỗi, chí ít cũng đạt tới ngũ phẩm cấp độ, thậm chí cao hơn. Là lấy, Bạch Tử Nhạc trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng. Ta chờ quá lâu, rốt cục lại có tu sĩ đặt chân nơi đây. Đương nhiên, Một đạo thanh âm thanh lệ văng lên, kia nữ khôi lỗi lại lộ ra có chút kích động, xem ngươi khí huyết ba động, ngươi cũng hẳn là nhân tộc tu sĩ à. Vậy mà chỉ có kim Đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Nói, nàng giống như cũng hơi kinh ngạc. Muốn biết, cái này đại nhật chân long cung hộ phủ đại trận uy lực, nàng thế nhưng là rõ ràng. Không có nguyên thần cảnh đỉnh phong sức công phạt, tuyệt khó phá vỡ. Kết quả lúc này xuất hiện trước mặt nàng, cũng chỉ là một cái chỉ có kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh tiểu tu sĩ thực sự để nàng có chút chấn kinh. Bạch tử nhạc trong lòng giật mình, đợi quá lâu, cũng là nhân tộc tu sĩ. Bất quá, nhìn đối phương không có trực tiếp động thủ ý tứ, hắn cũng tịnh không nóng nảy. Linh hồn của ta tiền thân, cũng là một cái nhân tộc tu sĩ. Xuất thân giao chỉ tiên tông, chính là đương đại giao chỉ tiên tông thánh nữ, danh hiệu bích thần tiên tử. Khôi lỗi tiên tử nói, giao chỉ tiên tông thánh nữ, bạch tử nhạc trong lòng giật mình, cái này giao chỉ tiên tông Thế nhưng là 5 vạn năm trước đỉnh cấp tiền tông, cường thịnh thời điểm, thậm chí càng thắng qua thiên linh tông. Đáng tiếc, tại 5 vạn năm trước, tao ngộ một trận đại kiếp, triệt để tan vỡ. Hắn không nghĩ tới, cô gái này khôi lỗi tiền thần, vậy mà là giao chỉ tiền tông thành nữ, đồng thời cũng biết đối phương sẽ hóa thành khối lỗi, trong lúc đó tất nhiên trải qua một trận đại kiếp, lúc này mới bị một vị nào đó tồn tại thi triển ra vô thượng thủ đoạn, đưa nàng linh hồn nô dịch, đánh vào khôi lỗi bên trong đôi mắt bên trong không khỏi lẽ lên một tia thương xót. Vài vạn năm, năm tháng xuống tới, linh hồn từ đầu đến cuối ở vào cái này khôi lỗi bên trong, cho dù vạn cổ bất hủ, nhưng đối với suốt đời truy cầu siêu thoát vĩnh sinh cường giả đến nói, sao mà thống khổ. Người không cần như thế. Lúc trước kinh lịch một trận đại chiến, ta vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, nguyên thần vỡ vụn, sắp tan biến. Là long tộc đại nhật chân long xuất thủ, mượn nhờ cái này khôi lỗi chi thần, ta mới lấy sống sót. Hắn đối ta, cũng thực là là thật tâm. Nói, bích thần tiên tử trong mắt lóe lên một tia phức tạp, mới tiếp tục nói ra, chỉ là không nghĩ tới, lúc trước trận kia hạo kiếp, không chỉ có ta giao chỉ tiền tông phá diện tự liền cái này đỉnh phong đại tộc chân Long nhất tộc đều không thể tránh thoát. Đại nhật chân Long vị này đỉnh tiêm Long tộc cường giả, cũng xinh xinh vẫn lạc, rốt cuộc không có thể trở về tới. Bạch tử nhạc gật đầu, đối với thượng cổ sự tình, hắn hiểu rõ tương đối hơi ít, nhưng từ rất nhiều dấu hiệu đến xem, trận kia hạo kiếp, tác động đến xác thực cực lớn. Có rất nhiều đỉnh tiêm tiên pháp thế lực đều sinh sinh phá diệt. Đỉnh phong đại tộc chân long nhất tộc, giao trì tiên tông đều là như thế. Ma thiếu Liền Long cung đều tùy theo bị công phá, chỗ này tiên phủ chủ nhân đại nhật chân long, tự nhiên cũng khó thoát vẫn lạc một đường. Bất quá, hán ngược lại là không nghĩ tới, cái này đại nhật chân long lại vẫn là một cái tình chủng, còn Lưu Luyến Si mê lấy nhân tộc giao trì tiên tông thánh nữ Bích thần tiên tử, vì thế nỗ lực đại đại giới, luyện chế được cái này một tôn đỉnh cấp con rối hình người cho nguyên thần dung thân. Đương nhiên, từ cái này khôi lỗi khuôn mặt đến xem, cũng khó trách kia đại nhật chân long như vậy si tỉnh. Dạng này tiên dung, so với lúc trước hắn tao ngộ mộng tiên vương lý mộng tiên, cũng là không thua bao nhiêu. Không biết lúc trước long tộc đến cùng gặp cái gì, sẽ khiến cho long tộc dạng này đỉnh phong đại tộc, sinh sinh phá diệt. Bạch tử nhạc không khỏi tò mò hỏi. Vực ngoại thiên ma, cũng là chúng ta tinh giới hằng cổ đến nay đại địch Cơ hộ cách mỗi vài vạn năm, tinh giới liền sẽ cùng vực ngoại thiên ma vị trí ma giới giáp giới. Tới lúc đó, cũng chính là tinh giới tao ngộ lớn nhất kiếp nạn thời điểm. Lần trước kiếp nạn, không chỉ có chân Long Nhất Tộc, Tiêu Liền cùng là đỉnh phong đại tộc Phượng Hoàng Nhất Tộc, đều không thể đào thoát vận rủi, bị đánh vào Phượng Hoàng Cung bên trong. Đương nhiên, Long Tộc sở dĩ sẽ bị đánh vào Long Cung bên trong, nhưng cũng là bởi vì lúc trước chân Long Nhất Tộc, ra một cái phản đồ. Mượn nhờ kia phản đồ, vực ngoại thiên ma mới có thể định vị đến Long Cung phương vị, tiến đánh nhập Long Cung bên trong. Nói. Bích thần tiên tử đôi mắt bên trong lé lên một tia ba động sau đó rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh không lây động trạng thái bên trong, nàng nhìn phía bạch tử nhạc, nói ra, mặc kệ ngươi là thông qua cái gì phương pháp, phá vỡ cung điện này đại trợ. Ta đều muốn mời ngươi, giúp ta một chuyện. Làm đại giới, ta có thể đem ta chỗ biết đến, có quan hệ trong lòng cung hết thể tin tức đều nói cho ngươi. Từ những tin tức này bên trong, hẳn là đủ để ngươi thu hoạch to lớn, chuyến đi này không tệ. Cái này Long Cung mặc dù bị vực ngoại thiên ma công phá, nhưng làm lúc trước đỉnh phong đại tộc, nội tình tâm hậu, cũng không có để kia vực ngoại thiên ma chiếm đi bao lớn tiện nghi, có rất nhiều bảo vật còn giữ xuống tới. Gấp cái gì? Bạch tử nhạc trong lòng hơi động, vốn là có cái này phương diện tâm tư, liền vội vàng hỏi. Nếu là có một cái đối Long Cung biết quá tường tận người giảng giải, tất nhiên có thể để cho hắn thu hoạch, đạt tới lớn nhất. Dù sao so sánh mở mịt đi tìm, có người chỉ dẫn, khẳng định thuận tiện rất nhiều. Nguyên bản ta mặc dù có nguyên bản ký ức, kỳ thật cũng không có sinh linh phương diện tình cảm ba động. Nhưng hơn 5 vạn 5 năm tháng thay đổi, linh hồn của ta bởi vì từ đầu đến cuối bản năng tu hành Long tộc bí thuật, dần dần khôi phục. Ngươi hẳn là rõ ràng, làm truy cầu nguyên thần siêu thoát, vạn cổ trường tồn tu sĩ đến nói, như vậy từ đầu đến cuối khốn thủ tại một bộ khôi lỗi bên trong, là bực nào thống khổ sự tình. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giải thoát, tại thoát ly Long cung về sau, giống ta khôi lỗi hoạch tâm phá hủy. Nói Bích thần tiên tử đôi mắt bên trong, lóe lên một tiệm kiên quyết chi sắc. Phá hủy khôi lỗi của người hệ tâm. Bạch tử nhạc chấn động trong lòng. Không sai. Bởi vì luyện chế pháp trận nguyên nhân, ta cũng không thể bản thân hủy diệt. Lúc trước đại nhật chân lòng, cũng sẽ không tùy ý ta làm như vậy. Cho nên chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Bích thần tiên tử nói, ánh mắt có chút lưu luyến nhìn cái này tu hành cung điện một chút, sau đó nhìn phía trước bàn cái kia thanh tiên đàn cùng trường kiếm, tiếp theo nói, sau cùng lời nói Giả sử sao chính là giao trì tiên tông thánh nữ, bây giờ cũng hẳn là giao trì tiên tông chỉ có chuyên nhân. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể vì ta giao trì tiên tông tìm một cái chuyên nhân, khiến cho ta giao trì tiên tông tiên pháp có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Mà ta trôi này tiên trần bảo kiếm cùng kinh hồn tiên cẩm, ta cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới một cái nhân tuyển thích hợp. Bạch Tử Nhạc một chút do dự, gật đầu nói ra, "Có thể." Chuyện này với hắn đến nói, kỳ thật cũng không tính cái gì. Giao trì tiên tông truyền thừa, Còn có cái này Tiên Trần Bảo Kiếm Kinh Hồn Tiên Cẩm, hắn cũng không phải là quá mức coi trọng. Cho dù làm thượng cổ đỉnh cấp tiên tông, truyền thừa tất nhiên bất phàm. Nhưng hắn đi, chính là tự sáng tạo công pháp một đường. Lại là đỉnh tiêm công pháp, cũng không bằng tự thân sáng tạo. Nhiều lắm là có thể làm tham khảo. Hắn cũng không có mình tu hành ý nghĩ. Càng đừng nói, đối phương nếu là đem truyền thừa giao cho hắn, chính hắn tự nhiên cũng có thể lĩnh hội. Về phần cái này Tiên Trần Bảo Kiếm, chính là thượng phẩm nguyên thần chi bảo. Trong đó càng ẩn ẩn có một kia linh tính, chính là ít có, có thể theo thời gian trôi qua, tự do trưởng thành tiên binh. Bất quá Bạch Tử Nhạc có mình bản mệnh pháp bảo Bắc Minh kiếm. Cho dù Bắc Minh kiếm lúc này phẩm cấp còn không bằng cái này Tiên Trần bảo kiếm, nhưng tương lai tiềm lực, nhưng chưa chắc sẽ thấp hơn cái này Tiên Trần bảo kiếm. Dù sao, cái này Bắc Minh kiếm thế nhưng là trải qua chính hắn không ngừng tế luyện bản mệnh pháp bảo, trời sinh phù hợp hắn sử dụng. Cang Đứng nói, cái này Tiên Trần bảo kiếm rõ ràng mười phần tinh tế chính là thích hợp nữ tu sử dụng chi vật, hắn coi như cầm tới trong tay cũng không thích hợp. Kiểu kinh hồn tiên cầm cũng là như thế, mặc dù phẩm cấp bất phàm, chính là trung phẩm nguyên thần chi bảo, mà lại rõ ràng là một loại cực kỳ hiếm thấy, có thể thi triển ra sóng âm loại nguyên thần công kích pháp bảo. Nhưng hắn phong cách chiến đấu cũng sẽ không bởi vì một thanh tiên đàn mà làm ra cải biến. Tốt. Bích Thần Tiên tử nhìn Bạch Tử nhạc một chút, tự nhiên có thể nhìn ra thần sắc hắn bên trong thảng thán, trong lòng cũng là tiến phụ liền tranh thủ cái này tiên đàn cùng tiên kiếm tặng ra, đồng thời vây tay, từ giường ngọc phía trên, triệu hồi ra một cái hộp ngọc cùng một quyển kim thư. Mở hộp ngọc ra, một cái bích ru sắc thủy tinh viên cầu liền xuất hiện ở bạch tử nhạc trước mặt. Đây là truyền thừa thủy tinh, bên trong chính là ta chỗ tu hành qua, trong trí nhớ tất cả có quan hệ ta giao chỉ tiền tông truyền thừa chi pháp, còn có rất nhiều ta tu hành thể ngộ. Một khối truyền thừa thủy tinh, có thể cung cấp 10 người tiếp nhận bên trong truyền thừa. Đạo hữu đồng dạng có thể tự hành linh hội. Có lẽ cũng có thể có chỗ linh nộ. Mặt khác thì hy vọng, đạo hữu có thể tìm tới một cái tiên tư bất phàm nữ tu, xem như ta giao chỉ tiền tông cách đời đệ tử. Về phần nàng về sau như thế nào, liền đều xem tự thân phát triển. Ta cũng không bắt buộc đạo hữu có thể trọng trấn ta giao chỉ tiên tông. Mặt khác cái này quyển kim thư, kỳ thật chính là long tộc một môn bí thuật, chân long quan tường thuật, chính là một môn nguyên thần tu luyện chi pháp. Cũng là bởi vì cái này chân long quan tường thuật, ta mới có thể khôi phục lại thần trí bình thường. Linh hồn hoàn chỉnh. Bây giờ, liền tặng cùng đạo hữu. Nói, bích Thần Tiên tử liền đem cái này một vài thứ, toàn bộ đưa cho Bạch Tử Nhạc. Đa Tạ tiên tử. Bạch Tử Nhạc thận trọng tiếp nhận, trong lòng cũng có một chút chờ mong. Cái này chân long quan tường thuật, có thể là nguyên thần vỡ vụn, cơ hội tất nhiên vẫn là Bích Thần Tiên tử lần nữa khôi phục, có thể nghĩ mạnh mẽ chân quý. Mà lại, làm đỉnh phong đại tộc, cái này chân long truyền thừa, cũng là hắn 10 phần mong đợi, hắn tự nhiên cũng sẽ hiếu kỳ. Tiếp nhận kim thư. Chất liệu rõ ràng khác biệt bình thường, đúng là từ chân long nhất tộc bên trong ra chế tác mà thành, khó trách có thể ghi chép chân pháp, lại bảo trì vạn cổ không hỷ. Cái này trong long tộc ra, luận phẩm cấp thế nhưng là so rất nhiều chuyển thừa bia đá, muốn chân quý nhiều. Ừm. Bạch tử nhạc thần thức chạm đến cái này quyển kim thư, rất nhanh liền cảm giác được ý thức của mình, tiến vào một cái hư hào không gian bên trong. Không gian bên trong thì là một vài bức bức tranh, là đủ loại, thuộc về chân long nhất tộc bản thể bộ dáng bức tranh. Này hoa quyển, vô cùng phức tạp, càng là về sau, thì càng phức tạp, cho dù lấy bạch tử nhạc linh hồn cường độ, cũng chỉ có thể đủ thấy rõ trước 3 bước bức tranh, bước thứ 4 đến thứ 9 bước, lại có vẻ cực kỳ mơ hồ. Cái này chân Long quan tường thuật, chính là chân Long nhất tộc đặc hữu nguyên thần tu luyện chi pháp. 9 phút bức tranh, đối ứng nguyên thần cảnh 9 tầng. Tu luyện tới tầng thứ 9, chỉ nguyên thần cảnh giới, liền có thể đạt tới nguyên thần cảnh định phong chi cảnh. Nghe nói, tại cái này 9 phút bức tranh bên trong kỳ thật còn ẩn dấu đi thứ 10 bước cái này bước họa thứ 10 quyển thì đối ứng nguyên thần phía trên tiên đạo đại năng cấp độ mắt thấy Bạch tử nhạc kia quyển kim thư bên trên rời Bích thần tiên tử mới mở miệng nói còn có ẩn tàng thứ 10 bước đối ứng tiên đạo đại năng cấp độ cái này tiên đạo đại năng đến cùng là cái gì cảnh giới Bạch tử nhạc chấn động trong lòng tiếp theo tò mò hỏi phân thần cảnh Nguyên thần chỉ là linh hồn cấp độ một cái cơ sở tại về sau thì là phân thần nguyên thần chia cát Có thể tu luyện thân ngoại hóa thân. Cái này thân ngoại hóa thân, nhưng đồng dạng có bản thể tám thành trở lên thực lực, coi như hóa thân vẫn lạc, bản thể cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, thân ngoại hóa thân chỉ là phân thần cảnh cường giả một cái bản năng thủ đoạn, chân chính phân thần cảnh cường giả, thần thông khó lường, căn bản không phải chúng ta đủ khả năng ước đoán." Bích Thần Tiên tử lắc đầu nói. "Phân thần cảnh." Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong lóe lên một tia dị mang, lộ ra có chút kích động. Trước đó Hán mặc dù một mực biết, tại nguyên thần cảnh phía trên, còn có cảnh giới, nhưng chỉ biết ngoại giới xương bực này cường giả vì tiên đạo đại năng, lại một mực không rõ ràng, tiên đạo đại năng đến cùng ở vào cái gì cảnh giới. Bây giờ, cuối cùng rõ ràng cái này một cảnh giới phân chia, lập tức có chút kích động cùng mê mẩn. kia phân thần cảnh phía trên đâu? Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc không khỏi lần nữa truy vấn. Phân thần cảnh phía trên, tự nhiên cũng còn có cảnh giới. Bất quá, chúng ta tinh giới bên trong xuất hiện mạnh nhất tồn tại. Chính là phân thần cảnh. Bình thường đạt tới cái này một cảnh giới cường giả, cũng sẽ không lựa chọn tại tinh giới bên trong lưu lại lâu dài, phần lớn sẽ phá vỡ không gian bí lũy, du lịch tinh không truy tìm cao lớn hơn nói. Là lấy, liền xem như ta, cũng chưa nghe nói qua, phân thần cảnh phía trên đến cùng là cái gì cảnh giới. Mà lại, cái này đối với bây giờ mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong đạo hưu đến nói, cũng quá xa vậy một chút. Cái này kim đan cảnh đến nguyên thần cảnh, chính là một cửa ải. Nguyên thần cảnh đến phân thần cảnh cảnh giới hàng rào, muốn nột phá nhưng càng vì nốt hơn khó. Biết quá nhiều, đối đạo hữu cũng không phải là chuyện gì tốt. Bích thần tiên tử giải thích một câu, không khỏi cảnh cáo nói. Ta tự nhiên rõ ràng. Bạch tử nhạc cũng không biện giải, bất quá có thể biết nguyên thần cảnh phía trên cảnh giới chính là phân thần cảnh. tâm hắn bên trong kỳ thật cũng cảm giác có chút thỏa mãn. chương 746, Linh bảo. Cho dù hắn lúc này khoảng cách loại kia cảnh giới cấp độ, còn 10 phần xa xôi. Nhưng hắn tin tưởng, mình tại tương lai tất nhiên có thể chân chính đến cấp độ kia, quan sát loại kia cảnh giới cường giả đủ khả năng nhìn thấy phong thái. Tâm hắn bên trong mười phần chờ mong. Mặt khác, mỗi một cái long tộc, đều có một tòa bảo khố. Mặc dù phần lớn trọng yếu chân bảo, đều bị đại nhật chân long tùy thân mang theo, nhưng bảo khố bên trong, cũng tương tự có rất nhiều có giá trị không nhỏ bảo vật Những này, chắc hẳn cũng là các ngươi tiến vào long cung mục tiêu một trong. Cái này bảo khố vị trí, tìm tới không khó Nhưng đạo hữu nếu là muốn mở ra, đoán chừng cũng phải phí chút sức lực. Liền từ ta tới giúp ngươi một thanh đi." Bích Thần Tiên tử nói, đứng dậy, hướng tu hành cung điện bên cạnh một điểm. Oanh long long. Một đạo đặc thù nguyên lực ba động liền tùy theo chuyển ra. Ngay sau đó, một cái to lớn bảo khố không gian liền tùy theo xuất hiện ở Bạch Tử Nhạc trước mặt. Đây là động thiên loại pháp bảo. Vậy mà hoàn toàn khảm nạm tại trận pháp phía trên rồi. Bạch Tử Nhạc thấy hình dáng bỗng nhiên mờ ngơ, vừa mới bắt đầu Hắn xác thực không có phát hiện chỗ này ẩn tàng không gian tồn tại. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn không có tận lực dò xét nguyên nhân. Nhưng cái này bảo khố là lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn là để hắn hơi kinh ngạc. Mà lại, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, lúc trước đại nhật chân long đối cái này bích thần tiên tử si tỉnh cơ hồ tất cả bí mật, đều đều cáo chi nàng. Trên thực tế, toàn bộ long cung chính là một cái đại động tiên. Hơn nữa còn là đương thời đứng đầu nhất thất phẩm tiên Nơi ham một tòa lục phẩm cao dai tiên sơn, linh khí dồi dào vô cùng, có thể để chân long nhất tộc trực tiếp tu luyện tới tiên đạo đại năng cấp độ. Về phần đại nhật chân long cái này bảo khố không gian, mặc dù cũng là động thiên loại pháp bảo, nhưng không chỉ có không gian nhỏ hẹp, phẩm cấp cũng tương đối khá thấp, chỉ có nhị phẩm cấp độ, là lấy phần lớn đều xem như chữ vật chi dụ. Nói, Bích Thần Tiên tử mang theo Bạch Tử Nhạc tiến vào cái này bảo khố bên trong. Thành đống kim thạch thủy tinh, như núi bình thường linh thạch Lại thấp nhất đều là thượng phẩm linh thạch cấp độ, cực phẩm linh thạch càng là không ít, càng có rất nhiều xinh đẹp kỳ vật, trong biển kỳ chân, đều là đương thời đứng đầu nhất, rực rỡ muôn màu, liền xuất hiện ở bạch tử nhạc trước mặt. Trừ cái đó ra, còn có phụ lục linh đan, chí ít trưng bày một to con giá sách, lại tăng thêm một chút phẩm cấp bất phàm trường đao, phi kiếm các loại bảo vật, cũng khắp nơi có thể thấy được. Coi là thật quá phong phú. Bất quá, dù là cỡ nào bảo vật, kỳ thật cũng khó thoát dấu vết tháng kh là lấy trong đó cũng có rất nhiều bảo vật, tại thời gian trôi qua phía dưới cũng dần dần đảm đạm, đã mất đi thần thái. Bất quá, hấp dẫn nhất Bạch Tử Nhạc, nhưng vẫn là kia đặt ở trên giá sách, kia từng quyển từng quyển ra thú sách vở, cốt chất ngọc giản đồng cùng truyền thừa bia đá những vật này. Mặc dù đại đa số ghi chép đều là tương đối cơ sở đồ vật, nhưng có thể bị nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ chân long cất giữ, tự nhiên không thiếu một chút tinh diệu chi pháp. Rất nhiều càng là từ hàng cổ lưu truyền xuống tới diệu pháp, phần lớn đều đã thất truyền. Lại tại lúc này, có thể tái hiện. Bạch Tử Nhạc thấy hình, cũng là trở nên kích động, căn bản không chọn, tất cả đều ném vào mình Bắc Minh Động Thiên bên trong, dự định có thời gian, hảo hảo chỉnh lý quan sát một lần, gia tăng kiến thức của mình cùng nội tình. Một bên Bích Thần Tiên Tử thấy hình, cũng không khỏi lộ ra một tia dị dạng chi sắc, nói ra, không nghĩ tới Bắc Minh đạo hữu mình, liền có một tòa động thiên loại pháp bảo, hơn nữa nhìn tình huống, phẩm cấp trí ít đạt đến tứ phẩm cấp độ. Ngoài ý muốn đoạt được cũng không thể coi là cái gì." Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay nói, "Động Thiên loại phát bảo, muốn trưởng thành, coi là thật quá khó. Cần hao phí tài nguyên rất nhiều." Bạch Tử Nhạc có thể đem cái này Động Thiên tăng lên tới tứ phẩm, cũng là bởi vì hắn một đường cướp đoạt đến bảo vật nhiều lắm, đem trong Động Thiên Tiên Sơn tăng lên tới tứ phẩm cấp độ nguyên nhân. Nhưng muốn làm cho tiếp tục tấn thăng, hao phí tài nguyên thế nhưng là gấp 10 lần so với trước đó. Kỳ thật, nếu là có thể đem toàn bộ Long Cung cấp đoạt mà đến, ngược lại là 10 phần không tệ. Nhưng thất phẩm động thiên, phẩm cấp quá cao, trận pháp hạch tâm huyền liền diệu, càng là đạt đến vô cùng kinh người trình độ. Hắn liền đoán chừng còn chưa kịp tới gần, liền sẽ bị kia kinh khủng trận pháp chí lực đánh thành cho cạn. Có lẽ chỉ có tiên đạo đại năng, cũng chính là phân thần cảnh cường giả mới có thể đem thu lấy. Hắn bây giờ, còn kém xa. Một phen cướp đoạn, Bạch Tử Nhạc đem trong đó giá trị ít nhất ngàn vạn thượng phẩm linh thạch bảo vật thu sạch vào Bắc Minh động thiên bên trong, lúc này mới cùng Bích thần tiên tử cùng một chỗ từ bảo tàng không gian bên trong đi ra. Bên ngoài, Bắc Minh Tông Đông đảo đệ tử đã sớm như châu chấu, đem toàn bộ trong cung điện rất nhiều bảo vật thu thập lại. Sau đó theo Bạch Tử Nhạc ra lệnh một tiếng, lại cấp tốc xông vào Bắc Minh Động Thiên bên trong. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một tông chi chủ, khó trách khí độ bất phàm. Bích Thần Tiên tử không khỏi kinh ngạc nói. Cùng Bạch Tử Nhạc cùng nhau đi ra đại nhật chân long phủ, Bích Thần Tiên tử không khỏi hơi kinh ngạc mà hỏi: "Chỉ là làm một chút chuẩn bị ở sau mà thôi." liưu lại một chút truyền thừa, chân chính quản lý tông môn, kỳ thật vẫn là những người khác đang xử lý. Bạch Tử Nhạc thản nhiên nói, đạo hữu cử động lần này xác thực đối đạo hữu tu hành có nhất định trợ rút. Thân là một tông chi chủ, trên thân liền thiên nhiên cùng trong tông môn rất nhiều đệ tử vận mệnh gặp nhau. Đối với tiên pháp tu sĩ khí vận tăng phúc, kỳ thật cực lớn. Tông môn thực lực càng mạnh, nội tình càng thâm hậu, như vậy khí vận tăng phúc lại càng tăng khủng bố. Mặc kệ là xuất hành gặp bảo, vẫn là đột phá cảnh giới, đều muốn xa so với bình thường tán tu, dễ dàng rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì? Rất nhiều cường giả sẽ nguyện ý gia nhập một chút Đỉnh Tiêm Tiên Tông nguyên nhân, chính là hy vọng có thể cùng Đỉnh Tiêm Tiên Tông khí vận sinh ra gặp nhau, từ đó có thể đối bọn hắn con đường tu hành, đưa đến trợ giúp. Mà tông chủ, đặc biệt là Như Đạo Hữu như vậy sáng tạo tông chi chủ, trên người khí vận tăng phúc liền lớn hơn, chỗ tốt lời nói, ta nghĩ Đạo Hữu mình hẳn là cũng có nhất định trải nghiệm a. Bích Thần Tiên tử nhẹ gật đầu, rất là tán thành nói. Ừm. Bạch tử nhạc sướng sở, tiếp theo trên mặt nổi lên một tia như nghĩ tới cái gì. hắn biết, bích thần tiên tử chính là mấy vạn năm trước đỉnh cấp tiên tông giao trì tiên tông thánh nữ, kiến thức bất phàm. Đã nói như vậy, tất nhiên có mấy phần đạo lý. Mặc dù hắn cảm giác cũng không rõ hiển, nhưng cũng xác thực cảm thấy, mình tu hành, gặp bảo tỷ lệ, muốn so trước kia, muốn thuận lợi một chút. Tỷ như trước đó tinh nguyên thần sơn chuyến đi, còn có lần này lòng cung chuyến đi, nếu là không có mấy phần khí vận lại làm sao có thể vừa lúc nhân duyên tới hội tham dự trong đó. Đúng rồi, không biết cái này Long cung bên trong là có hay không có linh bảo. Một bên cùng Bích Thần Tiên tử tiến lên, Bạch Tử Nhạc vừa mở miệng hỏi. "Đương nhiên là có." Chân Long nhất tộc chính là đỉnh phong đại tộc. Thực lực mạnh mẽ, bảo vật vô số. Linh bảo mặc dù chân quý, nhưng chân Long nhất tộc lại cũng không thiếu. Trong đó ngoại giới thịnh truyền Long tộc Tam bảo, Chân Long vương miện, Long thần châu cùng Chân Long khải, liền đều là linh bảo. Trừ cái đó ra, còn có cửu Long Kim Tháp, ký ức chuyện thừa điện, đều là Linh Bảo cấp bậc Bất quá, mấy vạn năm trước trận chiến kia, quá mức thảm thiết. Sau đó kết quả như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Cho nên bây giờ những này Linh Bảo phải chăng còn tại Long Cung bên trong, liền còn chờ bàn bạc cân nhắc. chí ít, kêu Long tộc Tam Bảo, vô cùng có khả năng theo Long Hoàng biến mất, cũng theo đó thất lạc. Ngược lại kia ký ức chuyện thừa điện cùng cửu Long Kim Tháp, là có mấy đều có thể có thể, còn lưu tại trong Long Cung. Bích thần tiên tử mở miệng nói ra. Long tộc Tam Bảo, chân Long Vương Miện, Long Thần Châu, chân Long Khải. Còn có cửu Long Kim Tháp, ký ức chuyện thừa điện. Đây chính là nằm kiện Linh Bảo rồi. Bạch tử nhạc nghe vậy, không khỏi vừa trứng mắt, có chút chấn kinh. Theo hắn biết, đương thời tinh giới thập đại tiên pháp thế lực bên trong, có được Linh Bảo thế lực, cũng bất quá 5-6 cái, chí ít bên ngoài đến nói, là như thế. Kết quả, hắn nhưng từ Bích thần tiên tử trong miệng hắn nghe nói, Long tộc tại đỉnh phong thời điểm có ít nhất năm kiện linh bảo. Cái này thế nhưng là linh bảo, có được quỷ thần khó lường chi lực bảo vật. Bất quá, ngay sau đó, hắn lại có chút nghi ngờ hỏi, Long hoàng biến mất, Long tộc tam bảo cũng thất lạc. Tại vài vạn năm trận kia đại chiến phát sinh trước đó, ngay lúc đó Long tộc chí tôn, Long hoàng kỳ thật liền đã ra ngoài rồi. Thẳng đến trận kia hạo cấp kết thúc thời điểm, ta cũng không có cảm giác được Long hoàng trở về khí tức. Mặc dù không biết kia Long hoàng phải chăng đã tao ngộ ngoài ý muốn, bất quá Long tộc lúc ấy Coi là thật không hổ là đỉnh phong đại tộc, trừ Long Hoàng bên ngoài, vậy mà còn có một vị tiên đạo đại năng cấp độ cường giả tọa trấn ở đây, lúc này mới đem có thể làm cho cái này Long Cung hoàn hảo, không có triệt để rơi vào vực ngoại thiên ma trong tay. Bích thần tiên tử giải thích nói, về phần kia ký ức chuyện thừa điện cùng cửu Long Kim Tháp, theo ta được biết, trước đó vẫn luôn đặt ở Long Hoàng cung nội, cũng chính là toàn bộ trong Long Cung lớn nhất cung điện chỗ. Ta cũng gần như chỉ ở đại nhật chân Long dẫn đầu hạ, được chứng kiến một lần trong đó ký ức truyện thừa điện bên trong có được chân long nhất tộc, thậm chí còn có rất nhiều long tộc phụ thuộc cường giả ký ức truyền thừa. Có thể tại ký ức truyện thừa điện bên trong lưu lại truyền thừa, thấp nhất đều là nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả, trong đó thậm chí còn có lịch đại long tộc tiên đạo đại năng trở lên cường giả tồn tại lưu lại truyền thừa. Theo ta được biết, chân long nhất tộc cơ hồ mỗi một thay mặt đều có phân thần cảnh trở lên cường giả, cho dù có rất nhiều cũng không để lại truyền thừa, nhưng vô số 5 tháng xuống tới Trong đó cũng có ít nhất 10 vị trở lên tiên đạo đại năng truyền thừa. Chính là chân long nhất tộc lớn nhất tại phú cùng trọng bảo, giá trị còn tại long tộc tam bảo phía trên. Mà cửu long kim tháp thì là chân long nhất tộc đối với trong tộc tộc nhân thực lực tiềm lực khảo sát chi dụng trọng bảo. Đương nhiên chỉ là khảo nghiệm tiềm lực chi dụng, nhưng đối với long tộc cường giả chiến lực tăng lên tác dụng, càng là cực lớn. Mà lại, trong đó nghe nói còn có tu hành chỉ dẫn, đối với tu sĩ cảnh giới tăng lên, tác dụng cực lớn. Nếu là có thể thông qua Cửu Long Kim Tháp khảo nghiệm, đang đỉnh Cửu Long Kim Tháp, nghe nói cơ hội là tất nhiên có thể đột phá Nguyên Thần cảnh đỉnh phong, đạt tới Tiên đạo đại năng cấp độ. Cái này Cửu Long Kim Tháp, truyền thuyết chính là thượng cổ chân long nhất tộc, từ sâu trong tinh không ngoại ý muốn đoạt được, địa vị cực lớn. Nói, Bích Thần Tiên tử chỉ vào nơi xa, tòa nào cao lớn nhất cung điện, mở miệng nói ra. Ký ức chuyện thừa điện, Cửu Long Kim Tháp. Bạch Tử Nhạc giật mình, cũng có chút rung động. Cho dù hắn đã tận lực đánh giá cao chân Long nhất tộc cường đại, nhưng vẫn là cảm giác có chút khó mà phỏng đoán. Mười vị trở lên phân thần cảnh cường giả truyền thừa, càng con có một tòa, có thể để được trong tộc chân Long, lên thẳng phân thần cảnh linh bảo. Nếu là có thể đem cái này hai tòa linh bảo tới tay, tâm hắn bên trong lập tức có chút kích động, đối với hắn thực lực tăng trưởng, đến tiếp sau tu hành, coi là thật trợ giúp quá lớn. Cẩn thận. Đột nhiên, Bích Thần Tiên tử một tiếng kinh hô. Lại là tại bọn hắn tiến lên thời điểm, Nơi xa một cái mở rộng ra đại môn cung điện bên trong, đột nhiên phi tốc thoát ra mấy cái vậy đen thằn lằn yêu. Cái này mấy cái vậy đen thằn lằn yêu, hình thể khổng lồ, ánh mắt hung ác, mỗi một con đều có thể so với kim đan cảnh trung kỳ cứng giả, cùng nhau vào tới, khí thế như hồng, tốc độ càng là cực nhanh, tựa như sau một khắc, liền sẽ vung ra mắm đuốt, đem bạch tử nhạc xé nát. Không sao. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, thuận tay vung lên. Vành long long. Một đạo to lớn trưởng ấn rơi xuống. Cơ hồ trong chốc lát, liền đem cái này từng cái vậy đen thẳng làn yêu đều nghiền ép, hóa thành thịt nát. Một trường này uy lực, Bích Thần Tiên tử chứng mắt, lộ ra vẻ khó tin, Siêu Việt Kim Đan cảnh cấp độ, chí ít có thể so với Nguyên Thần cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Chẳng lẽ, bây giờ tu sĩ chiến lực đều kinh khủng như vậy sao? Kim Đan cảnh đỉnh phong, liền có có thể so với Nguyên Thần cảnh sơ kỳ cấp độ chiến lực. Bạch Tử Nhạc cũng không có giải thích cái gì. Lấy hắn bây giờ thực lực, tiện tay một kích đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, coi như không có thi triển ra đại thần thông thậm chí đạo thuật huyền Lên diệu, nhưng cũng vượt xa quá kim đan cảnh tu sĩ đủ khả năng đạt tới cực hạn. Cái này mấy cái vậy đen thằn lằn yêu, với hắn mà nói, cơ hồ không có chút nào uy hiếp, chỉ có thể xem như hắn hồn năng tư lương. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, thông qua bích thần tiên tử giảng giải, Bạch Tử Nhạc tuần tự tiến vào mấy cái khả năng có được trọng bảo chân lòng cung điện bên trong. Mặc dù đại bộ phận đều đã bị những cường giả khác tham dò qua, Càng có mấy cái bị đại trận tác động đến, triệt để vỡ vụn, nhưng cũng làm cho hắn thu hoạch, càng tăng vọt rất nhiều. Trong đó nhất làm cho hắn xem trọng, chính là một thanh thượng phẩm nguyên thần chi bảo chiến cung. Chối này chiến cung, tên là Long Thần Cung, chính là ít có không cần tế luyện, liền có thể trực tiếp sử dụng chiến binh. Toàn lực kéo ra bắn ra, có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giảm một kích toàn lực, lực công kích cực mạnh, mà lại công kích khoảng cách cũng cực xa, theo bích thần tiên tử nói, tại thời kỳ thượng cổ Trôi này chiến cung cũng có được uy danh hiển hoách. Vấn đề duy nhất chính là kéo ra trôi này chiến cung cần có lực lượng quá mạnh, càng cần hơn kinh khủng năng lượng tiêu hao. Lấy Bạch Tử Nhạc nhục thân lực lượng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra. Cũng chỉ có thể kéo ra 3 lần, 3 lần qua đi, nhục thân lực lượng liền sẽ hao hết, cảm giác được mệt mỏi hơi thai. Về phần đan nguyên tri lực tiêu hao, với hắn mà nói ngược lại tính không được cái gì. Dù sao có hồn năng có thể quần quật không ngừng tiến hành cung cấp. Đương nhiên, trong lúc này hắn gặp cảnh như nhau mấy đợt vậy đen thằn lằn yêu, trong đó mạnh nhất một con, càng là có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả, dẫn theo mấy chục cái kim đan cảnh cấp độ vậy đen thằn lằn yêu, 10 phần cùng bố. Nhưng là, đối mặt Bạch Tử Nhạc, nhưng vẫn là nhẹ nhóm bị hắn chém giết. Không câu nệ tại mấy chục cái kim đan cảnh cấp độ vậy đen thằn lằn yêu, vẫn là đầu kia có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả vậy đen thằn lằn yêu vương, đều bị hắn tiện tay một chưởng oanh ra, liền nhanh chóng vút lạc. Không có bất luận cái gì một con, có thể ngăn cản hắn một trường chi huy. Dạng này thực lực, khủng bố như vậy công kích tùy năng, làm cho một bên bích thần tiền tử đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Một hồi lâu mới yếu đất nói, chẳng lẽ hiện tại chúng ta nhân tộc tu sĩ thực lực, đều đã mạnh như vậy. Nịch cảnh phát tiên, đã là trạng thái bình thường rồi. Muốn biết, liền xem như nàng toàn thắng thời điểm, đối mặt bực này mạnh mẽ vậy đen thằn lắn yêu, cũng sẽ cảm giác được phí sức a chương 747, Tao ngộ thương hách yêu Vương Mà nàng lúc trước, thế nhưng là nguyên thần cảnh sơ kỳ tu vi, mặc kệ là tư chất tiềm lực vẫn là chiến lực, đều khinh thường cùng tuổi cứng, giả. Thế nhưng là, bạch tử nhạc cho nàng cảm giác, lại có một loại cử trọng lực khinh, nhẹ nhõm tự nhiên cảm giác. Kêu nhất cử nhất động ở giữa, đánh ra công kích, càng là khủng bố tuyệt luân. Những người khác ta cũng không rõ ràng, nhưng với ta mà nói, công kích như vậy cường độ, tính không được cái gì. Bạch tử nhạc nhàn nhạt cười cười, nói. Bích thần tiên tử im lặng, trong lòng đã hiểu được Cũng không phải là hiện bây giờ tu sĩ, phần lớn có thể làm được nịch cảnh phạt tiên, lấy kim đan cảnh định phong thực lực, phát huy ra vượt xa bình thường nguyên thần cảnh cường giả thực lực, mà là bạch tử nhạc bản thân hắn, khác biệt bình thường. Chỉ độc hắn một người, như thế cường hành, có thể làm đến nghịch cảnh phạt tiên. Cái khác tu sĩ, tất nhiên xa không bằng hắn. Ngắm lại đây cũng là bình thường, cảnh giới hàng rào, là thiên nhiên tồn tại, một hai cái kinh tài tuyệt diễm, có thể nghịch cảnh phạt tiên còn bình thường, nếu là người người như thế liền có chút vượt quá tưởng tượng. Sau đó rất nhanh, nàng liền kiến thức đến cái khác tu sĩ tranh chấp đối chiến tình cảnh, càng thêm khẳng định điểm này. Chỉ thấy một cái to lớn trên đất trống, bốn vị nhân tộc tu sĩ đang cùng bốn đầu hải yêu kia chiến. Những này nhân tộc tu sĩ cùng hải yêu đều là kim đan cảnh cấp độ, cảnh giới tương đương. Cho dù hải yêu bởi vì hình thể khổng lồ, lực lượng thường thường càng thêm hùng hậu mạnh mẽ, nhưng tu sĩ một phường, có một cái chính là cự kình tiên thành bây giờ thành chủ, Hoa Phong Vũ. Hoa Phong Vũ cùng Bạch Tử Nhạc đều là Kim Đan cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, thực lực chỉ so với Phong Vương cường giả yếu hơn một bậc, đối đầu một đám huyết mạch thiên phú bất phàm hải yêu, ngược lại là chiếm cứ lấy thượng phong. Nhưng ở Bích Thần Tiên tử trong mắt, đồng thời Kim Đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, Hoa Phong Vũ biểu hiện ra chiến lực lại yếu Bạch Tử Nhạc quá nhiều. Tự nhiên càng thêm xác định, Bạch Tử Nhạc khác biệt bình thường phán đoán. Giờ này khắc này, Bạch Tử Nhạc cùng Bích Thần Tiên tử cũng không có tận lực gần thân hình, là lấy bọn hắn đến Cũng ngay lập tức liền bị kịch chiến song phương cho đã nhận ra, lập tức không hẹn mà cùng ngừng xuống tới, từng đôi mắt không ngừng đánh giá bọn hắn, tính cảnh giác mười phần. Bọn hắn dường như cũng nhìn ra bích thần tiên tử chính là một bộ con dối hình người bộ dáng, là lấy ánh mắt phần lớn đều rơi vào bạch tử nhạc trên thân. Các người tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, thản nhiên nói. Nói, bước chân cũng không ngừng, vòng quanh chiến đấu song phương, liền muốn hướng mặt khác một phương đi đến. đạo Hữu không phải ta Trong lòng ngắt nghi khác, hải yêu nhất tộc bao năm qua đến đối với chúng ta nhân tộc tu sĩ tạo thành bao lớn sát phạt. Bây giờ có cơ hội, lại há có thể tùy tiện bỏ qua. Đứng đắn bạch tử nhạc tức sắp rời đi thời điểm, tu sĩ một phương bên trong, một cái trên mặt giữ lại hai phiết sởi dâu tu sĩ có chút kích động nói. kia lại như thế nào? Bạch tử nhạc thản nhiên nói. Hắn thật không nghĩ qua trộn lẫn nước đủ, cấp xuất lực. Càng đừng nói, tại nơi đây, cho dù có lớn hơn nữa thù hận, cũng sẽ tạm thời bông xuống. Sở dĩ lên xung đột, xác suất lớn chính là vì bảo vật Lấy một chút đại nghĩa lâm nhiên lời nói, lừa gạt một chút tiểu tu sĩ hoàn thành, có thể nói không động được hắn. Muốn biết, hắn giết qua hải yêu số lượng cùng thực lực, nhưng tất nhiên sẽ so vị này tu sĩ còn nhiều hơn, còn mạnh hơn. Người kia tu sĩ lập tức ngẹn lời, trên mặt xanh đỏ một mảnh. Ma đổi thành một bên, hải yêu một phương thì thở dài một hơi, bọn chúng mặc dù chiến lược không yếu, nhưng đối mặt trước đó bốn vị kim đan cảnh tu sĩ đều cảm giác có chút miễn cưỡng, nếu là lại tăng thêm một vị, nhưng tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Về phấn hoa phong vũ, khi nhìn đến Bạch Tử Nhạc ngáy mắt, trên mặt khẽ biến ở giữa, trong lòng chính là máy động, đoán được thân phận của hắn. Bác Minh đạo nhân. Cái kia có thể nghịch cảnh phát tiên, kiếm trả nguyên thần Bác Minh đạo nhân. Nghĩ đến vị cường giả này khủng bố, hắn chỉ hy vọng Bạch Tử Nhạc có thể mau chóng rời đi, căn bản không dám mở miệng mời tác chiến. Hô hô Vừa đúng lúc này, một đạo hình thể thân ảnh khổng lồ Đang nơi xa cấp tốc cấp tốc vào tới. Đối phương lúc này xuất hiện phương hướng, lại vừa vặn ở vào Bạch Tử Nhạc chính phía trước. Là Thương Hách yêu vương, là chúng ta cốt côn nhất tộc Thương Hách yêu vương. Ta vừa vặn phát ra tín hiệu cầu cứu, không nghĩ tới Thương Hách yêu vương liền tại phụ cận, vừa vặn phát hiện, chạy đến cứu viện. Theo đạo này thân ảnh khổng lồ xuất hiện, một đạo kích động vô cùng thanh âm, lập tức liền từ Hải Yêu nhất tộc phương hướng chuyển ra. Long cung chi địa, chiếm diện tích 10 phần rộng khắp, còn có kinh thiên đại trận bao phủ. Đối với tu sĩ thần thức áp chế cực lớn, tín hiệu cầu cứu trở truyền lại khoảng cách, tự nhiên cũng có được to lớn hạn chế. Phạm là vượt qua 10 giảm phạm vi bên trong, gần như không có khả năng tiếp thu được đồng tộc tu sĩ cầu cứu. Không tốt, là thương hoách yêu vương, làm sao bây giờ? Xong. Thương hải yêu vương thế nhưng là cốt côn nhất tộc nguyên thần cảnh sơ kỳ đại yêu, thực lực cực mạnh, không kém gì nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ. Tới đối đầu, tu sĩ một phương thì triệt để luôn cuống. Nguyên thần cảnh sơ kỳ hải yêu hơn nữa còn là huyết mạch thiên phú mạnh mẽ, chiến lực cực mạnh cốt côn nhất tộc thương hoách yêu vương, lập tức liền để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Trốn. Sau đó cơ hội tại trong chốc lát, bọn hắn liền tứ tán ra, cấp tốc hướng về tứ phía bắc phương bay thẳng mà đi, muốn đào thoát mà đi. Muốn chạy trốn. Trốn được sao? Chỉ là, cái khác hải yêu tự nhiên sẽ không tùy ý bọn hắn đào thoát, đã sớm chuẩn bị bọn chúng, cấp tốc xuống tới đối hoa phòng vũ bọn người chiến đấu. Cho dù mấy vị tu sĩ vì đào thoát dùng hết toàn lực, nhưng ở đám kia ngang nhau cấp độ hải yêu chặn đường phía dưới, lại đều không thể triệt để thoát thân. Nhất thời, một cỗ tuyệt vọng khí tức bắt đầu ở Hoa Phong Vũ bọn người trong lòng lan tràn. Thương Hách Yêu Vương, Bạch Tử Nhạc nhìn qua chạm mặt tới Thương Hách Yêu Vương, như mày. Mà một bên Bích Thần Tiên tử, trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng. Nàng bây giờ chính là khôi lỗi, mà lại đã sớm cất tử trí, là lấy đối với Thương Hách Yêu Vương đến, cũng không quá để ý. Nhưng cũng rõ ràng có thể cảm nhận được Đầu này hải yêu thực lực cường đại Đây là một đầu huyết mạch thiên phú mạnh mẽ vô cùng Chỉ so với chân long nhất tộc yếu hơn một bậc cường giả yêu tộc Coi như ở vào cùng một cảnh giới Cũng thường thường có thể so sánh tiên pháp tu sĩ thắng được một bậc Mà đầu này hải tộc yêu vương Mặc dù chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ Nhưng khí tức hùng hậu mà cường đại Càng ẩn ẩn có một loại bàng bạc chi ý Hiển nhiên đã ở vào này cấp độ đỉnh phong Lúc nào cũng có thể đột phá Đạt tới nguyên thần cảnh chung kỳ cấp độ Dạng này hải tộc yêu vương, chiến đấu thực lực, đã không kém gì một chút uy tín lâu năm nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả. Nàng trước đó mặc dù kiến thức qua bạch tử nhạc xuất thủ, càng tận mắt hơn mắt thấy đối phương chém giết một đầu có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ vậy đen thần lằn yêu thủ đoạn. Nhưng đầu kia vậy đen thần lằn yêu, rõ ràng chỉ có bản năng, linh trí không hiện, vốn là yếu tại chân chính nguyên thần cảnh cứng giả. So sánh đầu này hải tộc yêu vương, càng là xa xa không bằng, càng đừng nói cảnh giới còn có Nàng trong lòng, lập tức có mấy phần thần sắc lo lắng. Cho dù nàng đối với mình sinh tử đã coi nhẹ, nhưng bản tâm bên trong, nàng tự nhiên càng hy vọng nhân tộc một phương có thể chiến thắng, đoạt được trong lòng cùng tốt đẹp nhất chỗ. Thế nhưng là, bác minh đạo nhân thực lực. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, cơ hội trong chốc lát liền gặp được đầu kia cốt côn nhất tộc yêu vương nick tới gần, lộ ra vẻ dữ tợn. Chết! Theo một ngụm tiếng gầm chuyển ra, thương hách yêu vương thuận thế một trường vô ra Đối với hắn cấp độ này yêu vương cường giả đến nói, một cái kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, căn bản không đủ nặng nhẹ, nhưng bị nháy mắt nghiền sát. Liền xem như kim đan phong vương cấp độ cường giả, đối nó đến nói, cũng căn bản không có quá lớn ý nghĩa. Nó thương hách yêu vương, cũng không phải những cái kia mới vào nguyên thần người thường tộc tu sĩ, coi như tiện tay một kích, cũng có thể đạt tới nguyên thần cảnh cấp độ, đem kim đan phong vương cường giả chém giết. Ta không nghĩ lấy giết người, không nghĩ tới người vậy mà còn dám trọng ta. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nâng, lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thân sắc. Ngay sau đó, hắn đồng dạng một tay nâng lên, phái ra một trường. Một trường này, cũng không có bất luận cái gì đại thần thông cùng thần thông diệu dụng, nhưng tương tự khủng bố tuyệt luân, đồng dạng đạt đến nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ. Cùng Thương Hách yêu vương trưởng ấn đụng vào nhau. Oen! Và hư không nổ lên, lại khiến không gian đều một trận vặn mèo, ngọc thạch dập tắt lửa mặt đất, cho dù có cơ sở trận pháp bảo vệ, cũng là tầng tầng nổ lên. Sau đó, Thương hách yêu vương kia lúc đầu nhẹ nhòm sắc mặt đột nhiên biến đổi, kia bay thẳng mà ra tốc độ càng vì đó hơn dừng lại, sau đó cấp tốc bay ngược. Một cách này, tại lực lượng cấp độ so sánh phía trên, nó vậy mà ở vào hạ phong, bị bạch tử nhạc một trường đánh bay. Cái gì? Thương hách yêu vương biến sắc, lộ ra chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể? Một cái kim đan cảnh tu sĩ, làm sao có thể phát huy ra khủng bố như vậy một trường? Có chút ý tứ, lấy kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh lại có thể phát huy ra có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, mà lại một kích này lực lượng cấp độ, đã so với các ngươi nhân tộc một chút mới vào nguyên thần cảnh chân tu đều muốn càng thêm mạnh mẽ. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là nhân tộc bên trong siêu cấp thiên tài đi, mà lại xuất thân nhất định bất Phàm hẳn là thập đại siêu cấp thế lực bên trong thánh tử một loại đi. Không nghĩ tới, sẽ tại cái này lòng cung bên trong độ tới. Nếu là tại ngoại giới, ta còn thật sự có mấy phần cố kỵ, sợ hai động ngươi sẽ khiến một chút nhân tộc cường giả tiến về ta cốt côn nhất tộc trụ sở tìm phiền thoái. Nhưng nơi này chính là Long Cung, toàn bộ không gian bị ngăn cách bên ngoài, người nếu là chết rồi, căn bản không có ai có thể tra được trên đầu của ta. Thương hách yêu vương nói, chật chật chật phá lên cười, tiếp tục nói ra, ta thương hách, cả đời dết qua, nuốt ăn qua nhân tộc tu sĩ vô số, còn thật sự không có hưởng qua, như ngươi như vậy thiền tài tu sĩ tư vị. Lần này, ngược lại là vận khí của ta. Nói. Thương hách yêu vương xuất thủ lần nữa, một thanh kim kiếm cấp tốc liền từ hắn trên thân sông ra. Cùng lúc đó, hắn tùy theo giải trừ hóa hình thuật, hiện lộ ra mình bản thể bộ dáng. Nó mặc dù ngữ khí thong rong, nhưng bạch tử nhạc thực lực, vẫn là đạt được nó tán thành. Trời sinh tính cẩn thận nó, tự nhiên cũng sẽ không nhỏ nhìn đối phương, là lấy vừa ra tay, liền sử xuất toàn lực. Muốn giết ta, ta ngược lại muốn xem xem người là có hay không có bản sự này. Bạch tử nhạc biểu hiện lại so thương hách yêu vương càng thêm thong rong Tâm niệm vừa động ở giữa, một thanh phi kiếm liền từ hắn thể nội xông ra. Xì, xì xì. Sau đó khẽ run lên ở giữa, liền diễn hóa xuất một kiếm phá và pháp, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, liền nên hướng trôi này kim kiếm. Chỉ là có chút một điểm, lực lượng kinh khủng truyền ra. Kim kiếm kia rung động ở giữa, lập tức bắn bay mà ra. Ngay sau đó, phi kiếm dư lực không giảm, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, hung hăng chạm tại thương hách yêu vương trên đầu. Cưỡng. Phi kiếm cùng thương hách yêu vương xương đầu đụng vào nhau, phát ra một tiếng bang tiếng vang, vậy mà không công mà lui. Cái này thương hách yêu vương không hổ là cốt côn nhất tộc yêu vương, hiện lộ ra bản thể về sau, kia đen nhánh cốt chất, càng là cứng, cỏi cứng rắn tới cực điểm. Coi như bạch tử nhạc phi kiếm đem đối phương kim kiếm đánh bay lực lượng có chỗ tiêu hao chỉ có lúc toàn thịnh ba thành. Nhưng dạng này một ít, nhưng cũng đủ bằng được nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Nhưng chính là cái này có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ cường độ công kích, nhưng vẫn là không có thể đem phòng ngự của nó đánh nát, liền có thể nghĩ mà biết cường độ. Giống. Thật mạnh một kích. Thương hách yêu vương biến sắc. Nó mặc dù chặn bạch tử nhạc một kiếm này, nhưng trong lòng vô cùng hoảng sợ. Một kiếm tiêu bên trong truyền lại mà đến tràn trề cự lực, để nó xương đầu nứt ra, trước mắt đen nhánh, đầu đều một trận mê muội Nếu là lại có đánh xuống một đòn, nó đoán chừng lấy mình ngoại xương phòng ngự đều khó mà ngăn trở, tất nhiên muốn bị chém vỡ. Dù sao nó ngoại xương phòng ngự cường độ là cùng nó tiên pháp cảnh giới móc đối cảnh giới càng mạnh, như vậy có thể ngăn trở lực công kích liền càng mạnh. Tỷ như nó lúc này chính là nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, như vậy nó ngoại xương sức phòng ngự kỳ thật liền tương đương với nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, chỉ có cường độ công kích đồng dạng đạt đến này cấp độ mới có thể đem hắn ngoại xương phòng ngự đánh nát. Thế nhưng là, Bạch Tử Nhạc cường độ công kích lại đã chạm tới điểm này. Đây là hắn kim kiếm trận đại bộ phận công kích duyên cớ, nếu là đối phương lần công kích sau hoàn toàn không có giữ lại rơi xuống. Nó căn bản ngăn không được. Nghĩ đến nơi này, thương hách yêu vương run lên trong lòng, lập tức manh động mấy phần thoải ý. Nó có thể trưởng thành đến bây giờ dạng này cảnh giới thực lực, không chỉ có riêng dựa vào là bản thân thiên phú. Cẩn thận, một khi tao ngộ nguy hiểm không chút do dự thoát thân, càng là hắn có thể tại vô số lần trong trinh chiến sống sót xuống tới nguyên nhân một trong. Tại phát giác được bạch tử nhạc khác biệt bình thường thực lực thậm chí khả năng so với mình còn càng mạnh rất nhiều thời điểm, nó trong lòng tính cảnh giác tăng nhiều, lập tức liền có lui bước chi tâm. Sau đó, nó không chút do dự làm như vậy. Tại làm ra công kích tư thái nháy mắt, nó thân hình nhất chuyển, lập tức hung hăng vừa tung ra, cấp tốc liền hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Ừm, chạy trốn. Bạch tử nhạc hơi sững sở, ngược lại là không nghĩ tới cái này thương hách yêu vương lại như thế quả quyết, Tại đã nhận ra bạch tử nhạc khác biệt bình thường về sau. Không chút do dự liền chạy. Chỉ là, lấy thương hách yêu vương phản ứng mặc dù quả quyết, tốc độ càng là không chậm. Nhưng lấy Bạch Tử Nhạc tốc độ cùng thủ đoạn, tự nhiên không thể nào để cho đối phương tùy tiện đào thoát. Tại khẩu suất cuồng luôn muốn giết hắn tình huống hạ, Bạch Tử Nhạc cũng không có khả năng bỏ qua đối phương. Thế là chỉ thấy Bạch Tử Nhạc trên thân bỗng nhiên hiện ra một đạo gần như ngưng thực hình người hư ảnh, hư ảnh đôi mắt khẽ nâng ở giữa, trong miệng phát ra một đạo quát nhẹ. Nhất thời, liền có một đạo lông lung linh quang bay thẳng mà ra. Cơ hồ nháy mắt Xây liền xông ra vô tận khoảng cách, xông vào thương hách yêu vương trên thân. Ngay sau đó, hắn chỉ tay một cái, một đoàn linh quang cũng theo đó lẽ lên một cái rồi biến mất, rơi vào thương hách yêu vương trên thân. Chính là Bạch Tử Nhạc thi triển ra Thiên Phú thần thông thất thần cùng Hoàn Mỹ đại thần thông, đại cấm linh thuật. Chương 748, Chân Long thân thế. Thiên Phú thần thông thủ đoạn, tăng thêm Hoàn Mỹ đại thần thông. Cho dù Bạch Tử Nhạc linh hồn cường độ, xa không bằng đã ở vào nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ thương hách yêu vương, nhưng bạch tử nhạc linh hồn bên trong linh hồn tơ vàng, lại có quỷ thần khó lường ý lực, có thể làm cho hắn thiên phú thần thông ý lực tăng mạnh hơn hai lần. Lúc này xông ra, diễn hóa xuất thiên phú thần thông công kích mạnh mẽ vô cùng, bay thẳng thương hách yêu vương nguyên thần chỗ sâu, tựa như gai nhọn bình thường hung hăng một đâm. Lập tức liền làm cho nó thân hình run lên, nguyên thần nhói nhói, tư duy nhận lấy xung kích, trở nên có chút nhiễu loạn. Ngay sau đó hoàn mỹ đại thần thông đại cấm linh thuật cấm linh chi quang rơi xuống, Tựa như một trương hoàn toàn do thiên địa trèo chống huyền diệu lưới lớn, cấp tốc đem Thương Hách yêu vương bao khỏa, đem nó nhục thân cùng nguyên thần tách rời, đem tất cả của nó trên thân hạ cơ hồ mỗi một chỗ địa phương cầm phong. Giờ khắc này, nó thật giống như con nít mới sinh, bất lực, bất lực, mà bàng hoàng. Một cú kinh hoàng tới cực điểm cảm xúc mãnh liệt phía dưới, Thương Hách yêu vương vội vàng kịch liệt phản kháng, rất nhanh nó lại lần nữa cảm thấy mình nguyên thần, cảm giác được mình nhục thân, sau đó bản năng bình thường khống chế lực lượng nguyên thần cùng nhục thân lực lượng tri ý phản kháng. Ccc. Si, si, si. Rốt cục, tầng kia tầng cấm phong huyền diệu bị hắn tránh thoát, trong lòng lập tức đại hỉ, đang nghĩ ngợi tiếp tục khu sử lực lượng chạy trốn, lập tức liền cảm giác được mắt tối xâm lại. Bị cuốn vào một cái đặc thù mà hoàn toàn hắc ám không gian bên trong. Chính là Bạch Tử Nhạc thi triển ra hoàn mỹ đại thần thông, tu lý càn khôn chi thuật. Wen. Wen. Wen. Tại thi triển ra tụ lý càn khôn về sau, Bạch Tử Nhạc xuất thủ lần nữa, từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hội tụ diễn hóa thành một cái to lớn mà trong suốt kiếm thể. Kiếm này thể vô cùng vững chắc, chỉ là ở giữa dường như chầm giống, tại vọt tới độ cao nhất định về sau, liền nhanh chóng cuốn ngược, rủ xuống. Oanh long long. Cấp tốc liền rơi vào đại địa phía trên, đem ở vào tụ lý cản khôn bên trong thương hách yêu vương phong cấm. Chính là Hoàn Mỹ đại thần thông, Ngũ Đế phong thiên kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tử Nhạc đúng là liên tiếp xuất thủ, sử xuất trọn vẹn bốn môn hoặc là khôn địch, hoặc là cấm phong loại thủ đoạn. Sinh sinh đem thương Hách yêu vương định tại trong đó. Làm sao lại như vậy? Thương hoách yêu vương quá sợ hãi, trong lòng khủng hoảng tới cực điểm. Vội vàng thi triển ra các loại công phạt thủ đoạn, liều mạng rơi vào tụ lý cản khôn không gian bên trong, muốn từ bên trong sông ra. Mà đến lúc này, bạch tử nhạc dường như càng thêm dễ dàng hơn. Đưa tay một phen, một thanh chiến cung, lập tức rơi vào hắn trong tay. Trôi này chiến cung, đúng là hắn trước đó từ một chỗ long tộc phế tích bên trong tìm tới thượng phẩm nguyên thần chi bảo chiến cung. Long thần cung. Cái này long thần cung chính là ít có, không cần tu sĩ tế luyện liền có thể trực tiếp sử dụng pháp bảo. Mặc dù thúc đẩy cái này chiến cung cần lực lượng cực lớn, càng cực kỳ hao tổn đàn nguyên tri lực, nhưng bạch tử nhạc nhưng vẫn là đem lấy ra, nắm chặt dây cung, dùng sức một lạc. Xúc đổ. Xúc đổ. Xúc đổ. Dây cung trống lên thanh âm, cấp tốc chuyển ra. Ngay sau đó trong cơ thể hắn đàn nguyên tri lực như suối tuôn ra, cấp tốc tràn vào trên dây cung. Xuy suy Một đạo tựa như chân long bình thường tiến hình hư ảnh, dần dần ngưng thực, tựa như chân thực tồn tại. Số đổ. Theo bạch tử nhạc ngón tay bông ra. Nga ô. Hình rồng cung tiễn mơ hồ tựa như phát ra một đạo to lớn chân long tiếng gầm, bán ra. Cho ta phá vỡ a. Thương Hách yêu vương kinh hoàng tới cực điểm, thi triển ra đốt hồn chi thuật, liều mạng đem lực lượng rót vào kim kiếm bên trong, điên cuồng công kích tới tụ lý càn khôn vách trong, cuối cùng đem vành phá. Còn chưa kịp cao hứng, liền gặp được trước mắt hiện hiện kiếm bí. Tim chính là một buồn bực, biệt khuất tới cực điểm. Nhưng không được xuất thủ lần nữa, liều mạng công kích, muốn đem kiếm bích oanh mở. Chỉ là, vừa đúng lúc này, nó chỉ nghe một đạo tựa như chân long gào thét bình thường thanh âm truyền ra, thanh âm bên trong ẩn chứa mãnh liệt chấn nhiếp chi ý, để nó ý thức cũng vì đó ngẩn ngơ. Ngay sau đó, nó liền cảm giác được đầu của mình đau xót, kia lực phòng ngự mạnh mẽ vô cùng xương đầu băng liệt, cảm giác được muốn mãnh liệt tới cực điểm công kích thuận xương đầu chui vào trong cơ thể của nó. Lực lượng kinh khủng tùy theo tứ ngực ra. Không. Nó chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, ý thức nguyên thần liền bị triệt để xé nát, chôn vùi ra. Chết. Cho dù nó thực lực cực mạnh, ngoại xương sức phòng ngự có thể so với hạ phẩm nguyên thần chi bảo, nhưng bạch tử nhạc trong tay trôi này long thần cung lại càng mạnh, chính là thượng phẩm nguyên thần chi bảo, mỗi một kiện phát ra đều có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Công kích như vậy cường độ, tự nhiên có thể tùy tiện đem nó xé nát chết giết. Cái này long thần cung, ngược lại thật sự là được cho một kiện dị bảo. Chỉ là đáng tiếc, bạo phát đi ra huy lực, cuối cùng còn không bằng ta hai môn đạo thuật, nguyên tử đại thần quang cùng cựu tuyệt thần kiếm, đối ta tác dụng, cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Bất quá cái này long thần cung dù sao chính là thượng phẩm nguyên thần chi bảo, thả ra tốc độ cực nhanh. Nếu là ta lực lượng đầy đủ, đan nguyên chi lực cung sung túc, thậm chí có thể làm được quần quần không ngừng bắn ra cung tiễn, mà không cần có chút dừng lại Bạch Tử Nhạc một mặt bình tĩnh đem cung tiến thu hồi, trong lòng rất nhanh có phán đoán. Lực công kích mạnh, tốc độ lại nhanh, có lẽ tại đối mặt cường địch thời điểm, tác dụng không lớn, nhưng thông thường sử dụng, nhưng cũng đầy đủ. Liền, liền chết. Bích Thần Tiên tử mở to hai mắt nhìn, trận mắt hô mồm. Cái này thế nhưng là Nguyên Thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong hải yêu, huyết mạch thiên phú cực mạnh, chiến lực có thể so với Nguyên Thần cảnh trung kỳ cường giả. Nhưng chính là như vậy thực lực mạnh mẽ kinh khủng tồn tại, Nhưng ở Bạch Tử Nhạc tầng kia ra bất tận thủ đoạn phía dưới, lại cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, ngắn ngủi mấy tức thời gian, liền bị chém giết. Nghĩ đến Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ. Cho dù nàng đã sớm đoán được, Bạch Tử Nhạc thực lực khác biệt bình thường, vẫn là cảm giác được vô cùng rung động. Lịch cảnh phát tiên, mặc dù khó được, nhưng nhìn trung tinh giới các đại tiên pháp thế lực, mỗi cách một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có một hai cái bực này siêu cấp thiên tài xuất hiện. Nhưng lịch hai cái cảnh giới địch bực này kinh thế tồn tại, nàng đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Thương Hách yêu vương chết rồi. Vẫn lạ. Bị nhân tộc kia tu sĩ, cái kia kim đang cảnh đỉnh phong cấp độ nhân tộc tu sĩ chém giết. Chính ra sức cùng Hoa Phong Vũ bọn người dây dừa, liều mạng ngăn cản bọn hắn thoát đi rất nhiều hải yêu, tự nhiên thời khắc chú ý bên này chiến trường, tại nhìn thấy dạng này cảnh tượng ngáy mắt, đều sợ ngây người. Lập tức trở nên vô cùng kinh hoàng. Bọn chúng cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Thương Hách yêu vương cơ nào mạnh mẽ. Tại Hải yêu nhất tộc Nguyên Thần cảnh cường giả bên trong đều đủ xếp tại danh sách 5 vị trí đầu, chiến lực không kém gì cự kình tiên thành bên trong, đặt đến Nguyên Thần cảnh trung kỳ cấp độ trung vân đạo đạo chủ vạn trung vân. Chỉ có như vậy cường đại tồn tại, bây giờ lại vẫn lạc, chết tại một cái tiên pháp cảnh giới mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ nhân tộc tu sĩ trong tay. Mà lại trọng yếu nhất chính là, quan sát đến toàn bộ quá trình bọn chúng, có thể rõ ràng cảm giác được, thương hách yêu vương cùng vị này nhân tộc tu sĩ chính Đối phương tựa như không có phế khí là gì, mười phần nhẹ nhóm liền đem thương hách yêu vương cho chém giết. Cái này, làm sao có thể? Vị này nhân tộc tu sĩ, đến cùng là ai? Bọn chúng tư duy hôn loạn, hoảng sợ vô cùng. ma đổi thành một bên, hoa phong vũ bọn người thì là vô cùng kinh hỉ Bọn hắn lúc đầu đều đã tuyệt vọng, yêu vương cường giả xuất hiện, mình lại bị quân lấy, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện. Kết quả, ai có thể nghĩ tới, như vậy mạnh mẽ yêu vương, cứ như vậy chết rồi. Trên tay cái kia xa lạ tu sĩ trong tay, Diệu Liên Hoa Phong Vũ trong lòng cũng là rung động. Lúc trước hắn kỳ thật liền đã đoán được Bạch Tử Nhạc thân phận, chính là trong truyền thuyết, bị Cựu Tinh Đạo cùng cùng Thiên Linh Tông hai vị nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả nhớ mãi không quên, muốn đổi giết Bắc Minh đạo nhân. Cũng biết vị này Bắc Minh đạo nhân thực lực mạnh mẽ, khác biệt bình thường, nghe nói có nghịch cảnh phát tiên, chém giết nguyên thần cảnh cường giả chiến tích. Nhưng coi như hắn đã tận khả năng đánh giá cao đối phương thực lực, nhưng vẫn là không nghĩ tới Đối phương thực tế chiến lực sẽ như vậy khủng bố. Kim Đan cảnh đỉnh phong, nghịch cảnh chém giết có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ cường giả. Chiến lực như vậy, để hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, sống lại ra một loại súng bái, tính ngưỡng chi ý. Đi. Bạch Tử Nhạc thuận tay liền đem thương hách yêu vương thi thể lấy đi, cũng không để ý đến sau lưng tiếp tục kịch chiến hoa phong vũ bọn người, kêu gọi Bích Thần tiền tử một tiếng, tiếp tục hướng Long cùng chỗ sâu mà đi. Thật mạnh uy áp chi ý, tốt nồng sát khí. Tại nơi này, ta thần thức phóng xạ phạm vi, một lần nữa bị áp chế tại 10 trượng bên trong. Coi như khu động linh hồn tơ vàng, cũng chỉ đem thần thức phóng xạ phạm vi tăng lên tới khoảng 50 trượng. Mà lại, càng là xâm nhập, cỗ này áp chế còn càng mạnh. Một chỗ hành lang phía trên, Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Nơi này đã tới gần Long hoàng cung, xuyên qua cái này hành lang, chính là Long hoàng cung chỗ. Cố uy áp này chi lực, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là chân long uy áp. Chỉ là không nghĩ tới Vài vạn năm trôi qua, nơi này còn có như thế cường đại chân Long Uy áp chi lực. Về phân sắc khí, hẳn là lúc trước trận kia đại chiến thời điểm, vừa ngoại thiên ma lưu lại. Chỉ là không biết, cái này Long Hoàng cung bên trong, đến cùng như thế nào. Bích thần tiên tử cũng cảm thấy cái này hai cố mạnh mẽ khí thức, một mặt ngưng chọc nói. Bạch tử nhạc kiên lặng gật đầu, mơ hồ cảm giác được cái này Long Uy cùng sát khí ở giữa, ảnh hưởng lẫn nhau, chiến đấu, dường như giao chiến vài vạn năm, lúc này mới sẽ ngoại phóng mà ra hành hưởng đến toàn bộ long cung. Hành lang không hề dài, tự nhiên có đi đến cuối thời điểm. Mà khi Bạch Tử Nhạc từ hành lang cuối cùng đi ra thời điểm, một chút liền thấy được phía trước, một cái to lớn mà rộng lớn cung điện. Toàn bộ đại điện đều bị mông lung trận pháp bao phủ. Bất quá, lúc trước trận kia đại chiến, cuối cùng đối cái cung điện này tiến hành khó có thể tưởng tượng phá hư, không chỉ có đại trận uy lực xa không bằng lúc toàn thịnh, tại cung điện bên ngoài, còn có thiên điện toàn bộ sụp đổ, nhất thời làm được toàn bộ đại trận tạo thành một cái to lớn lỗ hồng. xuyên thấu qua cái này lỗ hồng, còn có thể mơ hồ nhìn thấy cung điện nội bộ, một cái quái vật khổng lồ bình thường thân thể. Cái kia thân thể, tựa như kia hằng cổ trường tồn cự sơn, phía trên lại răng đầy lẫn giáp, chỉ là một mảnh liền có thể so với cối say lớn nhỏ, tản mát ra ưu quang. Từ Bạch Tử Nhạc gốc độ, chỉ có thể nhìn thấy cung điện nội bộ một góc của bằng sơn, nhưng cái này một góc, lại toàn bộ đều bị cái này thân thể chiếm cứ, có thể nghĩ hoàn chỉnh thời điểm, sẽ là cỡ nào khổng lồ. Đây là, chân long thân thể, mà lại còn có thể là vị kia phân thần cảnh cấp độ long tộc tiên đạo đại năng. Bạch tử nhạc không khỏi rung động, hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp rút. Phân thần cảnh tiên đạo đại năng thân thể, hơn nữa còn là thần thú chân long thân thể. Giá trị quá cao, tuyệt đối không kém gì linh bảo. Bởi vì loại kia cấp độ tồn tại, liền xem như thi thể, trên thân đều tất nhiên mang theo người phân thần cảnh cường giả thần vận. Nếu là có thể hiểu thấu đáo những này thần vận, đối với tu sĩ thực lực cảnh giới tăng lên tất nhiên mười phần to lớn. Cang Dương nói, long huyết, vảy rồng, xương rồng, gân rồng, bên nào không phải ẩn chứa vô tận giá trị chi vật. Bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền chú ý tới, tại thế thì sập thiên điện bên ngoài đang có mấy đợt tu sĩ hội tụ. Trong đó đã có hạ yêu nhất tộc mấy đại yêu vương, cũng tương tự có cự kình tiên thành bên trong mấy vị nguyên thần cảnh cứng giả. Đương nhiên, ma tu bên trong cũng đồng dạng có cường giả xuất hiện, vụ vật lẻ tẻ cộng lại, chừng hơn 100 vị cường giả. Chỉ là nguyên thần cảnh cường giả cộng lại, chừng 12 13 vị nhiều. Nhưng là cái này thời điểm, mặc kệ là ma tu, nhân tộc tu sĩ, vẫn là hải yêu một phương, cường giả khắp nơi, đều giống như bình an vô sự, cũng không có trực tiếp lên xung đột, tất cả đều một mặt ngừng trọng nhìn phía sụp đổ thiên điện phương hướng. Bạch Tử Nhạc xuất hiện, tự nhiên cũng bị rất nhiều tu sĩ chú ý tới, nhưng ở phát giác được hắn mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ tu vi về sau, phần lớn đều không có quá mức để ý. Chỉ có ma bên trong cường ma Nhiều đánh giá Bạch Tử Nhạc vài lần, dường như nhận ra thân phận của hắn. Chỉ là hiển nhiên, lúc này với hắn mà nói, tự nhiên là cái này, lòng cung chi bảo trọng yếu hơn một chút, là lấy cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Khó trách bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cái này Thiên Điện nội bộ, thật là nhiều vảy đen thằn lằn yêu, lít nha liếc nhít, chừng hơn ngàn con nhiều. Mà lại trong đó hiển nhiên có đông đảo đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ vảy đen thằn lằn yêu vương. Bọn hắn muốn thuận lợi sông Thiên Điện bên trong tiến vào Long Hoàng Cung bên trong cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Bạch Tử Nhạc có chút kỳ quái, không khỏi tới gần một chút, con ngươi co dù lại, rốt cục có phát hiện. Kia thiên điện bên trong vảy đen thần lằn yêu, số lượng nhiều lắm. Chỉ hắn nhìn thấy liền có hơn ngàn con, có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ vảy đen thần lằn yêu vương liền đạt đến 7, 8 cái nhiều, về phần bên trong là không còn có ẩn tàng, tại cái này thần thức bị áp chế hoàn cảnh bên trong, bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng. Hiện trường cường giả số lượng tuy nhiều, Nguyên thần cảnh cấp độ tồn tại cũng có được 12-13 cái, nhưng phần lớn đều là nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ, kêu đỉnh tiêm yêu vương bên trong thương cổ yêu vương, hát giao nhất tộc ngao húc yêu vương, ma tu bên trong phệ hồn ma tôn, cự kinh tiên thành bên trong phó vân phạm, mạc Phàm chân tôn, vương học chi bọn người, đều cũng không tại. Không có những cường giả này tòa chấn, tự nhiên những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, song Vương sở dĩ không có trực tiếp kỳ chiến, Hiển nhiên là bởi vì cái này thiên điện mặc dù sụp đổ nhưng lại vẫn là có đại trận trấn áp nguyên nhân. Nếu là đại trận biến mất, không có thể đem thế thì sập thiên điện bao phủ ở bên trong, đoán chừng đại chiến đã sớm bắt đầu. Thậm chí, kia tản mát tại trong Long cung các nơi vậy đen thẳng lần yêu số lượng, cũng sẽ tăng nhiều rất nhiều. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền có phát hiện, không khỏi suy đoán, kia bao phủ toàn bộ Long hoàng cung đại trận, quá mạnh. Vừa xa lúc trước hắn tao ngộ đại nhật chân Long cung kia một tòa, coi như chỗ này thiên điện sụp đổ, nhưng trận pháp bao phủ phía dưới Vẫn là mạnh mẽ vô song, xinh xinh đem bên trong mấy ngàn con vậy đen thần lằn yêu ngăn cản ở bên trong. chương 749, linh hồn viên mãn, nguyên thần thông thấu. Toàn bộ Long Cung, có thể nói chân quý nhất bảo vật, ngay tại cái này Long Hoàng Cung bên trong. Chỉ là không nghĩ tới vài vạn năm trôi qua, cái này trận pháp chi lực còn như thế mạnh mẽ. Không chỉ có trận linh thủ hộ, đại trận bên trong đám kia ma vật, cũng làm cho ra đầu run lên. Xác thực, kêu trận linh mặc dù chỉ là thi hành viễn cổ Long Tộc nhiệm vụ. Chỉ cần đem nó ngăn trở, chúng ta muốn sông vào đi cũng không khó, nó cũng sẽ không lại đi ngăn cản. Nhưng không nói kia trận linh thực lực cực mạnh, điều động đại trận chi lực, có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Chỉ là bên trong rất nhiều ma vật, cũng cho chúng ta nửa bước khó đi a Không sai. Muốn từ chỗ này thiên điện bên trong sông vào Long Hoàng Cung bên trong, chưa cần đối mặt kia trận linh ngăn cản bên ngoài, còn được phòng bị những này ma vật. Hơn ngàn con có thể so với kim đan cảnh cấp độ ma vật trong đó còn không thiếu có thể so với nguyên thần cảnh cấp độ tồn tại, chỉ bằng chúng ta những người này, nhưng còn thiếu rất nhiều, đoán chừng vừa mới tiến vào trong đó, liền sẽ bị bọn chúng xé nát. Bây giờ xem ra, chỉ có chờ, chờ những cái kia cường giả đỉnh cao đến, thương cổ yêu vương, nga húc yêu vương, kim lân yêu vương, còn có ma tu bên trong phệ hồn ma tôn, cự kình tiên thành phó vân Phàm Chỉ có dựa vào những cường giả này, chúng ta mới có tiến vào long hoàng cung khả năng. Coi như không thể thu hoạch cái gì bí bảo. Nếu có thể tiến vào chân long nhất tộc truyền thừa chi địa bên trong, thu hoạch được một hai cái cường giả đỉnh cao truyền thừa, cũng là mười phần không tệ. Bạch Tử Nhạc bất động thanh sắc đến gần, rất nhanh liền từ một chút nghị luận thanh âm bên trong, hiểu được rất nhiều tin tức. Cái này Long Hoàng Cung bên trong, còn có một cái trận linh. Trận linh thực lực đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Bạch Tử Nhạc không khỏi lần nữa xuyên thấu qua này cũng sập thiên điện, nhìn phía Long Hoàng Cung nội bộ. Đến lúc này, hắn lúc này mới có thể thấy rõ Tiêu Long Hoàng cung nội bộ tình huống. Đầu tiên khắc sâu vào mắt Liêu, chính là hai cái quái vật khổng lồ. Trong đó một cái, toàn thân bích thanh, lân giáp rõ ràng, đầu sinh củ hấu, khuôn mặt dù lộ ra dữ tợn, lại có một loại đặc biệt đạo ẩn khí tức hiện lộ, chính là chân long thân thể. Mà lại vô cùng có khả năng chính là phân thần cảnh cấp độ long tộc đại năng thi thể. Cỗ thi thể này, dài tới trăm trượng trở lên, ngực chảy máu, đến bây giờ cũng còn tươi đẹp tức ác, tựa như vừa vặn thủ thương. Mà đổi thành một bên Thì là một cái mọc ra 150 trượng, coi như nằm, cung cao có 30 trượng sinh vật khủng bố. Mà từ ngoại hình nhìn lại, cái này sinh vật khủng bố, cùng những cái kia vậy đèn thẳng lằn yêu, đều có chút giống như là, dường như là cùng một chủng tộc. Vượt ngoại thiên ma. Cái này chẳng lẽ chính là vượt ngoại thiên ma. Nguyên lai vượt ngoại thiên ma, đều dài dạng này. Bạch tử nhạc không khỏi nói nhỏ mà hỏi. Không sai. Đây chính là lúc trước đánh vào long cung phân thần cảnh vực ngoại thiên ma. xem ra Lúc trước trận kia đại chiến, Long cung mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cái này vượt ngoại thiên ma cũng không thể chiếm được xong đi, bị chu sát ở đây. Bất quá, cũng không phải là tất cả vượt ngoại thiên ma đều là bộ dáng như vậy. Vượt ngoại thiên ma bề ngoài hình thể, kỳ thật không giống nhau, mà lại cũng phân chia lấy rất nhiều chủng tộc. Bình thường có thể chia làm hình người, hình thú, kỳ hình các loại bộ dáng. Chỉ bất quá lần này đánh vào Long cung, chủ yếu là cái này hình thú chủng tộc mà thôi. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Ma đạo trong tông môn, thiên ma tộc, vô cực ma tông, chân ma tông, kỳ thật cũng là phân biệt có ba cái khác biệt chủng tộc vượt ngoại thiên ma sáng lập ra, là lấy mặc dù tam đại ma tông cũng là vượt ngoại thiên ma sáng tạo, nhưng giữa lẫn nhau xung đột, sát phạt cũng đồng dạng không nhỏ. Một bên bích thần tiên tử không khỏi mở miệng giải thích. Nghe vậy, bạch tử nhạc lúc này mới chật hiểu. Ngâm lại, đây cũng là bình thường. Yêu liền tinh giới bên trong, hình thái khác nhau chủng tộc liền có rất nhiều, càng đừng nói mênh ngông tinh không trùng vực ngoại thiên ma Mà xuyên thấu qua thế thì sập thiên điện, Bạch Tử Nhạc cũng mơ hồ nhìn ra thượng cổ trận chiến kia hung hiểm cùng khủng bố, đối với Long Hoàng cung tạo thành phá hư cũng hiển nhiên cực lớn. Bên ngoài cái này thiên điện sụp đổ, phá hư còn không tính quá nghiêm trọng, tại bên trong, cơ hồ gần nửa cung điện đều ở vào bật nát trạng thái bên trong. Từ đó, Bạch Tử Nhạc càng thấy được rất nhiều pháp bảo tàn phế những vật này. Chờ một chút, đó là cái gì? Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc trừng mắt, thấy được tại cũ kia vực ngoại thiên ma thi thể không chỗ đau đang có lấy một thanh to lớn trường đao. Tại trường đao biên giới, kỳ thật đồng dạng vây quanh rất nhiều vậy đen thằn lằn yêu, nhưng liền xem như mạnh nhất một đầu vảy đen thằn lằn yêu cũng vẹn vẹn chỉ dựa vào tới gần thanh trường đao kia ba trượng chỗ, chỗ, lại thật giống như bị lực lượng nào đó chấn nhiếp, căn bản không dám tới gần. Bất quá bọn chúng lại thân cận lấy trôi này trường đao, không ngừng phun ra nuốt vào, giống như là muốn tử trôi này trường đao bên trong thu nạp lực lượng. Kia giống như cũng là một kiện linh bảo cấp độ trọng bảo. Có thể quần quận không ngừng phun ra nuốt vào trong long cung linh khí tinh hoa, chuyển hóa lực lượng, lúc này mới có thể cung ứng những cái kia ma vật trưởng thành. Bích thần tiên tử đồng dạng phát hiện một chỗ chỗ dị thường, truyền âm giải thích nói. Linh bảo. Bạch tử nhạc con người co rụt lại. Cho dù khi nhìn đến chui này trường đao ngay lập tức, tâm hắn bên trong liền có chỗ suy đoán, nhưng khi thật sự đạt được bích thần tiên tử sau khi xác nhận, tâm hắn bên trong vẫn là trở nên kích động. Cái này thế nhưng là Linh bảo. Hơn nữa còn là linh bảo bên trong chiến binh, uy lực tất nhiên khác biệt bình thường. Hiển nhiên, hiện trường phát hiện trôi này trường đao tổn tại cũng không ít, nhưng bọn hắn mặc dù kích động, nhưng lại không thể không khắc chế. Bởi vì trận linh cùng gần như 2.0000 đầu vậy đen thẳng lạnh yêu uy hiếp, quá lớn. Bọn hắn coi như trong lòng lửa nóng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Là linh bảo không sai. Bất quá, lại là vượt ngoại thiên ma thiện làm linh bảo, chúng ta đồng dạng đều xưng là ma bảo. Trời sinh ẩn chứa sát khí mãnh liệt, Nếu như nói, toàn bộ trong long cung kia tràn ngập sát khí, trong đó 7 thành là bắt nguồn từ cô kia vực ngoại thiên ma thi thể, như vậy chí ít còn có 3 thành, thì là thuộc về trôi này ma đao. Cho nên, muốn thu hoạch được trôi này ma đao, ngươi đầu tiên cần có có thể ngăn cản cái này ma đạo sát khí xâm nhập thực lực. Cái này nhưng cùng ngươi chiến lực không quan hệ, mà là cùng ngươi nguyên thần cường độ có quan hệ. Như là bình thường nguyên thần cảnh tu sĩ, chí ít cũng phải là nguyên thần cảnh trung kỳ, thậm chí là nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ mới có thể ngăn trở cái này ma đào sát khí xâm nhập phản vệ. Càng đừng nói, chân chính linh bảo, trong đó đều là có khí linh tồn tại. Cái này ma bảo bên trong, tự nhiên cũng có ma linh. Nếu là tu sĩ nguyên thần ngăn không được sát khí xâm nhập, liền vô cùng có khả năng bị ma linh đạo khách thành chủ, trực tiếp đem tu sĩ ý thức trường khống, thậm chí xóa bỏ, từ đó biến thành ma đào công cụ. Tại thời kỳ thượng cổ, liền có ta nhân tộc tu sĩ bởi vì ngăn không được ma bảo dụ hoặc cùng xâm nhập. Từ đó tạo thành to lớn sát phạt tình huống. Nói, Bích Thần Tiên tử yếu ớt thở dài, ngưng trọng nhìn qua Bạch Tử Nhạc, nói ra: "Đạo Hưu chính là ta bình sinh nghĩ thấy, thậm chí bao gồm rất nhiều nghe nói qua kinh thiên địa vị tồn tại bên trong, cùng cảnh giới bên trong nhất là kinh Tài Tuyệt Diễm tu sĩ, có thể xương vạn cổ không một tuyệt thế thiên tài. Cho nên, ta hy vọng ngươi tại tiên pháp cảnh giới không có chân chính đột phá đến Nguyên Thần cảnh cấp độ, đạt tới Nguyên Thần cảnh trung kỳ trước đó, tốt nhất đừng dây vào bực này mà bảo." Bởi vì ta thật không muốn, ngươi cũng biến thành những cái kia không có ý thức, chỉ biết giết chóc ma hóa quái vật. Vậy sẽ là toàn bộ nhân tộc tu sĩ, thậm chí là toàn bộ tinh giới tổn thất. Bạch tử nhạc trong lòng ru lên, cũng lộ ra một tia ngưng trọng, nói ra, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Bất quá, bực này ma bảo, liền thật chỉ có nguyên thần cảnh trung hậu kỳ trở lên tồn tại, mới có thể sử dụng sao. Nhìn qua chuôi này trường đao, tâm hắn bên trong tự nhiên cũng có chút không căm lòng. Kỳ thật ngươi cũng không cần trí Lấy thiên tư của ngươi tiềm lực cùng thực lực, thu hoạch được linh bảo cơ hội nhưng tuyệt đối không ít. Mà lại, bây giờ đã trôi này ma bảo đều không có bị người khác lấy mất, như vậy rõ ràng, Long Hoàng cung bên trong còn lại kia hai kiện linh bảo, cũng tất nhiên còn tại trong đó. Chúng ta tinh giới linh bảo, nhưng không hề giống vực ngoại thiên ma bình thường tràn ngập bạo ngược chi khí, chỉ cần ngươi có thể thông qua linh bảo khảo nghiệm, hoặc là lực lượng có thể dung chuyển linh bảo bản thân, tự nhiên có thể đem linh bảo lấy đi. Ta biết một cái thông đạo Có thể thẳng vào Long Hoàng Cung bên trong, mà lại xuất nhập cảng, liền thẳng tới kia ký ức chuyện thừa điện chỗ. Bích thần tiên tử an ủi một câu, đột nhiên truyền âm nói. Một cái thông đạo. Có thể chạy suốt Long Hoàng Cung nội bộ ký ức chuyện thừa điện, món kia linh bảo, ký ức chuyện thừa điện bên trong. Bạch tử nhạc không khỏi truyền âm truy vấn. Không sai. Bích thần tiên tử gật đầu. Kia đi mau Chúng ta hướng ngươi trô biết đến thông đạo trôi qua. Bạch tử nhạc không khỏi mừng rỡ Đem so sánh có thể trực tiếp tiến vào Long Hoàng Cung bên trong, tìm kiếm rất nhiều bảo vật, hắn tự nhiên không nguyện ý tại cái này đông đảo cường giả vờn quanh phía dưới, đi ra tay đánh nhau. Cho dù nơi đây bảo vật, đông dạng 10 phần mê người, hai đại phân thần cảnh cường giả thi thể, giá trị có thể nói vô hạn, càng đừng nói, còn có một cái ma bảo tồn tại. Nhưng lúc này hắn cũng phát hiện, cái này hai đại phân thần cảnh cấp độ thi thể, coi như đã vỡ lạc, trong đó ẩn chứa đạo vận chi khí, cũng là mạnh mẽ vô song. Mặc kệ là chân long trên người uy áp chi lực vẫn là vượt ngoại thiên ma nhất tộc trên người ma sát chi lực, đều không phải bình thường tu sĩ đủ khả năng chống cự. Muốn đem chi lấy đi, nhưng cũng không như vậy dễ dàng. Ngược lại không bằng hắn đi đầu một bước, từ một cái khác xuất nhập cổng tiến vào Long Hoàng Cung bên trong, lấy ra toàn bộ Long Cung lớn nhất bảo vật, ký ức chuyện thừa điện, còn có kia Cửu Long Kim Tháp. Thế là, bất động thanh sắc ở giữa, Bạch Tử Nhạc liền cung Bích Thần Tiên Tử lạng Yên rời đi. Tự nhiên cũng đưa tới mấy người chú ý. Nhưng Long Hoàng cung phía trước, còn có cung nội trọng bào hấp dẫn, bọn hắn tự nhiên không có quá nhiều để ý. Kỳ thật, tiên pháp cảnh giới không có đạt tới nguyên thần cảnh trung kỳ, cũng là không phải không khả năng tiếp nhận kia ma sát chi khí xâm nhập, trưởng khống kia ma đào. Đường xá bên trong, bích thần tiên tử tiếp lấy trước đó câu chuyện, đột nhiên mở miệng nói ra. Ồ, cần gì điều kiện? Bạch tử nhạc không khỏi hiếu kỳ truy vấn. Thứ nhất, chính là ma đạo tu sĩ. Nếu là tu luyện chính là cùng vực ngoại thiên ma cùng một thể hệ ma tu, bởi vì thiên nhiên đối với ma sát chi lực sức chống cự mạnh, cho nên coi như nguyên thần cảnh sơ kỳ cũng có thể ngăn trở kia ma đao sát khí xâm nhập. Loại thứ hai, đây là một loại linh hồn viên mãn, nguyên thần thông thấu đặc thủ thiên tài. Loại kia tồn tại, cả thế gian hiếm có. Bởi vì linh hồn viên mãn, là một loại trạng thái. Cũng không phải là nói tu sĩ muốn đặt tới, liền có thể làm được. Nhất định phải tại kim đan cảnh trước đó, tích lũy vô cùng hùng hậu chỗ phương pháp tu hành, cũng nhất định phải là làm thế đứng đầu nhất công pháp, càng trải qua rất nhiều kỳ ngộ, có đặc thù linh hồn phương pháp tu luyện, tỉ như môn Kiêu long tộc quan tường thuật, lại tu hành tới trình độ nhất định, mới có thể đạt tới. Trên thực tế, toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong, theo ta được biết, chí ít mỗi cái vào năm, mới có thể xuất hiện như vậy một hai cái. Bực này tồn tại, bởi vì linh hồn viên mãn, nguyên thần thông thấu, thiên nhiên đối với các loại nguyên thần công kích, sát khí xâm nhập chống cự lực cực mạnh. Tự nhiên cũng có thể ngăn trở ma bảo sát khí xâm nhập. Bích thần tiên tử giải thích nói. Thật sao? Bạch tử nhạc trên mặt, không khỏi lộ ra một tia cổ quái. kia ma đạo tu sĩ, bởi vì tu luyện công pháp vốn là từ vực ngoại thiên ma truyền lại, có thể tốt hơn nắm giữ ma bảo, hắn ngược lại là cũng không cảm giác đắc ý bên ngoài. Nhưng là bích thần tiên tử nói tới loại thứ hai điều kiện, lại làm cho tâm hắn bên trong không khỏi khẽ động. Linh hồn của hắn, thế nhưng là lúc trước còn không có đột phá đến kim đan cảnh đỉnh phong thời điểm liền đã đạt đến viên mãn cấp độ. Bây giờ chính thức đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong, không chỉ có linh hồn viên mãn, linh hồn bên trong linh hồn tơ vàng càng là dồi dào vô cùng. Hắn tin tưởng, mình bây giờ mặc dù không có vượt qua lôi kiếp, chính thức đột phá đến nguyên thần chi cảnh, nhưng luận linh hồn cường độ, đặc biệt là tại linh hồn tơ vàng ra chỉ phía dưới, tuyệt sẽ không yếu tại những cái kia nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Người chẳng lẽ? Một bên Bích Thần Tiên tử nói, con mắt không khỏi nhìn phía Bạch Tử Nhạ. Đặc biệt là nhìn thấy đối phương trên mặt kia một tia cổ quái thời điểm, trong lòng chính là chấn động, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được, linh hồn của người, chẳng lẽ liền đã đạt đến viên mãn cấp độ rồi. Nghĩ đến Bạch Tử Nhạc cái kia có thể xưng sức chiến đấu kinh thế, thiên tư tiềm lực, giai đoạn trước tích lũy nội tình tất nhiên mười phần khủng bố, tăng thêm đối phương đã ở vào kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Linh hồn đạt tới viên mãn cấp độ, giống như cũng không phải chuyện không thể nào. Không sai. Bạch Tử Nhạc khẽ bước cằm, vừa cười vừa nói: Linh hồn viên mãn, bích thần tiên tử trên mặt ngần ngơ. Mặc dù nàng trong lòng kỳ thật đã có chút tin tưởng, nhưng khi bạch tử nhạc chính miệng đối nàng thừa nhận thời điểm, nàng vẫn là cảm thấy đả kích cường liệt. Cái này nhưng so sánh nàng kiến thức đến bạch tử nhạc cái kia có thể xưng nghịch thiên chiến lực, còn muốn cho nàng rung động. Dù sao, nghịch cảnh phát tiên, mỗi cách một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có tu sĩ có thể làm được. Như trên thân có một hai kiện uy lực kinh khủng trọng bảo coi như thực tế chiến lực hơi yếu, cũng không phải không thể nào làm được Nhưng là linh hồn viên mãn, chính là một loại cảnh giới cấp độ, là một loại đối với tiên pháp tu sĩ vô thượng nội tình một loại hiện ra. Vạn năm khó gặp. Chí ít nàng thời đại kia, căn bản không có nghe nói, bên trên đến một vạn 3000 năm mới nghe nói có người làm được qua, vậy nhưng đồng dạng là một cái kinh thế thiên tài, cả đời tu hành kinh lịch, tựa như truyền thuyết, cuối cùng càng là đột phá nguyên thần cảnh cấp độ, đạt đến nguyên thần cảnh phía trên tiên đạo đại năng cấp độ. Cho nên rất nhiều tu sĩ đều suy đoán, tiên pháp tu sĩ một khi linh hồn viên mãn Nguyên thần thông thấu, là sẽ có cực lớn tỷ lệ đột phá nguyên thần cảnh giáng buộc, đạt tới phân thần cảnh, trở thành tiên đạo đại năng. Nói cách khác, trước mắt mình Bắc Minh đạo nhân, tương lai cũng vô cùng có khả năng đột phá đến phân thần cảnh cấp độ, trở thành tiên đạo đại năng. Bích thần tiên tử mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Bạch Tử Nhạc. Không sai, ngay tại trước đó không lâu đi. Mà khác, tại linh hồn của ta phía trên, còn xuất hiện một loại đặc thù tơ vàng. Không biết tiên tử có biết, cái này tơ vàng là cái gì? Bạch tử nhạc ngược lại là không có dấu diếm, càng là nghĩ đến mình trong linh hồn đặc thù tơ vàng, biết bích thần tiên tử chính là thượng cổ siêu cấp tiên tông giao trì tiên tông thánh nữ, kiến thức tất nhiên bất phạm, là nên mới mở miệng tỉnh giáo. chương 780, tiến vào Long Hoàng Cung. Mà bích thần tiên tử cái này thời điểm, lại còn đang bởi vì đoán được bạch tử nhạc vô cùng có khả năng chính là kế tiếp tiên đạo đại năng tồn tại mà rung động, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng lại là trừng một cái. Linh hồn của ngươi bên trong, còn xuất hiện tơ vàng. Nàng không khỏi có chút lắp bắp mà hỏi. Không sai, ta tạm thời cho nó mệnh danh là linh hồn tơ vàng. Bạch tử nhạc gật đầu nói. Đây là hồn hồng tơ vàng, nói là linh hồn tơ vàng cũng không sai. Cái này thế nhưng là linh hồn viên mãn thông thấu, tích luy chản ra thời điểm mới có thể sinh ra. Cái này hồn hồng tơ vàng, đến cùng là cái gì, có tác dụng gì, bởi vì có người quá ít, cho nên người biết cũng cực ít. Bất quá ta ngược lại là từ một bản thượng cổ đồng dạng linh hồn viên mãn một vị cường giả tự viết bên trên nhìn qua một cái ghi chép, theo hắn lời nói, cái này hồn hồng tơ vàng, huyền diệu đến cực điểm, càng là tu sĩ chứng đạo chi vật. Có cái này hồn hồng tơ vàng, tu si muốn đột phá cảnh giới, đánh vỡ cảnh giới hàng rào, đều muốn so phổ thông tu sĩ si dễ dàng rất nhiều. Tỷ như từ nguyên thần cảnh đỉnh phong đột phá đến phân thần cảnh cấp độ, nghe nói cái này hồn hồng tơ vàng, đều có thể phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu nói Vĩnh Thần Tiên Tử đối với Bạch Tử Nhạc tương lai có thể hay không thành tựu Tiên Đạo đại năng, đột phá đến phân thần cảnh cấp độ, dự cảm liền càng thêm mãnh liệt. Cho dù đối phương lúc này mới bất quá Kim Đan cảnh đỉnh phong, Tiểu liền Nguyên Thần cảnh tiên pháp cảnh giới cũng chưa tới. Nhưng là, linh hồn viên mãn dạng này, linh hồn trạng thái quá hiếm có. Càng đừng nói Bạch Tử Nhạc linh hồn không chỉ có viên mãn, càng tại linh hồn bên trong sinh ra hồn hồng tơ vàng, cái này nhưng so sánh kia linh hồn viên mãn cảnh giới, càng hiếm thấy hơn nhiều. Dù sao Linh hồn viên mãn bản thân liền là một cái cực hạn trạng thái, bình thường tu sĩ si muốn làm cho loại trạng thái này linh hồn tiếp tục tích lũy tăng lên, cơ hội là chuyện không thể nào. Chỉ có mượn nhờ một loại nào đó thiên địa chí bảo, mới có thể đánh vỡ loại này ràng buộc. Nhưng bạch tử nhạc, lại làm được. Nàng lại không biết, cái này đột phá linh hồn viên mãn ràng buộc, sinh ra hồn hồng tơ vàng, đối với cái khác tu sĩ si đến nói, có lẽ rất khó, nhất định phải mượn nhờ thiên địa chí bảo, mà lại nhất định phải là loại kia phẩm cấp cực cao Càng cần loại kia chuyên môn tác dụng tại linh hồn phía trên trí bảo mới được. Nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng lại không cần như thế. Bởi vì hắn tiên pháp cảnh giới chính là mượn hồn năng trực tiếp tăng lên mà đến, mà lại còn là tại không có đột phá đến kim đan cảnh đỉnh phong thời điểm, liền đã tích xúc viên mãn. Chỉ cần tiên pháp cảnh giới làm từng bước tăng lên, tự nhiên là có thể mượn nhờ hắn tự sáng tạo vô thượng đạo nguyên công, đạn sinh ra hồn hồng tơ vàng. Bất kể nói thế nào, Bạch Tử Nhạc chỗ phương pháp tu luyện đều là làm thế cao cấp nhất. Hơn nữa còn là chính hắn chỗ khai sáng thích hợp nhất chính mình công pháp Có thể có như vậy dị thường biểu hiện Cũng là 10 phần bình thường sự tình Thì ra là thế Bạch tử nhạc gật gật đầu Lộ ra một tia trật hiểu Cũng là xác thực cảm thấy cái này hồn hồng tơ vàng diệu dụng Về phần càng dễ dàng đánh vỡ cảnh giới hàng rào sự tình Hắn bởi vì còn không có trải qua Cũng là không thể nào phán đoán Cái này có lẽ chính là thiên tài A Bích thần tiên tử yên lặng nói thầm Từ đấy lòng sinh ra một cỗ tự ti chi ý. Nhớ nàng lúc trước đã từng tự xưng là thiên tài. Chính là thượng cổ siêu cấp tiên pháp thế lực, giao trì tiên tông thánh nữ, che đậy cùng thế hệ, phong hoa tuyệt đại. Nhưng cùng lúc này Bạch Tử Nhạc muốn so, nàng liền tựa như đóm đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, ảm đạm đến cực hạn. Trên lệch cũng lớn đến cực điểm. Trong lúc vô tình, hai người đi tới một chỗ hẻm nhỏ bên trong. Chỗ này hẻm nhỏ vừa vặn ở vào hai cái cung điện ở giữa, con đường phía trước ngăn chặn. Chỉ ở bên cạnh có một cái cửa nhỏ. Nhưng lúc này, cái này cửa nhỏ đóng chặt lại, hai tòa cung điện phía trên, đều có đại trận mở ra chân áp như muốn từ cửa nhỏ tiến vào, thì nhất định phải phá vỡ đại trận phong tỏa. Mắt thấy ở đây, bạch tử nhạc không khỏi đem ánh mắt rơi vào bích thần tiên tử trên thân. Bích thần tiên tử nhưng không có ngoài ý muốn, mở miệng nói ra, cái này cửa nhỏ, bởi vì có thể thẳng tới ký ức chuyện thừa điện, cho nên lúc trước rất nhiều lòng tộc tu sĩ muốn tiến vào Long Hoàng cung Phần lớn đều là từ nơi này tiến vào. Đương nhiên, bởi vì đại trận mở ra, bình thường tu si muốn từ nơi này tiến vào Long Hoàng Cung bên trong, cũng nhất định phải đem cái này lòng tộc hộ phủ đại trận đánh vỡ mới được. Bang vào ta đối với tòa đại trận này hiểu rõ, coi như không có cường giả trấn thủ, cũng ít nhất phải muốn 3 năm cái nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh liên thủ mới có thể công phá. Bất quá, nói, nàng lại tận lực ngừng lại một chút, lộ ra một tia tốt sắc. Một mực bị bạch tử nhạc biểu hiện rung động. Để nàng đều sinh ra một cỗ tự thi, cái này thời điểm cuối cùng cảm giác được một chút biểu hiện ra, thấy bạch tử nhạc lộ ra vẻ chú ý, lúc này mới tiếp tục nói ra, ta lại biết một môn giải cấm chi pháp, có thể trong thời gian ngắn tiến vào lòng hoàng cung bên trong. Còn xin bích thần tiên tử thử một lần. Bạch tử nhạc thành khẩn đánh cái đạo kê, nói. Nhẹ gật đầu, bích thần tiên tử trên mặt cũng không khỏi lộ ra trở nên nghiêm nghị, nói ra, trên thực tế, cái này giải cấm chi pháp chính là nguồn gốc từ tại long tộc bí chuyển chân long quan tưởng thuật. Lấy nguyên thần quan tưởng chân long, khiến cho đại trận thân hòa, liền có thể khiến cho đại trận tự động phá vỡ một góc, để chúng ta tiến bảo. Đương nhiên, muốn chân chính quan tưởng ra chân long thần vận, ít nhất phải là đem chân long quan tưởng thuật tu luyện tới bức thứ 3 độ trình độ. Nếu là sớm mấy chục năm, ta còn không có cái gì biện pháp, bây giờ, ta lại vừa vận đột phá đến bức thứ 3 độ cấp độ. Một bên giải thích, Bích thần tiên tử lập tức thi chuyển ra chân long quan thuật đôi mắt khẽ nhúc nhích. Một đạo chân long hư ảnh cấp tốc liền trước người của nàng hiện hiện. Ông Hư ảnh dần dần ngưng thực, sau đó triển lộ ra một loại đặc hữu chân long huyền diệu. Cái này Long hoàng cung hộ phủ đại trận dường như bởi vậy sinh ra cảm ứng, cơ hội trong chốc lát liền chống ra một cái xuất nhập cảng, vừa lúc thẳng đối chỗ kia đại môn. Xong rồi, Bích thần tiên tử đại hỷ, đang nguồn tiến lên. Lại chỉ thấy tại kia một chỗ đại môn chỗ, đột nhiên ngưng lại ở giữa, liền có một đạo một thân trưởng bào màu xám lão giả hiện hiện. Ừm. Khôi lỗi, vẫn là một cái khôi phục tự thân linh trí khôi lỗi. Ta nhớ được ngươi, không nghĩ tới đại nhật kia tiểu tử, thậm chí ngay cả chỗ này ra vào long hoàng cung phương pháp đều truyền thụ cho ngươi rồi. Bất quá, nếu là trước đó, ta cũng không phải không thể thả ngươi đi vào, nhưng bây giờ lại không được. Nói, cái này đột nhiên hiện hiện lão giả liền ngăn ở Bích Thần Tiên tử trước người, quát to, dừng bước, bằng không thì chết. Trận linh, là hộ phủ đại trận trận linh. Bích Thần Tiên tử biến sắc. Trận này linh Thủ hộ toàn bộ Long Hoàng Cung vài và năm, so với nàng cần phải xa xưa được nhiều, đối Long tộc trung thành cảnh cảnh, càng bởi vì đại trận tăng phúc, thực lực cực mạnh, nàng nếu là nhục thân hoàn chỉnh, còn có thể chống cự 1-2, nhưng chỉ là khôi lỗi chi thân, thực lực cùng khôi lỗi thân thể cường độ cung cấp, có thể ngăn cản không ngừng trận này Linh tùy ý một kích. Bác Minh Đạo Hữu muốn tiến vào Long Hoàng Cung bên trong, nhất định phải đem trận này Linh đánh bại, xinh sinh từ nó trong tay xông vào Long Hoàng Cung bên trong, không phải chúng ta căn bản vào không được. Cái này Long Hoàng cung hộ phủ đại trận trận Linh, tại đỉnh phong thời điểm, có thể so với nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, bây giờ trải qua lúc trước trận kia đại chiến, thực lực đại tổn, nhưng cũng chí ít tương đương với nguyên thần cảnh hậu ký cấp độ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, trận này Linh chính là ký thác tại đại trận mà sinh, trận pháp không phá, trận Linh bất diệt. Coi như người đem nó đánh bại, thân thể toàn bộ đánh nát, nó cũng có thể rất nhanh lần nữa khôi phục lực lượng, lao ra ngăn cản. Cho nên... Xem ra chúng ta muốn sớm tiến vào kia long tộc ký ức chuyện thừa điện, cơ hội là không thể nào. Chỉ có thể trở lại trước đó kia địa phương, cùng cái khác tu sĩ liên thủ đánh vào tiến vào. Bích thần tiên tử nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện trận linh, sắc mặt có chút khó coi nói. Đại trận không phá, trận linh bất diệt. Nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ thực lực. Bạch tử nhạc nghi ngờ hỏi một câu, ngựa khí lại hoàn toàn như trước đây bình thản, nói ra, chỉ là nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, cũng là không sao. Một cái kim đan cảnh tiểu tử, ngữ khí ngược lại là tùy tiện. Kêu trận linh đánh giá bạch tử nhạc một chút, khinh thường mở miệng, lập tức hét lớn một tiếng, nói ra, chính là không biết, thực lực là không như miệng lưỡi lợi hại như vậy. Nói, hắn thân thể khẽ động, một thanh tiểu xảo linh kiếm liền bay thẳng mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, gào thét mà tới. Xùi. Bạch tử nhạc vẫn đứng ở nguyên địa bất động, chỉ là một tay rôi ra, một đạo đặc thù mà vòng ánh thần quang, liền từ hắn trong tay nở rộ mà ra Một đao kia thần quang, mỹ lệ tới cực điểm. Như kia vĩnh dạ bên trong một điểm ánh sáng nhạn, tản mát ra vô tận yêu dị chi sắc. Xuy xuy xuy, cấp tốc xông ra, nhanh đến mức cực hạn, rơi vào không trùng, càng làm cho được trong lòng cung vững chắc không gian cũng hơi sổ đổ, dường như muốn tiếp nhận không đủ. Sau đó thần quang liền đem linh kiếm cuốn vào, xi si xi si xi si tiếng vang lên về sau, linh kiếm liền đã tiêu tán vô tung, bị cọ dựa thành phế mảnh. Thần quang dư lực không giảm, vọt tới kia trận linh trước mặt. Oanh long long. Đại trận đều tùy theo chấn động, trở nên quang mang đại thịnh, sau đó có chút mở đi xuống tới. Mà kia trận linh, càng là tại cái này thần quang rơi vào hắn trên người nháy mắt, liền quay khúc làm hao mọn, băng tán ra, chôn vùi thành không. Một cách này, chính là bạch tử nhạc thi triển ra đạo thuật thủ đoạn, nguyên tử đại thần quang. Lấy hắn bây giờ thực lực thi triển ra cái này nguyên tử đại thần quang, coi như không mượn nhờ bổ thiên thuật cùng thần linh pháp thể trở tăng phúc thủ đoạn cũng đều miễn cưỡng đụng chạm đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả một kích toàn lực. Cái này trận pháp chi linh thực lực chỉ tương đương với nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, tự nhiên khó mà ngăn trở hắn cái này thuận tay một kích. Đi. Bạch Tử Nhạc thấy hình, chỉ là khẽ quát một tiếng, thân hình lập tức liền thuận cái kia đạo cửa nhỏ, bay thẳng vào Long Hoàng cung bên trong. Cái này liền đem kia trận linh đánh tan. Bích Thần Tiên tử lúc đầu coi là, Song Vương sẽ có một trận kịch liệt đại chiến, trong lòng cũng chờ mong Bạch Tử Nhạc có thể ngăn trở kia trận pháp chi linh. Từ đó tiến vào Long Hoàng Cung bên trong. Nhưng là, không chỉ có kết quả của cuộc chiến đấu này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhẹ nhóm trình độ cũng làm cho nàng chấn kinh. Một kích, chỉ là một kích. Cái kia có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ cường giả trận linh, liền bại. Cho dù nàng lúc trước liền đã từng gặp qua bạch tử nhạc thực lực, biết hắn thực lực phi phạm, thiên tư nghịch tiên, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương chân thực chiến lược, vậy mà đã đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ nhưng một kích liền đẹp có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả trận linh, xinh xinh đánh tan. Muốn biết, hắn mới bất quá kim đàn cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới A. Coi như lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, như thế nào nghịch tiền, linh hồn viên mãn, trong linh hồn sinh ra hồn hồng tơ vàng. Không có như vậy khoa chứng A. Bất quá, nàng trong lòng biết lúc này không phải khiếp sợ thời điểm, bởi vì kia đánh tan trận linh rất nhanh liền sẽ khôi phục, một lần nữa ngưng tụ. Cho nên nàng vội vàng thu liễm tâm thần theo sát lấy vọt vào. Ma liên tại nàng thuận cửa nhỏ xông vào nháy mắt, đại trận bên trong hơi rung nhẹ, rất nhanh liền một lần nữa có một đạo người mặc trường bào lão giả một lần nữa hiện hiện, chính là Long Hoàng cung bên trong hộ sơn đại trận trấn linh. Một kích, liền đem ta trấn linh đánh nát. Trận linh nhìn xem Bạch Tử Nhạc, hắn mệnh danh mới kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ a. Nó không cách nào lý giải. Coi như Long tộc nhất là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Nhưng cái này thời điểm, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, căn bản không ngăn cản được. Bởi vì nó mặc dù chính là đại trận trận linh, nhưng phạm vi hoạt động kỳ thật cũng chỉ là bên ngoài trận pháp khu vực, chỉ có thể ngăn cản người bên ngoài ra vào, đối với tu sĩ tại trận pháp nội bộ hành động, lại không cái gì ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, nội bộ cung điện, đồng dạng có trận pháp thủ hộ, lại một chút trọng địa trận pháp phòng hộ càng mạnh, chỉ là không có trận linh khu động, lúc này mới tương đối lộ ra an toàn. Trên thực tế cũng là như thế Coi như long tộc đối với trận này linh lại tín nhiệm, cũng không dám đem khu vực hạch tâm khống trận chi pháp, mặc cho trận linh nắm giữ. Bởi vì một khi trận linh phản phệ, đối với sinh hoạt tại Long Hoàng Cung rất nhiều chân long nhất tộc cường giả, uy hiếp coi như quá lớn. Cái này tiến đến rồi. Bích thần tiên tử nhìn phía xa không thể làm sao trận linh, cũng là cảm giác được có chút giật mình. Tiếp theo thì là vô cùng hiếu kỳ, không khỏi hỏi, người chân thực chiến lược, đến cùng đạt đến cái gì cấp độ. Một cách k ta cảm giác đã không kém gì nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực rồi. Cũng liền nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ đi. So với chân chính nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, vẫn là có nhiều không bằng. Bạch tử nhạc nhàn nhạt trả lời một câu, trên mặt lại cũng không chuyển biến tốt lòng chi sắc. Tiến vào cái này Long Hoàng Cung bên trong, hãn ngược lại càng thêm cẩn thận cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Cái này Long Hoàng Cung nội bộ, đại trận săn sát, một khi chạm đến, tất nhiên sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả Bây giờ đại trận mặc dù tàn tạ, rất nhiều địa phương đều bị phá hủy, trận pháp cũng theo đó mất đi hiệu lực. Nhưng ta cũng không thể không phòng. Ai biết, chân long nhất tộc phải chăng còn tại trong đó giữ lại hậu thủ gì. Bạch tử nhạc trong lòng bừng tỉnh, cũng không bởi vì nhẹ nhóm tiến vào long hoàng cung bên trong mà đắc ý. Càng đừng nói, hắn thế nhưng là biết, tại trước đó điện bên trong, nhưng còn có kia bao lớn 2,000 số lượng vảy đen thàn lắn yêu. Trong đó càng không ít nguyên thần cảnh cấp độ tồn tại. hắn mặc dù không sợ nhưng số lượng nhiều như vậy, hắn cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Mà lại, càng làm cho hắn ẩn ẩn cảm giác lo lắng, còn có lúc trước hắn trên tế đàn nhìn thấy quỷ dị cảnh tượng, còn có tại cái này lòng cung bên trong, cơ hội không có một bộ thuộc về chân lòng cùng vực ngoại thiên ma thi thể tình huống. Cái này trong đó muốn nói không có cái gì cổ quái, hắn là tuyệt đối không tin. Một đường thận trọng tiến lên, cái này lòng hoàng cung nội bộ dãy cung điện, phá hư so ngoại bộ càng nghiêm trọng hơn. Dù sao lúc trước đại chiến trung tâm, chính là nơi đây, Chiến đấu kịch liệt dẫn đến rất nhiều địa phương đã sụp đổ, từng đầu khe hở, răng khắp nơi. Bạch tử nhạc trong lòng cũng từ đầu đến cuối cảnh giác, không chỉ có thời khắc duy trì lấy trọng lực gâm ảnh lĩnh vực, càng đem chiến lực duy trì tại tối đỉnh phong thời điểm. Linh hồn bên trong hồn hồng tơ vàng cũng bị hắn tiếp tục tiêu hao thi triển thần thức dò xét chi thuật, quan sát đến tình huống chung quanh, bảo đảm có thể trong thời gian ngắn nhất, làm ra chính xác nhất phản ứng, ứng đôi hết thể đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. chương 781, thu lấy Linh bảo phương pháp cũng may một đường thuận lợi, Bạch Tử Nhạc thuận bích thần tiên tử chỉ dẫn, rất nhanh đi tới một tòa cung điện đặc thù cung điện trước mặt. Ký ức truyền thừa điện. Nhìn trước mắt tòa này cổ pháp tự nhiên, ngoại hình bên trên nhìn như là cực kỳ phổ thông đại điện, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng khó tránh khỏi lộ ra một tia kích động. Nơi này chính là Long tộc ký ức truyền thừa điện. Bên trong có vô số thuộc về chân long nhất tộc truyền thừa. Đồng thời chứ long tộc truyền thừa bên ngoài, còn có rất nhiều long tộc cường giả thu thập được, đạt được bọn nó tán thành truyền thừa. Nghe nói tại lúc ấy, rất nhiều hải tộc cường giả đều lấy có thể tại cái này ký ức chuyển thừa điện bên trong lưu lại chuyển thừa làm vinh. Bích thần tiên tử giải thích một câu, tùy theo rừng bước không tiến, nói ra, ta ngay tại bên ngoài chờ xem. Cái này ký ức chuyển thừa điện bên trong cũng không có cái gì nguy hiểm, nhưng ta đã cũng không phải là sinh linh, lại đã không có khả năng thu hoạch được bất luận cái gì chuyển thừa, thậm chí sẽ bị cầm chế bước vào trong đó. Nói nơi này, nàng trên mặt lập tức lộ ra rõ ràng thất lạc thống khổ chi ý. Cho dù chỉ là một cái thoáng mà qua, lại vô hạn ai khổ. Cái này lòng cung bên trong, dù sao nguy hiểm, nếu không ngươi trước tiến vào ta động thiên bên trong đi. Bạch tử nhạc tự nhiên không yên lòng một mình nàng ở chỗ này ký ức chuyện thừa điện bên ngoài, không khỏi mở miệng nói ra. Cũng tốt. Một chút do dự, bích thần tiên tử nhẹ gật đầu. Lập tức, bạch tử nhạc mở ra Bắc minh động thiên, đem bích thần tiên tử thu vào. Ký ức chuyện thừa điện. Ngay sau đó, bạch tử nhạc lần nữa nhìn tòa này cổ phát đại điện một chút Không khỏi hít sâu một hơi. Bên trong truyền thừa, hắn tự nhiên muốn. Bất quá, hắn càng muốn, kỳ thật chính là cái này ký ức truyền thừa điện bản thân. Dù sao, cái này ký ức truyền thừa điện thế nhưng là linh bảo, mà là kia đủ trấn áp nhất tộc khí vận, nội bộ ẩn chứa rất nhiều truyền thừa linh bảo, hắn tự nhiên muốn. Linh bảo có linh, muốn có được linh bảo nhận chủ, cần điều kiện cũng tương đối hà khắc. Cái thứ nhất, chính là cần tu sĩ có đầy đủ cường đại thực lực, cái gọi là nhất lực phá vạn pháp chính là như thế. Chỉ cần lực lượng đầy đủ tương đại, liền có thể đem linh bảo sinh sinh luyện hóa, khuất phục tại bản thân mình. Cái này ký ức chuyện thừa điện nguyên chủ nhân, trải qua như thế dài rằng dặc 5 tháng xuống tới, đoán chừng sớm đã vỡ lạc, tự nhiên có thể trực tiếp luyện hóa. Nếu là thực lực không đủ để luyện hóa linh bảo, vậy cũng chỉ có loại thứ hai phương pháp. Đó chính là thi triển huyết luyện, trải qua dài dằng dặc thời gian, từng chút từng chút xâm nhiễm, đồng dạng có thể đem linh bảo khuất phục, đem luyện hóa. Chỉ là kể từ đó Linh bảo linh tính tất nhiên sẽ nhận tổn thương, khó mà phát huy ra huy lực mạnh nhất. Nhưng coi như yếu nhất linh bảo, cũng phải so cực phẩm nguyên thần chi bảo mạnh hơn nhiều, đối với rất nhiều nguyên thần cảnh tu sĩ đến nói, cái này một loại phương pháp, đồng dạng thập phần thích hợp. Mà loại thứ ba, vậy liền tương đối khảo nghiệm vận khí cùng nhân phẩm. Linh bảo có linh, có thể tự động chọn chủ, chỉ cần đạt được linh bảo khí linh tán thành, để chủ động bung ra linh bảo hạch tâm phối hợp, luyện hóa tốc độ đem vô cùng cấp tốc, càng không cần nắm giữ mạnh cỡ nào thực lực. Thượng cổ trong truyền thuyết, liền có luyện khí kỳ tiểu tu, ngoài ý muốn thu được một kiện linh bảo nhận chủ, từ đó một đường tiềm tu, lên như diều gặp gió, tu đến nguyên thần cảnh cấp độ truyền thuyết. Đương nhiên, người kêu bởi vì quá mức cao điệu, rốt cục bại lộ linh bảo bí mật, bị cường giả đoạt bảo đánh chết. Cũng bởi vậy, linh bảo mới có lấy loại kia loại thần rượu truyền thuyết, nếu là khả năng, thậm chí phàm nhân đều có thể nắm giữ nhận chủ, từ đó thành tiểu một phen truyền thuyết. Bạch Tử Nhạc tâm tư nhấp nhô, nhịn không được có chút lửa nóng. Ba loại phương pháp, trong đó loại thứ nhất cưỡng ép nhận chủ, hắn căn bản cũng không làm cân nhắc. Lấy hắn thực lực, cũng căn bản không làm được đến mức này. Dù sao hắn thực lực tuy mạnh, nhưng Linh Bảo lực lượng cấp độ lại quá cao, so với nguyên thần Chi Bảo đều cao một cái cấp độ, hắn căn bản là khó mà dung chuyển. Càng đừng nói, cái này ký ức chuyện thừa điện làm long tộc trấn trụ Chi Bảo, trải qua vô số đời lòng tộc cường giả cung cấp nuôi dưỡng trưởng thành, mặc kệ là linh tính vẫn là lực lượng đều tuyệt đối so bình thường Linh Bảo cao hơn Tự nhiên càng thêm khó mà dung chuyện. Về phần loại thứ hai, hắn chỉ là hơi chút suy nghĩ, liền bất đắc di lắc đầu. Huyết luyện chi pháp, xác thực có thể thực hiện, nhưng cần thời gian hao phí lại quá dài. Lâu là mấy chục trên trăm năm, ngắn cũng cần 3 năm năm. Nếu là bình thường tu sĩ, có thể thu hoạch được một kiện linh bảo, coi như tốn mấy chục trên trăm năm thời gian tiến hành huyết luyện, cũng là ngàn chịu vẫn chịu. Nhưng Bạch Tử Nhạc lại khác, hắn tốc độ phát triển quá nhanh, mấy chục trên trăm năm thời gian Không chừng đều tu luyện tới cao bao nhiêu cấp độ, tự nhiên không nguyện ý bởi vì một kiện linh bảo vô ích. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là bởi vì, cái này ký ức chuyện thừa điện quá lớn, lấy hắn lực lượng căn bản dung chuyển không được, hắn cũng làm không được đem thu nhập Bắc Minh Động Thiên bên trong. Cho nên, muốn đem chi luyện hóa, chỉ có thể thời gian dài ở chỗ này dòng không bên trong. Hắn tự nhiên không nguyện ý như thế. Cho nên, ta có thể lựa chọn, chỉ có loại thứ ba. So nhân phẩm, so vật khí. Bạch tử nhạc khẽ cười khổ, lại không do dự nữa, bước nhanh đến phía trước. Rất nhanh, hắn liền bước vào ký ức chuyện thừa điện bên trong. Mà cơ hồ tại bạch tử nhạc bước vào ký ức chuyện thừa điện bên trong ngáy mắt, một đạo người mặc màu xanh biếc, trên đầu còn sinh trưởng hai cái sừng rồng lao giả bộ dáng thân ảnh, liền bỗng nhiên hiện hiện. Chính là ký ức chuyện thừa điện bên trong khí linh. Đợi vài vạn và năm, rốt cục có người lần nữa bước vào chuyện thừa điện bên trong. Hả? Nhân tộc tu sĩ? lúc đầu tiếu dung như cúc lao giả Trên mặt ngưng lại, tiếp theo mới tiếp tục nói ra, đã có thể bước vào ta ký ức chuyện thừa điện, cũng coi là một cái duyên phận. Đem hết toàn lực đem một đạo công kích, đánh vào khối kia trấn linh thạch bên trên. Khối này trấn linh thạch kết nối ký ức chuyện thừa điện bên trong 1,792 cái truyền thừa. Tại cái này rất nhiều trong truyền thừa, đều có lưu người thừa kế một cỗ bản năng ý thức, những này bản năng ý thức thì có thể căn cứ ngươi thực lực, tiên pháp khí tức, linh hồn cường độ chờ rất nhiều phương diện, tự động đối ngươi lựa chọn Bình thường có thể bị tỉnh lại, đều là nhất là dán vào người tu luyện truyền thừa. Toàn bộ ký ức truyền thừa điện bên trong, có được 12 vị phân thần cảnh truyền thừa, 75 tôn nguyên thần cực cảnh truyền thừa, 392 tôn nguyên thần cảnh đỉnh phong truyền thừa, 583 tôn nguyên thần cảnh hậu kỳ truyền thừa, còn lại truyền thừa cũng đều chí ít vì nguyên thần cảnh cấp độ, lại đều có đặc thù chỗ, không một không kém. Nếu là ngươi có thể có được kia 75 tôn nguyên thần cảnh cực cảnh truyền thừa lời nói, kia tu luyện tới nguyên thần cảnh cực cảnh cấp độ cơ hội cần phải xa so với bình thường tu sĩ phải lớn rất nhiều. Đương nhiên, nếu là có thể thu hoạch được kêu 12 vị phân thần cảnh truyền thừa, vậy ngươi tướng lĩnh hội nguyên thần chi bên trên một thành huyền diệu. Kia thế nhưng là toàn bộ tinh giới bên trong, cao cấp nhất cấp độ, thậm chí rất nhiều cỡ lớn tiên pháp tông môn cứng, giả, đều khó mà nhìn trộm đến thế giới. Kể từ đó, chỉ cần ngươi trên con đường tu hành không nên chúng đổ vẫn lạc tao ngộ ngoài ý muốn, vậy trở thành nguyên thần cực cảnh cấp độ cơ hội, đem chí ít đạt tới năm thành coi như đột phá đến nguyên thần phía trên phân thần cảnh, cũng không phải chuyện không thể nào. Cái này khí linh vọng lấy bạch tử nhạc, lộ ra một kia vẻ tự hào. 12 vị phân thần cảnh truyền thừa, 75 tôn nguyên thần cảnh cực cảnh truyền thừa, còn có 392 tôn nguyên thần cảnh đỉnh phong truyền thừa. Bạch tử nhạc thân thể chấn động, cũng cảm thấy có chút rung động. Cái này nhưng đại biểu cho, từng cái cường giả tối đỉnh tu hành kết tính A. Đặc biệt là 12 cái phân thần cảnh cấp độ truyền thừa. Cái này nhưng là chân chính tiên đạo đại năng cấp độ chuyển thừa. Tại cái khác tiên pháp thế lực bên trong, có thể có một cái tiên đạo đại năng, là đủ uy áp một thế, bảo trì một cái tiên pháp tông môn chí ít 5.000 năm hương thịnh. Thế nhưng là, tại Long tộc ký ức chuyển thừa điện bên trong, nhưng lại có 12 cái. Muốn biết, nhưng cũng không phải là tất cả tiên đạo đại năng, đều nguyện ý lưu lại chuyển thừa để vào cái này ký ức chuyển thừa điện bên trong, có thể nghị chân Long nhất tộc tại thời đại thượng cổ, là như thế nào mạnh mẽ không vô song. Tới đối đầu, nguyên thần cảnh cực cảnh truyền thừa, ngược lại không có như vậy để hắn ngoài ý muốn Cho dù cái này nguyên thần cảnh cực cảnh cấp độ, kỳ thật liền tương đương với bây giờ tinh giới bên trong thịnh truyền thập đại tuyệt cảnh cường giả để lại xuống tới truyền thừa. Nếu là dẫn ra ngoài mà ra, đoán chừng bất luận cái gì tu sĩ, đều sẽ vì đó tâm động điên cuồng, từ đó sinh ra to lớn sát phạt, sinh ra gió tanh mưa máu. Nhưng ở nơi đây, lại có 75 cái nhiều. kia ta nên làm như thế nào? mới có thể đạt được tiền bối ngài tán thành, từ đó mặc ta làm chủ, thu hoạch được toàn bộ ký ức chuyện thừa điện đâu. Bất quá, bạch tử nhạc trong lòng mặc dù là long tộc nội tình mà rung động, suy nghĩ trong lòng, nhưng vẫn là chân chính thu hoạch được tòa này linh bảo, đạt được ký ức chuyện thừa điện bản thân. Dù sao bên trong truyền thừa lại nhiều mạnh hơn, hắn lúc này đều chỉ có thể thu hoạch được một môn. Nhưng nếu là có thể thu hoạch được ký ức chuyện thừa điện bản thân, như vậy cái này 12 cái phân thần cảnh cường giả truyền thừa. 75 cái cực cảnh cường giả truyền thừa, 390 nhị ca nguyên thần cảnh đỉnh phong truyền thừa. Đều mặc hắn dò xét, đối với hắn kiến thức cùng nội tình gia tăng, coi như nhiều lắm. Kể từ đó, hắn đoán chừng hắn coi như không mượn nhớ bất luận ngoại lực gì, cũng có thể đem mình đến tiếp sau nguyên thần cảnh cấp độ công pháp cho khai sáng ra tới. Ồ! Muốn thu phục ta, để ta mặc cho người làm chủ. Kia khí linh sững sở, giật mình hỏi. Cái này linh bảo khí linh mặc dù đã thức tỉnh bản thân ý thức, có ký ức cùng suy nghĩ Nhưng bản thân Linh Bảo đặc tính, để nó đối với nhận người bên ngoài làm chủ, cũng không có chút nào lòng kháng cự. Trên thực tế, Linh Bảo bản thân muốn mạnh lên, dựa vào tu sĩ, đặc biệt là cường đại tu sĩ là nhanh chóng nhất an toàn biện pháp. Là lấy, bọn chúng cũng không kháng cự nhận thức làm chủ. Tự nhiên cũng sẽ không bởi vì bạch tử nhạc, mà tức giận. Không sai. Bạch tử nhạc gật đầu, nói ra, tiền bối hẳn là rõ ràng, toàn bộ chân long nhất tộc, đều đã câu diệt. Thế gian cũng lại không có chân long nhất tộc cường giả xuất hiện qua. Bây giờ có cơ hội, tiền bối cần gì phải khốn thủ nơi đây, vinh thế dừng lại ở đây. Nhận ta làm chủ, ta liền có thể dẫn đầu tiền bối đi ra long cung. Tương lai, cũng tất nhiên sẽ có càng nhiều, mạnh hơn chuyển thừa có thể lưu tại chuyển thừa điện bên trong, lớn mạnh tiền bối bản nguyên linh tính. Hắn là có lực lượng nói lời này. Lúc này hắn thực lực cảnh giới mặc dù còn lộ ra có chút ngu yếu, nhưng hắn lại có lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến nguyên thần cảnh. Càng có niềm tin, có thể tại không cao hơn trăm năm thời điểm, vượt qua nguyên thần cảnh rất nhiều cảnh giới ràng buộc, bước vào phân thần cảnh. tương lai, tự nhiên cũng có thể đụng phải càng nhiều mạnh hơn truyền thừa. Có thể không ngừng tổ trưởng cái này ký ức chuyện thừa điện trưởng thành. Càng là cường đại truyền thừa, đối với ký ức chuyện thừa điện bản thân bản nguyên lớn mạnh, coi như càng là rõ rệt. Muốn để ta nhận chủ, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Người cảnh giới, còn quá yếu một chút. Mà lại, trọng yếu nhất chính là... Ngươi không phải long tộc, cũng không có chân long huyết mạch. Không có chân long huyết mạch, là đừng nghĩ để ta chủ động nhận chủ. kia khí linh nhàn nhạt lắc đầu, nói. kia nếu là ta có thể có được kêu 12 cái phân thần cảnh truyền thừa một trong bản năng ý thức tán thành đâu. Bạch tử nhạc có chút không cam lòng, nhịn không được truy vấn. Có thể có được kêu 12 vị phân thần cảnh truyền thừa, chỉ có thể đại biểu cho ngươi có đầy đủ tiềm lực, có thể thành nguyên thần cảnh cực cảnh. Bực này siêu cấp thiên tài, chân long nhất tộc cách mỗi ngàn năm Kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một hai cái, trong đó thậm chí không thiếu tiến thêm một bước, đi ra mình con đường tu hành, bước vào phân thần cảnh tồn tại. Nói, khí linh cười nhạt một tiếng, thân hình lập tức biến mất không còn tâm tích. Hiển nhiên, là không muốn lại cùng bạch tử nhạc nhiều lời. Đây là bị khinh bị sao. Bạch tử nhạc có chút không nói gì. Cũng đã sớm biết, muốn có được ký ức chuyện thừa điện khí linh tán thành, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Là lấy, hắn rất nhanh liền thu liễm tâm thần. Ánh mắt rơi vào kia Trấn Linh Thạch phía trên. Kia là một cái to lớn, màu xanh đồng sắc bia đá, đồng dạng 10 phần cổ phác, phía trên còn có từng cái hố điểm, giống như là bị vô số người công kích qua đi lưu lại, nhưng lại giống như trải qua thiên truy bách luyện, cho nên mới hình thành một loại rèn đúc vết tích. Cũng không biết cái này Trấn Linh Thạch có thể hay không tiếp nhận toàn lực của ta một kích. Bạch tử nhạc trong lòng thầm đủ. Rõ ràng muốn thu hoạch được cái này ký ức chuyện thừa điện tán thành, nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự tới Không phải, chỉ dựa vào hắn kim đan cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, xác thực rất khó bị đối phương coi trọng. Cho nên, Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi về sau, mượn nhờ giao diện thuộc tính đem tự thân tử cực đan nguyên tri lực khôi phục lại viên mãn, lập tức ngay lập tức thi triển ra đạo thuật bổ thiên thuật, hoàn mỹ đại thần thông thần linh pháp thể, hoàn mỹ lĩnh vực loại đại thần thông trọng lực âm ảnh lĩnh vực. Trong chốc lát, liền đem hắn tình trạng, chiến lực tăng lên tới đỉnh phong chi cảnh. Kia cổ kinh khủng uy thế xông ra thời điểm, không khí cũng hơi có chút ngưng trệ. Dường như khó mà tiếp nhận cái này một cô áp bách. Lập tức, bạch tử nhạc thể nội phi kiếm xông ra, khẽ run lên ở giữa, núi phát ra ưu quang. a một đạo nhẹ kêu thanh âm, đột nhiên truyền ra. Vừa vận biến mất ký ức chuyện thừa điện khí linh, tùy theo lần nữa hiện hiện. Thân là khí linh, nó tự nhiên cũng phát hiện bạch tử nhạc bác minh trên phi kiếm khác biệt chỗ tầm thường. Linh tính. Bác minh phi kiếm bên trong, kia xóa tựa như sinh cơ bình thường linh tính, mặc dù cũng không lớn mạnh nhưng ở nó trong mắt lại như đêm không trùng sao trời bình thường loại sáng. Hắn không nghĩ tới, bạch tử nhạc trên người bản mệnh pháp bảo, vậy mà đã có được linh tính, hơn nữa thoạt nhìn linh tính không thấp. Nếu là có thể trưởng thành, nửa đường không tổn hại, cái này phi kiếm thế nhưng là có cực lớn khả năng cùng hắn, đặt chân linh bảo liệt kê. Bạch tử nhạc tự nhiên cũng nghe được khí linh kinh nghi thanh âm, biết mình làm vài vạn năm đến một cái duy nhất đặt chân ký ức chuyện thừa điện tu sĩ, đối phương tất nhiên sẽ cho cùng chú ý. Cũng tỉnh không ngoài ý muốn đối phương có thể nhìn ra mình bản mệnh pháp bảo huyền bí. Nhưng hắn nhưng không có để ý tới, lại đem phi kiếm gọi ra nháy mắt, thể nội đan nguyên tri lực liền tựa như dòng nước siết bình thường cấp tốc phung trào, toàn bộ rót vào hắn cựu tuyệt thần kiếm đạo thuật hạt giống phía trên. Nhất thời, đạo thuật hạt giống viên mãn, một đạo huyền diệu tới cực điểm linh quang lập tức sung ra, bị bạch tử nhạc rót vào bản mệnh trên phi kiếm. Ông! Phi kiếm bắn ra! Một kiếm chương 782 Tất cả truyền thừa bản năng ý thức tán thành. Hư không ngưng lại, ẩn ẩn có sụp đổ chi ý. Bất quá, bạch tử nhạc bây giờ dù sao cũng là ở vào ký ức chuyện thừa điện bên trong, không gian trải qua linh bảo trấn áp 10 phần vững chắc. Là lấy cho dù phi kiếm xông ra thời điểm, đã siêu việt nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, chân chính đặt chân nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, cũng không có coi là thật đem không gian cách ngăn đánh xuyên. Phi kiếm chỉ là một cái thoáng, dọc theo một đạo không hiểu quý tích sẽ qua Sau đó hung hăng rơi vào kia trấn linh thạch phía trên. "Oanh!" Một tiếng vang vọng chuyển ra. Cái này trấn linh thạch không hổ là ký ức chuyện thừa điện bản thân một bộ phận, bền bỉ tới cực điểm. Bạch Tử Nhạc công kích rơi vào phía trên, chỉ là đâm vào tốc hơn có thừa, phi kiếm lập tức bị Bạch Tử Nhạc khống chế bay ngược mà hội. Mà kia trấn linh thạch giống như là có tự động khôi phục công năng, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, trở nên không đấu vết. Ngay sau đó, theo Bạch Tử Nhạc phi kiếm bay ngược mà quay về, một cố đặc thủ linh quang lại đột nhiên từ cái này trấn linh thạch phía trên tản ra. Toàn bộ ký ức truyền thừa điện lập tức hào phóng quang hoa, dường như liên tiếp toàn bộ ký ức truyền thừa điện bên trong tất cả chuyển thừa. Từng cái ký nghệ truyền thừa thì là căn cứ bạch tử nhạc biểu hiện ra chiến lực, khí tức, lực lượng cấp độ, tiên pháp cảnh giới, thậm chí mơ hồ để lộ ra linh hồn cường độ. Rất nhiều phương diện cấp tốc tiến hành chọn lựa. 1.792 cái ký nghệ truyền thừa. Mỗi một cái đều có lúc trước người thừa kế bản năng ý thức Sẽ căn cứ khảo thí tu sĩ biểu hiện, để phán đoán phải trang phụ họa mình yêu cầu. Nếu là phù hợp mình yêu cầu, truyền thừa ký ức liền sẽ sáng lên, từ hư không trung hiện hiện. Mà theo bạch tử nhạc công kích rơi xuống. Ông! Ông! Ông! Một cỗ đặc thù huy áp hiện lên về sau. Hư không chung nháy mắt liền có từng cái điểm sáng, đột nhiên từ ký ức truyền thừa điện đỉnh bên trong hiện hiện, càng tùy theo rủ xuống. Cái này từng cái điểm sáng, hoặc là mịt mờ, hoặc là lăng lệ, hoặc là hung mánh hoặc là cuồn bạo. Có chút càng là nóng rực như mặt trời, có chút lại âm lãnh tựa như chín thiên huyền băng. Đều nhất nhất lơ lửng tại Bạch Tử Nhạc trên đỉnh đầu. 100 cái, 200 cái, 300 cái. Bạch Tử Nhạc mình cũng có chút kinh trụ, vừa mới bắt đầu còn có chút thấp vọng, không biết có thể có bao nhiêu cái ký ức truyền thừa sẽ bị hấp dẫn. Trong đó sẽ hay không có kia 12 vị thuộc về phân thần cảnh cường giả truyền thừa. Nhưng đợi cho về sau, hắn liền triệt để yên tâm xuống tới. Bởi vì Cái này đồng thời rủ xuống xuống tới truyền thừa, nhiều lắm. Đây trời quang điện, lít nha lít nhít, mà lại từng cái tản mát ra mãnh liệt mà nghiêm nghị khí tức. Tại trong đó, Bạch Tử Nhạc thậm chí phát hiện kia có khác với bình thường nguyên thần cảnh cấp độ, thuộc về càng cao cấp hơn lực lượng cấp độ truyền thừa khí tức. Loại khí tức kia có chút cùng loại với lúc trước hắn nhìn thấy kia chân long thi thể. Muốn biết kia chân long thi thể, thế nhưng là phân thần cảnh cấp độ tiên đạo đại năng, mà lúc này, hắn lại đồng dạng từ cái này trong truyền thừa Phát hiện thuộc về tiên đạo đại năng khí tức, mà lại cũng không chỉ một cái. Hiển nhiên, cái này một nhóm trong truyền thừa, đang có kêu 12 cái phân thần cảnh cường giả ở vào trong đó. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, cái này truyền thừa điểm sáng hạ xuống, có nhanh có chậm, đến lúc này, thời gian đã qua năm hơi, nhưng vẫn là không có kết thúc. Thẳng đến 10 hơi qua đi, mới lại không có truyền thừa quang điện hàng lâm xuống. 1,792 cái. Làm sao có thể? 1,792 cái truyền thừa. Vậy mà tại giờ khắc này, toàn bộ dẫn động, dáng lâm xuống tới. Ký ức chuyện thừa điện khí linh đứng ở đằng xa, sợ ngây người. Hắn mặc dù là toàn bộ ký ức chuyện thừa điện khí linh, nhưng chỉ là cam đoan toàn bộ ký ức chuyện thừa điện vận chuyển, về phần trong này chuyển thừa bản năng ý thức lựa chọn, lại cũng không là nó đủ khả năng trường khống. Cho nên, nó mới có thể như thế giật mình. Muốn biết, bực này kỹ nghệ chuyển thừa toàn bộ bởi vì một người mà dáng lâm sự tỉnh nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Liền xem như nó đã thấy nhất kinh tài tuyệt diễm tồn tại, cũng chỉ là thu được 578 cái ký ức truyền thừa bản năng ý thức tán thành, từ đó rủ xuống xuống tới. Nhưng so sánh bạch tử nhạc, lại ngay cả số lẻ đều không bằng. 1,792 cái. Ta nhớ được trước đó khí linh tiền bối nói qua, toàn bộ ký ức truyền thừa điện bên trong, tổng cộng thu thập truyền thừa, chính là 1,792 cái. Nói như vậy, tiềm lực của ta, là đạt được ký ức truyền thừa điện bên trong tất cả truyền thừa bản năng ý thức tán thành. Nguyện ý để ta tiếp nhận truyền thừa. Bạch tử nhạc cũng rất nhanh tính ra hiện lên ở trên đỉnh đầu của mình truyền thừa số lượng, trong lòng cũng là giật mình. Cho dù hắn tin tưởng, dựa vào hắn nội tình tiêm lực, còn có thực tế triển hiện ra chiến lực, có thể lấy được truyền thừa ý thức tán thành số lượng, cũng sẽ không ít. Tự tin liền xem như kêu cao cấp nhất cấp độ, phân thần cảnh đại năng cường giả truyền thừa, cũng không phải không có khả năng đạt được. Nhưng khi cái này ký ức truyền thừa điện bên trong tất cả truyền thừa đều tại trước mắt hắn hiện hiện thời điểm cũng là cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó, càng là đại hỷ. Cũng không có ngay lập tức đến chọn lựa truyền thừa, mà là đem ánh mắt rơi vào kia đã bởi vì chân kinh, miệng đều đại trương lấy ký ức truyền thừa điện khí linh trên thân, nói ra, khí linh tiền bối, ta muốn thông qua những này truyền thừa ý thức lựa chọn, ngài hẳn là cũng nên tin tưởng ta tu hành tiềm lực đi. Phân thần cảnh đại năng cấp độ, với ta mà nói, cũng không phải là chuyện không thể nào. Ta cũng có năm chắc, tại trăm năm bên trong liền làm được điểm này Cho nên, nhận ta làm chủ, mới là ngài lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó, ta tất nhiên có thể vì tiền bối câu đến càng nhiều mạnh hơn truyền thừa, để tiền bối linh tính có thể tăng trưởng lớn mạnh. Tương lai, cũng chưa hẳn không thể siêu thoát cái này ký ức chuyện thừa điện bản thân, dị loại thành đạo, tự chủ trưởng thành. Kêu ký ức chuyện thừa điện khí linh ngớ ngác. Dường như đang suy nghĩ bạch tử nhạc, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ phức tạp. Một hồi lâu, nó mới một lần nữa mở miệng, mang theo một ít khổ sở chắt, chắt ngữ khí nói ra Đạo hưu thiên tư tiềm lực, đúng là ta từ sinh ra đến nay, hơn 10 vạn năm qua, được chứng kiến mạnh nhất một cái. Càng có thể gây nên toàn bộ ký ức chuyển thừa điện bên trong tất cả chuyển thừa bản năng ý thức tán thành. Nói một tiếng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cũng không đủ. Nếu là dưới tình huống bình thường, ta ngược lại là 10 phần nguyện ý đi theo ngươi, mượn nhờ đạo hưu đến tiến hành trưởng thành. Thế nhưng là, ta chính là trải qua chân long nhất tộc vô số niên tế luyện mà thành linh bảo, trời sinh cùng chân long nhất tộc thân hòa Vì phong ngừa sự phản bội của ta, lúc trước chân long cứng, giả, cũng tại ta linh tính chỗ sâu, thiết hạ cấm chế. Chỉ có chân long nhất tộc, hoặc là có chân long huyết mạch Cường giả, ta mới có thể tự nhận là chủ. Bằng không, linh tính sẽ bị cấm chế làm hao mòn, sinh sinh ma diệt. Đến lúc đó, ta cũng chỉ chỉ có linh tính, lại không linh trí. Mà đạo hưu chính là nhân tộc, trên thân cũng không có chân long huyết mạch, cho nên ta coi như muốn cùng nhận chủ đạo hưu, cũng là căn bản làm không được sự tình. Khí Linh mở miệng giải thích, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Bạch Tử Nhạc Thiên Tư tiềm lực, quá mạnh. Cơ hồ đạt đến hắn nhận biết cực hạn, muốn nói nó không động tâm, đó cũng là không thể nào. Dù sao, mặc kệ là bực nào khí linh, nhất muốn đi theo, thủy chung là cường giả. Mà như Bạch Tử Nhạc như vậy, còn không có triệt để trưởng thành, lại tiềm lực vô hạn cường giả, càng là rất nhiều vô chủ khí linh thích nhất phụ trợ đối tượng. Cũng tỉ như viễn cổ trong truyền thuyết vị kia luyện khí kỳ cấp độ liền có linh bảo bảng thân tồn tại. Thiên phú tiềm lực, đều chiếm được kia linh bảo tán thành, lúc này mới sẽ hạ mình nhận chủ. Nếu không phải vị cường giả kia tự thân tâm tính không đủ, quá sớm bại lộ linh bảo tồn tại, từ đó tại Nguyên Thần cảnh sơ kỳ cấp độ liền bị chém giết, đoán chừng trở thành phân thần cảnh đại năng, cũng không phải chuyện không thể nào. Ma Bạch Tử Nhạc, tại nó xem ra, thiên tư tiềm lực tuyệt đối là đương thời đứng đầu nhất, vạn vạn cổ không một, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cơ hội là tất nhiên muốn đột phá Nguyên Thần cảnh cấp độ, đại đạo phân thần cảnh đại năng cấp độ thậm chí cao hơn tồn tại. Nó tự nhiên càng thêm nguyện ý theo đuổi. Nhưng là, lúc trước Long tộc đối nó quá mức coi trọng, càng hao tốn giá cả to lớn, mới tại nó bản ngã linh tính chỗ sâu, thiết hạ đặc biệt huyết mạch cấm chế. Cũng bởi vậy, chỉ có có chân long huyết mạch cùng giả, mượn nhờ chân long huyết mạch tẩy lễ, mới có thể mở ra nó trên người huyết mạch cấm chế, từ đó để nó tự chủ hoàn thành nhận chủ. Chẳng lẽ liền không có cái khác biện pháp sao? Bạch Tử Nhạc sững sờ, tiếp theo nhíu mày, Bây giờ tình huống đã rất rõ ràng. Thiên tư của mình tiềm lực, đạt được khí linh tán thành. Nhưng là, cái này khí linh lại bởi vì tự thân có huyết mạch cầm chế, cho nên căn bản không thể tự chủ đối với hắn tiến hành nhận chủ. Cái này để hắn có chút bất đắc dĩ. Trừ phi, kia khí linh còn nói thêm. Trừ phi cái gì? Bạch tử nhạc nhiều hứng thú mà hỏi. Trừ phi, đạo hưu hấp thu chân long huyết dịch tinh túy nhập thể, đem tự thân huyết mạch tiến hành chuyển đổi. kể từ đó Đạo hưu trên thân cũng liền có chân long huyết mạch, mượn nhờ cái này huyết mạch chi lực, liền có thể giải trừ ta trên người huyết mạch cầm chế. Đến lúc đó, ta nhận chủ, liền sẽ không có bất luận cái gì hạn chế. Khí linh ngay sau đó mở miệng nói ra. Ồ! Bạch tử nhạc những mày, hỏi, huyết mạch này chuyển đổi, trình độ hung hiểm thế nhưng là cực cao. Mặc dù có thể thu hoạch được một chút huyết mạch đặc thù năng lực, nhưng tự thân cũng sẽ bởi vậy dị hóa, hóa thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dá mà lại thường thường sẽ có thiếu sót thật lớn. Nếu là một cái không thích đáng, thậm chí còn có vẫn lạc phong hiểm. hắn đồng dạng biết, tiên pháp thế giới bên trong, là có một chút tu sĩ, mắt thấy một chút yêu thú tại cùng cảnh giới bên trong thực lực hơn xa tại người thường tộc tu sĩ, là lấy không thể thiếu có một chút sẽ vì đi đường tát, hấp thu yêu tộc huyết mạch chi lực, lấy đưa đến tự thân tiến hóa mục đích. Mà đi mạch này con đường tu hành, phần lớn chính là tán tu, hoặc là một chút bảng môn tả đạo tu sĩ cũng là không thiếu một chút thành công hà người. Thì như kia ma đạo tu sĩ bên trong cường ma, chính là hấp thu chuyển hóa đỉnh tiêm đại yêu, phương đông thần lô huyết mạch chi lực, mới chuyển hóa thành như vậy lấy nhân tộc thân thể, trên thân lại mọc ra cánh chim cùng lông tơ bộ dáng. Hán thực lực cũng không yếu, nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ, tăng thêm huyết mạch chi lực, không chỉ có tốc độ vô song, thực lực cũng so rất nhiều cùng cảnh giới cường giả tháng qua một bậc. Nhưng là, coi như thành công như cường ma, tại Bạch Tử Nhạc trong mắt cũng bất quá như thế. Có lẽ kia chân long một mạch huyết mạch chi lực so với kia phương Đông Thần Lỗ càng mạnh rất nhiều, nhưng hắn cũng không nguyện ý tùy tiện nếm thử. Dù sao bản thân hắn liền đã đủ mạnh, tự thân huyết mạch trải qua tu luyện thuần hóa, đã sớm đạt đến một cái cực kỳ cao minh trình độ. Căn bản không đáng mượn nhờ chủng tộc khác huyết mạch chi lực đến tiến hành tăng phúc. Coi như hắn lấy được trước đó tôn kia phân thần cảnh chân long cường giả huyết dịch tinh hoa, cũng sẽ không nguyện ý đi nếm thử. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối cho rằng, bà ngã mới là tốt nhất. Dị trùng huyết mạch, tại sơ Kỳ có lẽ có thể có chỗ trợ rút, nhưng ở tương lai, tất nhiên sẽ trở thành một đại giang buộc. Càng đừng nói, trong đó còn có càng nhiều thất bại ví dụ. Điểm ấy, đạo hưu cũng không cần quá mức lo lắng. Tại cái này ký ức truyền thừa điện bên trong, các loại truyền thừa vô số. Trong đó có, thông qua hấp thu cường đại huyết mạch, từ đó thành tiểu kinh thiên cường giả tồn tại. Tỷ như cái này cái này một tôn, chính là thôn thiên thánh chủ truyền thừa. Cái này thôn thiên thánh chủ tự sáng tạo một môn thôn thiên thần công, có thể thôn phệ rất nhiều dị chủng lực lượng cùng dị chủng huyết mạch chi lực, thực lực cực mạnh, chính là 75 đại cực cảnh truyền thừa một trong. Mượn nhờ cái này thôn thiên thần công, đạo hữu căn bản không cần lo lắng huyết mạch bại xích vấn đề, cũng có thể thuận lợi hấp thu chuyển hóa chân long huyết mạch tinh hoa, từ đó có chân long huyết mạch chi lực. Ngay vậy, khí linh chỉ vào Bạch Tử Nhạc đỉnh đầu bên trong đầy trời trong truyền thừa một đạo, giải thích nói: "Thần sao? Bạch Tử Nhạc không nguyện ý hấp thu chân long huyết mạch Từ đó khiến cho huyết mạch của mình trở nên hôn tạp càng khiến cho mình giống long tộc bộ dáng chuyển biến. Có lẽ đối với người bên ngoài đến nói, có thể trong khoảng thời gian ngắn làm cho tự thân thực lực tăng cường, ngoại hình phải trăng xấu xí của quái, căn bản sẽ không để ý. Nhưng bạch tử nhạc nhưng lại không thể tiếp nhận. Cũng sẽ không đi nếm thử. Bất quá hắn ngược lại là đối với cái này thôn thiên thần công, có chút hứng thú. Muốn biết, hắn lúc đầu sáng lập ra thôn thiên thần biến quyết, còn có bây giờ chỗ tu luyện vô thượng đạo nguyên công đều có thôn phệ một đạo huyền diệu tại trong đó. Tư cũng muốn nhìn xem, thượng cổ đỉnh tiêm cực cảnh cường giả sáng tạo chân pháp, sẽ là cỡ nào mạnh mẽ bộ dáng, cùng mình sáng tạo chi pháp, có khác biệt gì chỗ. Cũng tốt có cái luận chứng so sánh. Là lấy, hắn rất hỏi mau nói, cái kia không biết, ta có thể ở chỗ này tiếp nhận mấy đạo truyền thừa. Phải chăng những này truyền thừa tất cả đều nguyện ý lựa cho ta, ta liền có thể đem những này truyền thừa toàn bộ tiếp thu mấy lần. Khó mà làm được. khí Khi Linh đầu Thấy Bạch Tử Nhạc không có tiếp tục liền huyết mạch chuyển hóa vấn đề truy vấn, có chút thất vọng, nhưng vẫn là tiếp tục trả lời, bình thường mà nói, tiến vào ký ức chuyện thừa điện bên trong, một lần nhiều lắm là chỉ có thể chọn lựa một môn truyền thừa. Lấy được truyền thừa bản năng ý thức tán thành càng nhiều, chỉ có thể làm cho đạo hưu chọn lựa chỗ trống càng lớn một chút. Liền xem như trước kia chân Long nhất tộc cường giả, muốn thu hoạch được tiến vào ký ức chuyện thừa điện bên trong, cũng cần nương tựa theo Long tộc cống hiến mới được. Bất quá, đạo hữu dù sao khác biệt bình thường có thể làm cho được 1,792 cái truyền thừa đồng thời tán thành, từ xưa đến nay đều tuyệt vô cận Hữu Tăng thêm long cung phá diện, cống hiến điện đều đã tổn hại rách nát, cho nên ta ngược lại là có quyền hạn có thể làm cho đạo Hữu lấy được truyền thừa số lượng, từ một cái tăng lên tới ba cái. Nói cách khác, đạo hưu có thể thu hoạch được cái này tất cả trong truyền thừa ba cái, lại nhiều coi như không được. Trừ phi ngươi có thể có chân long huyết mạch, để ta nhận ngươi làm chủ nhân. Đến lúc đó, tự nhiên trong này tất cả thừa Ngươi muốn dò xét cái nào, liền có thể quan sát cái nào. Như thế, liền đạt. Bạch Tử Nhạc trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng là lộ ra một tia cảm kích. Sau đó, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào hư không trùng, tia đẩy trời nhấp nhô truyền thừa phía trên. Từng cái truyền thừa, Bạch Tử Nhạc ý thức có chút tới gần thời điểm, đều sẽ tách ra ánh sáng nhạc, để lộ ra một chút cơ bản tin tức. Mượn nhờ những tin tức này, Bạch Tử Nhạc có thể đại khái hiểu rõ đến những này truyền thừa thuộc về cường giả, còn có đối phương công pháp tên Tu Hoành Vương hướng cùng chiến tích. Chương 783, ba đạo truyền thừa. Đã tạm thời không thể để cho ký ức truyện thừa điện nhận mình làm chủ, Bạch Tử Nhạc Tử cũng chỉ có thể cân nhắc, từ cái này ký ức truyện thừa điện bên trong, tận khả năng thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt. Mà phía trên này từng cái truyền thừa, đúng là hắn cần thiết cân nhắc. Ta chỉ có thể chọn lựa ba môn truyền thừa. Cho nên, cái này 1.792 cái trong truyền thừa, kia nguyên thần cảnh kỳ, nguyên thần cảnh trung kỳ thậm chí là nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ truyền thừa, ta căn bản không cần cân nhắc. Như vậy còn lại, chính là kia 12 cái phân thần cảnh đại năng truyền thừa, 75 cái cực cảnh cường giả truyền thừa còn có kia 392 cái nguyên thần cảnh đỉnh phong truyền thừa. Bạch Tử Nhạc Kiến lặng tự hỏi, đầu tiên liền đem những cái kia thấp hơn nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh thực lực truyền thừa toàn bộ bỏ. Dù sao, truyền thừa mạnh yếu, đồng dạng đều là cùng tu sĩ bản thân mình thực lực móc nối. Thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao tự nhiên là đại biểu cho bọn hắn truyền thừa càng thêm cường đại. Cũng là không phải là không có lợi hại truyền thừa giấu ở những cái kia thực lực nhỏ yếu tồn tại trên thân, nhưng loại kia truyền thừa, mạnh hơn, lại tinh diệu, lại kinh tài tuyển diễm. Nhưng cảnh giới cấp độ liền quyết định độ cao, nhất định không đạt được chân chính đột phá đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, cực cảnh, thậm chí là phân thần cảnh cường giả cấp độ trình độ. Thế là, bạch tử nhạc chỉ còn lại truyền thừa, bắt đầu từng cái sơ lược dò xét. Tất cả trong Đại bộ phận đều là lịch đại long tộc cường giả lưu lại. Trong đó chỉ có 50 mấy người, chính là thuộc về long tộc bên ngoài cường giả. Mà cái này hơn 50 cái trong truyền thừa, lại có hơn 30, chính là thuộc về hải tộc cường giả truyền thừa. Mặt khác chỉ có 8 môn, là thuộc về nhân tộc cường giả lưu lại. Bạch tử nhạc rất nhanh có phát hiện, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chân long nhất tộc làm thượng cổ đỉnh phong đại tộc, nội tình cực sâu, sẽ có nhân tộc cường giả được mời lưu lại truyền thừa cũng là mười phần bình thường sự tình. Không chỉ có là nhân tộc cương giả, yêu tộc, thậm chí là có khác với tinh giới, ở vào dị giới chỗ dị tộc, đều có truyền thừa lưu tại trong đó. 12 cửa phân thần cảnh trong truyền thừa, có chừng tử môn, đều là thuộc về Long tộc một mạch truyền thừa. Trong đó ta dự cảm bên trong mạnh nhất, hẳn là Long tộc 36 đời Long Hoàng, Ngao Tiết Long Hoàng. Theo truyền thừa ý thức bên trên tin tức phán đoán, cái này Ngao Tiết Long Hoàng, lúc trước lưu lại truyền thừa thời điểm liền đã ở vào phân thần cảnh bên trong, một cái tương đối xâm nhập cảnh giới, thực lực khinh thường đương đại, che đậy và cổ. Tự sáng tạo thần long ngạo thế quyết, tức thì bị xưng là thích hợp nhất chân long nhất tộc, cũng là cao cấp nhất long tộc công pháp, danh xưng long tộc bí mật bất truyền. Bạch Tử Nhạc coi trọng nhất, tự nhiên là kêu 12 cái phân thần cảnh truyền thừa. Trong đó cửu môn chính là nguồn gốc từ tại chân long nhất tộc. Mà cái này tất cả chân long một mạch trong truyền thừa, hắn chọn lựa đầu tiên, tự nhiên là trong đó mạnh nhất một cái. Chính là cái này ngao tiết long hoàng lưu lại truyền thừa. Đối phương lưu lại trong truyền thừa, tất nhiên ẩn chứa đối phương sáng tạo ra, danh xưng thích hợp nhất chân long nhất tộc đỉnh tiêm long tộc công pháp, thần long ngạo thế quyết. Hắn đối với cái này thần long ngạo thế quyết, thế nhưng hiếu kỳ vô cùng. Coi như không thể tu luyện, nhưng bên trong tu hành huyền diệu cùng lý luận, cũng tất nhiên sẽ đối với hắn về sau con đường tu hành, mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Nhất pháp thông, thì vạn pháp thông. Đồng dạng, vạn pháp bản thân Tự nhiên cũng có thể để hắn tại mình con đường tu hành bên trên, đi ra một cái quang minh đại đạo. Thuộc về chân long một mạch truyền thừa, có Ngao Tiết Long Hoàng lưu lại truyền thừa cũng liền đủ. Như vậy thứ hai cửa, ta liền chọn lửa cái này một cái, đồng dạng thuộc về phân thần cảnh truyền thừa Lôi đỉnh thánh tôn truyền thừa. Cái này Lôi đỉnh thánh tôn, nghe nói bản thể chính là thượng cổ lôi thú, trời sinh đối với Lôi đỉnh trưởng khống trình độ cực cao, càng có thể trưởng khống và lôi, thả ra vạn trưởng Lôi đỉnh tẩy lễ thiên địa. Từng có Lôi đỉnh hàng thế đồ diệt vạn ma kinh thiên chiến tích. Bạch tử nhạc rất nhanh chọn lửa cái thứ hai truyền thừa. Hắn hôm nay, thế nhưng là đã ở vào kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, sắp đốt phá, bước vào nguyên thần cảnh cấp độ. Nhưng kim đan cảnh cùng nguyên thần cảnh ở giữa, còn có một cái nguyên thần lôi cướp bày ở trước mặt của hắn cần xông qua. Nếu là có thể đối cái này lôi điện chi lực, có một cái tương đối xâm nhập hiểu rõ, hắn tin tưởng đối với mình vượt qua lôi kiếp trợ rút, tất nhiên cực lớn. càng đừng nói Lôi Đình từ trước đến nay đều đại biểu cho sát phạt, nếu là có thể nắm giữ Lôi Đình, tất nhiên có thể làm hắn thực lực lại có tinh tiến. Về phần thứ 3 cửa truyền thừa. Bạch Tử Nhạc Lưu luyến không rời từ kia 12 vị phân thần cảnh đại năng truyền thừa phía trên rời. Trừ chân long nhất tộc truyền thừa cùng Lôi Đình thánh tôn truyền thừa bên ngoài, còn lại hai cái phân thần cảnh truyền thừa, một cái nguồn gốc từ vực ngoại cái nào đó cường giả bí ẩn, danh xưng Mị hoặc Thiên Tiên, truyền thừa chính là tên là Mị hoặc chúng sinh chi pháp, cùng hắn tu hành lý luận bất hỏa. Hắn chỉ có thể bỏ. Về phần mặt khác một môn, thì là một vị yêu tộc đại thánh lưu lại, đi chính là lực lượng một đạo. Tâm hắn bên trong ngược lại là có chút hứng thú, cũng biết phân thần cảnh cường giả lưu lại, coi như không thuộc về nhân tộc, nhưng vạn pháp đồng quy. Càng đừng nói nguyên thần cảnh trở lên, tất cả tu sĩ, mặc kệ là nhân tộc, vẫn là yêu tộc hải tộc, thậm chí là dị tộc, chủ tu đều là nguyên thần, kỳ thật chênh lệch không lớn. Lực lượng này một đạo, đồng dạng cũng là nguyên thần chi lược một loại, chỉ là trả lại nhục thân càng mạnh mà thôi. Bất quá, tổng hợp cân nhắc, hắn vẫn là đem ánh mắt rơi vào 75 cửa cực cảnh trong truyền thừa một môn phía trên. Tâm kiếm chân tôn lưu lại truyền thừa, Bạch Tử Nhạc một chút do dự, liền xác định xuống tới. Cái này tâm kiếm chân tôn, chính là ít có nhân tộc cường giả lưu lại truyền thừa, mà lại truyền thừa xuống tới, càng là kiếm tiên một đạo bên trong tâm kiếm một mạch, lấy nguyên thần ngự kiếm, tâm chi sở trí, chí, chính là kiếm chỗ đạt chỗ. Uy lực hoàn toàn cùng tu sĩ nguyên thần cường độ, tâm niệm chi lực cường độ có quan hệ. Bạch tử nhạc linh hồn viên mãn tràn ra càng ra đợi hồn hồng tơ vàng đối với cái này tâm kiếm một mạch xác thực 10 phần phù hợp trọng yếu nhất chính là cái này tâm kiếm chân tôn lưu tại nơi đây mặc dù chỉ là cực cảnh cấp độ chuyển thừa nhưng hắn thế nhưng là biết cái này tâm kiếm chân tôn trong tương lai thế nhưng là đặt chân phân thần cảnh cấp độ có khinh thường đương đại thực lực siêu cấp cườngng giả cho nên luận tiềm lực cái này tâm kiếm chân tôn lưu lại chuyển thừa tuyệt không yếu tại kia 12 cái phân thần cảnh chuyển thừa tiềnối ta chọn tốt. Có chút tiếc nuối nhìn cái khác truyền thừa một chút, bạch tử nhạc mới xoay người lại nhìn phía kia khí linh. Ồ! Không biết ngươi lựa chọn, là ba cái kia truyền thừa. Kia khí linh không khỏi mở miệng hỏi. Ngao tiết long hoàng truyền thừa, lôi đỉnh thánh tôn truyền thừa còn có tâm kiếm chân tôn truyền thừa. Bạch tử nhạc trả lời. Ừ! Vậy mà chỉ tuyển chọn hai môn phân thần cảnh truyền thừa. Còn có một cái, thì là cực cảnh truyền thừa, mặc dù được cho không sai, tại cực cảnh trong truyền thừa cũng được xưng tụng đỉnh tiêm, nhưng luận tinh diệu, nhưng xa không bằng phân thần cảnh truyền thừa, cũng càng không có phân thần cảnh cấp độ phương pháp tu hành. Ngươi không còn suy nghĩ một chút. Tà chân long một mạch, thế nhưng là đỉnh phong đại tộc, đi ra phân thần cảnh cường giả không ít. Lại những cường giả này đều có am hiểu. Tỷ như vị kia ngao Cửu Tông Long Hoàng, tự sáng tạo chân long tham trảo thuật, mạnh mẽ vô song, bây giờ thế nhưng là xếp vào lòng tộc chín đại bí truyền một trong. Còn có kia ngao Phi Long Hoàng Bản thể chính là chúng ta trong lòng tộc ít có huyết Long tự sáng tạo huyết Long chân thân, đảo ngược chiến bắt hoang, quét ngang cùng cảnh. Ký ức chuyện thừa điện khí linh không khỏi mở miệng nói ra. Thích hợp bản thân mới là tốt nhất, ta tâm ý đã quyết. Bạch tử nhạc đã lựa chọn, cũng sẽ không lại đi do dự. Như thế, ta cũng không tại nhiều khuyên. Ngươi chỉ cần buông ra tâm thần, lấy tâm huyết làm dẫn, tiếp xúc đối ứng truyền thừa, liền có thể đạt được lưu tại cái này ký ức chuyện thừa điện bên trong truyền thừa ký ức. Khí linh lão giả lúc này mới lên tiếng nói. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, liền tranh thủ tâm huyết điểm ra, đầu tiên rơi vào kêu ngao tiết long hoàng chuyển thừa phía trên. Và anh, nháy mắt, hắn liền cảm giác được mình tinh thần ý thức, tiến vào một cái vô biên vô tận không gian bên trong. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này quái vật khổng lồ rõ ràng là một đầu chân long, một đầu toàn thân kim hoàng, trên thân tản mát ra một cỗ mênh ngông tri ý chân long. Hiển nhiên là trong truyền thuyết Ngao Tiết Long Hoàng. Bất quá, lần này xuất hiện tại Bạch Tử Nhạc trước mặt, chỉ là Ngao Tiết Long Hoàng bản năng ý thức, cũng không tự chủ linh trí. Là lấy, nó chỉ là đạm mạc nhìn Bạch Tử Nhạc, lập tức nâng lên dòng truyền, một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, một cỗ hải lượng truyền thừa tin tức, liền theo cái này một chút xíu ra, cấp tốc tràn vào Bạch Tử Nhạc não hải bên trong. Thần long náo thế quyết, chân long chín vảy đuôi, chân long phân thân. Một hồi lâu, Bạch Tử Nhạc mới lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, hai mắt bên trong liền lóe lên từng đạo dị sắc. Trong lòng tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này thần long náo thế quyết, quả nhiên không hổ là long tộc cao cấp nhất phương pháp tu hành. Không dạo đầu mở đầu, ngay tại nguyên thần cảnh cấp độ, không chỉ có huyền diệu đến cực điểm, đối với long tộc bản nguyên lớn mạnh, nguyên thần tăng trưởng rèn luyện hiệu quả cực dai, phía sau kỳ bên trong, càng là có phân thần cảnh cấp độ phương pháp tu hành cùng đối ứng bí thuật. Bạch Tử Nhạc sợ hãi than phục. So sánh cùng nhau, mình trước đó nhìn qua tiếp xúc qua tất cả truyền thừa, mặc kệ là huyền diệu trình độ vẫn là quý lực, đều kém quá nhiều. Long thần ngạo thế quyết chính là ngao tiết long hoàng căn bản phương pháp tu hành, chân long chín vây đuôi thì là đối ứng chiến đấu chi pháp cùng thân pháp, về phần chân long chân thân thì là phân thần cảnh tu sĩ mới có thể tu hành phân thân chi pháp. Cái này truyền thừa bên trong còn có đem đối ứng mỗi một cái cảnh giới tỉ mỉ có quan hệ tu hành kinh nghiệm cùng tu hành lý niệm giảng giải. Càng có rất nhiều bí thuật truyền thừa rất nhiều tu hành kinh nghiệm truyền thụ. Nếu là có thể đem những này giảng giải truyền thụ lý giải thông thấu, người thừa kê tất nhiên có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, tiết kiệm đại lượng thời gian tu hành. Kiến thức, nội tình còn có thực lực, đều sẽ có một cái to lớn tăng lên. Toàn bộ truyền thừa, tin tức quá nhiều quá khổng lồ. Bạch tử nhạc cũng là bỏ ra một hồi lâu thời gian, mới đem đại khái cắt tiệm một lần. Từ cảm giác thu hoạch cực lớn, chỉ cần trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, hắn tin tưởng, mình đối với thiên địa lý giải, đối với tu hành lý luận lĩnh mộ, Tất nhiên sẽ có một cái to lớn tính tiến. Đồng thời trọng yếu nhất chính là bởi vì đạo này truyền thừa, hắn rốt cục minh bạch tương lai tu hành phương hướng. Biết như thế nào mới có thể đủ làm tương bước tu luyện tới phân thần cảnh cấp độ. Đây mới là một cái truyền thừa. Ta còn có thể tiếp nhận hai cái truyền thừa. Bạch Tử Nhạc lấy lại bình tĩnh, không chút do dự đem ánh mắt nhìn phía cái thứ hai thuộc về Lôi đỉnh Thánh Tôn truyền thừa phía trên. Xe nhẹ đường quen, Bạch Tử Nhạc đem tâm huyết điểm ra, nhất thời thuộc về Lôi đỉnh Thánh Tôn truyền thừa. Ngay tại hắn trong đầu điên cùng hiện lên, lôi đỉnh thánh tôn trong truyền thừa, thì phân biệt bày ra 12 vị lôi đỉnh thần ma đồ giống. Những này lôi đỉnh thần ma đồ giống, đối ứng lôi đỉnh bên trong 12 loại biến hóa, trong đó đã có lôi chi hủy diện, lại có lôi chi mau lệ lôi chi sinh cơ, lôi sự mê ngông. Thông qua quan tưởng những này lôi đỉnh thần ma đồ giống, tu sĩ tự nhiên mà vậy liền có thể lĩnh ngộ lôi điện nhất đạo.